Các loại chi thức nhanh chóng tiến vào cổ siêu trong đầu. Mà thế cục bây giờ, kỳ thực đối với tá bất đồng này một phương tương đương bất lợi. Lần này trưởng môn thi đấu 5 trận chiến ở trong, cổ siêu bị trọng thương hắn trận chiến này chậm chạp chưa đánh, mà Sở Trung Thiên đối với Đỗ đố Không trận chiến này bởi vì Sở Trung Thiên bị Đỗ Không khắc chế vì lẽ đó thua, Lâm Du đối với Liêu Thất Thần bởi vì không có chú ý tới Liêu Thất Thần dùng độc mà thua, Lôi Phi đối với Lâm Viễn Vọng trận chiến này nhưng là thua ở Lâm Viễn Vọng cái kia đặc thù loại hình đao bên dưới. 3 trận chiến đều mạc. Hiện tại, tá bất đồng bên này còn thừa lại chính là tá bất đồng một người. Còn đối với phương cái kia một bên đội hình, nhưng là chắc dựệ, lâm viên vọng, liêu thất thần, vân phi, đủ không năm người đều là hoàn hảo không chút tổn hại sức chiến đấu. Cục diện đối với tá bất đồng bên này tương đương bất lợi. Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng tá bất đồng bên này đã thua, trừ phi tá bất đồng đi tiên, bằng không thật khó thắng. Tá bất đồng đứng đứng dậy, hắn mi vung lên, khí chất của hắn kỳ thực cùng với phụ bá đao tá chạm như thế, có một sự uy hiếp vạn vật thô bạo. Hắn tuy rằng tuổi không lớn lắm, thế nhưng loại này thô bạo đã nuôi thành. Hắn từng bước từng bước bước lên võ đài, trên lôi đài hắn hấp ý theo gió mà động, mi như nào Khí thế như dao, hắn tựa như đồng nhất chơi khai quật đã lâu vô thượng bảo đao. Bảo đao sắc bén, vô song. Tuy rằng chỉ có hắn người cuối cùng, hắn cũng muốn vượt khó tiến lên. Hắn đứng ở trên võ đài, thôn bạo phân tán, Trác Dụệ đến đánh đi, để ta xem một chút hai mạnh ai yếu, ai làm cái này thiếu trưởng môn. Hắn hung hãn hướng về Trác Dụệ phát động khiêu chiến. Trác Dụệ cười, hắn mỉm cười, lắc đầu, không, ta không vội cùng ngươi chiến, ta cần gì chứ, đấu không sư đệ, ngươi giúp ta trước tiên ứng phó một ván. Được. Đấu không gật đầu. Ta bất đồng cười gằn, "Hả?" Ngươi không dám sao? Chắc duyệt, chắc duyệt lúc đầu, ta hà tất vội vã cùng ngươi giao thủ, ta chỗ này còn có lượng lớn lượng lớn bài có thể dùng, không cần cùng Sơn cùng Thủy tận ngươi chiến đấu. Đỗ Không thi hội thí ngươi chiêu thức, lộ ngươi để, có ngươi độ ta thì càng thật đánh bạn ngươi, hai quân đánh với, trước hết để cho binh đối với đem sở sở đem để. Cái phương pháp này, tự nhiên là đê tiện, nhưng quả thật có dụng. Đỗ Không đứng ở trên võ đài, cùng ta bắt đầu mặt đối mặt, ra tay đi, Tả ta sư huynh. Đỗ Không tuyệt đối là một cái tương đương đối thủ cường đại, đã lên cấp đến nửa bước bất phôi cảnh mức độ. Hắn tự nhiên không thể thắng đạt được tá bất động, thế nhưng, nhưng có thể thoảng thăm dò tá bất động nội tình. Tá bất động tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, tá bất động vì lẽ đó căn bản không giải phóng tự thân đạo, muốn lấy tốc độ nhanh nhất đánh bại Đỗ Không, thế nhưng Đỗ Không đúng là tương đương cường đại, đao pháp của hắn cùng đao có thể thoảng khống chế trọng lực, làm cho cho dù là tá bất động cũng dùng tương đương bản lĩnh, dùng mười một chiêu mới đem Đỗ Không đánh bại. Đỗ Không thất bại sau thứ hai lên đài chính là Liêu Thất Thần, Liêu Thất Thần tự nhiên là cùng Đỗ Không như thế mục đích, là vì thăm dò tá bất động nội tình. Liêu Thất Thần lần này dùng ra tương đương kinh người ảo thuật bốn tầng ảo thuật, tuy rằng kết hợp đến còn chưa xong đẹp, thế nhưng sắc sắc thực thực là vô cùng cường đại bốn tầng ảo thuật, còn dung độc thuật, dựa vào mưa to tư thế, Liêu Thất Thần thủ đoạn trùng chết, bất quá hắn cũng chỉ chịu đựng 10 chiêu liền bị Tá Bất Đồng đánh bại. Tá Bất Đồng này hai trận chiến tuy rằng đều thắng rồi, nhưng mà thực tế tình thế nhưng càng không vui lơ bàn, hắn bị chát dụệ sở soạn quá nhiều đề, bản thân nội lực cũng có tương đương tiêu hao. Hắn giương tay một cái ngừng lại bên cạnh còn muốn đi thăm dò Tá Bất Đồng nội tình Vân Phi, chát dụệ cười cười, gần như tìm thấy Tá Bất Đồng nội tình, trận chiến này ta đi tới Trận chiến này chúng ta đã thắng rồi." Chắc Dụe tràn đầy tự tin đứng ở trên võ đài, đối mặt với Tá Bất Động. "Lá bài tẩy của ngươi ta đã mò thấy, Tá Bất Động, ngươi trận chiến này đã thất bại." Chắc Dụe dùng luân ngữ thế tiến công, cao thủ giao phong, khí thế cả ứng, một khi lộ ra kẽ hở liền có thể nhân cơ hội tiến công. Tá Bất Động nắm hắn đau, không cần phí lời, "Chắc Dụe, hôm nay ta đã liền thất bại đố không cùng Liêu Thất Thần hai người, hôm nay trở lại bạn ngươi, liền thủ ba thắng, chỉ cần thắng rồi ngươi sau khi ung dung vượt qua Lâm Viễn vọng cùng Vân Phi hai người, liên tiếp đạt được 5 thắng liên tiếp." Tá bất đồng ở cường nhất theo chiến ý, hắn chiến ý ngang nhiên. Trác Duệ nắm đao trong tay, biện rộng vô lượng đi, Mên Ngung Đao. Hắn đao một giải phóng, lập tức bốn phía liền có một loại không biết nơi thân nơi nào, trước sau trái phải hết thảy đều vui vẻ ngã, cũng ngã, cũng cảm giác, đây chính là Mên Ngung Đao uy lực. Tá bất đồng cũng là quất lên, cùng tiên không giống đi, loạn đế đao. Tá bất đồng chôi này loạn đế đao, có thể tăng cường lực công kích, hơn nữa tăng cường đến khá là khủng bố, tá bất đồng một đao vung dưới khó có người có thể ngăn. Giải phóng từng người đao, tá bất đồng một đao chực chém về phía Trác Duệ mà Chát Duệ cũng là bỗng nhiên về chém. Song đao đan sen mà qua. Này hai đạo ánh đao, một đạo bá đạo cực kỳ, dường như núi lớn, một đạo bạc trắng mênh mông, dường như hải dương. Đây là núi lớn cùng hải dương tranh đấu. Dầm dầm ầm ầm hải dương, dầm dầm ầm ầm của sơn. Đến cùng là sơn chi đế thắng, hay là hải chi quân thắng? Này hai đạo không giống ánh đao, phản ánh hoàn toàn khác nhau hai tấm khuôn mặt. Này hai tấm mặt khuôn mặt đều là lạ kỳ kiến định, nhất định phải đoạt được thiếu vị trí trưởng môn kiến định, một đao tiếp một đao vung chém xuống đi. Chát Duệ đao thế thình lình đến tầng hai còn nhiều. Mata bất đồng đao thế cũng là đến tầng 2 còn nhiều, hai người đao thế va chạm, tựa như đốm lửa tuệ điệu cầu bình thường tích liệt. Hai người cũng đã tinh thông mấy sáu ba cấp đao pháp, đao pháp trao đổi trong lúc đó, thành thạo đến rối tinh rối mù, biến chiêu nhanh chóng, khó có thể tưởng tượng. Đây chính là phái Thái Sơn nội môn cao nhất trình độ hai vị giao phòng, nhìn thấy như vậy giao phòng, cũng không khỏi khiến người ta hách một tiếng thật đắc sắc. Thế nhưng dần dần, mênh mông ánh đao nhưng dần dần đạt được ưu thế, hơn nữa ưu thế này còn đang quyết đại, đến không phải nói chắc đuệ so với tá bất đồng mạnh, mà là một lúc mới bắt đầu đâu không cùng Liêu Thất Thần cái kia hai trận chiến để tá bất đồng lộ chút để hơn nữa tiết mấy phần chiến ý. Một người chiến ý ở chưa ra tay trước có thể duy trì ở đỉnh cao trạng thái. Thế nhưng một khi giết một người, trạng thái liền không tự chủ được muốn do đỉnh cao trạng thái lơ xuống. Tá bất đồng tuy rằng cường để chiến ý, nhưng trên thực tế đã không phải đỉnh cao trạng thái. Ở như vậy trạng thái quyết đấu hắn bình sinh đối thủ lớn nhất Hải Quân Chát Dụệ, đương nhiên phải rơi vào hạ phong ở trong. Chát Dụệ ưu thế càng lúc càng lớn, cuối cùng hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Tá bất đồng tuy rằng mấy độ muốn gỡ vốn, thế nhưng Chát Dụệ ổn đánh ổn chát mạnh mẽ cứng rắn ngăn chặn Tá Bất Đồng phản kích, thương thế của hai người đều đang không ngừng mà tăng nhanh, thế nhưng rõ ràng Tá Bất Đồng thương thế càng nhiều. Đệ 265 chiêu thì, ầm ầm một tiếng, Tá Bất Đồng bị Trác Duệ một đao chém qua vai phải, này một đao cực sâu, men ngông đao sâu sát chém vào xương vai ở trong, sức mạnh khủng lồ để Tá Bất Đồng không tự chủ được nửa quỳ, Trác Duệ tay cầm men ngông đao, nhìn dưới đao Tá Bất Đồng, ngươi thất bại. Đại cục đã định. Tá Bất Đồng sắc tự thua. Lần này, thua rất thảm, rất không cam tâm. Tá Bất Đồng mi buông xuống, hắn không phục, thế nhưng nhiều người như vậy chứng kiến dưới Hắn không phục nhưng không thể không phục. Đông Vương chân nhân Thất Mi, Đá Trạm Thất Mi, Dịch Vân, Lôi Động Thiên, Đinh Kiên ba người cũng là Thất Mi. Phe mình thua, một trận thua cũng đại diện cho ở đấu võ phái Thái Sơn tương lai quyền thế giới, bọn họ cũng đã thua. Sau đó phái Thái Sơn tất nhiên sẽ là chắc tính thiên hạ. Chắc bất phàm nhướng mày, Ti Nguyệt vẫn nhướng mày chọn bên tính nhìn về phía Dịch Vân, Liêu Khinh Phong mỉm cười, Đồ Zét mỉm cười, Vân tự ý mỉm cười, bọn họ thắng, sau đó Thái Sơn tương lai là bọn họ. Mã Trác Dụe chắp tay đứng ở nơi đó, hắn dường như anh hùng bình thường nhận lấy vạn chúng hô hoán. Sau đó, Phái Thái Sơn này to lớn danh giới là hắn, Mịch ta thì chết, hắn tựa hồ cảm nhận được như nước thủy triều tiếng hoan hô. Chờ một chút. Một thanh niên đột nhiên vang lên. Không có bao nhiêu người quan tâm âm thanh này, thế nhưng người kia tiếp tục nói rằng, chờ một chút. Lần này âm thanh nhưng dường như lũ bất ngờ bình thường thúc nhĩ. Rốt cục, có người nhìn về phía người nói chuyện. Người nói chuyện, toàn thân nhiều chỗ vết ô. Người nói chuyện người kia, lông mày phi dương tất cả đều là tự tin. Ai nói chúng ta liền thua, năm đại cao thủ đối với năm đại cao thủ, mà tá sư huynh bên này năm đại cao thủ Còn có ta không có ra tay. Cái tên lông mày phi dương người nói rằng, ta còn không chịu thua, ta còn muốn chiến đấu. Người kia khệ môi chán phóng ánh mắt trời độ cười, cho dù đại thế đã định, cho dù đại cục đã thiên, thế nhưng, ta chính là không chịu thua, chưa đến thời khắc cuối cùng, ta xưa nay không chịu thua. Ta cách luôn, tuyệt không chịu thua, chiến đấu ở thời khắc cuối cùng. Đại thế như vậy, ta liền nghịch thế mà đi, tung này bỏ mình, cũng không hối. Chương 333, ta không chịu thua. Ở mây đen nằm dày đặc, mưa xối xả thảm đạm thời khắc, một thanh âm đột nhiên vang lên. Ta không chịu thua ủy thế mà đi, cho dù bỏ mình cũng là không hối. Âm thanh chấn động chấn động, chính như long lôi. Lôn ngữ xốc xốc, phương như sử bút. Này một tên thoại, tựa hồ là hướng về mây đen gắn đầy bầu trời khiêu chiến lợi kiếm. Cổ Siêu ngẩng đầu, mọi người tối đầu, ta không tối đầu. Cổ Siêu cầm đao, mọi người từ bỏ, ta không buông tha. Ta chi niềm tin, tuyệt không chịu thua. Lúc này có bộ phận trưởng lão nhàn nhã ngồi ở đỉnh phía dưới, cười gằn, tuyệt không thả thua chín con như cũng kéo không trở về ở bộ phận trưởng lão xem ra, cũng không phải một chuyện tốt. Cũng có trưởng lão đánh giá như vậy, ai Người trẻ tuổi chính là không hiểu đại thế, kinh nghiệm ít, hiện tại đại thế đã định, ngươi lại nghịch chuyển đại thế, có thể có ích lợi gì? Càng có bộ phận vừa bắt đầu trung lập trưởng lão, thì lại bắt đầu cùng các bất phàm hệ này kéo quan hệ, nguyên lai vẫn là ở trung lập, hiện tại bắt đầu muốn quy phụ. Không nữa nương nhờ vào để cho nó người đoạt chức tiền, bị cho rằng là Đông Vương chân nhân cùng tá trạm này một đảng liền thiệt tỏi lớn rồi, đại cục sắc thực đã định. Coi như là Đông Vương chân nhân, tá trạm đám người trong ánh mắt, cũng là mất đi quá nhiều quá nhiều ánh sáng, khi làm kinh doanh đã lâu độ vận, liền như vậy thất bại thời điểm làm cho người ta đã kích tương đối lớn. Đông Vương chân nhân cùng tá trạm hai người hiện tại đã là như thế cảm thụ. Đinh Kiên cũng là có chút vô lực, tựa hồ tất cả khí lực đều bị lấy sạch giống như vậy, Dịch Vân cũng là tương đương vô lực. Chỉ có Dịch Thủy Vũ, ánh mắt kiên định nhìn Cổ Siêu, nàng tiên Cổ Siêu. Không biết do khi nào lên, nàng thành thói quen nhìn thấy Cổ Siêu cái kia thần thái phi dương dáng vẻ. Cái kia mi, hiên lên. Cái kia môi, có chút nào. Cái kia, chính là vị hôn phu của mình Cổ Siêu. Hiện trường, trầm mặc một mảnh. Cổ Siêu lời nói, sát thực tương đương có sức cuốn hút. Thế nhưng khi, làm, đại thế đã thành thời điểm, chỉ bằng vào mấy câu nói là kích không nổi trong lòng người nhiệt huyết. Chẳng biết lúc nào, truyền đến cười, từng trận tiếng cười. Hải Quân Trác Dụệ ở cờ lớn, lên trời xuống đất, mình ta vô địch. Sau lần đó, ta đó là thiếu trưởng môn. Cổ Siêu, ngươi muốn kéo ta ống quần sao? Đáng tiếc, ngươi không có thực lực đó. Trác Dụệ nhìn Cổ Siêu, vênh vào tự đắc, hắn thế đã thành. Ở Trác Dụệ cười thời điểm, rất nhiều người đều cười to, cười Cổ Siêu không tự lượng sức, cười Cổ Siêu buồn cười, cười Cổ Siêu không chịu vừa. Cười cổ Siêu không nhìn rõ ở thế, cười Cổ Siêu bạo ngựa đấu xe. Từng trận tiếng cười, chấn duệ bên này đệ tử nội môn đều cảm giác Cổ Siêu tương đương buồn cười. Lâm Viễn vọng, Cổ Siêu, ngươi đã thua, nội môn đệ nhất chí giả là ta. Lâm Viễn vọng quả thật có tư cách nói như vậy, ở vừa nãy hai phái đối chiến ở trong, hắn gọi Liêu Thất Thần dùng độc đánh bại một cái khó đối phó đối thủ Lâm Du. Sau đó tự thân dùng kỳ lạ đao bắt quái đao đánh bại một cái càng đối thủ khó dây dưa Lôi Phi, hắn đạt được cái kia hai thắng, kỳ thực tương đương trọng yếu. Chính là bởi vì này hai thắng làm cho Trác Duệ bên kia có đầy đủ bài có thể dùng, cuối cùng để Liêu Thất Thần cùng Đỗ Không hai người đi tham tá bất đồng đệ, cuối cùng dẫn đến Trác Duệ thủ thắng. Lâm Viễn vọng cái này, nội môn đệ nhất chí giả sát sát thực thực hợp lệ. Mà Cổ Siêu ở bên trong môn đệ nhất chí giả vị trí, kỳ thực đã thua. Đỗ Không lười biếng nói rằng, cần gì chứ? Cổ Siêu, ngươi thực sự là không chịu thua đến cực điểm, nhưng thua thì thua. Vân Phi cũng là hung hăng cười lớn. Bọn họ đắc ý cực điểm, cái này thắng lợi đối với cuộc đời của bọn họ đều sẽ tạo thành quá to lớn ảnh hưởng quá lớn. Cứ như vậy thanh, tựa hồ như sóng biển giống như vậy. Mênh mông vô biên. Cứ như vậy thành, tựa hồ như điệu tuyển giống như vậy, xông thẳng hướng về mây xanh. Tiếng cười, thành đoàn thành tốc. Trong tiếng cười, có tự đắc, hiểu được ý, có châm biếm. Ở vô tận tiếng cười ở trong, Cổ Siêu vẫn như cũ trầm mặc, lại như là một khối nham thạch bình thường trầm mặc. Cổ Siêu nhìn về phía Bạch Hiểu Sinh, Bạch sướt thúc, ta là ta này một phương năm người một trong, ta chưa từng ra tay ta vẫn không có bại, vì lẽ đó ta còn có thể chiến, đúng không? Bạch Hiểu Sinh gật đầu, đương nhiên. Cái kia, được, ta, không, phục, thua, ta còn muốn chiến. Một câu nói này, tổng cộng là 10 cái tự, từng chữ từng chữ, biểu hiện kiên định đến cực điểm quyết tâm. Nay cố quyết tâm kiên định làm cho chu vi đang cười người đều nghe được, cảm giác được. Trác Dụ Định chỉ cười, tiếp theo, Lâm Viễn vọng, Liêu Tất Thần, Đỗ Không, Vân Phi mấy người này đều đình chỉ cười, bọn họ cùng nhau nhìn về phía cái kia Thất Mỹ, chờ mặc, kiên định như thạch nam tử, như vậy ý chí kiên định nam nhân, không thể đi cười, thì lại phải làm kính lễ trên một cái. Mấy người bọn họ đình chỉ cười, những người khác cũng là ngừng tiếng cười, mọi ánh mắt nhìn về phía Cố Diêu. Vân Phi nắm đao trong tay, đã như vậy, liền để ta đi gặp một hồi Cổ Siêu. Vân Phi một cái phi thân nhảy đến trên lôi đài, "Cổ Siêu, ngươi đã không chịu vừa, liền để cho ta tới triệt triệt để để đánh bạn ngươi." Cổ Siêu cũng là gật đầu, sau đó từng bước từng bước đi tới võ đài đi. Cổ Siêu đi tốc độ cũng không nhanh, từng bước từng bước đi tới võ đài, Cổ Siêu như trước hạ thấp xuống mi, không làm một tiếng, chỉ là ấn lại hắn đao. Bất quá, hiện tại không có ai cho rằng Cổ Siêu thấp mi là sợ, mà là rõ ràng Cổ Siêu hiện tại là trầm mặc, hiện tại trầm mặc đến tàn nhẫn, đến thời điểm bạo phát đến càng nhanh. Vân Phi ha ha tùy tiện cười to, "Cổ Siêu, một tháng trước thương mại trên đường cái diện, ngươi mượn rất nhiều địa vị cùng với con lửa nhân tố, may mắn thắng rồi ta, thế nhưng hiện tại ở đây cũng không có con lửa cái này địa lợi cho ngươi ta. Hơn nữa, mặc dù nói ta là chiếm tiện nghi, thế nhưng ngươi đúng là bị trọng thương, ngươi trận chiến này, không có mảy may mắn tỷ lại thắng." Vân Phi nói ra thật tỉnh, huống chi còn có một chút, Vân Phi một tháng qua đều ở Đạt Vân, mà Cổ Siêu đang khẽ đàn uống rượu. Thế cục bây giờ đối với Vân Phi tương đương có lợi, Cổ Siêu muốn thắng rất khó, thua diện đến 9 phần 10, nhưng đối mặt với Vân Phi cho bên Cổ Siêu vẫn không có nói chuyện, mà là thất mi. Vân Phi đối với Cổ Siêu. Vân Phi hét giải một tiếng, vị giáp phát khổ đi, cực diêm đao. Hắn đao đã giải phóng, hắn đao sau giải phóng cực đoan. Cực diêm đao pháp. Vân Phi bỗng nhiên vận lên cực diêm đao pháp. Cổ Siêu bất động như núi. Ồ. Chuyện gì xảy ra? Cổ Siêu lúc này sát thực bất động như núi. Cực diêm đao pháp kỳ thực có một cái rất lớn nhược điểm, vậy thì là một khi gặp phải so với mình người còn mạnh mẽ hơn, tác dụng lực cực nhỏ thậm chí không có bao nhiêu tác dụng. Vân Phi hiện tại là cương thể cảnh 9 tầng đỉnh điểm. Cổ Siêu cũng là cương thể cảnh chín tầng, hai người nội lực tương đương. Theo lý mà nói, Vân Phi cực diêm đao pháp phối hợp đao, xét thực có thể rất lớn ảnh hưởng cổ Siêu. Chỉ là cổ Siêu đã vận chuyển lên tự thân đao thế. Cổ Siêu thanh đao thế cùng cương thể cảnh chín tầng nội lực kết hợp với nhau, bản thân khí huyết như ngưng cường, làm cho Vân Phi căn bản không có cách nào dùng cực diêm đao pháp di chuyển cổ Siêu ra máu. Vân Phi mở ra, mà cổ Siêu đã rút đao, vạn tích câu giật đi, lôi đế đao. Một giải phóng sau khi, lôi đế đao phát điên bình thường gầm thét lên. Sấm sét mãnh liệt, ở Lôi Đế Đao Chu Vi Mưa Sói xả đều bị Lôi Điện tứ hưởng, Cổ Siêu đột nhiên múa đao, một đao hóa thành sấm sét bình thường lấy cực tốc hướng về Vân Phi trực dũng mà đi. Vân Phi trong lòng vốn là đại trình, tại sao tự thân Đao Pháp sẽ đối với Cổ Siêu hoàn toàn không có tác dụng, thấy rõ một con ập lên đầu mã xuất hiện, hắn lập tức hành đao đi chặn. Keng. Lôi Đế Đao chém chúng cực diêm đao, lúc này tựa hồ có vô số diêm mắt ở đi. Vân Phi thân hình lùi gấp hạ xuống, mà Cổ Siêu thân hình như là ma thần, một bước chưa lùi. Vân Phi trong lòng hô to, làm sao có khả năng Vân Phi một tháng này đã huấn đem thực lực của tự thân do cương thể cảnh 9 tầng tăng lên tới cương thể cảnh 9 tầng đỉnh điểm, tự nhận cái này tăng lên tốc độ nhanh bạo, tuy rằng không kịp lâm viễn vọng trong vòng 1 tháng ngắn để một cái cảnh giới nhỏ, thế nhưng là cũng tương đương لے ớm. Kết quả hiện tại, cổ siêu nội lực biểu hiện cương thể cảnh 9 tầng, mà 1 tháng trước, cổ siêu nội lực mới là cương thể cảnh 7 tầng, bước này liền ngạnh nói ra hai cái cảnh giới nhỏ. Chỉ là thời gian 1 tháng, làm sao có khả năng ngạnh để hai cái cảnh giới nhỏ. Vân Phi ở trong lòng ám hoán yêu nghiệt biến thái. Kỳ thực đâu chỉ là Vân Phi, những người khác cũng là nhìn thấy lúc này trên tích đều triệt triệt để để chấn kinh rồi, những người khác đương nhiên rõ ràng một tháng trước cổ siêu thực lực, cùng với một tháng sau hiện tại cổ siêu nội lực. Một tháng này lạnh nói ra hai cái cảnh giới nhỏ, này còn có thiên lý sao? Ngẫm lại cổ siêu trong vòng 1 tháng này làm thịt thập lấy, hắn chính là đang làm hai việc, bán da cẩm, hai uống rượu, như vậy cũng có thể tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ, này thật không có thiên lý. Rất nhiều người ở lũ lươi đồng thời, cũng ở trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này cũng được, cái kia nhóm người mình cũng thử xem trước tiên đạn 20 ngày cẩm, lại uống 10 ngày tửu, xem có thể hay không tăng lên. Cổ Siêu đối với Vân Phi của chiến, mới vừa rồi còn hoàn toàn coi nhẹ Cổ Siêu, cho rằng Cổ Siêu hoàn toàn không thể thắng. Mà hiện tại, nhưng đều cảm thấy Cổ Siêu có thắng độ khả thi. Đương nhiên, Vân Phi cũng lập tức bắt được chính hắn thắng độ khả thi, Cổ Siêu bản thân bị thương không nhẹ, chỉ cần nắm lấy điểm ấy thương thế gian lận cũng có thể là thắng, cho dù không thắng cũng phải đem Cổ Siêu thương bị thương càng nặng một ít. Cổ Siêu lần thứ 2 vung lên đao, ánh sắc mang theo một vòng mưa xối xả, trực hướng về Vân Phi chém tới, mưa xối xả ở trong, Cổ Siêu biểu hiện kiên định. Vân Phi cũng lần thứ 2 vung lên đao trong tay. Cực Diêm Đao Pháp vô dụng hắn cũng có thể đổi cái khác đao pháp, ở Hải Diêm giúp còn có một bộ tương đối khá ba cấp đao pháp Hàm Thủy Đao Pháp, này một bộ Hàm Thủy Đao Pháp tham hiểu với phòng thủ, miên bên trong mang mật, mặt bên trong mang nguyên, ở phòng thủ thời gian còn có thoảng phản công, cùng này một bộ đao pháp giao thủ tương đương phiền phức. Thế nhưng Vân Phi mới dùng ra này, một bộ đao pháp liền phát hiện dùng thác đao pháp, Hàm Thủy dẫn điện a. Đáng chết. Cổ Siêu một đao tiếp một đao vung lên, lại một đao chém ở Vân Phi trên đầu, Vân Phi chống đối, lại chặn, kế tục chặn. Cổ Siêu từng bước từng bước tiến vào, Vân Phi từng đao từng đao chặn một bên ở lùi. Ở tiến công tương đương thông thuận thời điểm, Cổ Siêu sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong lúc nhất thời chuyển thành cực bạch. Vân Phi trong lòng mừng thầm, Cổ Siêu thương thế phát tác sao? Cái kia cơ hội của mình tới. Thế nhưng đang tiếp Cổ Siêu đao pháp một đao nữa tiếp một đao đổi theo, Vân Phi muốn phản công lại bị ép tới không có cách nào phản công. Vân Phi lúc này chân tâm cảm tức, bị một cái bị thương không nhẹ người áp chế, thực sự là mất mặt. Trận đấu vẫn cứ đang tiếp tục ở trong. Ầm. Cổ Siêu này một đao mang theo một đạo yêu diễm huyết hoa, này một vệt ánh sáng màu máu ở mưa xối xả bên trong tức mỡ tứ diện, chính như hoa nở hoa tàn. 334, ta muốn thắng." Hoa chỉ mở nháy mắt. Khúc chỉ nghe một lần, thương, nhưng có rất nhiều lần. Vân Phi vết thương trên người cũng không tính quá nhiều, thế nhưng mỗi một cái vết thương đều rất sâu, mỗi một vết thương đều tận xương thâm. Khi phồn hoa tái hiện, khi làm yêu diễm huyết hoa tái hiện. Sắc bén đao đã phóng tới cảnh trước, cảnh trên tuy rằng hiện ra ánh kim loại hiện lộ hết cương thể cảnh đã một thể ánh sáng, thế nhưng là tuyệt đối chặn không được cổ siêu đòn đánh này. Cổ Siêu Mi so với vừa nãy thấp bị, hơi giơ lên, lông mày có cao chót vót tứ thế, Vân Phi Mi mang theo ảo não không cam lòng tư thế, thế nhưng cảnh nhưng không dám động đậy, phía trước chính là lư dao. Lần này, hiển nhiên là Vân Phi thua. Tuy rằng Cổ Siêu bị thương, thế nhưng trận chiến này Cổ Siêu vẫn cứ giữ lại vào thực lực cường đại chiến thắng Vân Phi. Dao. Cổ Siêu sắc mặt lần thứ 2 biến bạch, lại phun ra một cái huyết đến, này một ngụm máu đến không phải không phải thổ không thể, thế nhưng ngói ra sau khi, nhưng cũng có thể giảm bớt chút áp lực. Một đêm đánh giết 20 cao thủ, lại đánh giết ma toán tử, chăm rằm buôn ba trên Thái Sơn, lại thoảng nghỉ ngơi sau khi lại chiến Vân Phi, một đường liền chiến. Cổ Siêu Thương cũng nhận được không nhẹ. Trận chiến này, Cổ Siêu thắng, tá bất đồng bên này, còn thừa lại Cổ Siêu một người, trọng tướng thân. Trắc dược bên này thì lại còn thừa lại trắc dược cùng Lâm Viễn Vọng hai người. Không nghi ngờ chút nào, hiện tại vẫn như cũng là trắc dược bên này chiếm ưu thế tuyệt đối. Cổ Siêu lần này thắng lợi, kỳ thực chỉ là ở tất hắc thiên khung dưới một điểm ánh đến, như vậy yếu ớt, tựa hồ bị hắc cám nuốt chửng, nhẹ nhàng một cái nuốt chửng liền có thể đưa cái này triệt để nát tan đi. Này cô hắc cá mạnh mẽ, Cổ Siêu có thể rõ ràng cảm thụ được. Nhưng, vậy thì như thế nào? có lớn hơn nữa áp lực, cũng muốn giang. Vĩnh Viễn không bao giờ luôn bại. Cổ Siêu Mi nhưng buông xuống, tay vẫn cứ nắm nào. Trầm mặc như trước, lúc này Cổ Siêu đột nhiên nghĩ đến một câu nói, hắn năm tàn nếu vì thánh đế, báo cùng hoa đảo một chỗ mở. Một câu nói này, kỳ thực không tính quá hợp tình hợp cảnh. Thế nhưng, Cổ Siêu nhưng không khỏi nhiên nghĩ đến một câu nói này. Hắn năm tàn nếu vì thánh đế. Hắn năm tàn nếu vì thánh đế. Quá liều mạng. Dịch Thủy kính hỏi, không cần thiết đi, hắn đã bị thương nặng như vậy, chỉ sợ Lâm Viễn vọng cửa ải kia cũng không qua được. Chớ đừng nói chi là Ở càng mặt sau còn có một cái nhân vật càng lợi hại chắc duyệt, hắn dù như thế nào cũng không thể địch nổi chắc duyệt. Đây chính là hắn. Dịch Thủy Vũ có chút kiêu ngạo có chút sáng tỏ nói rằng, ta biết hắn tới nay, hắn vẫn là kiêu ngạo như vậy, bình thường tuy rằng không nói, thế nhưng ở mắt của hắn để sâu sắc cất giấu kiêu ngạo, chỉ là phần lớn người không hiểu sự kiêu ngạo của hắn. Dịch Thủy Kính phát hiện mình xác thực trông nhầm. Lúc đó Dịch Thủy Vũ dẫn theo Cổ Siêu trở lại Thủy Vân phủ thì, Dịch Thủy Kính cũng không hề thập lý Cổ Siêu, ở lúc đó Dịch Thủy Kính cho rằng Cổ Siêu là một cái muốn liên lụy vũ hai đời Dịch Thủy Vũ một cái phổ thông nam tử thôi. Kết quả hiện tại mới rõ ràng chính mình thắc đến mức rất phổ, hiện tại cái này đứng ở chỗ này, thấp mi trầm mặc, dường như núi lửa giống như vậy, Vĩnh Viễn không bao giờ chịu thua nam tử, thật lớn khí phách. Đùng, đùng, đùng. Vỗ tay tiếng vang lên. Vỗ tay người là dài đến Từ yêu, dường như một con dạo hoạt hồ ly bình thường lâm vi vọng. Lâm Vi vọng chắp tay mà cười, Cổ Siêu, ngươi thật là khá, tốt lắm lắm, nhưng đang tiếp ngươi hiện tại chỉ là cương thể cảnh chín tầng, ngươi dù như thế nào cũng không thể thắng từng chiếm được Trác sư minh. Vậy thì như thế nào? Cổ Siêu lạnh lẽo trả lời, Đây là Lâm Viễn vọng cùng Cổ Siêu hai người này tranh cướp nội môn đệ nhất chí giả nhân vật lần thứ nhất mặt đối mặt giao phong, ở lần này ngôn ngữ giao phong ở trong, Lâm Viễn vọng muốn dùng hắn không thể chiến thắng chắc đuệ đến dao động Cổ Siêu tâm linh, thế nhưng Cổ Siêu lòng kiên định linh áp dễ, cái không lay được, lần này ngôn ngữ giao phong, hai người đấu một cái hòa nhau. Lâm Viễn vọng tay nhẹ nhàng đặt tại trên chôi đao. Cổ Siêu tay đã sớm đặt tại trên chôi đao, tay của hắn kiên cố, không chút nào động. Nếu như nói Cổ Siêu cùng Vân Phi có chút kiểu hận, như vậy Lâm Viễn vọng cùng Cổ Siêu chính là chân chính tốc địch. Hai người này lúc đó đụng tới nhập môn cửa ải là như thế đều là một nhân hạng, lúc đó thực lực của hai người đều cực yếu, nghĩ ra giống nhau như lúc biện pháp thông qua một nhân hạng. Mà sau đó, Cổ Siêu cùng Lâm Viễn Vọng ở tranh đoạt nội môn đệ nhất chí giả, nhất thời người này chiếm thượng phong, trong lúc nhất thời người kia chiếm thượng phong. Mà hiện tại, hai người này rốt cục muốn chính diện giao phong, một chọi một. Cổ Siêu bất động, Lâm Viễn Vọng đang nhẹ nhàng đi dạo, ở này mưa xối xả bên trong chiến đấu rõ ràng toàn thân ướt đẫm, hắn nhưng có thể đi bộ nhàn nhã bình thường tự tại, nghe nói, ngươi có một người muội muội gọi cổ mặt mạn, cùng cha khác mẹ em gái ruột. Ở Việt Nữ Kiếm Tông, cùng ngươi quan hệ rất tốt, nàng tu vi bây giờ tựa hồ là cương thể cảnh bốn tầng, làm như một cô bé, có tu vi như thế thật không tệ. Hắn tinh tế đạo đến, ý của hắn rất rõ ràng, cổ siêu ngươi tất cả tư liệu ta đều có, cẩn thận ta do ngươi em gái rụt ra tay. Cổ siêu vẻ mặt vẫn như cũ bất động, Lâm Viễn vọng, ngươi ra tay là chuyện của ngươi, ta chỉ khẳng định một chuyện, nếu như ngươi dám xuống tay, ta nhất định sẽ giết chết ngươi, cho dù là môn quy không cho phép. Cổ siêu ngữ khí tương đương bình thản, thế nhưng là là khắc có thâm, Lâm Viễn vọng không khỏi một thể. Đây là Cổ Siêu đối với Lâm Viễn Vọng lần thứ 2 luôn ngự giao phòng, Cổ Siêu hơi chiếm tự phòng. Lâm Viễn Vọng rốt cục không thử lại dò xét, hắn quyết định vũ lực giải quyết, Lâm Viễn Vọng không phải một cái kẻ lỗ mãng, hắn luôn luôn yêu thích mưu định sau động, lần này Cổ Siêu bất ngờ giết ra không có ở dự liệu của hắn ở trong. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, dao của mình mới lần thứ nhất lộ diện, Cổ Siêu không thể phá đạt được loại này dao năng lực, hơn nữa Cổ Siêu bị trọng thương, chính mình tất thắng. Phương vị thác loạn đi, bắt quái đao. Lâm Viễn Vọng giải phóng hắn đao. Trong lúc nhất thời, bên trong đất trời nước mưa, mây mù Thậm chí đại địa đều giúp hắn, đang nhanh chóng kết thành một cái trận pháp. Can Khôn cẩn đôi chấn động tốn kham ly. Sinh tử cảnh Đỗ Hưu mở kinh thương. Cổ Siêu đã hang thân ở trận pháp này ở trong. Cổ Siêu nắm lôi đế đao nơi tay, chu vi tất cả minh ngông, tựa hồ đâu đâu cũng có lỗ, nhưng kỳ thực chân chính có thể đạp lộ không có mấy cái. Lâm Viễn vọng cũng không đội tiến công, tiếng nói của hắn mờ mờ ảo ảo, "Cổ Siêu, đây chính là ta đạo năng lực, bắt quái truyện, ngươi vậy ở trận này ở trong, không cần nói bắt chúng ta, ngươi ra cũng không ra được." Cổ Siêu hỏi, "Vậy ngươi làm sao đi vào?" "Ta biết rõ bắt quái phương vị." biết bên trong tường tình, ta tự nhiên là muốn vào liền tiến vào, muốn lùi liền lùi. Lâm Viễn vọng tùy theo sương mù trắng xóa ở trong xuất hiện, hắn sau khi xuất hiện hắn bắt quái đao lấy kỳ lạ mà xảo quyệt phương thức đánh thẳng mà đến, dường như một con rắn. Cổ Siêu quay người chặn lại, đồng thời muốn đuổi tới đi đánh giết Lâm Viễn vọng. Thế nhưng Lâm Viễn vọng bỗng nhiên lui ra sương mù ở trong biến mất rồi, đến biến mất, đi cũng biến mất. Một lát sau, Lâm Viễn vọng lần thứ 2 xuất hiện, lần này hắn là tùy theo Cổ Siêu phía sau xuất hiện, Cổ Siêu tuy rằng về đỡ đòn đánh này, thế nhưng Cổ Siêu cũng là phát hiện mình nhảy cảm cảm giác lại ở này trong trận pháp mất đi hiệu lực. Trận pháp này tựa hồ có điên đạo không gian năng lực. Quá chút thời gian, Lâm Viễn Vọng lần thứ 2 xuất hiện, lần này Lâm Viễn Vọng công kích vẫn như cũ bị Cổ Siêu cản, không có đạt được chiến công. Thế nhưng Lâm Viễn Vọng căn bản không đổi, hắn đột mà ra xuất hiện đột mà biến mất, kỳ thực cũng không ở chỗ thương Cổ Siêu, hắn ở cho Cổ Siêu xây dựng áp lực. Cổ Siêu vậy ở trong trận không ra được, mà hắn muốn vào liền tiến vào, nghĩ ra liền ra, này kỳ thực sẽ đối đối thủ tạo thành tương đối lớn áp lực trong lòng. Khi áp lực trong lòng một đại, liền dễ dàng xuất hiện cái hở, mà Lâm Viễn Vọng tái xuất kích khảo nát chán liền có thể trọng thương ngươi. Lúc đó Lôi Phi chính là như thế bị chơi đến trọng thương ngã xuống đất. Mà nếu như áp lực trong lòng cường đại, trong lúc nhất thời sẽ không xuất hiện cái hở, trái lại phải tìm suất trận chi đạo, cái kia thì càng tuyệt hơn. Lâm Viễn Vọng tự nghĩ có thể trở ra trận người thật không có mấy cái, tìm kiếm suất trận chi đạo chỉ là uổng phí hết tinh lực cùng nội lực tôi, vậy thì dễ dàng hơn Lâm Viễn Vọng đã thắng. Lâm Viễn Vọng đã toán lấy hết tất cả, cổ siêu động phải Lâm Viễn Vọng cũng chỉ có thua. Thiên Hồ Lâm Viễn Vọng kỳ thực có một cái dễ nghe hơn càng thô bạo bí danh, cái kia bí danh gọi trí tuệ vững vàng Lâm Viễn Vọng, Lâm Viễn Vọng khá là yêu thích cái kia tên gọi Đây chính là bắt quái trận sao? Cổ Siêu cũng là đang trầm tư, kỳ thực hiện tại Cổ Siêu cũng đang quan sát cái này bắt quái trận. Do ma toán từ nơi đó học được tuần chi tứ tức lý luận hiển nhiên không đủ, hiện tại muốn lý luận kết hợp thực tế, Cổ Siêu năng lực học tập là lạ kỳ nhanh, nhanh chóng học trở, đối ứng trong đó các loại môn đạo. Mở rộng cửa cư Tây Bắc cả cùng, ngũ hành thuộc tính kim. Càn quái là bắt quái đứng đầu, vì là thiên vi phụ. Hưu môn cư phương Bắc cả cùng, trúc thủy. Khảm thủy đến càn kim chi sinh. Sinh môn trúc thổ, cư hướng Đông Bắc cả cùng. Thương môn cư Đông phương chấn động cùng, ngũ hành trúc mục. Đóng cửa cư đông nam tuần cùng, chúc mục. Cảnh môn cư phía nam ly cùng, chúc hỏa. Thứ môn ở giữa tây nam còn cùng, chúc thổ. Kinh môn cư phương tây đối vị, chúc kim. Mở, hưu, sinh vị là ba cát môn, tử, kinh, thương vị là ba hung môn, đóng cửa, cảnh môn trung bình. Theo Lý Mã nói hung môn chỉ có ba cái, thế nhưng nơi này phải làm là điên đạo loạn thác bắt quái trận, mở, hưu, sinh ba cát môn bị vô hạn chán nhỏ phạm vi, đóng cửa cùng cảnh môn cũng đã biến thành hung môn, mà chết, kinh, thương ba môn chiếm vị trí nhiều nhất, phải làm là hơn nữa phản thác bộ pháp. Cổ Siêu ở trong lòng âm thầm nghi đạo, cảm giác đối với trận pháp này hiểu rõ đến gần như. Kỹ thức trận pháp thứ này, Lâm Viễn Vọng cũng không được chính tông truyền thừa, chỉ là ngẫu nhiên đạt được đạo này căn cứ vào đạo mà nghiên cứu, mà toán tử đó mới là chính tông truyền thừa, truyện tự khương tử nha truyền thừa, vì vậy Cổ Siêu học ngăn ngắn thời gian, liền có thể phá đến TSR. Nờ này, Lâm Viễn Vọng lại xuất hiện, hắn ở sương mù trắng xóa ở trong xuất hiện, hắn đã quyết định quyết giết Cổ Siêu. Hắn đem Cổ Siêu hướng về đóng cửa ở trong dẫn. Đỗ giả, thích hợp ẩn thân tàng hình hóa thai tỉ nạn. Lâm Viễn Vọng dự định ở đóng cửa ở trong đánh giết Cổ Siêu. Đóng cửa sao? Cổ Siêu bị dẫn tới đóng cửa sau khi lập tức xác định nơi này phương vị, nếu là đóng cửa, vậy thì ở đây quyết giết đi, Lâm Viễn Vọng dự định ở đóng cửa diệt đi Cổ Siêu, Cổ Siêu đồng dạng dự định ở đóng cửa diệt đi Lâm Viễn Vọng. Hai người hiện tại kỳ thực đều không phải ở tỉ thí, mà là ở giết nhau, giết, muốn giết chết. Lâm Viễn Vọng đối với Cổ Siêu dậy sớm lòng tiên kỵ, Cổ Siêu tăng lên tốc độ quá nhanh, vì lẽ đó hắn muốn giết Cổ Siêu. Cổ Siêu cũng là tương đương chán ghét bị người tính toán, tiên hổ Lâm Viễn Vọng lại muốn tính toán người nhà của mình. Cổ Siêu đương nhiên muốn giết Lâm Viọng. Sắp bày ra sẽ là một hồi khốc liệt đến cực điểm tương bắt tương giết. Chưa xong con tiếp. Chương 335, tám môn biến hóa giết. Nhất định phải giết chết đối phương. Lâm Viễn Vọng cùng Cổ Siêu đều nổi lên tâm tư như thế. Người như bọn họ, một khi nổi lên tâm tư thì sẽ đi thực thi. Mà vừa vận lúc này bắt quái chậm lập, ngoại giới không nhìn thấy bên trong, giới sẽ không có cái khác trưởng lao đến gây trở ngại, chính là vật lộn với nhau tương giết chết thế. Mưa xối xả cùng sát ý như thế nũng. Mây đen cùng sát khí như thế mịt. Đóng cửa dạ, Cửa này bên trong mây mù từ sâu, sâu thẳm khó dò, cực thích hợp dấu người ám sát. Lâm Viễn vọng đem Cổ Siêu dẫn vào đống cửa ở trong muốn ám sát Cổ Siêu, hắn ở trắng xóa mây mù ở trong tùy thời mà động, thế nhưng Cổ Siêu bước chân tà đạp, mỗi một bước điểm đến đều vô cùng chi xảo diệu, chính là đóng cửa pháp pháp. Cổ Siêu ở đóng cửa ở trong, ngang dọc mà đi, đao thế quỷ dị. Lâm Viễn vọng trong lòng tất kinh, đóng cửa sâu thẳm khó dò, Cổ Siêu làm sao sẽ hiểu đóng cửa tâm pháp, chẳng lẽ Cổ Siêu cũng thông đến trận pháp thuật sao? Lâm Viễn vọng lần thứ 2 đem Cổ Siêu dẫn vào cái khác môn ở trong, dự định tại những khác môn giải quyết Cổ Siêu. Nếu Cổ Siêu cũng hiểu chút trận pháp thuật, liền so với người nào đối với trận pháp tinh nhanh hơn thông. Lam Như Chí giả tỉ thí, lấy trận pháp làm hạn định đến cũng không tồi. Cảnh môn vì là tám môn một trong. Cảnh môn cư phía Nam Ly cùng, Trúc Hỏa, ở đây môn ở trong, hỏa diễm choi chang, nóng rực cực kỳ, Lâm Viễn vọng cùng Cổ Siêu ở cảnh môn ở trong giao thủ, ở hỏa diễm ở trong nhảy lên, ánh đao cùng hỏa diễm đồng thời nhảy lên, ánh đao liệt, hỏa diễm tăng liệt, đao cùng hỏa diễm dường như linh hồn vũ đạo. Sinh môn ở trong, sinh cơ bừng bừng, thế nhưng cái kia vô số con ròng chính xuất hiện cây có khả năng đem người chân cuốn lấy. Cổ Siêu cùng Lâm Viễn vọng hai người đều ở cẩn thận từng ly từng tí một tránh cái thiết hảo, đều đang không ngừng mà tính toán cái kế tiếp cây có xuất hiện trên người vị trí. Thư môn, sóng nước cuồn cuộn, mưa xối xả như trút, ở đây giao phòng, hai thanh đao mang theo vô số hạt mưa, hóa thành một đạo một đạo vung thiên nhào điệp nước mưa, Cổ Siêu cùng Lâm Viễn vọng đều phải cố gắng chế tạo gây trở ngại đối phương tầm mắt mưa bụi, đồng thời cũng ở cảm ứng vị trí của đối phương. Thương môn Lâm 28 cung vị là bách, là một khắc thổ, đại hùng. Thương môn ở trong, ở hạt mưa ở trong tựa hồ có cực hàn lâm đao nhỏ, không cẩn thận thì sẽ vết cắt người. Cổ siêu cùng Lâm Viễn Vọng đang kinh ngạc muôn ở trong giao thủ, đều là không ngừng má tính toán góc độ, sau đó khoé động chuyển ngoặt càng nhiều không trung mỏng manh dao nhỏ, đánh út về phía đối phương. Hai người này giao thủ, mang theo vô số dao lãng. Trong lúc nhất thời, tinh tế linh tinh dày đặc tiết tiết như tuyết như ngân ánh dao như gợn sóng lập loáng, lại như tuyết mịn phân lạc. Chỉ là tuyết hạ xuống hóa ra không phải tuyết, mà là huyết. Kinh môn, kinh môn cư phương Tây bả vị, Chu Kim. Giữa lúc tiếp thu phần, Hàn Lộ, tiết xương dáng thời gian, kim tu hàn khí tốc sát, kinh môn ở trong các loại huyết quang hiện ra, chặt đầu, tàn thi. Máu chảy thành sông huyến cảnh xuất hiện, nơi này huyến cảnh có trận pháp gia trì, cũng không phải như vậy dễ dàng bị lôi đế đào phá. Đang kinh ngạc môn ở trong xé rứt, tàn nhẫn nhất không cách nào nhìn th่าง. Khi thì một đao chém đứt đầu lâu, khi thì máu tươi tại chỗ. Cảnh đố mở hưu thương kinh này 6 môn ở trong. Cổ Siêu cùng Lâm Viễn vọng không ngừng mà giao thủ, hai người không ngừng mà đạp ở này 6 môn ở trong. Đám cửa mây mù thăm trầm, cảnh môn đại hỏa tầng tầng, sinh môn quấn quanh chi thảo, hưu môn sóng nước ngập trời, thương môn đao hóa thành vũ, ánh đao lân lân, kinh môn huyết quang tầng tầng. Cổ Siêu cùng Lâm Viễn vọng giao thủ, Hai người bất kể là người phương nào, mỗi đạt một bước đều muốn hoàn toàn chính xác, đây là tương đương thi trí tuệ thi tính toán một chuyện. Hơn nữa 6 môn biến hóa, càng thêm thi trí tuệ. Các môn hoàn cảnh khác nhau, nhưng là thi người ứng phó các loại hoàn cảnh năng lực cùng với ứng phó áp lực năng lực. 6 môn toán hiện, hai người ở giao thủ. Hai người cái trán đều xuất hiện tinh tế giọt mồ hôi hột. Như vậy tính toán, quá tiêu hao trí tuệ. Công. Lâm Viễn vọng cùng Cổ Siêu hai người đang kinh ngạc môn ở trong lại giao thủ một đòn, huyết quang hiện ra. Lâm Viễn vọng rốt cục đạm xuống bộ đem Cổ Siêu dẫn vào tử môn ở trong. Từ môn, từ nơi. Từ môn, đây mới thực sự là quyết chiến thời gian. Tiến vào từ môn, phải có một chết. Lâm Viễn vọng cùng Cổ Siêu hai người đạp bước đi vào từ môn ở trong. Từ môn cũng không lớn, chỉ có khoảng chừng 100 mét vuông dáng vẻ. Ở từ môn ở trong, hơi thở của cái chết nhập vào cơ thể mà đến, tử khí là một loại tà ác làm người rất không thoải mái khí tức. Hơn nữa, nếu như ở tử khí ở trong nốc lâu người sẽ từ từ đánh mất sinh khí. Rốt cục, chiến đấu đến tám môn ở trong hung tàn nhất từ môn, đây là đen kịt hoàn cảnh, một đạo một đạo đen kịt tử khí do trên mặt đất lộ ra. Lâm Viễn vọng nắm hắn bắt quái đao, Cổ Siêu nắm tự thân lôi đế đao. Hai người đấu đến hiện tại, mồ hôi trán châu đều khá lớn. Lâm Viễn vọng nhìn về phía Cổ Siêu, chắc duệ sư phụ là chắc bất phàm sư bá, Liêu Thất thần sư phụ là Liêu Khinh Phong sư bá, sư phó của ta là Ti Nguyệt Huyền, đây là thưởng thức đi. Lâm Viễn vọng dường như hồ ly bình thường cười, sau đó lắc đầu một cái, kỳ thực, ta còn phải quá độc cô môn truyền thừa. Độc cô môn, đây là đại tế đế quốc 8 đại hoàng kim cấp môn phái một trong. Độc cô môn, đây là một cái rất kỳ lạ môn phái, bọn họ kiếm pháp quái lạ cũng thượng. Bọn họ đem kiếm pháp cho rằng là đối tượng nghiên cứu, thông qua lượng lớn tính toán tính toán đối phương chiêu tiếp theo, sau đó cắt đứt đối thủ chiêu thức hoặc là dùng biện pháp khác làm cho chính mình đến lợi. Bọn họ trung cực kiếm pháp được xưng độc cô bảy kiếm, nay bảy kiếm có người nói có thể phá được thiên hạ đại đa số binh khí. Ở đại Tề đế quốc mạnh nhất kiếm pháp phải làm là cấp 6 kiếm pháp, thế nhưng độc cô bảy kiếm lại bị cho rằng có thể là cấp bảy kiếm pháp trấn phái kiếm pháp. Độc cô môn cũng là một cái cực kỳ cổ quái truyền nhân cực nhỏ môn phái, hơn nữa nghe nói phái này kiếm pháp tương đương khó tìm hiểu, không ra chân chính truyền nhân thì thôi. Một khi xuất hiện chân chính truyền nhân đều là thiên hạ cao cấp nhất nhân vật. Hiện tại đại tể tứ đại tân tinh hạ vũ hoàng tử, Điền Tam thái tử, Ma tội cùng với Diệp Đông Lưu bốn người này đều đang nói một khi độc cô môn gia chân chính truyền nhân chỉ sợ căn bản sẽ không yếu hơn bọn họ. Lâm Viễn vọng lá bài tẩy thật sự rất nhiều, hắn cái này nội môn đệ nhất chí giả kỳ thực bất cứ lúc nào theo một tay, đó là đối phó lôi phi cái bài danh này đệ tam nhân vật cũng vô ích toàn bộ thực lực. Lâm Viễn vọng kỳ thực sớm đã có thực lực tranh thủ đệ tam vị trí, thế nhưng hắn vẫn ẩn nút tự thân, liền như vậy an nhàn ở thứ bảy vị trí, mà hiện tại chắc dựệ cùng tá bất đồng chi tranh. Hắn mới bắt đầu lộ ra ẩn dấu thực lực. Lâm Viễn vọng trong tay cầm hắn bắt quái đao, ở vừa nãy 6 môn tranh đấu ở trong, ngươi đúng là rất lợi hại, thậm chí ngay cả trận pháp cũng hiểu rõ, nhưng ta cũng đem hồ sơ cá nhân của ngươi, ngươi nội lực, đao pháp, đao thế vân vân đều đưa vào trong đầu. Ta học kỳ thực là 3 cấp đao pháp toán đao, toán đao do toán kiếm diễn hóa mà đến. Lâm Viễn vọng một đao hướng về cổ siêu trực tức mà đi, này một đao tức già, cổ siêu nhưng cảm giác tự thân hết thảy động tác đều bị này một bộ đao pháp toán bên trong cảm ứng, tương đối khó toán, này một đao rõ ràng chính là tức ở giữa hư không. Tại sao tất cả động tác đều bị đâm bên trong cảm giác? Cổ Siêu trong đầu nhanh chóng tính toán, rốt cục đánh ra một đao, vốn là Lâm Viễn vọng cho rằng hắn là đem tất cả toán tận, nhưng này một đao nhưng vượt qua hắn toán đao tính toán. Tại sao? Bởi vì ta năng lực tính toán mạnh mẽ hơn ngươi, ngươi có thể tính toán không phải ta có khả năng đi toàn bộ. Lâm Viễn vọng cùng Cổ Siêu ở Tử môn ở trong không ngừng mà giao bắt tay, hai người ánh đao không ngừng mà thiết động, hai người chiêu thức cũng sẽ không tiếp tục là chân chính hoàn chỉnh chiêu thức, đều là tùy ý thành ao, do đối phương đao chiêu ở trong tính toán ra đối thủ động tác võ thuật lại căn cứ này đối ứng với nhau ra chiêu, hai người chiêu thức đều là thiên mã hành không, tà hết tính toán. Lâm Viễn vọng đao pháp ở tử môn viết độc cô môn tính toán. Cổ Siêu đao pháp ở đao pháp ở tử trong môn phái thỏa thích phát tiết một thế giới khác tính toán. Lâm Viễn vọng ánh đao như hổ, Cổ Siêu ánh đao như ưng. Ưng hổ đánh nhau. Hổ giáo ưng hùng, hổ hoạt tương ngục. Cổ Siêu nhảy lên, Lâm Viễn vọng lùi về sau. Lâm Viễn vọng trước kích, Cổ Siêu né tránh. Nội môn đệ nhất chí giả cuộc chiến đến lúc này đã đến đặc sắc nhất cũng kịch liệt nhất thời điểm. Nhưng đáng tiếc là ở trong trận không người nào có thể nhìn thấy như vậy đặc sắc một trận chiến. Lâm Viễn vọng ánh đao viết mỹ lệ, Cổ Siêu đánh đao viết hào khí. Lâm Viễn vọng một đao hóa hổ, Cổ Siêu một đao như ưng. Lâm Viễn vọng một đao viết chữ tử, hắn muốn đem tử vong mang cho Cổ Siêu. Cổ Siêu đánh đao ở rung cảm ở trong mang theo vong tự. Một đóa một đóa tử vong đóa hoa đang tỏa ra, mỗi một đóa tử vong đóa hoa đều trải qua tỉ mỉ tính toán. Rốt cuộc, Cổ Siêu một đao xẹt qua Lâm Viễn vọng huyết hầu, đóa hoa màu đỏ ngầm trong nháy mắt tuôn ra cùng ngoại giới đen kịt tử vong vòng chi hoa kết hợp. Hóa sinh ra một đóa bán huyết bán hắc tràn ngập ma lực đóa hoa. Lâm Viễn vọng hầu như trong nháy mắt cảm giác được tự thân khí lực đang nhanh chóng trôi qua, chính mình muốn chết sao? Liền muốn chết rồi, không cam lòng a. Lâm Viễn vọng, ít có chí lớn. Lâm Viễn vọng không chỉ có Diêm Cam Tâm Khí, làm chắc duệ một cái quân sư thôi, hắn vẫn rõ ràng hắn thiên tư còn có thể, thế nhưng cùng trăm năm chi thiên tài, ngàn năm chi thiên tài không so được. Thế nhưng hắn tin tưởng đầu góc của hắn, đầu góc của hắn có thể giúp hắn quá nhiều quá nhiều chuyện, hắn bắt quái đạo là hắn thông qua hắn đầu góc chiếm được Hàn Toản Dao cũng là thông qua hắn đầu gốc cùng độc cô môn một vị tiền bối đánh cược thắng đến, hắn còn muốn dựa vào đầu gốc của hắn đi tranh thủ đến càng nhiều thắng lợi, càng nhiều chỗ tốt, mãi đến tận trở thành Tiềm Lăng bảng cường giả, đại đế đế quốc cường giả, sáu đoàn cường giả, thậm chí chiến quốc đại lục cường giả, thậm chí toàn bộ thiên địa cường giả. Lâm Viễn vọng không cam lòng nhìn về phía bầu trời, bát quái đao bởi chủ nhân sinh mệnh biến mất, đa uy lực đang nhanh chóng yếu bớt, lúc này, mưa xối xả như trút. Ta vốn muốn phi thiên, làm sao qua đời với này? Lâm Viễn vọng nhìn về phía mây đen bao phủ bầu trời lẩm bẩm mà thất thần, đây là hắn một đời nói câu nói sau cùng, mang theo không cam lòng, mắt trợn lên cực kỳ to lớn, mi tụ đến khoác vân phá nguyệt, nội môn đệ nhất chí giả Lâm Viễn vọng qua đời ở đây, thua ở cổ siêu trận pháp cùng tính toán bên dưới. Chí lớn chưa tiêu, ý khó bình. Cổ Siêu cũng không khỏi tinh thần buông lỏng lại, mà cùng Lâm Viễn vọng cái này cao thâm khó dò đối thủ giao thủ thời khắc thương thế tăng thêm không ít, tinh lực cũng tiêu hao rất nhiều, lúc này rảo một tiếng lại phun ra một ngụm máu đến, đồng thời người cũng dựng dao nửa quỷ ở mưa xối xả ở trong, đáng chết, bị thương lại càng nặng, cổ Siêu nuốt một cái chữa thương viên thuốc. Lâm Viễn Vọng, ngươi xem như là chính mình nỡ kỹ giết chết thứ hai đối thủ, cái thứ nhất là ma toán tử, lại trước đó đối thủ nhưng cũng không có một người đáng giá như tới. Chương 336, chắc duyệt ra trận thiên hạ câu hắc. Tầng tầng bạch vân tán đi, mưa xối xả nhanh chóng đem còn lại vân quét đi. Ai thắng? Hay là ai phụ? Lâm Viễn Vọng bắt quái đao thật là là quá mức biến thái, lại lại ít đòi cực điểm trận pháp. Mạnh như xếp hạng thứ 3 Lôi Phi cũng muốn ở Lâm Viễn Vọng dưới đao ẩn phụ, cổ siêu thực lực của bản thân cũng không tính quá mạnh mẽ, hơn nữa bị trọng thương phải làm cũng chỉ có ở bại mệnh, Lâm Viễn Vọng tỷ lệ thắng cao tuyệt đối đến 9 phần 10. Mọi người phóng tầm mắt đánh giá mà đi. Nơi đó, mây mù đậm, mưa xối xả đùng đùng lầy lội lên. Phong Hàn lạnh, cổ siêu nửa quỷ, dựng đau, toàn thân huyết ố càng sâu, cái kia huyết ố ở trong tựa hồ có một tầng tần huyết, màu máu so sánh thân, là cổ siêu thất bại sao? Mà một bên khác, Lâm Viễn vọng nằm, Lâm Viễn vọng toàn thân huyết ố cũng không nhiều, thế nhưng ở nơi cổ họng có một đạo cực sâu vết thương, này một vết ánh đao thâm hàn, mắt của hắn trừng lớn, mặt trắng sáng không hề có một tiếng động, chết rồi. Lâm Viễn vọng thất bại, hơn nữa, chết rồi. Đệ Nhị Kinh, tự nhiên là nắm giữ bát quái đao cường đại như thế đặc thù loại đao Lâm Viễn Vọng, lại chết rồi. Đệ Nhị Kinh, nhưng là đệ tử nội môn tranh chấp, dù sao đều là cùng một môn phái người, bình thường sẽ không giễu tử thủ, hơn nữa cho dù hạ tử thủ cũng sẽ bị cái khắc trưởng lão sớm dừng tay, mà hiện tại, Lâm Viễn Vọng nhưng đã chết, cái kia lặng lặng nằm ở nước mưa ở trong thi thể, tựa hồ đang không hề có một tiếng động nói chút gì. Máu máu, tùy theo Lâm Viễn Vọng trên thi thể chảy xuống, chảy tới cổ Siêu dưới chân. Mùi máu tanh gay mũi cực điểm, cổ Siêu hô hấp nảy mùi máu tanh, coi như là ở bên trong môn phái cũng có thể cảm nhận được giang hồ hàn khí. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Vừa ở vào giang hồ năm tháng thúc, vương đồ bá nghiệp công giá chàng. Giang hồ con cháu giang hồ lão, mà lúc này, tất cả trưởng lão đứng dậy. Ti Nguyệt Huệ hét dài một tiếng, ở môn phái nội đấu ở trong, lại dám giết chết đối thủ, cổ siêu phạm vào phái Thái Sơn môn quy điều thứ 3. Phái Thái Sơn môn quy điều thứ 3 chính là không được đồng môn chém giết. Ti Nguyệt Huệ lúc này mặt mày biến sắc, nàng đệ tử đắc ý nhất đó là Lâm Viễn Vọng, mà hiện tại, Lâm Viễn Vọng nhưng chết ở chỗ này. Nàng quả thực so với thống thất một cái con gái còn muốn đau lòng trên mấy phần, nàng nhất định phải trị tội siêu tội. Dịch vẫn cười, cười khẽ, nàng cười khẽ thời điểm có một loại ung dung quyến rũ, này một hồi thiếu trưởng môn chi tranh, đến tàn đến khốc, trình độ kịch liệt chính là gần trăm năm qua không có. Ở như vậy chiến đấu kịch liệt ở trong, tình cờ thất thủ cũng có thể lý giải. Đông Vương chân nhân gật đầu, lời ấy có lý. Chắc bất phàm hừ lạnh một tiếng, như vậy áp độ, nhất định phải trị tội. Chuyện này nhưng là phái Thái Sơn nội chính. Những người khác không tốt nói lời, đó là tử bảo sứ giả cũng không tiện nói cái gì. Kết quả là phái Thái Sơn những kia cao tầng cùng với chuẩn cao tầng môn, ở hiện trường mô như thương lưỡi như tên đấu cái liên tục. Ti Nguyệt Huấn cùng các bất phàm dạng môn quy, môn quy, Mã Đông Vương chân nhân, tá trạng, Dịch Vân đám người nhưng là phiên lịch sử. Phái Thái Sơn lập phái hơn 2000 năm, ở hơn 2000 năm ở trong chuyện gì cũng có thể phát sinh. Ở kịch liệt tỉ thí ở trong tình cờ giết chết đối thủ sự, tuy rằng không nhiều. Thế nhưng ở 2000 năm lịch sử ở trong cũng thật là không ít. Nay một phen lên lịch sử liền muốn theo, đệ lịch sử ở trong trị tội khinh đi xử lý, những người này mô như thương lưỡi như tên thời. Điểm, cổ siêu ngay khi trên võ đài ngồi sẽ bằng. Bị thương quá nặng, hiện tại phải tận lực hồi phục thương thế. Bọn họ tranh chấp càng lâu càng tốt, chính mình có thể hồi phục thương thế cùng nội lực cũng càng nhiều. Lúc này, một đạo tràn ngập thô bạo âm thanh vang lên, kỳ thực không cần thiết tranh luận. Thanh âm này tự tin cực kỳ. Người nói chuyện, một bộ bạch đi địa. Anh Tuấn bên trong mang theo cực kỳ thô bạo. Người nói chuyện chính là Trác Duệ. Trác Duệ vừa nói chuyện, Chu Vi lập tức yên tĩnh lại. Tuy rằng hiện tại còn chưa tới cuối cùng kết cục, nhưng không thể nghi ngờ tất cả mọi người cũng đã đem Trác Duệ coi là thiếu trưởng môn. Tương lai phái Thái Sơn trưởng môn. Trác Duệ đứng dậy, hắn đang cùng ta bất đồng trận chiến đó ở trong tiêu hao không ít tinh khí thần, thế nhưng trải qua khoảng thời gian này đã tọa hơn nửa linh dược tác dụng, hắn đã khôi phục lại 9 phần 10 trạng thái. Đem ánh mắt của mọi người đều hấp thu quá khứ, Hải Quân Trác Duệ mới tùy ý nói rằng, nếu Cổ Siêu có thể không cẩn thận giết chết Lâm Viễn vọng sư đệ, như vậy ở những trận chiến đấu tiếp theo ở trong, ta cũng có thể không cẩn thận giết chết Cổ Siêu sư đệ. Một câu nói này, càng là tăng thêm vô số mũi thuốc súng. Hiện tại, cái này thiếu trưởng môn chi tranh đã là chẩn chủy máu tanh sắt trưởng, bên trong môn phái bộ trở thành máu tanh sắt trưởng vẫn tương đối hiếm thấy. Thế nhưng bởi hai phái lẫn nhau công công hơn nữa hai phái cao tầng biện pháp, mới hình thành cục diện như thế. Chắc bất phàm lần đầu, như vậy đến tốt. Người bị chết nếu chết đi, liền muốn phát huy to lớn nhất nhiệt lượng tựa, chắc bất phàm luôn luôn liền lánh khốc như vậy. Đông Vương chân nhân, tá trạm, Đinh Kiên, Dịch Vân, Lôi động tiên năm người đến là có chút chần chờ lên, chắc duệ nói như vậy chính là rõ ràng chặn đánh giết cổ siêu. Bọn họ năm người tự nhiên có thể ở chác duyệt hạ sát thủ trước đó ngăn cản chác duyệt hạ sát thủ, nhưng chắc bất phàm đám người ngăn cản, bọn họ cũng không làm được điểm ấy, chỉ sợ sẽ bị chác duyệt thuận lợi hạ sát thủ đánh giết Cổ Siêu. Đông Vương chân nhân trầm giọng nhìn về phía Cổ Siêu, cùng chác duyệt một trận chiến, hung hiểm cực kỳ, chính ngươi quyết định tham dự còn chưa phải tham dự. Tá Trạm trầm giọng, trận chiến này quá hung hiểm, ngươi tốt nhất còn chưa phải muốn tham dự. Lôi động tiên cũng là gật đầu, trận chiến này quá hung quá lệ, không tham nộ cùng. Dịch Vân Tương đương nói thật, trận chiến này cựu tử nhất sinh, ngươi không tham nộ cùng. Đinh Kiên tay cầm chùy đao, trận chiến này tham dự không thâm dự, đều nhìn ngươi chính mình, thế nhưng ngươi ở tham chiến trước đó, liền muốn làm tốt tự rắc ngộ. Hắn chưa hề nói hắn dưới nửa câu, nếu như thật có người muốn giết chết Cổ Siêu, hắn sẽ lấy hắn đao lấy tốc độ nhanh nhất đánh chém mà ra, chém giết đối thủ. Lâm Viễn vọng bình thường giấu giếm thực lực, Đinh Kiên bình thường kỳ thực cũng giấu giếm thực lực, Đinh Kiên rõ ràng thực lực của mình cao bao nhiêu, hắn có 90% chắc chắn có thể cứu Cổ Siêu. Này năm vị cao tầng đều là giống nhau ý tứ, Cổ Siêu trận chiến này chí hung đến hiếm chí lệ. Cổ Siêu tối đầu, cầm đao Ta quyết ý sẽ không thay đổi, ta nói rồi, ta không muốn thua, ta không chịu thua, ta muốn thắng. Lúc này ở cổ siêu trên người là hùng hùng giành thắng lợi chi hỏa. Cổ siêu muốn thắng, lấy một loại gần như điên cuồng phương thức muốn thắng. Gặp chuyện trốn tránh xưa nay không phải cổ siêu quen thuộc, muốn thắng chi tâm vĩnh viễn không thay đổi, bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, bất luận lớn bao nhiêu khó khăn, đều là như vậy. Hùng hùng chiến ý ở cổ siêu trên người nốt. Này cố chiến ý đã ảnh hưởng mấy người. Tá bất động mạnh mẽ dùng nắm đấm đấm vào mặt đất, ta không muốn thua, ta muốn chiến. Tá bất động ở vừa nãy một trận chiến ở trong Tu cuộc đời hắn ở trong trọng yếu nhất chiến dịch, hắn không cam lòng, hắn không cam lòng hiện tại chính là bị nhẫn lừa. Lôi Phi toàn thân đều đường, nhưng hai mắt ở trong, đốt cháy hùng hùng chiến ý. Lâm Du độc thương giá đến gần như, nàng hiện tại cũng là muốn chiến. Sở Trung Thiên toàn thân vết thương băng bó đến gần đủ rồi, hắn cũng là muốn chiến. Bọn họ đều muốn chiến, nhưng đang tiếc bọn họ đều không có biện pháp tái chiến. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Một trận điên cuồng tiếng cười lớn đến từ chính một bộ Bạch Di Li, anh tuấn bên trong mang theo Tô Bạo Hải quân Chát Dụ. Chát Dụ cười lớn, hắn chắp tay, hắn cười dài. Ha ha ha ha, thật cường liệt chiến ý, thực sự là sảng khoái a, này cổ chiến ý thậm chí thậm chí nhiễm đạt được tá bất động, lôi phi, Lâm Du, Sở Trung Thiên này bốn cái tướng bên thua đều dâng lên chiến ý. Thế nhưng, có thể thúc hủy mạnh mẽ như vậy chiến ý, có thể đem ngươi ý chí triệt để đánh ngã, không phải rất thú vị sự sao? Chát Duệ tùy tiện cực kỳ, Cổ Siêu, trận chiến này, ta không chỉ muốn giết chết ngươi, còn muốn phá hủy ngươi ý chí. Ngươi nhất định sẽ ở tối tuyệt vọng địa phương chết đi. Chát Duệ đang phát tán ra khí thế của hắn, khí thế của hắn dường như mênh mông biển rộng, vô lượng vô tận. Hắn từng bước từng bước đi tới võ đài, hắn đi lại tốc độ cũng không tính quá nhanh, có một loại kỳ lạ bước đi. Hắn đã bước lên võ đài. Khí thế của hắn đã hoàn toàn triển khai. Khí thế của hắn làm cho người ta cảm giác cũng không phải là trên mặt biển biển rộng, mà là đáy biển dưới biển rộng. Trên mặt biển biển rộng, mênh liệt, tùy thời khả năng cuốn lên sóng lớn, vô biên vô tận, tương đối đáng sợ. Thế nhưng đáy biển biển rộng, sâu thẳm, khó dò, áp lực nặng nề, vô biên vô tận, vô số nguy hiểm, càng là thêm sợ tuyệt đỉnh. Trác Duệ liền như vậy đứng ở cổ siêu trước mặt, hắn chỉ là tùy tùy tiện tiện vừa đứng liền tụi hộ lực ép tất cả, ở so đấu khí thế ở trong cổ siêu hoàn toàn thua, hơn nữa thua triệt triệt để để. Cổ siêu chiến ý tại này cố như lấy biển khí thế trước mặt, không đáng một sái, không đỡ nổi một đòn, dễ dàng nát tan. Trác Dụệ nhẹ nhàng đánh hắn mênh mông đao. Hắn rút đao tốc độ cũng không tính quá nhanh, hắn không nhanh không chậm đánh hắn đao, hắn ánh đao hoạt cực kỳ, trình màu xanh lam. Trác Dụệ cũng không vội giải phóng hắn đao, hắn đối thủ chân chính là tà bất động, cổ siêu đối thủ như vậy còn không đáng giá hắn giải phóng người đao. Ở thật chậm rút ra tự thân đao thời điểm, Trác Dụệ bỗng nhiên chém ra tự thân đao, này một đao cực nhanh. Thất chậm đột nhiên biến thành cực nhanh, trong này tốc độ chiến lệnh khiến người ta khó chịu đến nuốt thổ huyết. Cổ Siêu nằm ngang lôi đế đao chặt lại. Ầm. Đây cơ hồ là vô biên cự lực tùy theo chắc dụa mên mông trên đao truyền đến, đó là cỡ nào to lớn sức mạnh, đơn giản là như núi lở hại nước, Cổ Siêu nội lực ở như vậy nội lực dưới hầu như là trong nháy mắt bị kích chấn động, Cổ Siêu người bỗng nhiên rơi xuống tới xa xa đi, lộ ra võ đài không biết bao nhiêu mét, đương nhiên, ngã ra võ đài không có nghĩa là trận chiến này xong xuôi, trận chiến này nhưng là không có võ đài hạn chế. Dao To lớn vô lượng nội lực truyền vào cổ siêu trong thân thể, cổ siêu đột nhiên phun ra một cái bên trong huyết, đồng thời sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Một đao, Trác Dụệ chỉ là đơn giản ra một đao, này một đao cũng không hề dùng chiêu thức, cũng vô ích đạo thế, càng là không có giải phóng đao, chỉ là tiện tay một đao, liền đem cổ siêu quét bay thành như vậy. Này đương nhiên là có cổ siêu bản thân được bị thương cực kỳ nặng nguyên nhân, nhưng càng to lớn hơn nguyên nhân là Trác Dụệ không tầm thường cường đại. Nếu như nói cổ siêu trước đó ra tay, là ánh sao chính đang liễm nguyên, hơn nữa càng liễm càng lớn. Cái kia Trác Dụệ này một đao, đó là một đao ra tay. Thiên hạ câu hắc, mặc ngươi cái gì ánh sao, cũng muốn ở một đao trong lúc đó cho ngươi tiêu diệt. Chấn Duệ ra tay, Thiên hạ câu hắc, hy vọng đốn tuyệt. Hy vọng, ngươi nhen lửa một tia hy vọng, ta liền đem tất cả hy vọng đều đại diệt. Trên trời thiên hạ, mình ta vô địch. Chương 337, tuyệt đối cường thế kinh thiên biến hóa. Chấn Duệ ở vừa nãy đánh ra kinh thiên một đao. Một đao, liền tuyên bố cổ siêu tuyệt đối như thế. Xác thực, chấn Duệ quá mạnh mẽ. Đây chính là bất phôi cảnh sức mạnh, đang đối mặt tá bất đồng thời điểm, bởi tá bất đồng cũng là bất phôi cảnh, vì vậy còn không sẽ có vẻ nhiều đáng sợ mà bây giờ đối mặt với cương thể cảnh 9 tầng của Siêu, nhưng là hiển lộ hết bá đạo. Giữa trường, một mảnh trầm mặc. Từ xưa tới nay, đủ loại tiểu giáng thiên tài như cá giết san sông. Có thể càng hai cái cảnh giới nhỏ thắng địch thiên tài, không thể nói quá nhiều, nhưng tuyệt đối không ít. Thế nhưng lấy cương thể cảnh 9 tầng đánh bại bất phôi cảnh 2 tầng thiên tài, trước đây chưa từng xuất hiện, sau đó cũng sẽ không xuất hiện. Cổ Siêu cũng không rủ cho mày may tỷ lệ thắng. Hiện thực chính là như vậy tàn khốc. Chắp duệ tay phải nắm đao, tay trái nhẹ nhàng đưa đao, từng điểm từng điểm. Cổ Siêu Ngươi chỉ là muốn gây trở ngại ta đại nghiệp một khối hòn đá nhỏ, ta tiện tay liền có thể đá văng ra." Trác Duệ nhìn về phía Cổ Siêu, lắc đầu, "Ngươi, không được." Lời của hắn ở trong, có mấy phần sau khi thành công cô đơn, có mấy phần nhàn nhạt biết điều, có mấy phần ngông cuồng tự đại, cũng có mấy phần tuyệt đối tự tin. Hắn đạp bước trong lúc đó, một bước dưới, đó là Thái Sơn, một bước tiến lên trước, liền sinh Vân Long phong hộ. Hắn mỗi một bước đều có một loại không phải bình thường khí độ. Chưa giải phóng mênh ngông đao bỗng nhiên vung lên, hướng về Cổ Siêu lại chém qua đi. Này một đao như trời cao trùng nhạn, một đao như tẩy Cổ Siêu cảm một đòn đã biết không cách nào lại chặn sự công kích của hắn, đối thủ trên đao nội lực quá mạnh mẽ. Vì vậy Cổ Siêu cấp tiệm, Cổ Siêu tốc độ cực nhanh, lập tức vứt ra tàn ảnh. Chát Dụệ khẽ môi tránh qua cờ gần, thân hình của hắn bỗng nhiên vụng một cái, cũng vứt ra tàn ảnh. Hán Vân Các, Hán Vân Các, ở bên trong môn tổng cộng có 4 người đã đem khinh công luyện đến tàn cảnh cấp, phân biệt là tá bất động, chát Dụệ. Sở trung tiên cùng Cổ Siêu 4 người, chát Dụệ khinh công cũng sẽ không so với Cổ Siêu chậm. Hắn tránh đao đối sát Cổ Siêu. Chát Dụệ này một đao sắp chém trúng Cổ Siêu. Sắc bén cực điểm ánh đao chực xâm cổ Siêu Mi Tâm mà đi. Cổ Siêu Mi Tâm đau nhức, loại này sắc bén ánh đao quét vào Mi Tâm nếu như không phải đao quân hệ thống cũng ở tại Mi Tâm, chỉ sợ cổ Siêu lập tức liền muốn trọng thương. Tốc độ của đối phương thật nhanh. Chính mình dùng tốc độ không cắt đuôi được đối phương, ở tất cả bất đắc dĩ, cổ Siêu hành đao chặt lại. Một luồng hầu như dường như lũ bất ngờ hạ xuống sức mạnh khổng lồ, hầu như là trong nháy mắt tầng tầng chém ở cổ Siêu trên đao. Cổ Siêu hổ khẩu hầu như là trong phút chốc tiêu ra máu, thật mạnh một đao, cổ Siêu rảo một tiếng phun ra một cái huyết, rợa a, chất duyệt quá mạnh mẽ đi. Này vẹn vẹn chỉ là đao thứ hai, liền lợi hại đến mức này. Trác Duệ cũng không vội tiến bộ. Hắn ở chậm điều triển khai dường như miêu hĩ con chuột bình thường hĩ của Siêu, hắn kỳ thực ở trở về chỗ cái cảm giác này, hắn hiện tại sắp hướng đi đỉnh cao, lúc này cách đỉnh cao chỉ có bước cuối cùng, này bước cuối cùng đáng giá dư vị, vì vậy cũng không cần đi được quá mau. Hắn lần thứ hai vung ra đao, hắn này một đao dường như tần phong điện ảnh. Cổ Siêu hầu như là bản năng tính ngăn trở này một đao, thế nhưng sức mạnh khủng lồ vẫn để cho cổ Siêu đao tuột tay mà đi, mà bản thân cựu Sang hầu như là trong nháy mắt bạ phát. Đồng thời mấy nơi tuôn ra máu tươi. Tam đao. Chắc dữ vẹn vẹn chỉ dùng tam đao, liền để cổ siêu lôi đế đao tụ tay. Này vẫn là cổ siêu nhân sinh lần thứ nhất. Mà đồng dạng là này tam đao, để cổ siêu hết thảy vết thương cũ đều ở cùng thời khắc đó bộc phát ra, hơn nữa thương càng thêm thương. Cổ siêu lúc này ý thức cũng bắt đầu dần dần mơ hồ lên, sức mạnh cũng đang nhanh chóng đánh mất. Liền như vậy muốn tự bỏ sao? Không, chính mình không cam lòng. Chính mình không muốn thua ở nơi này. Nhân lực lúc đó có cùng tặn sạch, có lúc cũng không phải nói ngươi có mạnh nhất ý chí liền có thể thắng lợi. Hiện tại Cổ Siêu thực lực cùng Trác Dụệ cách biệt thực sự là quá xa quá xa. Cổ Siêu hầu như là nửa quỳ ở trên mặt đất, La Dung A khó vò đao chăm chú chống đất, bằng không thì chỉ sợ cả người đều bắt ngã trên mặt đất, huyết không ngừng mà tùy theo thân thể mỗi cái làm khâu tuôn ra, lưu trên mặt đất, hội tụ thành một dòng sông máu, dòng máu đến càng nhiều, càng ngày càng cảm giác được khí lực từng điểm từng điểm biến mất, Cổ Siêu muốn tích trữ sức mạnh phát sinh cuối cùng một đao, thế nhưng là phát hiện sức mạnh càng ngày càng ít, liền một đòn tối hậu sức mạnh đều sắp. Không có. Sự không thể làm sao? Trác Dụệ tay cầm đao, môi của hắn rác lộ ra cười gằn đầu của ngươi, sẽ làm như ta leo lên tiếu trưởng môn một khối hòn đá tảng. Trắc Dụệ này một đao đang muốn vung xuống. Cái này thời khắc, Đông Vương Chân Nhân tay đè ở trên chuôi đao, Trắc Bất Phàm tay cũng là đặt tại trên chuôi đao, hai người đồng thời rút đao. Đông Vương Chân Nhân ánh đao bá đạo cực điểm, dường như sánh lạn thiên hà, mà Trắc Bất Phàm ánh đao dường như vô hạn biển rộng, biển rộng mênh mông. Hai đạo ánh đao giao kích cùng nhau, dường như thiên hà va chạm sóng lớn, thủy tiết ngàn tán vạn phát, phong ánh cực kỳ. Đông Vương Chân Nhân cùng Trắc Bất Phàm ở từ nhỏ từng giao thủ, lúc đó là Đông Vương Chân Nhân toàn thắng. Từ ấy năm tới nay, Đông Vương chân nhân vẫn bị tôn sùng vì là phái Thái Sơn đệ nhất cao thủ, mà Trác Bất Phàm ánh đao lại không kém chút nào Đông Vương chân nhân, Trác Bất Phàm lúc nào trở nên mạnh như vậy? Nhưng là không biết, Trác Bất Phàm ở Đông Hội quá một vệ. Kiệt kỳ ngộ, cái kia một việc kỳ ngộ to lớn khó có thể tưởng tượng, Trác Bất Phàm bằng này có kỳ ngộ đã có thể chiến bình Đông Vương chân nhân. Cái kia một việc kỳ ngộ kỳ thực còn chưa mở phát xong, một khi khai phá xong, Trác Bất Phàm thậm chí có lòng tin có thể dẫn dắt phái Thái Sơnưng bá Bạch Vân cấp môn phái, vấn đỉnh Hoàng Kim cấp môn phái. Tá Trạm cũng là một đao, tá Trạm đao, một đao có thể bổ ra thiên địa. Mà Liêu Khinh Phong đao cũng là ra tay, Liêu Khinh Phong đao, nhưng như gió bình thường khinh, ngươi phách đến khai thiên địa nhưng phách không ra phong. Tá Trảm mỗi một đao đều thô bạo đến cực hạn, mà Liêu Khinh Phong mỗi một đao đều nhẹ như mây gió, vĩnh viễn mỉm cười. Dịch Vân cũng là trong nháy mắt ra tay, Dịch Vân đao dường như thủy vân trong lúc đó bình thường mờ ảo, có một luồng thủy vân nha ý, mà Ti Nguyệt Huyền đao nhưng là yêu yêu vũ quyển vũ mị, hai loại không giống phong cách ánh đao đụng vào nhau, Dịch Vân cùng Ti Nguyệt Huyền đánh nhau nhiều năm, này đã không biết là bao nhiêu lần đánh nhau. Lôi Động Tiên cũng là múa đao, hắn sấm sét chi đao một chém Tiếng lớn sấm sét vang vọng ở bên trong trời đất, mà Hải Diêm phân đả phân đả chủ vân tự ý cũng tế lên cấp 4 đao pháp Diêm Vũ Thiên Điệu đao pháp, lôi động thiên ảnh đao cố nhiên là vượt qua đối phương một bậc, thế nhưng muốn trong thời gian cực ngắn áp đảo đối phương, nhưng không để dịch. Đinh Kiên tốc độ nhanh nhất, hắn dùng vẫn như cũng là nhanh chóng rút đao thuật, thế nhưng hắn nhanh chóng rút đao thuật so với Sở Trung Thiên phải nhanh quá nhiều, rút đao, đao đến. Thế nhưng hắn nhanh, có một người cũng rất nhanh, Cự Kình phân đả Đỗ Diệt tương đương nhanh chóng. Đỗ Diệt một bên giao thủ vừa nói, nghe nói Đinh Kiên lấy nhanh nghe tên, ngày hôm nay liền cùng ta giao thủ thử một lần. Đỗ Zetsu đao pháp cũng là đi nhanh một trong lộ, thế nhưng Đỗ Zetsu vừa ra tay liền mơ hồ hoảng sợ, đinh kiên quá nhanh. Đỗ Zetsu phát hiện mình lại không có đinh kiên nhanh. Đương nhiên, hắn muốn ngăn trên đinh kiên mấy chiêu vẫn là đủ. Thập đại cao thủ đối đầu đối với bác giết nhau. Thập đại cao thủ ở một sát na vật lộn với nhau tương giết ở trong, đều mơ hồ biết timeline lực của đối phương. Thế nhưng đều phát hiện mình so với chính mình tưởng tượng cao minh hơn. Nay thập đại cao thủ đều đi giao thủ, nhưng không có người cứu được Cổ Siêu. Lúc này, kỳ thực động đâu chỉ là thập đại cao thủ, tỉ như Nam Cung Nguyên trưởng lão Tỷ như dịch thủy vụ, tỷ như Triệu Vân Nghiễn, tỷ như Lâm Du, tỷ như mộ Dung Anh, tỷ như cao nhân, tỷ như la đạo, không sai, thực lực của những người này là không thể nào cao minh, thế nhưng hiện tại đều muốn vì là cứu cổ siêu kính dâng sức mạnh của chính mình, thế nhưng ở chác bất phàm bên này cũng dâng lên đối ứng với nhau cao thủ, chuyện này quả thật trở thành một hồi đại loạn chiến. Chát duyệt này một đao đã chém xuống, đao này như cầu vồng, cầu vồng quá tận đó là đầu người lạc thời gian. Cổ siêu hiện tại toàn thân đều có chút vô lực, chát duyệt này một đao mình tuyệt đối không ngăn được, chính mình muốn dùng trung cực quét mấy thoát thân sao? Thiếu trưởng môn chi tranh cũng không đáng giá Cổ Siêu bội thêm tính mạng, Cổ Siêu ở trận chiến này trước đó cũng muốn được rời thoát thân biện pháp, làm tốt tất cả chuẩn bị, nếu như thực sự là sự không thể tránh liền như thế thoát thân, bây giờ nhìn dáng vẻ muốn phát thân. Cổ Siêu tay nhẹ nhàng đặt tại bên hông, một khi ấn xuống cái này chỉ lệnh, một loạt bố trí liền muốn phát huy tác dụng, Cổ Siêu có thể an ổn thoát thân. Thế nhưng, thiếu trưởng môn cũng sẽ quy trách duyệt hết thảy, sau đó trách duyệt chấp trưởng phái Thái Sơn, sau này mình ở phái Thái Sơn thắng ngày cũng tương đối khó chịu. Bất quá, sự không thể làm. Chỉ có như vậy lại không được rời đi phái Thái Sơn trung quanh đi sao? Chát Duệ đao cách cổ siêu hiện tại có chỉ nước, cổ siêu tay cách cái nút chỉ có cuối cùng một điểm khoảng cách. Sau tấn xuống thời khắc cuối cùng, đao quân hệ thống nuốt chửng bộc chi đao quân hệ thống đếm ngược bắt đầu, 10, 9, 8 đao quân hệ thống âm thanh bỗng nhiên vang lên, rốt cục sắp nuốt chửng sống chưa. Chính mình chờ đợi cuối cùng đại chiêu rốt cục muốn tới sao? Cổ siêu đương nhiên sẽ không không dũng khiêu chiến Chát Duệ, ngay khi chờ đao quân hệ thống nuốt chửng xong chỗ tốt to lớn, hiện tại rốt cục đợi được. Như vậy, sự còn có có thể vì là Cổ Siêu ở đại náo khuyết dưỡng tình huống dưới vẫn cứ bình tĩnh suy nghĩ, suy tính biện pháp bây giờ, quan sát tứ phương, tối ra kết luận, sau đó lấy cuối cùng nội lực chân vừa bước mà đem sớm tản tạ không thể tả võ đại đập nát, chánh thoát chớp duyệt ập lên đầu một đao. 7, 6, 5, 4. Đến ngược còn ở mấy thì. Chớp duyệt một đao cáo lão vô công, nhưng hắn cũng không để ý, ở hắn nghĩ đến Cổ Siêu đã xong. 3, 2, 1. Ở chớp duyệt ánh đao cách Cổ Siêu giết hầu chỉ có một thước thời điểm, đao quân hệ thống rốt cục đếm xong đến ngược. Sau đó Cổ Siêu phát hiện mình toàn thân thả ra ra hồng màu da cam lục màu xanh tử tất sắc dáng màu, đem chính mình hoàn toàn bao bao ở trong đó. Nay cỗ tất sắc dáng màu làm cho cổ Siêu có một loại ở thế giới khác giới cảm giác, đồng thời cũng là này cỗ tất sắc dáng màu khiến là cổ Siêu toàn thân không thể động đậy. Trác Dụệ đao lần thứ 2 đánh tới, một đao cắt phá trời cao đánh nát mộng cảnh chém ở cổ Siêu ngoài thân dáng màu trên, lúc này cổ Siêu tay cách eo chết cái nuốt rất lần, thế nhưng lúc này Trác Dụệ đao nhưng dường như chém vào biển miên ở trong, tựa hồ chém đến nhập nhưng cũng căn bản chém không đi vào. Nay tất sắc dáng màu có hộ thể công năng sao? Liên Trác Dụy ánh đao cũng chém không đi vào, đến là thú vị. Ở Thất Sắc Giáng Màu ở trong, cổ siêu phát hiện óc của mình dần dần có chút khôi phục năng lực suy tư, tựa hồ cùng dưỡng bình thường. Chương 338, ánh sao tôi thể thực lực tăng lên điên cuồng. Trác Dụy mặt lộ vẻ không thể tin tưởng màu sắc, hắn một đao có thể phá núi liệt thạch phá thiết chém cương không gì không làm được, lại chém không phá một tầng nhàn nhạt Thất Sắc Giáng Màu, hắn lần thứ hai chém ra một đao. Này một đao như cầu vồng nối tới mặt trời, uy lực vô cùng, là Trác Dụy toàn lực mà phát, hiện lộ hết bất phôi cảnh cường đại uy lực. Thế nhưng này một đao Vẫn như cũ chém không phá tầng kia nhìn như cực kỳ nhạt thất sắc rắn mầu. Biện rộng vô lượng đi, mênh mông đao. Chắt duyệt rốt cục giải phóng hắn đao, hắn đao một giải phóng lập tức đã biến thành màu xanh nước biển, mà đao uy lực cũng tăng mạnh. Chắt duyệt lần này rốt cục toàn lực ra tay, ngay một đao ra tay dường như vô hạn biển rộng va chạm hướng về hào quang bảy màu. Vô số mạnh vụn ánh sáng ở điểm điểm tinh bạo biến mất, thế nhưng là va bất động cái kia hào quang bảy màu. Cụ siêu bên cạnh cái kia một đạo hào quang bảy màu, đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ là pháp bảo hay sao? Thế giới này, nhiều chính là võ kỹ, thần binh Nhưng phương diện khác liền ít hơn nhiều, tỉ như trận pháp liền ít đòi cực điểm, sẽ trận pháp người sẽ bị bất kỳ môn phái nào lôi kéo. Pháp bảo cũng là hết sức ít đòi đồ vật, có một kiện pháp bảo nhưng là sẽ thay đổi rất nhiều cục diện. Chẳng lẽ, cổ siêu trên người có quý hiếm cực điểm pháp bảo hay sao? Nếu như là pháp bảo, cái kia đến là bình thường, dù sao pháp bảo chặn đạt được bất phôi cảnh công kích chỉ do bình thường. Ở đây giao thủ người thập đại cao thủ đều ngừng lại đao của mình chiêu, nếu xuất hiện biến hóa bọn họ liền không đội giao thủ. Bọn họ đều còn có lai lịch của mình không có tiết lộ, cũng không vội lộ ra chính mình cuối cùng lá bài tẩy. Cái khác đám người hỗn loạn cũng dần dần khôi phục bình thường trật tự, dịch thủy vụ vừa khóc vừa cười. Cao nhân, la đảo cùng mộ dung anh mấy người cũng là thở giải ra một hơi, cổ siêu không chết là tốt rồi. Không đúng, không phải pháp bảo. Lúc này đỉnh đầu là mây đen tầng tầng. Thế nhưng ở mây đen tầng tầng bên trong, đột nhiên phóng hạ xuống một ánh hào quang, vết hào quang kia phóng ở cổ siêu thân thể bên trên, cái kia một ánh hào quang tựa hồ là lam bạch vẻ cùng bình thường ánh sáng hoàn toàn không giống. Cổ siêu cả người bị chìm đắm ở này một ánh hào quang ở trong, lập tức chỉ cảm thấy này cô ánh sáng tựa hồ có tương đương kỳ lạ sức mạnh chưa sáng kia tựa hồ là ở rèn luyện thân thể của chính mình. Ánh sao tôi thể. Đông Vương chân nhân biến sắc. Cái gì gọi là ánh sao tôi thể? Lâm Vũ hỏi. Cái gọi là ánh sao tôi thể? Là trong truyền thuyết sự tình, truyền thuyết có một ít trên đại lục đại năng nhân sĩ, có thể ta ánh sao rèn luyện tự thân thân thể. Thế nhưng vẫn chỉ nghe được truyền thuyết, chưa từng có thật thực thấy quá. Không ngờ rằng ta lại tận mắt thấy được. Đông Vương chân nhân cảm khái không thôi, ánh sao tôi thể giả, có thể triệt để thay đổi một người thể chất, ánh sao tôi thể giả, chỉ cần bất tử định có thể có bên trong đất trời có một phen mãnh liệt vì lạ, không ngờ rằng lại xuất hiện hơn nữa là cổ siêu. Đông Vương chân nhân có chút lắc đầu hơi xúc động, chỉ là hiện tại mây đen tầm tầng, tầng, bất kỳ xem tinh thuật đều không có tác dụng, không cách nào nhìn ra là người nào ngôi sao ánh sao tối thể. Lâm Du hỏi, nay còn có huyền diệu sao? Có thể ánh sao tối thể người cực nhỏ cực nhỏ. Nghe nói càng là nổi danh tinh thần tối thể càng là lợi hại. Đông Vương chân nhân đang trầm tư nói rằng, nay một ánh hào quang ở một bên rèn luyện cổ siêu thân thể thời điểm, cũng là đem cổ siêu thân thể càng quyền càng cao rốt cục đến mây đen trong lúc đó, lập tức lại xuất hiện đạo thứ hai ánh sáng. Đạo thứ hai ánh sáng bỗng nhiên do vô tận mây đen mặt sau phóng tới, đương nhiên, lúc này Cổ Siêu cũng là ở mây đen nơi sâu xa, vì lẽ đó đến là không người có thể biết. Đạo thứ hai ánh sáng rèn luyện Cổ Siêu thân thể thời điểm, Cổ Siêu chỉ cảm thấy tự thân thân thể đau lâu, đại não, hai mắt, hai lỗ tai, thân thể, ngũ tạng lục phủ, tay, cùng với đủ trong lúc đó tạm chất đều đang bị triệt triệt để để bị gột rửa, hai đạo ánh sao đồng thời tối thể, làm cho Cổ Siêu nội lực đang nhanh chóng tăng lên, dễ dàng đến cương thể cảnh 10 tầng. Cương thể cảnh 10 tầng nhưng là khí thể hợp nhất. Người thể bên trong tồn tại mênh mông quần quần pháp lực, ngày sau tiên thiên hai đại cảnh giới là tu hành nội lực, mà cương thể cảnh là tu hành thân thể, đến cảnh giới này nhưng là đem người nội lực cùng thân thể kết hợp lên, này tức là khí thể hợp nhất cảnh giới, nếu như nói cương thể cảnh 9 tầng là một cái tăng lên rất lớn, như vậy cương thể cảnh 10 cũng là một cái càng to lớn hơn tăng lên. Mà muốn đem khí cùng thể kết hợp, kỳ thực muốn xếp hạng trừ thể tạm chất khẩu khí là tinh khiết, thể cũng phải tinh khiết mới có thể dung hợp. Cửa ải này vốn là không dễ dàng đến. Những người khác đều là bỏ ra khá nhiều thì là mới đến đạt, mà Cổ Siêu nhưng là dựa vào ánh sao tôi thể đến cửa ải này, Cổ Siêu cũng cảm giác sức mạnh của chính mình ở tăng trở lại. Cương thể cảnh 10 tầng, liền dễ dàng như vậy đến. Cổ Siêu thân thể còn ở mây đen ở trong không ngừng mà tăng lên trên, mà tiếp theo lại có đạo thứ 3 ánh sao đến, này đạo thứ 3 ánh sao đang không ngừng mà bổ dưỡng Cổ Siêu thân thể, làm cho Cổ Siêu thân thể mỗi cái phương diện đều đang không ngừng mà trở nên trắng kiện, hơn nữa đang không ngừng mà rèn luyện Cổ Siêu thân thể bên trong. Cương thể cảnh cùng bất phôi cảnh đều là rèn luyện người thân thể. Mà cương thể cảnh rèn luyện chính là thịt người thân mặt ngoài, tỉ như mắt, nhĩ, đầu, tay, dù, thân thể. Bất thôi cảnh nhưng là rèn luyện người bên trong, ngũ tạng lục phủ, huyết dịch những thứ này. Đạo thứ 3 ánh sao, nhưng là để cổ siêu dòng máu bị tẩy luyện é e rằng so với tinh khiết, cổ siêu chỉ cảm thấy lúc này chính mình khí huyết như cũ nhu nhị hồ. Đạo thứ 4 ánh sao lần thứ 2 vùi đầu vào cổ siêu thân thể bên trên, lại còn có đạo thứ 4 ánh sao, cổ siêu chỉ cảm thấy loại này ánh sao tối thể, mỗi tập trung một đạo thực lực của tự thân liền tăng cường một phần, mỗi một đạo ánh sao quang tới đều là kinh hỉ. Đạo thứ tư ánh sao tương đương liệt như hỏa giống như vậy, Cổ Siêu chỉ cảm giác mình ngũ tạng đều bị tế luyện, càng ngày càng tinh khiết, càng ngày càng mạnh kiện. Đạo thứ năm ánh sao lần thứ hai tập trung Cổ Siêu thân thể bên trên, này đạo thứ năm ánh sao nhưng là tương đương hàn ý, ở đóng băng Cổ Siêu lục phủ, Cổ Siêu chỉ cảm thấy tự thân lục phủ càng đổi càng âm hàn. Thế nhưng chẳng biết là gì cùng ngũ tạng cháy dục đạt thành một cái cân bằng. Đạo thứ sáu ánh sao lần thứ hai tập trung vào Cổ Siêu thân thể bên trên, này một đạo ánh sao lạ ở giống như núi dày nặng, Cổ Siêu toàn thân bắp thịt đều ở biến thay đổi, trở nên tinh khiết cực kỳ. Hơn nữa ở trở nên trắng kiện, Cổ Siêu chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập sức mạnh, lực như dâng hồ, lúc này Cổ Siêu mơ hồ cảm giác được mình đã đứng ở một cái lên cấp điểm. Không sai, đây là cương thể cảnh hướng về bất phôi cảnh xung kích lên cấp đốt. Nói đến rất hư diệu, Cổ Siêu hiện tại cũng không dám tí tưởng. Cương thể cảnh 9 tầng thăng cương thể cảnh 10 tầng, khó. Mà cương thể cảnh 10 tầng muốn thăng bất phôi cảnh, nhưng là khó như lên trời giống như vậy, đó là trăm năm chi thiên tài ở này cửa hải cũng muốn tạm khá lâu. Đó là ngàn năm chi thiên tài, muốn xông ra cái này cửa hải cũng không dễ dàng. Cổ Siêu vốn là cho rằng chính mình muốn xông ra bất phôi cảnh, phải làm chí ít còn muốn nửa năm, thậm chí 1 năm sau khi, ngày đã là sắp tới cực hạn tốc độ. Thế nhưng, vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, vừa rồi vẫn là cương thể cảnh 9 tầng, mà hiện tại liền đã tới cương thể cảnh 10 tầng. Nếu như nói này còn không có gì, như vậy đón lấy chính là khuyết đại, cổ siêu phát hiện thực lực của tự thân thì đã đứng ở cương thể cảnh đỉnh điểm, sắp bước hướng về bất phôi cảnh, cái cảm giác này, khó có thể hình dung. Bất phôi cảnh, đó là cái gì? Đó là đệ tử nội môn điểm cuối. Bất phôi cảnh, đặt ở trẻ tuổi ở trong, đều là nhất thời chi hảo. Đồng dạng, trẻ tuổi cũng chỉ có đến bất phôi cảnh, mới có tư cách xung kích tiềm năng bảng. Mà hiện tại, Cổ Siêu nhưng tá do ánh sao tối thể, đột nhiên tăng lên tới cảnh giới này, trong lúc nhất thời Cổ Siêu đều có chút cảm giác vô cùng kinh ngạc. Mà đạo thứ 7 ánh sao do thiên mà hàng, phía trước lục đạo ánh sao nếu như nói là mỗi người có đặc sắc, mỗi người có thuộc tính, cái kia đạo thứ 7 ánh sao, nhưng là công chính bình thản, có vô hạn chi vĩnh quang, này đạo thứ 7 ánh sao cũng không có thay đổi Cổ Siêu thân thể bất luận cái nào bộ phận, mà là ở triệt triệt để để dung hợp Cổ Siêu toàn thân hết thảy mọi phương diện. Cái cảm giác này Thực sự là khó có thể tưởng tượng đến cực điểm. Hơn nữa, bảy đạo ánh sao, làm sao quen thuộc như vậy? Lúc này mây đen quá nhiều quá nồng quá nặng quá dày, Cổ Siêu coi như là biết rõ số tử vi cũng không biết đây là phương nào thất tinh. Vì vậy Cổ Siêu hỏi, đây là cái nào thất tinh? Thất tinh bắt đầu. Đao Quân hệ thống âm thanh nói rằng, thất tinh bắt đầu, ánh sao rớt vào người. Đúng, Đao Đế có lẽ là trước đây liền có thể tá thất tinh bắt đầu ánh sao tôi thể tăng cao thực lực, vì vậy ngươi nuốt chửng búp chi Đao Quân hệ thống, thành công dựa vào này ánh sao tôi thể. Mà Đao Đế tử địch kiếm sau, nhưng là rèn luyện nam đầu 6 sao sức mạnh. Đao quân hệ thống giới thiệu nói rằng, sau đó nhất định phải làm ngã, cũng tá nam đầu 6 sao luyện công cái nhóm này chết tiệt đàn bà. Đao quân hệ thống bản năng tính căm ghét kiếm sau cùng với kiếm sau đệ tử kiếm quân. Đao quân là này một đời đột nhiên xuất hiện 16 người, mà kiếm quân nhưng là đời đời truyền lại một cái truyền thừa. Lúc này, ở Đại Triệu Đế quốc ở trong. Đại Triệu, thiên hạ chi hùng binh. Đại Triệu địa bàn cũng không tính 6 quốc ở trong to lớn nhất, thế nhưng là có được sừng có thể cùng tần quốc đối đầu thiên hạ hùng binh. Đại Triệu Đế quốc có thế mạnh, tuyệt đối không ở Đại Tề Đế quốc bên dưới. Đại Triệu Đế quốc nơi này sản tinh binh, sản cường tướng, chiến quốc tứ đại danh tướng đến là có 2 vị ở đây, một vị là Liêm Pha, một vị là Lý Mục, hai vị này đều là đương đại chi anh kiệt, danh trấn bên trong đất trời. Đại Triệu Đế quốc mạnh mẽ nhất hoàng kim cấp môn phái là Binh môn, Binh môn chủ binh rất chất thuần, khiêm khá Lý Mục đều là xuất thân từ cái này Binh môn. Binh môn mạnh còn muốn ngự trị ở Tắc Hạ học cung bên trên. Mà Đại Triệu Đế quốc cũng có một cái hoàng kim cấp môn phái tên là Phổ Độ Kiếm Tông, cái kia Phổ Độ Kiếm Tông chi chủ đời đời đều tự xưng kiếm quân. Lúc này, phủ độ trong núi. Một cái khuôn mặt đẹp cực điểm thiếu phụ chắp tay nhìn bầu trời phương xa, bầu trời phương xa lôi vân mãnh liệt, thế nhưng cái này khuôn mặt đẹp thiếu phụ nhưng là ẩn có ngộ ra, nàng thôi tính một quẻ, Thất tinh bắt đầu ánh sao tối thể, không biết là người phương nào, xem ra tiên đoán ở trong đao quân rốt cục xuất hiện. Cái này khuôn mặt đẹp đến vô pháp bức thị thiếu phụ dàn dò, tần quận nhi. Ờ. Một cái thâm thẳm sâu sắc che lại lụa mỏng thiếu nữ gật đầu. Thất tinh bắt đầu xuất hiện ở đại tế đế quốc, người đi đại tế đế quốc một chuyến, nếu như phát hiện đao đế truyền nhân nga quân, liền lập tức bốc chết. Đương đại kiếm quân khuôn mặt đẹp thiếu phụ Tần Nguyệt Như đối với chính mình đệ tử Đắc Ý Tân Đoàn Nhi tương đương có lòng tin. Là che lại lụa mỏng dung nhan không cách nào nhìn thấy, nhưng vóc người nhưng cực kỳ an na thiếu nữ Tân Đoàn Nhi gật đầu, trên vai của nàng vác lấy chính là thải phượng kiếm. Chương 339, lên cấp bất phôi cảnh kinh người tăng lên. Lúc này, một cái mặt che lại lụa mỏng thiếu nữ rời đi sân môn, rời đi đại triều, hướng về đại Tề Đế quốc phương hướng mà đến. Lúc này, cổ siêu chính đang cực cao trên không, mây đen ở trong. Bảy đạo ánh sao chiếu rọi ở cổ siêu trên người. Cổ Siêu toàn thân đều đang bị ánh sao điều luyện. Cổ Siêu chỉ cảm thấy mình lúc này toàn thân đều có một luồng khí nóng đang lao nhanh. Cổ Siêu lúc này khí huyết cũng không phải bình thường rồi dạo. Cái cốt này khí huyết không ngừng mà trùng kích hướng về bên trong thân thể rót vào. Nay cố khí huyết cường đại, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Ầm. Cổ Siêu bên trong tựa hồ cũng sinh ra một luồng khí huyết. Trong cơ thể cùng bên ngoài cơ thể khí huyết đồng thời trở nên cực kỳ mạnh mẽ, nay cố khí huyết có tới bách mã lực, ngang dọc thiên địa. Lực lượng của một con ngựa có 800 cân sức mạnh, mà Bạch Mã Lực có tới 80000 cân sức mạnh, tương đại đến không cách nào tương nghị, Cổ Siêu trước đó là tuyệt đối không có nguồn sức mạnh này, Cổ Siêu cũng rõ ràng tự thân là đến võ đạo thứ tư đại cảnh giới bất phôi cảnh. Rốt cục đến cảnh giới này, Cổ Siêu hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân sức mạnh hầu như không chỗ phát tiết, nguồn sức mạnh này to lớn, khó có thể tưởng tượng. Ha ha ha ha, sẵn khoái a. Tăng lên như thế một cảnh giới lớn sau khi, Cổ Siêu chỉ cảm thấy thân thể lạ kỳ mệt mỏi, Cổ Siêu hơi một càng tốc liền phát hiện so với nguyên lai like tốc độ muốn nhanh hơn nhiều muỗi tăng lên một cảnh giới lớn khinh công sẽ theo tăng lên rất nhiều, bất quá Cổ Siêu đến cũng không biết tự thân hiện tại khinh công đến cùng là bao nhiêu. Cổ Siêu bắt đầu tính toán lên, trước tiên xác định cố định khoảng cách, sau đó bắt đầu chạy trốn, cuối cùng tính toán ra. Tự thân tốc độ bây giờ đã tới 3 phần 16 tốc độ âm thanh, so với trước đó tăng lên rất nhiều. Bởi vì trước đó muốn quá muốn đối phó Trác Duệ như vậy bất phôi cảnh ở, nhập ma Cổ Siêu đối với bất phôi cảnh 10 cái cấp độ, cũng sớm làm hiểu rõ. Bất phôi cảnh tầng thứ nhất thứ, không xấu thân, cấp bậc này vừa lên cấp bất phôi cảnh cũng không bất kỳ năng lực đặc biệt, bất quá ở nội lực trên so với cương thể cảnh mạnh hơn nhiều. Bất phôi cảnh tầng thứ 2, không xấu chi vị. Đến này cảnh giới, vị bộ công năng mức độ lớn cường hóa, lúc này thiên tài địa bảo đã có khá nhiều cứng rắn đồ vật. Mà không xấu chi vị nhưng có thể đem những này cứng rắn kiên cố thiên tài địa bảo toàn bộ nuốt trừng toàn bộ tiêu hóa. Bất phôi cảnh cấp độ thứ 3, không xấu chi phổi. Cái gọi là luyện tập nội công, kỳ thực là hấp thu bên trong đất trời nguyên khí. Hô hấp dựa vào chính là phổi. Ở đây cửa hải trước đó mỗi một hô hấp có thể hấp thu nguyên khí liền nhiều như vậy. Còn nếu như có thể đem công lực luyện đến phổi đi tới, đem phổi cường hóa, như vậy mỗi một cái hô hấp có thể hấp thu đến nguyên khí liền đại đại tăng trưởng đến nguyên lai like gấp 3 trở lên, làm cho tu hành tốc độ cũng biến thành nguyên lai like gấp 3 trở lên, vì vậy bất phôi cảnh tầng thứ 3 thứ tương đương hữu dụng. Bất phôi cảnh cấp độ thứ 4. Nhưng là không xấu chi thận, thần tác dụng bài độc vân vân, đến không xấu chi thận cấp độ đối với độc rễ xịt sợ tạng sợ sẽ cực kỳ tăng cường. Ở đây cửa hải đối với hoàn cảnh thích ứng năng lực nhanh chóng tăng lên, ở khí thải, độc khí, khí mê tan các loại, chờ, trong hoàn cảnh cũng có thể rất tốt sinh hoạt tồn võ giả hành tẩu giang hồ, có lúc đều là sẽ đi vào một ít hiểm địa ở trong. Bất phôi cảnh cấp độ thứ 5, là không xấu bắp thịt, đến cái giai đoạn này, bắp thịt cường tính kháng sinh sẽ cực kỳ tăng cường, về sức mạnh cũng sẽ đại đại tăng cường. Bất phôi cảnh cấp độ thứ 6, là không xấu chi tâm, đến đó cảnh giới sức mạnh sẽ lần thứ 2 tăng cường, tâm là tạo huyết chỗ, tâm trở nên mạnh mẽ tinh lực biến vô cùng cường đại, tinh lực sức mạnh lớn tự nhiên càng phải cường đại. Hơn nữa người khí huyết trở nên mạnh mẽ, các loại tà thuật khó có thể xâm đến trên người, đối với đối kháng các loại tà thuật có chỗ tốt cực lớn. Bất phôi cảnh cấp độ thứ 7, được xưng không xấu lỗ chân lông, ở đây cảnh giới là ngưng luyện người lỗ chân lông, từ trong ra ngoài ngưng luyện lỗ chân lông, để lỗ chân lông cũng có thể hấp thu không khí cùng nguyên khí đất trời. Cứ như vậy người là có thể ở bên trong nước ở lâu, không cần phù đến trên mặt nước để thở. Đồng thời, còn có thể hút vào nguyên khí đất trời, như thế thứ nhất, người ở trên bầu trời phi hành, coi như là lại cựu phi hành, chỉ cần tốc độ không nhanh tiêu hao nội lực không vui, như vậy liền có thể tùy theo này bồ đáp lại. Về đúc về đúc về đúc hệ ngoại gở com xem tiểu thuyết liền đến hán văn các đến không xấu lỗ chân lông cảnh giới này sau khi, một người có thể chính thức vĩnh viễn nổi dựa không trùng, đem kinh công huyền diệu phát huy đến cực điểm. Bất phôi cảnh cấp độ thứ 8, được xưng không xấu thân thể, nhưng là đem bên trong thân thể mỗi một cái liên kết cùng nhau, hóa thành một cái hoàn mỹ mà hữu cơ hài hòa chỉnh thể, mỗi cái cơ năng phối hợp. Bất phôi cảnh cấp độ thứ 9, nhưng là đoạn chi sống lại, lúc này đem không xấu thân thể vận hành đến cực hạn, lúc này đó là đứt đoạn mất tứ chi tỷ như đoạn một cái tay, đoạn một cái chân như vậy. Đang tiêu hao lượng lớn thể lực sau khi cũng có thể sống lại. Thế nhưng có 3 chỗ là không thể sống lại, 1, đại não, 2, tiết hầu, 3, trái tim, này 3 chỗ đối với bất kỳ võ giả đều là vết thương chí mệnh, một khi bị đánh nát là tuyệt đối không có sống lại đạo lý. Bất phôi cảnh cấp độ thứ 10, được xương không xấu đỉnh điểm, này đỉnh đầu phong, bên trong thân thể cùng ngoại bộ, tương thể cảnh cùng bất phôi cảnh hai cái cảnh giới tu luyện ra thân thể hoàn toàn hóa thành một cái hoàn chỉnh chỉnh thể. Thân thể bản năng cơ năng bị tăng lên tới cực hạn, lúc này tay có thể so với tinh cương còn cứng hơn. Bàn tay có thể dễ dàng chặt đứt bình thường sắt thép. Đến bất phôi cảnh 10 tầng, liền có thể thử trùng kích vào một cảnh giới lớn nguyên thần cảnh. Hậu thiên cảnh cùng tiên tiên cảnh luyện khí, cương thể cảnh cùng bất phôi cảnh luyện thể. Thứ 5 đại cảnh giới nguyên thần cảnh cùng thứ 6 đại cảnh giới nguyên anh cảnh thì lại luyện thần. Khí, thể, thần. Đây chính là võ giả con đường tu hành. Đương nhiên, mỗi một cảnh giới lớn tăng lên đều là khó khăn chi cấp. Không nói cái khác, riêng là tuổi trẻ võ giả đến thứ 4 đại cảnh giới bất phôi cảnh, liền sắp có tư cách vấn đỉnh Tiềm Lãng Bàng. Cổ Siêu trong lòng yên lặng tránh qua tránh qua những tin tức này. Lúc này thân thể thương thế đã khôi phục đại bộ phận, hơn nữa bởi lên cấp đến bất phôi cảnh, Cổ Siêu chỉ cảm thấy tự thân nội lực cơ bản hoàn toàn khôi phục, ở vào một loại hết sức rồi giàu trạng thái. Hiện tại chỉ muốn xung sướng chiến một hồi, vừa vặn phía dưới có một cái đối thủ. Cổ Siêu do bầu trời rơi thẳng mà xuống, trải qua từng khối từng khối mây đen. Cổ Siêu dưới phi thời điểm dưới phi đến cực kỳ ân nhàn, đến cũng không phải lần đầu tiên phi hành, rất quen thuộc. Đang bay hạ xuống thời điểm, Cổ Siêu phát hiện bốn phía ánh chớp lấp lóe. Cổ Siêu ở lúc đó nội môn sáu so với thời điểm sáng chế một chiêu gọi Sấm Sét một đao chém, là ở mưa sối xả khí trời đem Sấm Sét sức mạnh ra tăng ở một đao chém xuống, cổ Siêu lúc này đến cũng nhàn cực kỳ, vì vậy lôi đế đao ra khỏi vỏ, đồng nhiên đem tuần này một bên lôi Vân toàn bộ tập nhập hút vào tự thân này một đao ở trong. Sau đó, này một đao lại lấy vô thượng hoa lệ phong thái, đồng nhiên chém xuống. Cổ Siêu rốt cục hàng quá mê đen, mà Đông Vương chân nhân mấy người cũng đều thấy được Cổ Siêu, Đông Vương chân nhân chắp tay nói rằng, xem đi, trải qua ánh sao tôi thể chính là không giống nhau. Hắn vừa nãy thân thể còn rực rỡ đến một điểm nội lực đều không có, hiện tại cũng đã tinh thần bão, ánh sao tôi thể bình thường còn đều sẽ tăng cao thực lực, hiện tại cổ siêu thực lực chỉ sợ so với vừa nãy còn cường đại hơn. Lâm Du không khỏi nhận ra, cái kia, phụ thân, cổ siêu chẳng phải là có tư cách hướng về chát duyệt họ hét? Không, cái kia đến không có khả năng. Đông Vương chân nhân lắc đầu, ánh sao tôi thể tự nhiên là có thể tăng cao thực lực, thế nhưng một đạo ánh sao tôi thể tăng lên thực lực vẫn có cực hạn, cổ siêu thực lực bây giờ ở cương thể cảnh phải làm là tương đương vô địch, thế nhưng làm sao đối thủ là chát duyệt bất quá nếu như hắn tăng lên thực lực, hơn nữa chúng ta những người này khuyên can, đến thời điểm chắc duệ muốn giết hắn nhưng không có khả năng nắm nắm. Hắn tự nhiên là không biết, Cổ Siêu không phải là một đạo ánh sao tối thể, mà đầy đủ là bảy đạo ánh sao tối thể. Việc này nếu như truyền đi, chỉ sợ sẽ gây nên toàn bộ đại Tề đế quốc tiểu chấn động, đương nhiên được ở cũng không có truyền lưu đi ra ngoài, nếu không chỉ sợ phổ độ kiếm tông truyền. Nhân Tần Đoàn Nhi cái thứ nhất muốn tìm trên chính là Cổ Siêu. Tần Đoàn Nhi thực lực cao minh cách xa ở Cổ Siêu bên trên, là đại Triệu đế quốc trước vài tên thực lực, có thể cùng đại Tề đế quốc tứ đại tân vương so với. Nàng thật tìm tới Cổ Siêu, Cổ Siêu là thập tử vô sinh, đương nhiên, Cổ Siêu cũng phải cảm tạ một phen hiện tại cái này rồng tố đêm, toàn bộ đại Tề đế quốc vẫn đúng là không chỉ Cổ Siêu một người ánh sao tối thể. Vào giờ phút này đại Tề đế quốc trẻ tuổi, Tang Long Ngọa Hổ, Cao Thủ Như Mây, các lấy vô hạn mạnh mẽ phong thái, hướng về chỗ càng cao hơn tấn tới. Đông Vương chân nhân Vũ vẻ cần nói rằng, Cổ Siêu hiện tại mới 15 tuổi, cũng đã mạnh như thế, có thể vinh đăng nội môn đệ tam vị trí, thực sự là mạnh mẽ, nhưng đáng tiếc, à, thật đáng tiếc, Dịch Vân sư muội ra tay sớm, để Cổ Siêu làm nàng con rể bằng không ta cũng nắm bắt hắn khi, làm con rể của ta." Lâm Du không khỏi giẫm một cái đủ, "Phu thân ngươi nói cái gì?" Lâm Du hôn nhân, sắc thực tương đương làm người đau đầu. Hiện tại ở phái Thái Sơn người thanh niên trẻ ở trong, chắc duệ cái kia một phái là không giống phe phái không có gì dễ bàn. Ta bất đồng chuyên trì với võ đạo, xưa nay không gần nữ sắc. Lôi Phi gia hỏa này không có chuyện gì liền đánh bạc, quá yêu thích đánh bạc không phải một cái thật trượng phu ứng cử viên. Sở Trung Thiên có vị hôn thê, hơn nữa cảm tình vô cùng tốt. Cổ Siêu vốn là là người tốt tuyển, nhưng đang tiếp có vị hôn thê dịch thủy vụ. Cảm tình vô cùng tốt, mà thấp hơn chút đẳng cấp như vương chém những người này, phối lâm du lại không xứng với. Đông Vương chân nhân thở dài một tiếng, hoàng đế con gái xấu giá, ta một phái trưởng môn con gái cũng xấu giá, kho a. Mà Đông Dạng lúc này, Chấn Duệ tay cầm hắn mênh mông đao nhìn về phía do bầu trời đập tới cổ siêu cỡ gần. Chấn Duệ tự nhiên là nghe nói qua cổ siêu sáng tạo ra quét qua gọi là sấm sét một đao chém, này một đao có thể tá trên bầu trời sấm sét chém về phía địch thủ. Ở bên trong môn sáu so với thời điểm, cổ siêu đã từng bằng vào đao này sức mạnh, một lần đem năm cái đối thủ liều thật ý, Triệu Vân Nghiên Vương Chém cấp loại, chờ năm người toàn bộ đánh tan. Thế nhưng, Vương Chém đám người quá yếu quá yếu, không đáng nhắc tới. Chát Dụy nắm trường đao, hắn nhưng là bất phôi cảnh, hơn nhiều cương thể cảnh phải cường đại đến quá nhiều quá nhiều bất phôi cảnh. Chát Dụy quát lạnh, Cổ Siêu, ngươi tà ánh sao tôi thể cơ hội đem thương thế khôi phục, đem nội lực khôi phục cũng không cẩn thận, ta chỉ cần sẽ đem ngươi nội lực tiêu hao hết, đem ngươi đánh thành trọng thương, tất cả liền giải quyết, cái này cần nhiều đơn giản vấn đề. Ngươi cái gọi là tuyệt chiêu sấm sét một đao chém, hôm nay ta liền phá đến sạch sành sanh. Cho ngươi biết ngươi cái gọi là sấm sét một đao chém loại này được chiêu, chỉ là lừa gạt tiểu hài siếp. Chương 340, nội môn mạnh nhất của chiến. Mây đen rít gào, chớp giật hí dậy, tiếng sấm cuộn cuộn. Phong, hổ, vân, long. Trác Duyệ nắm hắn mênh mông đao chô đao, hắn đao đã giải phóng. Hắn hữu đủ đủ đố lượng, cánh tay phải của hắn chỉnh tính bùng nổ sức mạnh. Sau đó, lấy một cái tràn ngập lực cùng mỹ góc độ, thẳng tắc phóng lên trời. Hắn này một đao, như phản trường làm phản thiên. Hắn này một đao, tràn ngập bất phôi cảnh sức mạnh. Mà cổ siêu cả người cũng ở lấy một loại hết sức triển khai tư thế thả lỏng, sau đó lấy cực kỳ mạnh mẽ độ phong thái, đồng nhiên hướng về Trác Dụệ chém xuống đến, cổ siêu này cũng là tràn ngập lực đạo một đòn. Này hai đao sắp đụng vào nhau. Ầm. Đây là tràn ngập lực cùng mỹ đối kích. Trác Dụệ khẽ môi mang theo cười, hắn có lòng tin ở một đao ở trong đem cổ siêu lần thứ hai trọng thương, giống như vậy cương thể cảnh đối thủ khôi phục lại bao nhiêu giật, Trác Dụệ cũng có tuyệt đối tự tin đem hắn hoàn toàn đánh bại, Trác Dụệ hiện tại đã tràn ngập tuyệt đối tự tin, hắn nhảy một đao quyết chí tiến lên. Không đúng, ở song đao va chạm sức mạnh thời điểm, Trác Duệ tràn đầy tự tin khẽ môi hơi uốn cong, cảm giác được không đúng, đối thủ làm sao có bất phôi cảnh sức mạnh này, mới vừa rồi còn là cương thể cảnh chín tầng. Ở giữa hư không, một bóng người sau này lặn đi, thế nhưng lập tức theo một đạo khác bóng người cũng sau này lặn đi. Chuyện gì xảy ra? Quan chiến người tất cả đều ngạc nhiên. Theo lý mà nói, Trác Duệ quay về cổ siêu, phải làm chỉ có một người cũng tức là cổ siêu bị đẩy lùi mở ra, dù sao cổ siêu nội lực so với Trác Duệ kém hơn quá nhiều, hiện tại làm sao hai bóng người bay ra ngoài? Chẳng lẽ? Đám đạo quan chiến người nhìn sang, chỉ thấy Trác Duệ cùng Cổ Siêu hai người ở mưa gió ở trong giàn co, hai người biểu hiện đều tràn ngập nghiêm nghị. Cổ Siêu chăm chú hỏi, "Ta vừa nãy này một đao mùi vị cũng không tệ lắm phải không?" Trác Duệ trên mặt tràn ngập nghiêm nghị, bất phôi cảnh nội lực. "Đúng." Cổ Siêu gật đầu. "Làm sao thăng cấp nhanh như vậy?" Trác Duệ có chút khiếp sợ. "Còn có thể đi." Cổ Siêu gật đầu. "Ánh sao?" "Đúng." Ở như vậy liên tiếp ngắn gọn cực điểm đối thoại ở trong, chu vi tất cả mọi người đều không thể tin tưởng. Rõ ràng ở vừa nãy, Cổ Siêu vẫn là cương thể cảnh chín tầng. Mà hiện tại, chỉ chớp mắt liền đã tới bất phôi cảnh một tầng, loại này tăng lên tốc độ quả thực là nhanh đến mức khó mà tin nổi. Chí ít ở phái Thái Sơn này xem như là trong lịch sử đệ nhất nhanh tốc độ lên cấp. Mà hiện tại không biết bao nhiêu người sắp đem Cổ Siêu cho đấu kỵ một chết, không cần nói cương thể cảnh chín tầng, đó là cương thể cảnh 10 tầng muốn tăng lên tới bất phôi cảnh cũng là hết sức chuyện khó khăn. Thế nhưng Cổ Siêu mạnh mẽ cứng rắn ở trong thời gian ngắn như vậy tăng lên tới bất phôi cảnh. Không ít người đều ở trong lòng thầm nghĩ, làm sao chính mình sẽ không có ánh sao tối thể, sau đó đột nhiên tăng lên một cái cảnh giới nhỏ lại tăng lên một cảnh giới lớn loại này, mỹ sự a chuyện như vậy thật là thật là lạ quá sáng liễu. Lúc này ở trên võ đài, Cổ Siêu cùng Trác Duệ còn đang đối đầu. Cổ Siêu nắm trường đao trong tay, hiện tại rốt cục có thể bắt đầu chiến đấu chân chính. Trước đây Cổ Siêu đối với Trác Duệ cái kia nơi nào gọi là chiến đấu, cái kia hoàn toàn nghiêng về một bên, mà hiện tại mới bắt đầu chân chính ngang nhau chiến đấu. Trác Duệ cũng là nắm thật chặt trường đao trong tay, ngang nhau, ta cũng không nhận ra cương thể cảnh hai tầng ta, cùng mới vào bất phôi cảnh ngươi là ngang nhau. Vậy thì thử xem đi. Cổ Siêu không để ý lắm nói rằng Chắc Dụ đột nhiên vắt tay, sử dụng tới phái Thái Sơn cấp 4 đao pháp ở trong cực hải hàn băng đao pháp. Cái gọi là cấp 4 đao pháp đều là có thể hấp thu bên trong đất trời thuộc tính sức mạnh, lấy này tạo thành uy lực đáng sợ vô kỹ. Mà bây giờ, Chắc Dụ đánh ra này một bộ cực hải hàn băng đao pháp, trong không khí xuất hiện một đạo một đạo hàn băng khí. Loại này hàn băng khí vừa xuất hiện xuất hiện thời điểm, còn chỉ là khiến người ta lạnh giá. Thế nhưng một khi loại này hàn băng khí kéo dài xuất hiện, thì sẽ đối với cổ siêu càng ngày càng bất lợi. Đến thời điểm có thể triệt triệt để để đem cổ siêu đông lại trên không trung. Chắc Dụ cũng rõ ràng Cổ Siêu một khi đến bất phôi cảnh sau khi, khinh công chỉ sợ sẽ tiến bộ lớn, chắc duệ khinh công tốc độ chỉ là 3 phần 10 một tốc độ âm thanh, phải làm không bằng hiện tại Cổ Siêu. Vì vậy, Chắc Duệ lập tức liền dùng loại này cấp 4 đao pháp, quản ngươi tốc độ bao nhanh, quá chút thời gian liền đông lại ngươi. Một khi đem đối thủ đóng băng ở băng ở trong, tự nhiên sẽ triệt để vượt qua đối thủ. Cổ Siêu lập tức ngự nổi lên phong giao đánh lửa pháp, phong giao đánh lửa pháp này, một bộ 3 cấp đao pháp cũng trong nháy mắt bước lên nhân nhân hỏa diễm, thế nhưng này cỗ hỏa diễm chỉ là nhất thời chi diễm một chỗ trì diễm. Mà Chắc Duệ hàn băng nhưng là thiên địa hàn băng. Hỏa Diễm đối mặt với loại này Thiên Địa Hàn Băng tương đương vô lực, chỉ là đang trì hoãn một ít bị đóng băng thời gian thôi. Cấp 4 Đao Pháp, đó là cường thế như vậy, mạnh mẽ bá đạo đến khó mà tin nổi. Trên căn bản, muốn cùng cấp 4 Đao Pháp đối kháng cũng chỉ có cấp 4 Đao Pháp. Cổ Siêu chỉ cảm thấy tự thân thân thể cũng càng đối càng hàn, phải nghĩ biện pháp phá này cấp 4 Đao Pháp mới là. Cổ Siêu đối với phá cấp 4 Đao Pháp cũng không xa lạ gì, lần thứ nhất đụng tới Hoàng Kim cấp muôn phái vô cực kiếm phái Lý Tùng dùng, bởi vì Lý Tùng có kế hở kết quả bị chính mình phá kế hở mà lần thứ 2 đụng tới 6 đoàn quân đoàn thứ 12 yến thất dụng, yến thất bại vì bất cẩn coi khinh cổ siêu, bị cổ siêu lấy thiên địa một đao chém phá. Hiện tại, Trác Duệ cẩn thận cực điểm cũng rõ ràng cổ siêu có thiên địa một đao chém, phòng này một chiều, mượn cơ hội này phá thì có chút khó khăn. Cổ siêu ở một bên vung trống đỡ thời điểm, trong đầu nhưng không tự chủ được hiện lên ở Thái Sơn phái này cấp 4 đao pháp nhanh điện đao pháp. Nhanh điện đao pháp cũng là phái Thái Sơn mạnh nhất linh xảo hệ cấp 4 đao pháp, nguyên bản mạnh nhất cấp 5 đao pháp tự điện đao pháp đã sớm mất, bằng không thì đỉnh kiên cũng không cần khổ tu nhanh chóng rút dao thuật. Cổ siêu yêu thích thu thập tư liệu, vì vậy cũng sớm nhìn một ít nhanh điện đao pháp nội dung. Nhanh điện đao pháp này, một bộ đao pháp, kỳ thực là do trong gió từ điện đao pháp thăng cấp mà thành, này một bộ đao pháp hấp thu chính là bên trong đất trời phong nguyên tố, làm cho này một bộ đao pháp càng nhanh hơn hơn nữa còn có chứa sấm sét hiệu quả, hay bởi vì đao càng nhanh hơn như điện, vì vậy cũng bị xưng là nhanh điện đao pháp. Nhanh điện đao pháp dao phổ, một chiêu một chiêu lưu chuyển qua trong đầu. Cái kia một thức, như tật phong nào tỏ. Cái kia một thức, như trong gió tấn đăng. Cái kia một thức, như gió cuốn mây tan. Cổ Siêu náo hải đang không ngừng mà đung đưa, mà đao trong tay pháp đang không ngừng mà so với động, một chiêu một chiêu đang không ngừng mà du tẩu, tựa hồ đang trong đầu sóng lại. Cổ Siêu đột nhiên vung tay lên, trong đao tựa hồ cũng cảm ứng được lực lượng của đất trời, tựa hồ cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Thật nhanh. Này một đao. Chuyện gì xảy ra? Đây chính là cấp 4 đao pháp, chính mình vẹn vẹn chỉ là như thế nghĩ một lát nhì trong tay như thế luyện một lúc, liền luyện được có chút môn đạo, này quá khó mà tin nổi đi. Võ kỹ thứ này càng là hướng về trên đi liền càng là khó luyện. Cấp bốn võ kỳ muốn luyện đến có chút môn đạo có thể thật không dễ dàng, chuyện gì thế này? Cổ Siêu có chút không rõ, mà lúc này đao quân hệ thống âm thanh đã đúng lúc vang lên, đao quân hệ thống ngôi nuốt trừng một cái, đao của ngươi đạo thiên phú liền tăng cường rất nhiều, ngươi hiện tại đao đạo thiên phú là nguyên lai like gấp 3, vì vậy ngươi luyện đao pháp tương đối ứng độ vật cũng nhanh hơn nhiều. Cái này cũng được. Nuốt trừng búp chi đao quân hệ thống lại tăng cường trở thành nguyên lai like gấp 3 đao pháp thiên phú. Đương nhiên, lại nuốt trừng cái kế tiếp tuyệt đối không thể tăng gấp đôi, thế nhưng chỉ sợ cũng có thể phiên nguyên lai 1 2 ngày phú. Như vậy xuống Nếu như vẫn nuốt cái khác 15 đạo quân hệ thống, không thông báo đem tự thân đao pháp thiên phú tăng lên tới cỡ nào trình độ. Cổ Siêu không ngừng mà vung lên, không ngừng mà thích hứng này một bộ đao pháp. Ở bình thường tình huống dưới, chỉ có cấp 4 đao pháp mới có thể đối phó cấp 4 đao pháp, cái kia liền dùng tự thân cấp 4 đao pháp đối phó cấp 4 đao pháp. Vừa bắt đầu, ở Cổ Siêu vung lên trường đao thời điểm, Trác Duệ còn đang cởi lạnh, Cổ Siêu vung lên trường đao có ích lợi gì, thực sự là thật là tức giận, đao pháp của hắn là không thể ứng phó đạt được cấp 4 đao pháp cực hải hàn cực băng đao pháp. Trác Duệ chỉ chờ cổ siêu lại quá chút thời gian liền bị đóng băng trở thành một khối băng thà tha. Kết quả, hắn chậm rãi phát hiện không đúng. Cổ siêu đạo pháp lại mơ hồ mang theo một loại phong mùi vị, tựa hồ là hấp thu bên trong đất trời như gió. Có thể quần quật không ngừng hấp thu bên trong đất trời nguyên tố phát huy ở trên đao, tăng cường võ kỹ uy lực, này không phải cấp 4 võ kỹ đặc tính sao? Mà chỉ có bất phôi cảnh mới có thể luyện cấp 4 đạo pháp, cương thể cảnh căn bản không thể, mà hiện tại là chuyện gì xảy ra? Cổ siêu lại dùng ra cấp 4 đạo pháp mùi vị, hắn là do chỗ học được. Ký thực đâu chỉ là Trác Duệ, ở đây cái khác hẳn giả. Tỷ như Đông Vương chân nhân, Tá Trạm, Lôi độc tiên, Đinh Kiên, Trác bất phàm, Ti Nguyệt Viễn những người này, người nào không phải kinh nghiệm lâu năm giang hồ mưa gió nhân vật, nhãn lực của bọn họ là cỡ nào cao minh. Tự nhiên là đồng thời phát hiện vấn đề vị trí. Đó là cấp 4 võ kỹ. Thế nhưng, Cổ Siêu vừa mới mới vừa lên cấp bất phôi cảnh, căn bản không thể có cơ hội luyện cấp 4 võ kỹ. Đông Vương chân nhân nhìn về phía Đinh Kiên, Đinh Kiên lui bài, đúng là cấp 4 đao pháp nhanh điện đao pháp, cũng là phái Thái Sơn linh xảo hệ mạnh nhất cấp 4 đao pháp, ta cũng vậy tập luyện này một bộ đao pháp. Đông Vương chân nhân có chút nghi vấn, ngươi truyền ra dung đặc thú biện pháp. Đinh Kiên lắc đầu, làm sao có khả năng? Ta cũng không có ở cương thể cảnh luyện cấp 4 đao pháp biện pháp, đó là hoàng kim cấp môn phái mới có thủ đoạn. Đông Vương chân nhân gật đầu, xem ra cũng xác thực như vậy, cũng không biết cổ siêu trước đó là làm sao về sẽ cấp 4 đao pháp, trước đây bởi vì công lực không đủ vẫn không dùng, hiện tại đến bất thôi cảnh mới dùng. Những người khác cũng cơ bản là cùng Đông Vương chân nhân như thế phán đoán. Bọn họ đương nhiên sẽ không nghĩ đến, cổ siêu căn bản chính là vừa nãy nghĩ đến những kia đao chiêu, sau đó hiện trường quen thuộc đao chiêu Cuối cùng hiện trường luyện thành công cấp 4 đao pháp nhanh điện đao pháp. Cái này nếu như truyền đi, phòng trường sẽ có vô số người cẩm cũng bị chấn động na xuống, cái kia phải cần cỡ nào nghịch thiên đao pháp thiên phú, chỉ sợ đao pháp phương diện bình thường ngàn năm chi thiên tài cũng không được. Nói thật sự, cổ siêu hiện tại đao pháp thiên phú tăng lên gấp đôi, hiện tại đao pháp thiên phú vốn là vượt quá 1000 năm chi thiên tài phải nhiều, đương nhiên, cách vạn năm chi thiên tài còn có cực kỳ xa khoảng cách, so với 3000 năm chi thiên tài, 5000 năm chi thiên tài đều có cực viễn khoảng cách. Chương 341, nội môn người số 1. Cổ Siêu sử dụng tới cấp 4 đao pháp nhanh điện đao pháp. Lúc này, Cổ Siêu tự tin lạ kỳ cường đại. Chưa từng có một khắc như giờ khắc này giống như vậy, tin chắc thắng lợi nhất định ở trong tay chính mình. Cổ Siêu nắm trường đao, đạp bước về phía trước, một bước trong lúc đó, hiện lộ hết thô bạo, chất duyệt, nội môn mạnh nhất người là ta. Thất Bá Đạo nói rõ. Cổ Siêu, hắn muốn tranh đoạt chính là nội môn mạnh nhất vị trí. Chất duyệt cũng là nắm trường đao, nội môn mạnh nhất người sẽ là ta, ngươi cuối cùng rồi sẽ thua ở dưới chân của ta. Hai người là đối chọi đối với mạch tiêm. Hai cỗ khí thế vô địch đao khí bị tối phát ra, hầu như không gì không xuyên thủng. Trác Dụệ ánh đao lại vùng, hắn ánh đao như mưa như dải sương cực hàn khí thế, chu vi khí trời đang không ngừng mà trở nên lạnh. Cổ Siêu ánh đao như gió bình thường vung chém mà ra, cổ Siêu ánh đao chính là nhanh. Trác Dụệ cấp 4 đao pháp thuộc tính còn có thể kéo dài tồn tại, cổ Siêu trận đánh bại Trác Dụệ chỉ có ở tự thân bị đóng băng trước đó đánh bại Trác Dụệ, thời gian cũng không nhiều. Hiện tại, chính là xem cổ Siêu trước tiên đánh bại Trác Dụệ. Vẫn là Trác Dụệ trước tiên đóng băng cổ Siêu. Cổ Siêu đao thật nhanh siêu cấp sinh vật đế quốc Trixi Tadowa. Một đao chi hiểm gần như sắp đến không nhìn thấy, đuổi sát chác duệ mà đi. Chác duệ tránh ánh đao thì lại không ngừng mà phong thủ, một bên phòng thủ một bên tế lên hàn băng khí. Khi con con con con con, thỉnh thoảng có đan sen giao cái tiếng. Nhưng càng nhiều chính là chác duệ né tránh. Trong không khí hàn băng càng ngày càng nhiều, mà cổ siêu đao cũng càng lúc càng nhanh. Ánh đao đan sen, đao ảnh nguồn ngang, đao phong nổi lên bốn phía, người cầm đao thận trọng. Đao ở vũ. Ở như vậy sàn lạnh cực điểm đao chi vũ ở trong. Chác duệ chớp mũi không biết bao nhiêu lần bị lưới đao cắm vào mà qua. Chát Duệ không biết bao nhiêu lần bị mũi đao suýt chút nữa bắn trúng, Chát Duệ không biết bao nhiêu lần rựợi vào lùi đến nhanh mới không có trúng chiêu. Chát Duệ hiện tại ngay khi cùng cổ siêu giang, so với ai khác trước tiên càng xong đời, chỉ cần đóng băng lại cổ siêu là tốt rồi. Chát Duệ vốn là cũng không cần chật vật như vậy, hắn là bất phôi cảnh hai tầng, vốn là có thể áp chế cổ siêu, Chát Duệ lúc đó liền vận lên tầng hai đao thế. Uy lực truyền hình trực tiếp, hắn muốn dùng đao thế tầng hai đi va chạm cổ siêu đao thế, hi vọng cho mình chiếm được thời gian. Cấp 4 đao pháp nhanh điện đao pháp quá nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Thế nhưng khi Làm, chắc duệ dùng ra tầng 2 đao thế thời điểm, hắn Thỉnh Linh phát hiện không đúng. Bởi vì cổ siêu đao thế bỗng nhiên dùng đến, cổ siêu đao thế một khi vận dụng đi ra dễ dàng liền đem chắc duệ đao thế cho trùng phá hủy. Này, đao thế thứ này nếu như chênh lệch không lớn, là sẽ không dễ dàng bị trùng hủy. Thế nhưng hiện tại chắc duệ đao thế nhưng dính phá hủy. Vậy chỉ có một loại khả năng cổ siêu đao thế cách xa ở chắc duệ bên trên. Khi thì, liền có vài vị nhãn lực cực kỳ cao minh cao tầng dõng nhiên chấn động. Đông Vương chân nhân trầm ngâm, đao thế tầng 3 sống lại chính đạo phong lưu. Không đúng. Đao thế tiếp cận tầng 3. Đúng, rất gần." Tá Trạm gật đầu, hắn cũng phát biểu ý kiến của mình. Lôi Động Tiên Hắc thanh nở nụ cười, "Tiểu tử này, Đông Vương sư huynh, lúc đó ngươi là đời chúng ta người số 1, cũng là hơn 20 tuổi mới luyện thành đao thế tầng 3 đi. Lã a, ta là ở hai lúc 13 tuổi luyện thành công đao thế tầng 3. Mà hiện tại, cổ siêu tiểu tử này mới 15 tuổi, liên tiếp cận đao thế tầng 3. Người tuổi trẻ bây giờ, thực sự là không thể coi thường." Đông Vương chân nhân tràn ngập cảm khái nói rằng, "Chắc bất phàm bên kia." Chắc bất phàm sắc mặt trầm chậm. Người này không thể coi thường, ta nhưng là bất cần rồi." Trác Bất Phàm nói như vậy tự nhiên là có nguyên nhân, nếu như sớm biết Cổ Siêu sẽ có khủng lồ như thế tiềm lực, hắn đã sớm muốn phế đi Cổ Siêu. Thế nhưng hiện tại Cổ Siêu nhưng là đại thế đã thành, tương đương khó trong bóng tối rợ trò. Liễu Khinh Phong vẫn là nụ cười vẻ mặt, hiện tại lần này vẻ mặt đều có chút cứng, xác thực, trước đó, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ đến Cổ Siêu có thể cùng Trác Duyệt đối kháng. Chuyện phiếm xa về, chỉ nói hiện tại giữa trường chiến đấu, chính đang cực kỳ kịch liệt thời gian. Cổ Siêu dùng nhanh điện đao pháp ở ra tăng tiếp cận tầng 3 đào thế sau khi, càng ngày càng nhanh, cổ Siêu liền cường ở đào thế ca minh. Ma Trác Dụe đang không ngừng mà một bên trận vừa lui, chu vi hàn khí cũng càng ngày càng nặng, Trác Dụe liền cường ở nội lực hơi cao mình đã là bất phôi cảnh hai tầng, kỳ thực Trác Dụe còn có một cái triệu thiệt địa phương, Trác Dụe am hiểu nhất chính là ảo thuật, mà hết lần này tới lần khác đó là Trác Dụe được sưng bốn tầng hoàn mỹ ảo thuật, đối với cổ Siêu cũng không có quá nhiều tác dụng, tương đương với hắn mạnh nhất phương diện bị bóp chết, cho nên mới bị hoàn toàn bị động. Đương nhiên, hắn cũng không phải hoàn toàn không hề có nắm chắc bài. Dù sao cũng là nội môn xếp hạng thứ 2 cao thủ, Cổ Siêu ở tiến vào, Trác Duyệt ở lùi, tiến vào có tiến vào hung mãnh, nhanh nhanh, lùi có lùi tư thế, cùng với tiềm tàng ám chiêu Vong Du chi rít gạo tế ti không đã xong. Tiến vào dã như cựu tiên sét đánh, lùi dã như vực sâu long vẫy đuôi. Đến cùng là tiến công mạnh, vẫn là phòng thủ cường. Đến cùng là phá mạnh, vẫn là băng cường. Cổ Siêu mỗi một lần múa đao đều tràn ngập chăm chú, Trác Duyệt mỗi một lần múa đao cũng là tràn ngập chăm chú. Trận chiến này là đánh bạc toàn bộ tính mạng giao chiến, dám không chăm chú sao? Hắn giao tỏa ra thần trọng mà chăm chú hai tấm khuôn mặt, mỗi một đao đều có thiên cơ biến hóa, phong tình và trùng, bên trong đất trời rõ càng lúc càng lớn, gầm thét thiên địa. Ma băng cũng càng ngày càng dày, ở bên cạnh người xem cuộc chiến đều cảm giác được một luồng lạnh lẽo. Lúc này tình hình trong sân một mảnh loạn, vốn là không phải tại hạ mưa xối xả sao? Kết quả bởi vì cổ siêu cùng chắc duyệt giáo thủ, có bộ phận mưa xối xả trực tiếp đông cứng trong hư không, mưa xối xả lại đánh vào tầng băng trên xuất hiện cao hơn băng trụ, một cái một cái trực dung hướng thiên. Mà cũng có bộ phận khu vực không có băng. Thế nhưng nơi đó cuốn lên từng trận bạo phong, này từng trận bạo phong đem thiên địa đều cuốn lấy, hạt mưa báo tác, mưa xối xả lấy hoàn toàn không cách nào hình dung tư thế ở của lấy. Như vậy quỷ dị tình cảnh khiến người xem cuộc chiến không khỏi một trận hoảng sợ, hiện tại chiến đấu cấp độ, chỉ sợ so với trước đây không lâu trận chiến tá bất động cũng kịch liệt một ít, hiện tại này một hồi mới là nội môn mạnh nhất. Chiến, thực sự là nhìn ra khí tích. Dao, một đóa hoa máu xuất hiện, lập tức bị đóng băng, cổ siêu bị thương, cổ siêu rơi xuống hạ phong sao. Nhưng ngay lúc đó, một đóa càng to lớn hơn huyết hoa xuất hiện. Này một đóa hoa máu lập tức bị gió cuốn thành một đóa, yêu diễm cực kỳ, này nhưng là Trác Duệ bị thương, hai người đều bị thương. Đùng. Cổ Siêu bước chân đã bị băng đóng băng lại, thế nhưng vào giờ phút này, Cổ Siêu nội lực bỗng nhiên một vận đem lấy nội lực đem khối băng cho đập vỡ tan, đồng thời người đao hợp nhất, này một đao như cầu vồng nối tới mặt trời trực tiếp mà đi, ở Trác Duệ cần phải tìm tương đối dài một đao, tìm một đao sau khi, Cổ Siêu dựa vào trên mặt đất khối băng, tiến hành rồi một lần mặt băng trượt, sau đó người xoay ngược lại thân đến, hoàn thành thay đổi 180 độ, đồng thời lôi đế đao đã trực chém về phía. Trác Duệ Trác Dụệ Mên Ngông Đao lập tức muốn đi trận, thế nhưng lúc này cổ Siêu tay trái hơi động a khó sao, bỗng nhiên ép một chút, lại đem Trác Dụệ Mên Ngông Đao bỗng nhiên chặn lại rồi một sát na, đồng thời cổ Siêu ánh đao nhắm thẳng vào hướng về Trác. Dụi giết hồn, đây là muốn giết Trác Dụệ, nếu đã là địch, như vậy liền không lưu tay, đây là cổ Siêu luôn luôn nguyên tắc, còn kẻ địch sẽ làm sao trả thù đó là chuyện sau này, này một đao quá lệ quá tuyệt quá hung quá thảm, Trác Dụệ chỉ cảm thấy một luồng tử khí bao phủ ở trên đỉnh đầu, hắn người hầu như là ở trong gang tấc hoàn thành tránh lui, thế nhưng vai phải nhưng tiệm không được, này một đao tầng tầng chém ở vai phải của hắn trên người đao chém nhập huyết nục cắt vào bách cốt, mang theo yêu diễm đến cực điểm một đóa hoa máu thần nông chi yêu nghiệt nhân sinh toàn văn xem. Thang bại đã định, Trác Duệ đột nhiên bước ra, lùi về sau, ta trị vừa. Lâm Viễn vọng đã chết ở cổ siêu trong tay, hắn không muốn lại chết ở cổ siêu trong tay, hắn cảm giác được cổ siêu trong đao sát ý cố nhiên, hắn muốn tranh thiếu trưởng môn, hắn đối với thiếu trưởng môn hầu như là nhất định muốn lấy được, chỉ là không có mệnh tranh cái nữa cái gì trưởng môn cũng vô ích. Đáng tiếc rồi, cổ siêu có chút đáng tiếc thu đao, vốn còn muốn liền Trác Duệ mệnh cũng đồng thời tu. Kết thúc rồi. Thiếu trưởng môn chi tranh cuối cùng kết thúc. Tuy rằng Cổ Siêu cùng Trác Duệ hai người đều đứng, thế nhưng người thắng không thể nghi ngờ là Cổ Siêu. Hắn lại thắng rồi. Thật sự là không cách nào tin tưởng. Cổ Siêu năm nay 15 tuổi, ở 12 tuổi thì bái vào phái Thái Sơn, bắt đầu ở phái Thái Sơn học nghệ. 12 cuối năm thời gian, Cổ Siêu đó là đệ thập sơn trang vô địch. 13 tuổi cuối năm thời gian, tham gia đệ tử ngoại môn thi đấu, ghi tên người thứ 6, sau đó tiến vào nội môn. 14 hàng năm sơ thời gian, ở bên trong môn ở trong danh dương. 14 hàng năm mặt thời điểm, Ở bên trong môn ở trong ghi tên thứ 8. Mà bây giờ, ở 15 tuổi thì đã chiến thắng chấp duyệt, trước đó chấp duyệt chiến thắng tá bất động, cũng tức là nói, cổ siêu hiện tại là nội môn người số 1 đế quốc lại nổi lên chi chiến tranh phàm diện. Nội môn người số 1. Đây là cỡ nào vinh quang tên gọi, rất nhiều người ở tiến vào bên trong mèn độ năm đều không có được, mà cổ siêu vẹn vẹn chỉ là nhập môn 3 năm hơi nhiều thời giờ, liền trở thành nội môn người số 1. Như vậy thiên phú, như vậy chiến tích, quả thực là làm cho người kinh hãi. Nhìn nơi đó chấp nhất trường đao, Long hành hội bộ cổ siêu không biết bao nhiêu đệ tử ngưỡng mộ cực kỳ, không biết bao nhiêu trưởng lão mắt lộ ra khen ngợi, không biết bao nhiêu cao tầng gật đầu thỏa mãn. Đó là những môn phái khác đến người xem cuộc chiến, cũng đem phong lôi đao khách Cổ Siêu tên cho nhớ kỹ, danh tự này đã đủ để ở trên giang hồ thành danh lập vạn. Đó là có chút hoàng kim cấp môn phái người, cũng là âm thầm gật đầu khen hay, Cổ Siêu quả thật không tệ. Là y Cổ Siêu hiện tại chiến tích, đó là đặt ở hoàng kim cấp môn phái cũng kém không được, xem như là cao cấp nhất hào thủ, đương nhiên, cùng hoàng kim cấp bên trong môn phái môn đệ nhất người vẫn là không cách nào so sánh được, cái kia lại muốn mạnh hơn quá nhiều. Cổ Siêu cũng là tay cầm trường đao, dương đao cỡi ngựa. Cổ Siêu hiện tại cũng là vô hạn cảnh khái, đang đổi lên. Ở phái Thái Sơn sống đến mức lâu như vậy, rốt cục ở bên trong môn đang đổi lên, lúc này chính là Đăng Lỗ Sơn mà Tiểu Thiên dưới cảm giác. Cổ Siêu dự định thoáng nghỉ ngơi một lúc, thoáng chuẩn bị một phen, sau đó hướng về cao hơn địa phương xung kích, bước kế tiếp, đó là muốn xung kích Tiềm Long bảng. Sau bắt đầu Tiềm Long 36, Địa Sắt Tiềm Long 72. Đây đủ 108 cao thủ bảng danh sách, chính mình nhưng một cái chưa tiến vào, nhưng chung quy chính mình sẽ tiến vào bên trong. Cổ Siêu nắm thật chặt nắm đấm, nhướng mi nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, mưa sối xả đã nhỏ đi rất nhiều, lại có trong thời gian ngắn Vũ Thu Vân hiện tại cảm giác mây đen tựa hồ cũng phai nhạt rất nhiều, bầu trời phương xa cũng mơ hồ có thể nhìn thấy cầu vồng, cầu vồng là như vậy rõ ràng, thất sắc biến ảo dáng lâm nhân dàn, tùy theo núi xa trực quải về phía chân trời, mỹ lệ mà huyền huyền. Chương 342: Ai là thiếu trưởng môn? Chắc Dụy ở nhìn bầu trời, bầu trời tuy rằng mây đen dần đạm, thế nhưng hắn trong lòng mây đen nhưng càng ngày càng đậm. Đáng chết. Tại sao? Vì lần này thiếu trưởng môn chi tranh, hắn chuẩn bị bao lâu? Hơn nữa, là trọng yếu hơn là, hắn đánh bại hắn cho tới nay tốc địch tá bất động, vốn là cho rằng đã đang đội lên. Kết quả ở đang đỉnh chức một khắc bị cổ siêu đánh bại. Tại sao? Vì sao lại đột nhiên giết ra tới một người cổ siêu? Thật là đáng chết a. Chắc duyệt chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, hắn hầu như đều muốn quỳ một gối xuống đến trên mặt đất đi, đầu cũng là hạ thấp. Thua. Thật sự thua, Cự Kình Vân Đả Vân Đả chủ Đỗ Sát, Hải Diêm Vân Đả Vân Đả chủ Vân Tự Ý hai người này cũng cảm giác có một ít vô lực. Bọn họ vốn là là mới gia nhập phái Thái Sơn nhân vật, ở phái Thái Sơn cũng chẳng có bao nhiêu địa vị mới tiến hành như thế một hồi đánh cược, vốn là cho rằng sẽ đánh cược thắng kết quả thua cuộc, sau này thế nào làm. Đỗ Sát cùng Vân Tử Ý ở trong lòng nhanh chuyển qua rất nhiều ý nghĩ, cuối cùng vẫn là trầm ngâm chưa định, bọn họ hiện tại làm mỗi một cái quyết định đều có khả năng ảnh hưởng thù hạ bọn hắn hơn 1000 hảo võ giả sinh tử. Ti Nguyệt vẫn cái này quyến rũ cực điểm thứ phụ, đang dùng một đôi hoa đạo mắt toán hận nhìn chằm chằm Dịch Vân. Tại sao? Tại sao chính mình rõ ràng không thể so với Dịch Vân yếu, thế nhưng kết quả nhiều lần đều thua ở Dịch Vân trong tay. Tựa Hồ Dịch Vân tùy thời tùy khắc đều có người trợ dáng vẻ, lần này vốn là đại cục đã định đến viên chính mình thắng một lần, kết quả đi ra một cái cổ siêu giúp Dịch Vân thắng này một ván, đây là tại sao vậy chứ? Tại sao mình vận may so với Dịch Vân chênh lệch nhiều như vậy? Liêu Khinh Phong còn đang cười, bất quá đã là cứng ngắc cười. Nay một đại trưởng môn là Đông Vương chân nhân, lần tiếp theo trưởng môn lại là bọn họ người, chính mình này một nhóm người hiển nhiên cũng bị điên cuồng trên ép. Trác Bất Phàm sắc mặt tối sầm lại, bất quá hắn chúng quy là một đời kiêu hùng, hắn bỗng nhiên giương tay một cái, "Các vị, cần gì phải gấp gáp?" Sau đó còn có chính là trở mình cơ hội, chỉ cần chúng ta ôm thành đoạn. Trác Bất Phàm vào lúc này truyền âm cho những người khác cao tầng, đừng có quên Lạc Thiên Dương. Ta gần nhất đã liên lạc với Lạc Thiên Dương. Lạc Thiên Dương, phái Thái Sơn lớn nhất từ trước tới nay kẻ phản bội. Lạc Thiên Dương người này thực lực cực kỳ cường đại, có người nói còn vượt lên ở Đông Vương Chân Nhân cùng Trác Bất Phàm bên trên. Những người này thình lình tinh thần chấn động. Trác Bất Phàm lần thứ hai nở nụ cười, hơn nữa, các ngươi không có phát hiện một chuyện không. Khi, làm, thiếu trưởng môn, đến cùng là ta bất đồng vẫn là cổ siêu. Này Liêu Khinh Phong cũng là nở nụ cười. Đông Vương chân nhân, tá trạm, Lôi động tiên mấy người cũng là cười lớn. Tá bất đồng, Lâm Du đám người cũng là mừng như điên. Ở vừa bắt đầu Cổ Siêu muốn hung hãn khiêu chiến đối phương thời điểm, khi đó đối thủ còn có 3 cái đối thủ. Vân Phi, Lâm Viễn vọng cùng với đáng sợ nhất Chất Dụy, khi đó không có ai cho rằng Cổ Siêu có mấy may cơ hội thắng, kết quả Cổ Siêu lại thắng rồi. Bọn họ vừa bắt đầu còn tưởng rằng Chất Dụy là tương lai thiếu trưởng môn, chính mình này phương thua. Kết quả tới kinh thiên như vậy người chuyện, chuyển bại thành thắng, thực sự là sảng khoái. Không đúng. Hiện tại chắc duệ tự nhiên là khi làm không được thiếu trưởng môn. Theo Lý mà nói là tá bất đồng khi làm thiếu trưởng môn. Thế nhưng, cuối cùng đánh bại cường địch, lập xuống công lao là Cổ Siêu. Hơn nữa Cổ Siêu thực lực bây giờ mơ hồ chính là đệ tử nội môn người số 1, kia thiếu trưởng môn hay tới khi làm, đây. Đông Vương chân nhân, Tá Trạm cùng với Lôi động tiên ba người tự nhiên là chống đỡ tá bất động. Mà Đinh Kiên cùng Dịch Vân cũng sẽ ủng hộ Cổ Siêu. Tựa hồ mới vừa rồi còn liên thủ tập đoàn hiện tại liền muốn lập tức phân liệt giống như vậy. Bầu không khí trong lúc nhất thời tương đương nghiêm nghị, ta bất đồng cũng cảm giác thấy hơi phát khổ, hắn đương nhiên không chịu từ bỏ cái này thiếu trước trưởng môn, nhưng là vừa cảm giác thấy hơi lung tung, dù sao đây là cuộc siêu tranh đến vị trí. Ở đây những người khác cũng một bộ xem kịch vui dáng vẻ, đồng thời đều ở thầm nghĩ trong lòng, cái này phái Thái Sơn quả nhiên là loạn tới cực điểm, bên trong nhiều như vậy phái. Cổ Siêu đem ở đây tất cả mọi người phản ứng đều đặt ở trong mắt, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Những người này, chi biến tức an biết chí lớn. Một cái bạch ngân cấp môn phái thiếu trưởng môn, tự nhiên là tương đương cao cấp. Thế nhưng chính mình nhưng là lập chí muốn xông vào tiệm lăng bảng, muốn xông vào sáu đoàn, chỉ là phái Thái Sơn thiếu trưởng môn làm sao đủ tiếp. Cổ Siêu trầm giọng, trận chiến này trước đó, định ra thiếu trưởng môn là ta bất đồng tá sư huynh, tuy rằng trận chiến này cuối cùng ba trận chiến là ta thắng được đến, thế nhưng cũng nhiều thiệt tỏi tá sư huynh phía trước tiêu hao chắc dựệ rất nhiều nội lực, cộng thêm trên tra rõ hư thực, tá sư huynh thực sự có công lớn. Hơn nữa ta bản thân đối với khi làm thiếu trưởng môn cũng không hề một tia nửa điểm hứng thú, vì lẽ đó, này thiếu trưởng môn vẫn là giao cho tá sư huynh khi làm đi Cổ Siêu lời nói này đẹp đẽ tứ điểm, nghe được Đông Vương chân nhân, tá trạng bọn người yên lòng, bọn họ là tuyệt đối sẽ không chống đỡ Cổ Siêu thượng bị. Đinh Kiên cùng Dịch Vân thấy Cổ Siêu không lo thiếu trưởng môn, còn chưa tính, hai người bọn họ bản thân liền không có giá. "Tâm gì?" Kèn một tiếng, lôi đế đao đưa về trong vỏ. Cổ Siêu từng bước từng bước đi xuống võ đài, đi được tương đương tùy ý. "Vị nào có tửu?" Lập tức có người ném một bình rượu lại đây, lại vừa nhìn là Đinh Kiên, Đinh Kiên bình thường bên người mang theo tửu. Cổ Siêu tiếp nhận tửu, cười ha ha, uống lên. Đinh Kiên tửu rất liệt. "Bất quá" Như vậy liệt tiểu không phải vừa vặn, nhân sinh đắc ý cần tận hoan, đánh bại Trác Duệ trở thành nội môn người số 1, chính là nhân sinh đắc ý thời gian. Một ngày đạp tận trường án hoa, ha ha ha ha. Sau đó Đông Vương chân nhân, Tá Trạm, Tá Bất Đồng đám người đi tới trên đài đi, chính thức tuyên bố Tá Bất Đồng vì là phái Thái Sơn thiếu trưởng môn, hơn nữa không thể dễ dàng cải biến. Đó lấy là một loạt biện pháp, tỉ như đem Liễu Khinh Phong bí mật đi đi một lần Hải Cực Viễn Vân Đà khi, làm, Vân Đà chủ, đem Ti Nguyệt Huyền bí mật đến một cái khác cách Hải Cực Viễn Vân Đà đi làm Vân Đà chủ, lại để Trác Bất Phàm quy Đông Hải đi vất quá gọt đi Đông Hải rất nhiều chi binh lực, mấy người này nếu công khai đối địch, hiện tại Đông Vương chân nhân phái này đã thế, đương nhiên phải mạnh mẽ chen ép này một nhánh, để mấy người bọn họ đều hết sức phân tán, nhìn bọn họ còn câu kết. Không, còn đố sát cùng Vân tự ý hai vị này phân đà chủ, tạm thời còn cửa hở. Ông thật quá động, thế nhưng ngày sau chen ép lại không thể thiếu. Phái Thái Sơn hoàn toàn tỏa ra tân khí tượng. Mà lần này thiếu trưởng môn đăng cơ lại điển, ở làm ầm ĩ một phen rốt cục chính thức kết thúc. Mấy ngày kế tiếp, phái Thái Sơn là đại yến tiểu yến. Những này đại Yến Tiểu Yến cổ siêu còn cơ bản muốn lên sàn, không có cách nào ai kêu cổ siêu là lần này đại công thần. Đương nhiên, cổ siêu ở Đại Yến Tiểu Yến ở trong cũng tận lực biết điều, tuyệt đối không đoạt tá bất đồng danh tiếng. Thất, cổ siêu ở trong lòng bồi gần, trưởng môn có cái gì dễ làm, nếu như Đông Vương chân nhân không phải làm trưởng môn chỉ sợ thực lực của hắn còn có thể mạnh hơn một chút. Đại Yến Tiểu Yến mấy ngày, đệ tử sáu đoàn sứ giả tử bảo sứ giả rốt cục muốn rời khỏi. Mà lúc đó cùng cổ siêu từng giao thủ đối thủ diễn 6, cách đứng trước thấy cổ siêu một phen. Tiểu Vũ khí trợ, Thái Sơn một chỗ đỉnh ở trong. Cố Diệu, tốt nhất diệu hoa điêu tửu. Có món ăn, một cái hồng nhếu ngư, một cái thủy lộc miếng thịt, lại một cái ma bà đậu hũ. Cổ Siêu ngồi ở đông phương, Tiễn Sáu ngồi ở phương tây. Tiễn Sáu từ khi cùng Cổ Siêu ở không cần nội lực tình huống dưới liệu mạ một cái hòa nhau sau khi, liền xem Cổ Siêu rất thuấn mắt, xem như là nộp Cổ Siêu người bạn này. Các ngươi đông nam vùng duyên hải này một khối người trẻ tuổi, ngươi có mấy cái phải cẩn thận. Cái thứ nhất, chính là lỗ sơn phái nhan tận hoàn, người này thực lực tương đương không sai là đại tệ đế quốc Tiềm Long bảng 108 người ở trong xếp hạng đệ 101 nhân vật, có thể ở trên bảng Tiềm Long lưu danh đều có mấy phần bản lĩnh, hơn nữa cái này gọi nhan tận hoàn người, tương đương nghiêm hiểm, không thể coi thường. Thứ hai, chính là Nha Sơn phái đại đệ tử họ Mạc Sĩ Sấu, nhìn thấy họ Mạc Sĩ Sấu thời điểm ta thật sự có chút bất ngờ, hắn chỉ là chỉ là thanh đồng cấp môn phái nhân vật, lại có thể xếp vào Tiềm Long bảng ở trong, ghi tên đệ 103. Tiễn Sáu nói rằng, hai người này phải làm là Đông Nam vùng duyên hải này một khối cao thủ trẻ tuổi, rất có bản lĩnh. Mà cái khác một ít môn phái đến là có mạnh hơn ngươi, thế nhưng cũng mạnh đến nỗi có hạn, không tính cường quá nhiều. Cổ Siêu nghe được kiến sáu giới thiệu xong, cũng là gật gật đầu, bất kể là Lô Sơn phái nhan tận hoan vẫn là Nha Sơn phái họ Mạc xí xấu, đều là tuyệt đối không thể coi thường nhân vật, bởi vì bọn họ ghi tên tiềm năng bảng. Toàn bộ đại tề thủ đô đế quốc chỉ có 108 người xếp vào cái này bảng trên, ở cái này bảng trên không có chỗ nào mà không phải là cao thủ. Tiên sáu nói rằng, cũng là gần như nhiều như vậy, mặc khác, hy vọng ngươi sau đó có thể gia nhập sáu đoàn, đến thời điểm cần phải nhớ chúng ta quân đoàn thứ 12. Sáu đoàn tổng cộng có 12 cái quân đoàn, hoặc là xưng 12 gia, này 12 quân đoàn đều là tuổi khá lớn đồng lứa các gia cao thủ. Quân đoàn số 1, Nho gia, Nho gia người có hạo nhiên chính khí, chính khí gia trì, phá hết văn pháp. Quân đoàn số 2, Đạo gia, Đạo gia người thì lại có nắm giữ phép thuật, không sai, ở đại tế đế quốc cực kỳ hiếm thấy phép thuật đạo gia cũng nắm giữ. Quân đoàn thứ 3, Mạc gia, Mạc gia người sẽ đủ loại cơ quan, mượn cơ quan lực lượng cũng tương đương cường đại. Quân đoàn thứ 4, Âm Dương gia, Âm Dương gia người cũng là nắm giữ phép thuật. Quân đoàn thứ 5, Túng Hành gia, Tuần hành gia gia, có tung cùng hành hai loại, mỗi người có trô độc đáo. Quân đoàn thứ 6, pháp gia, pháp gia người sẽ luật pháp, cũng sẽ một ít phép thuật. Quân đoàn thứ 7, binh gia, binh gia người am hiểu chiến trận chỉ đạo, có thể ta chiến trận chỉ đạo trở nên mạnh mẽ. Quân đoàn thứ 8, thầy thuốc, thầy thuốc sẽ y thuật cùng độc thuật, am hiểu thảo thuật. Quân đoàn thứ 9, tập gia, tập gia am hiểu nhất thuần thú, đủ loại yêu thú mạnh mẽ thần thú cũng có thể đại đại tăng mạnh sức mạnh công kích. Quân đoàn thứ 10, kiếm gia, vốn là năm xưa chư tử bách gia ở trong cũng không này một nhà. Thế nhưng sử dụng kiếm người dần dần càng ngày càng nhiều, vì lẽ đó dần dần trở thành một cái kiếm gia lưu phái, cùng với nó no chư gia nổi danh. Quân đoàn thứ 11, nông gia, nông gia người cũng là xếp hạng khá thấp một nhà, thế nhưng am hiểu trọng thủ thuật, nông gia người bình thường công lực tương đương thăm hầu. Quân đoàn thứ 12, không gia, quân đoàn thứ 12 sợ dị yếu nhất cũng rất đơn giản, cái khác 11 cái quân đoàn đều có từng người phương thức đặc biệt, đặc biệt chơi pháp, chỉ có quân đoàn thứ 12 cũng tức là không gia quân đoàn, không có bất kỳ đặc thủ sở kỳ hữu, dưới tình huống như vậy, tự nhiên là cực nhược. Hơn nữa không gia người ở vào đồng thời nhưng không coi là bao nhiêu đoạn kết, đại gia tương đương phân tán, không có giống cái khác ra một như ở một cái đại nia dưới, đoàn kết lại với nhau, quả thực chính là tán sa một đống. Cổ Siêu nghe Yến Sáu lôi kéo sáu đoàn các loại, cũng là nghe được cực kỳ thú vị, cảm giác thực sự là đắc sắc. Còn bao tại những người này sở dĩ còn ở đại đế quốc hoạt động đến cũng đơn giản, bọn họ là sáu quốc rèn luyện, đến rèn luyện đến gần như mới có thể đi sáu đoàn. Chương 343, Thái Sơn chuyển tiếm. Thiếu trưởng môn chi tranh cuối cùng kết thúc. Tử bảo sứ giả đã rời khỏi Thái Sơn, tiến lục cũng rời khỏi Thái Sơn. Phải Thái Sơn khôi phục kiến tính. Đương nhiên, ở Bình Tĩnh mặt ngoài dưới, quần quần sóng ngầm, Đông Vương chân nhân cũng ở thiết ổn bài trừ dị đã, chớn áp, phân tán các lộ đối lập người. Mà Cổ Siêu cũng khôi phục ngày xưa cổ sống yên tĩnh. Đương nhiên, nếu như nói phải có không giống, vậy thì là Cổ Siêu hiện tại đã ở Đao Thủ đỉnh chót. Đứng ở Đao Thủ đỉnh, nhìn xuống phía dưới, đến cũng có một loại khoái ý. Sau đó, cổ Siêu sinh hoạt chính là như vậy, tu hành, hoặc là một người làm tốt hơn tiểu thiếu đốt cái gì ủy lạm một chút tự thân, nhân sinh muốn chính là du dương tự tại, không nghĩ lạm chính mình quá thiệt thòi. Cổ Siêu hôm nay ở Khảo Hán Dương. Gần nhất Thái Sơn phủ cẩn không ít động vật gặp xui xẻo, rất nhiều động vật đều ở cổ siêu con ngồi phạm vi ở trong. Cổ Siêu nướng ký điểu, thương ngát, lại tung trên tự nhiên thì càng có mùi vị. Tự nhiên thứ này là thiêu đốt lợi khí, thiêu đốt ít đi tự nhiên có thể ăn sao? Lúc này mới đến nướng ký hắc thịt dê, hắc thịt dê so với bình thường thịt dê cấu tạo bằng thịt muốn nhăn nhủi một ít, đang chờ bắt đầu ăn, sau đó cổ siêu cất giọng nói, "Hả, nếu tới, sao không đi ra gặp lại?" Tiểu tử ngươi khí thế cảm ứng là càng ngày càng mạnh. Đinh Kiên chắp tay đi ra, Hắn đao còn ở bên cạnh hắn, một cái đao khách, người không rời đao, đao không rời người. "Sư phụ, có việc." Cổ Siêu rất tùy ý hỏi. "Đúng, có việc." Đinh Kiên cũng sớm thói quen Cổ Siêu tùy ý thái độ, hắn đại mã kim mà dưới trướng, thịt nướng sao, cho ta đến chút, tiểu tử ngươi tay nghề không sai. "Thật biết." Cổ Siêu gật đầu, cũng chỉ thành đao. Lấy tay đao sự dạn gia kình khí đem thịt nướng cắt thành hai nửa, một nửa quy Cổ Siêu tự thân, một nửa quy Đinh Kiên. Cổ Siêu lại muốn dương tiểu, Đinh Kiên lắc lắc đầu, chính hắn có tiểu. Hắn cũng bên người mang rượu tới. Cổ Siêu cùng Đinh Kiên hai người, vừa uống rượu vừa ăn nục. Đinh Kiên nói rằng, ở 2 năm trước đó, ở Đông Hải náo quá một lần cấp 10 yêu thú phong ba. Ta biết. Cổ Siêu làm sao sẽ không rõ ràng, cũng chính là vào lúc này hộ, Cổ Siêu cùng 6 đoàn quân đoàn thứ 9 quân đoàn trưởng Hiên Viên Vô Lực cùng uống quá một lần kỷụ. Bây giờ nghĩ lại cái kia quân đoàn trưởng Hiên Viên Vô Lực phải làm chính là tạp gia nhân vật đại biểu, cấp 10 yêu thú thứ này. Không cần nói chúng ta Bạch Ngân cấp môn phái, chỉ sợ Hoàng Kim cấp môn phái cũng địch trị bất quá. Đinh Kiên hỏi, "Đúng rồi, ngươi có biết cái gì gọi là cấp 10 yêu thú?" Không biết, Cổ Siêu lắc đầu, Phái Thái Sơn điển tịch sách thực sẽ ghi chép rất nhiều thứ, thế nhưng cấp 10 yêu thú hiển nhiên vượt qua phái Thái Sơn ký. Trần Long, Đinh Kiên nói rằng, Trần Long, Cổ Siêu cũng không khỏi ngẩn ra, cơ cổ Siêu biết, khủng long thực lực cơ bản bằng tứ cấp yêu thú cùng cấp 5 rưỡi yêu thú với nhau, không ngờ rằng lại là Trần Long, cấp 10 yêu thú. Bất kể là ở kiếp trước thần thoại ở trong, vẫn là ở đời này chân thực lịch sử ở trong, long đều là một loại tương đương sinh vật mạnh mẽ, không ngờ rằng cấp 10 yêu thú lại là long. Đinh Kiên tương đương tùy ý nói rằng, trước đây không lâu Ma tội đến Đông Hải, chúng ta cũng không biết hắn muốn làm gì, mà gần nhất ở Đông Hải bên trên, hắn muốn cùng Ma môn Điền Tam Thái tử quyết đấu, lúc này mới bạo đi ra, Nguyên Lai đại tể đế 4 tứ đại tân vương một trong Ma tội. Là đến Đông Hải tìm cấp 10 yêu thú chân long chi nục, Nguyên Lai có một câu trả lời hợp lý, lúc đó quân đoàn thứ 9 quân đoàn trưởng Hiên Viên vô lực làm thịt này con cấp 10 yêu thú sau khi tịch thu thập sạch sẽ. Có thịt rồng cùng máu rồng không thu về sạch sẽ. Thịt rồng cùng máu rồng đối với võ giả chúng ta đều là vật đại bổ, đặc biệt thịt rồng, so với máu rồng hiệu quả mạnh hơn nhiều lắm. Nếu như ngươi hiện tại đạt được thịt rồng, trực tiếp tăng lên 1. Cái thậm chí hai cái cảnh giới cũng bình thường. Cổ Siêu gật đầu, cái này thịt rồng đây, Mao Tuệ cùng Điền Tam Thái tử chi tranh chính chính là tranh này thịt rồng. Đinh Kiên nói rằng, hai ngày trước, hai người này đã đánh xong. Cổ Siêu vừa nghe không khỏi tinh thần tỉnh táo đầu. Đại tế đế quốc tứ đại cao thủ trẻ tuổi bên trong hai cái, rốt cục chiến ra kết quả tới sao? Như vậy hai người này đến cùng ai mạnh ai yếu, thực sự là đáng để mong chờ a. Đinh Kiên tùy ý nói chuyện phiếm. Nay vốn là là một lần thầy trò trong lúc đó nói chuyện phiếm. Đoán lấy liền nói hai người này chiến đấu, trận chiến này ngươi không thể chỉ nghe kết quả, trận chiến này là đại tệ đế quốc người trẻ tuổi ở trong cao nhất trình độ chiến đấu, ngươi muốn cố gắng nghe một chút." Lâm Kiến Thủy ý nói rằng, ở trận chiến này ở trong, cái thứ nhất tiến công điền tam thái tử, điền tam thái tử kế thừa chính là Khương Tử Nha lưu lại công pháp, cũng tức là hoa sen chân kình. Hắn này hoa sen chân kình có người nói là năm xưa tam thái tử cái nào chán sở học, đến hiện tại đã là bản thiếu. Hắn này hoa sen chân kình một khi múa, sẽ xuất hiện 6 con cánh tay, 6 con cánh tay cắt chớp nhất các loại vũ khí tiến công cùng Điền Tam Thái tử giao thủ tương đề. Tầm đáng sợ. Bất quá, Ma tội cùng không phải người yếu. Hắn luyện tự nhiên là tung kiếm thuật, hắn tung kiếm thuật, sắc bén vô cùng, không người nào có thể hội chặt. Hắn tung kiếm một đòn, liền có mấy chục trượng chi kiếm khí. Mấy chục trượng chi kiếm khí. Cổ Siêu không khỏi nghe được thản nhiên say mê, Cổ Siêu luyện chính là đao, đao khí vẫn chưa thể vùng ra bao xa, mà đại Tề đế quốc tứ đại cao thủ một trong Ma tội một chiêu kiếm lại có mấy chục trượng trường kiếm khí. Đón lấy Cổ Siêu tiếp tục nghe Đinh Kiên giảng trận chiến đó, cũng cảm thấy nghe được rất nhiều ý tứ, trận chiến này đúng là quá đặc sắc. Đinh Kiên vẫn giảng, vẫn giảng đến ngàn chiêu qua đi, Mao Thoại lấy một chiêu kiếm chi kém, thắng rồi điền tam thái tử, đạt được trận chiến đấu này thắng lợi. Cổ Siêu cũng nghe được mục huấn khẩu đốc, thật sự quá đặc sắc. Này đâu chỉ là đặc sắc, quả thực là đặc sắc đến cực hạn. Này một ngàn chiêu ở trong bất kỳ một chiêu đều vượt qua cổ Siêu năng lực phân tích ở ngoài. Cổ Siêu chỉ có thể nói, đại tệ tứ đại tân vương quả nhiên không hổ là đại tệ đế quốc tứ đại tân vương, bất luận cái nào đều vượt xa quá cổ Siêu tự thân trình độ. Trước mắt này tụu rất trị, lần này nói chuyện phiếm cũng rất trị. Đinh Kiên uống rượu, nói chuyện phiếm lâu như vậy Hắn cũng uống nhiều rượu, có chút vi cảm dắt say, Cường Long không ép điệu đầu xà là luật lệ, bao tội mặc dù là Cường Long, thế nhưng chúng ta Đông Hải mấy môn phái này cũng coi như là điệu đầu xà cấp bậc, vì lẽ đó đây, việc này nếu gây ra tới, bao tội hay là muốn lưu lại một bộ phận thịt rồng đến, cái này cũng là luật lệ. Bao tội vị trẻ tuổi này đến cũng đại khí, hắn đã nói, hắn ở Đông Hải chờ chúng ta Đông Hải mấy môn phái này, người trẻ tuổi đi cùng hắn luận đạo, cộng phẩm thịt rồng. Đây tuyệt đối là tương đương chứng mặt sự tình, chỉ tiếp chỉ có thể đi một người trẻ tuổi, như vậy, chúng ta Đông Hải này năm phái Đến cùng trên, cái nào người trẻ tuổi đây, đây chính là một vấn đề. Đinh Kiên chậm chậm giải nói, cùng đại tề đế quốc người trẻ tuổi ở trong mạnh nhất mao tội cùng ngồi làm đạo, đồng thời còn phải nhận được một ít thiệt rồng, đây tuyệt đối là cơ hội cực kỳ tốt, đối với trẻ tuổi trống trải tầm nhìn tầm mắt, cùng với tăng cao thực lực đều có rất lớn ban chúng. Thế nhưng chúng ta Đông Hải năm phái người nhưng là lẫn nhau tranh chấp không xuống. Vì lẽ đó, trải qua tranh luận, quyết định làm một cái năm phái đại hội, này năm phái đại hội, cũng tức là cái bóng môn, Đông Hải môn, chúng ta, Ngâm Sơn phái, cùng với Nha Sơn phái này năm phái Này năm phái đại hội hết thảy người trẻ tuổi cũng có thể tham gia, đến thời điểm tuyển mạnh nhất một người đi cùng bao loại cùng ngồi làm đạo, cấp phẩm thịt rồng. Cổ Siêu nghe được không khỏi có chút lưu luyến đầu. Thịt rồng a. Cổ Siêu ở thế giới này ăn qua quá nhiều quá nhiều đồ vật, cái gì hùng trưởng thịt hổ đều không thèm khát, thậm chí cùng long lục đều ăn qua, thế nhưng thịt rồng vẫn đúng là chưa từng ăn. Cổ Siêu hiện tại liền rất muốn ăn, thế nhưng nếu có thể ăn này thịt rồng, liền muốn lực ép cái khác bốn phái cái khác cao thủ mới được, đã như vậy, liền lực ép cái khác cao thủ đi. Cổ Siêu là một cái tương đương yêu thích thu thập tình báo người. Vì vậy ở năm phái đại hội bắt đầu trước đó, tự nhiên sẽ thu thập tình báo. Nha Sơn phái mạnh nhất tự nhiên là có thể xếp vào Tiềm Long bảng 103 vị họ Mạc Sĩ xấu. Họ Mạc Sĩ xấu người này cao cao tại thượng, đã từng từng có một lần chiến tích, khi đó ta không giống cùng chắc nhụy hai người liên thủ, kết quả đều bị người này ở 30 chiêu nội chiến bại. Nha Sơn phái những năm gần đây sợ dị vẫn đệ lên phái Thái Sơn, liền có họ Mạc Sĩ xấu quá mạnh mẽ nguyên nhân, đây chính là Tiềm Long bảng cao thủ, khiến cho người ngưỡng mộ tồn tại. Ngum Sơn phái đệ nhất cao thủ Ngum Hắc cũng là một cái tương đương nhân vật đáng sợ, hắn tuy rằng không có xếp vào Tiềm Long bảng Thế nhưng cũng là một cao thủ, phái này còn có một người gọi là Mông Bạch cao thủ trẻ tuổi thực lực cực cường. Cái bóng môn bên kia đệ nhất cao thủ dư tiểm xà này cũng là một cái tương đương tuyệt vời cao thủ, thực lực tuyệt đối không ở tá không giống cùng chắc nhụy dưới, thậm chí khả năng hơi ở hai người này bên trên. Đông Hải môn bên kia đệ nhất cao thủ Diệp Tơ Bông là đến thực lực hơi yếu một chút, Đông Hải môn vốn là là Đông Hải năm phái ở trong thực lực yếu nhất một phái. Trên căn bản, này bốn phái thực lực của đối thủ đại khái chính là như vậy. Cổ Siêu cũng là rõ ràng, những này đối thủ rất mạnh, tuyệt đối không thể coi thường. Sau đó Cổ Siêu liền tĩnh tâm tu hành, chờ đợi năm phái đại hội đi tới. Cổ Siêu hiện tại ở tu hành đạo thế, Cổ Siêu sớm muốn đem tự thân đạo thế tăng lên tới tầng 3 đi, hiện tại còn kém cuối cùng 3 cái đạo thế, tức kém một loại Hỏa chi chân ý, một loại Thổ chi chân ý, một loại Lôi chi chân ý. Cổ Siêu quyết định trước tiên tu hành Hỏa chi chân ý. Hỏa thứ này có nhiệt độ cao chi hỏa, có đốt cháy chi hỏa, còn có một loại hỏa là Liệu Nguyên chi hỏa, cái gì gọi là Liệu Nguyên chi hỏa, kỳ thực đến cũng đơn giản. Đố lửa tuy rằng chỉ là đỉnh điểm, thế nhưng một khi không có phòng ngừa, liền có thể Liệu Nguyên, đem thiên địa câu phần Kỳ thực cái gọi là Liệu Nguyên chi hỏa cũng là họa diễm lan tràn tính. Cổ Siêu ở tìm hiểu cháy diễm, vi thảm độ loại này chân ý, Cổ Siêu bắt đầu điểm nổi lên ánh sao, nhìn ánh sao làm sao Liệu Nguyên. Chỉ thấy cái kia ánh sao từng điểm từng điểm xuất hiện, bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn. Tuy rằng sớm biết quá trình này, thế nhưng thật sự tận mắt đến vẫn là cùng với trước không giống cảm giác. Cái kia một chút họa diễm đùng, đùng đùng đùng đùng càng nhiên càng lớn. Mà Cổ Siêu đang lặng lặng quan sát, trong lòng như có ngộ ra. Mà ở quan sát thời gian, Cổ Siêu thình lình phát hiện một cái tương đương kinh người sự thực. Chính mình Chính mình lại liền như thế đem liệu nguyên chi hỏa chân ý cho luyện thành công. Nay luyện tốc độ quá nhanh đi. Hầu như muốn bắt đầu luyện thời điểm liền lập tức luyện thành công. Nay luyện thành tốc độ so với nguyên lai like phải nhanh hơn quá nhiều quá nhiều. Chuyện gì xảy ra? Chương 344, mục nhân hạng lại là mục nhân hạng. Làm sao nhanh như vậy? Cổ Siêu đúng là chấn động một cái, lần này luyện thành chân ý tốc độ quá nhanh đi. Đao Quân hệ thống cười lạnh một tiếng, ngươi hiện tại đao đạo tiên phú nhưng là nguyên lai like gấp 3 a, ngươi hiện tại muốn hiểu rõ chân ý, thực sự là rất dễ dàng. Như vậy sao? Cổ Siêu xem như là hiểu được. Nguyên Lai đao Đạo Đạo Thiên Phú tăng cường cấp 3, muốn hiểu rõ chân ý liền đơn giản như vậy. Như vậy, còn lại hai loại chân ý cũng không bao lâu nữa phải làm là có thể nắm giữ. Đến thời điểm, chính mình liền có thể đến Đạo Thế tầng 3. Đạo Thế tầng 3, tuyệt đối cùng Đạo Thế tầng 2 cảm giác không giống nhau, đến thời điểm nhất định có thể thực lực tăng mạnh. Cổ Siêu đang mong đợi. Sau đó Cổ Siêu kế tục tu hành. Hiện tại muốn ngộ chính là thổ chi chân ý, thổ chi chân ý ở trong Cổ Siêu hiểu rõ núi cao chi chân ý, cùng với sớp chi xà chân ý. Cổ Siêu suy nghĩ, nhìn về phía trước cái kia ngăm đen bùn đất không gọi trong lòng hơi có đam chiêu, loại này tầm thường bùn đất, khắp nơi đều có, không có gì đặc biệt, không hề bắt mắt chút nào. Thế nhưng, cũng chính là loại này tầm thường cực điểm thổ nhượng, khắp nơi tồn tại, gánh chịu văn vật, truyền tống phát ra dinh dưỡng, cùng các loại thực vật sinh trưởng. Tầm thường chi thổ địa chân ý, là vĩ đại cực điểm dưỡng dục. Ở mịt mờ trong lúc đó, Cổ Siêu lại hiểu rõ một hạng chân ý, đến 20 hạng chân ý vào giờ phút này, Cổ Siêu cách tầng 3 đạo thế chỉ kém cuối cùng một hạng chân ý, nhưng lúc này Cổ Siêu chỉ cảm thấy một trận đau đầu, xem ra là tinh thần tiêu hao quá nhìn thêm đến vậy chỉ có tạm dừng tu hành. Loại này hiểu rõ chân ý xem ra cực nhanh, ký tức cũng dùng mấy ngày thời gian. Như vậy, nghỉ ngơi nữa 1 2 ngày thời gian, cái khác bốn phái người cũng đến Thái Sơn bên trên. Phái Thái Sơn vị trí địa lý ở vào năm phái ở giữa nhất, đi về phía nam là Nha Sơn phái, hướng về bắc là Ảnh Tử môn cùng Ngâm Sơn phái. Hướng về đông là trong biển Đông Hải môn. Thái Sơn vị trí này là tốt nhất, bởi vì địa lý nguyên nhân, cố mà lần này năm phái đại hội cũng là ở phái Thái Sơn cử hành. Muốn cùng đại Tế đế quốc trẻ tuổi mạnh nhất mao tội cùng ngồi đàm đạo. Phần ăn thì rồng, tất cả mọi người gấp không thể chờ. Đương nhiên Một môn phái phái ra người cũng có người mấy hạn chế, một phái có thể phái ra 20 người. Này 20 người toàn bộ đều là cao thủ, không có một lực giả. Phái Thái Sơn này một phương phái ra tự nhiên là lấy cổ siêu, đá bất đồng, chắc duệ 3 người cầm đầu cao thủ, chắc duệ tốt xấu vẫn là phái Thái Sơn nội môn đệ tam cao thủ, hắn tự nhiên là xuất chiến, như vậy một đường xếp tới 20 tên đi. 20 tên sau khi không có tự cách tham chiến, như vậy bài pháp đến cũng công bằng vô cùng. Ảnh tử môn tự nhiên là ảnh tử môn đệ nhất cao thủ dư tiềm xạ dẫn đầu. Đông Hải môn là Diệp Phi Hoa dẫn đầu. Một đội oanh oanh nghi điến, Đông Hải môn vóc người đến là không sai, thế nhưng nói thực lực ư vậy thì xin lỗi. Tuyệt đối là Ngũ Đại môn phái ở trong yếu nhất, có người nói cái kia Diệp Phi Hoa vừa mới mới vừa bất phôi cảnh một tầng tu vi thôi. Thực lực cực yếu, này vẫn là đệ nhất cao thủ. Ngum Sơn phái mang đội giả Mộng Hắc, đây là một người dáng dấp thật cao đại đại, cực kỳ cường tráng nam tử, tràn ngập quyết đoán, hắn một thân thực lực cực kỳ cao minh, cong lấy một thanh hết sức trầm trọng kiếm bản to. Đương nhiên Tôi có khí thế chính là nha sơn phái người bên kia, nha sơn phái người số 1 họ Mạc Sĩ Giấu, đây là một người dáng dấp cực xấu nam tử, mũi quá sụp, là cực hung bạo tự mắt, trên mặt tổng cộng có 3 đạo vết dao, một mặt hung khí, hắn tùy tiện hướng về nơi đó vừa đứng, đó là vượt lên ở toàn trường tất cả mọi người bên trên khí thế, bất quá hắn cũng quả thật có ngạo khí tư cách, bởi vì hắn là tiềm long nhân vật trên bảng, trên bảng tiềm long, không có chỗ nào mà không phải là cao thủ. Nói như vậy đi, lần này năm phái thi đấu tuy rằng không có bắt đầu, nhưng cơ bản phần lớn người đều cho rằng Lần này có thể cùng Mao tội cùng ngồi đàm đạo chính là cái này họ Mạc Xí xấu, họ Mạc Xí xấu hiển nhiên cũng là muốn như vậy, hắn hiển nhiên cho là mình. Hắn có thể đem hết thảy đều vững vàng nắm chặt ở trong tay. Đáng nhắc tới chính là, Nha Sơn phái đến 20 người ở trong còn có một cái là Vạn Tà, Vạn Tà nhưng là vẫn đem Cổ Siêu xem là đối thủ cũ, hiện tại Vạn Tà cũng là một bộ ta rất điếu dáng vẻ, hắn rất điếu đi tới Cổ Siêu trước mặt, nghe nói thực lực của ngươi bây giờ đến bất phôi cảnh, thế nhưng khà khà, ta cũng đến cương thể cảnh 10 tầng, ta ngay lập tức sẽ đuổi tới ngươi, ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi. Cổ Siêu đối với vạn tà khiêu chiến sớm tói quen, hàng này cũng không phải lần đầu tiên khiêu chiến Cổ Siêu, vì lẽ đó không cần thiết kinh ngạc. "Hả? Hy vọng ngươi có thể đi." Ngũ đại môn phái 100 nội môn cao thủ liền thế chân vạc ở đây. Mỗi người đều là ngoại ý muốn thượng. Cái khác bốn cái môn phái người ở nơi đó, có mấy người đều ở nhỏ giọng nghị luận Cổ Siêu, quan sát Cổ Siêu, có không ít mọi người biết phái Thái Sơn đệ tử nội môn ở trong mới ra lâu người số một Cổ Siêu, đối với cái này 15 tuổi liền tăng lên tới nội môn đệ nhất Cổ Siêu, đều là tương đối hiếu kỳ. Đâu chỉ là những người khác Các khác bốn phái trưởng lão cũng đều có chút ngạc nhiên quan sát Cổ Diêu, lần này kỳ thực bọn họ đều mang một cái nhiệm vụ đến, nhiệm vụ này chính là quan sát Cổ Diêu. Có thể lấy chỉ là 15 tuổi chi linh, Vinh đang phái Thái Sơn đệ tử nội môn đứng đầu nhân vật, tuyệt đối không thể coi thường. Năm phái chủ trì trưởng lão ở cùng nhau thương nghị, lần này phái Thái Sơn phương diện là chủ nhân, vì lẽ đó có hai cái chủ trì trưởng lão, một cái là Lôi Động Tiên một cái là Dịch Vân, chỉ thấy những trưởng lão kia lẫn nhau nghị luận. Cuối cùng, phái Thái Sơn phương diện cao tầng Lôi Động Tiên đứng ra đi ra, Lôi Động Tiên hiện tại rất tinh thần. Hắn quyền thế lại đi dâng lên một bước, hắn này phương đại thắng đạt thắng, người gặp việc vui tinh thần sảng khoái, hiện tại tuyên bố lần này năm phái thi đấu quy tắc. Quy tắc kỳ thực rất đơn giản, ở ta phái Thái Sơn có 1 mục nhân hạng. Mục nhân hạng ở trong có chút mục nhân, sau đó tổng cộng chia làm vì là 16 đội nhân mã, cơ bản một cái mục nhân hạng chứa được 6 đến 7 người dáng vẻ. Sau đó mỗi một điều mục nhân hạng cái thứ nhất đến phần sau nhân vật, liền thông qua cửa thứ nhất. Tổng cộng chỉ có thể có 16 người thông qua cửa thứ nhất, sau đó 16 người lại tiến hành võ đại chế, còn lại người cuối cùng lại có tư Cuối cùng đại tề đế quốc trẻ tuổi mạnh nhất cao thủ mao tội cùng ngồi đàm đạo, cùng chung tình rồng. Lại là mục nhân hạng sao? Cổ Siêu hơi xúc động. Nhớ tới lần thứ nhất tiến vào phái Thái Sơn thời điểm là mục nhân hạng, còn nhớ ở Tân Tuyết Sơn trang ở lại, sững sở hơn nửa năm kiểm tra thời điểm cũng là mục nhân hạng, khi đó chính mình là Tân Tuyết Sơn trang đệ nhị cao thủ, còn không là mộ dung anh đối thủ. Mà lần này, lại còn là mục nhân hạng, cái này gọi là người làm sao có thể không hoan nghiệm. Chính mình tựa hồ cùng mục nhân hạng có gắn bó keo sơn. Nhân sinh a, vốn là như vậy cảm khái. Phái Thái Sơn mục nhân hạng tương đương nổi danh, phái Thái Sơn bản thân người tương đương quen thuộc, mà cái khác bốn phái người cho dù không có tiến vào mục nhân hạng cũng đại khái hiểu rõ. 100 đệ tử nội môn, chia thành 16 tổ, đứng thẳng ở mục nhân hạng trước người. 16 tổ ở trong, có 12 tổ là 6 người, có 4 tổ là 7 người. Cổ Siêu ở tổ này vừa vặn là 7 người, đương nhiên, 7 người này ở trong Cổ Siêu một cái nhận thức cũng không có. Cổ Siêu tùy ý nắm lôi đế đao chùa đao, không quen biết liền không quen biết đi. Tiến vào mục nhân hạng là thứ tự trước sau. Tổ thứ nhất đi vào người ở trong liền có nha sơn phái cái kia trên bảng tiềm lòng cao thủ họ Mạc Sĩ xấu, cùng với mặt khác 6 người, 6 người này ở trong còn hơi có chút cao thủ, tỉ như phái Thái Sơn xếp hạng thứ 3 Lôi Phi, xếp hạng đệ tứ sở trung tiên 2 người đều tại đây bên trong, còn có ảnh tử môn cùng nông sơn phái cao thủ. Sau đó, này tổ thứ nhất đi vào mục nhân hạng ở trong, mục nhân hạng đối ngoại là toàn đông kín không nhìn thấy bên trong tình huống. Chỉ chốc lát sau, ở mục nhân hạng điểm cuối liền xuất hiện một người, người kia thình lình chính là họ Mạc Sĩ xấu, họ Mạc Sĩ xấu một mặt tiêu căng, tổ thứ nhất đạt được tư cách rõ ràng là hắn. Lôi Phi cùng Sở Trung Thiên hai người cũng đi ra, bất quá hai người này toàn thân đều mang thương, thương rất nặng, bọn họ trước ngực đều là một đạo vết đao, một cái là sườn trái có thương tích, một cái là hữu hiệp bị một đao chém thương, vết thương của hai người tuy rằng cầm máu thế nhưng rõ ràng bị thương quá nặng quá nặng. Cổ Siêu lập tức đi tới, "Thế nào?" Lúc này ta bất đồng cùng Trác Duệ cũng là đi tới hỏi lên. Lôi Phi cùng Sở Trung Thiên hai người sắc mặt đều rất khó coi. Lôi Phi lắc đầu, "Ta không nhìn ra hắn cường độ, ta là bị một chiêu dây, không đúng, là bị nửa chiêu dây." Nửa chiêu? Cổ Siêu ngẩn ra, Đúng, nửa chiều, ta cùng Sở Trung Thiên biết họ Mạc Sĩ xấu người này tương đương đáng sợ, vì vậy đã sớm chuẩn bị, hai người liên thủ muốn sở một màn nội tình của hắn, kết quả, hắn quá mạnh mẽ, mạnh đến nỗi quả thực khó mà tin nổi, hai người chúng ta liên thủ cùng nhau kết quả bị hắn một chiêu thuần sát, trọng thương. Lôi Phi cười khổ giải thích, "Dở ạ, ta đi vào trước đó đánh một cái xúc sắc, chỉ ném tới một điểm, quả nhiên là tối xui quẩy, tìm cái này khi, làm đối thủ." Sở Trung Thiên sắc mặt nghiêm nghị cực điểm nói rằng, "Ta cảm giác được hiện tại họ Mạc Sĩ xấu so với nguyên lai like càng mạnh hơn." Mạnh đến nỗi quả thực khó mà tin nổi. Tá bất đồng sắc mặt ngưng trọng nói, so với ban đầu càng mạnh hơn sao? Đúng. Sở Trung Thiên gật đầu. Vậy thì khó đánh. Lúc này cái khác nơi cũng đều ở dồn dập nghị luận tiềm long bảng đệ 103 họ Mạc Sĩ dấu bá đạo, quá mạnh mẽ, hắn ở một nhân hạng ở trong tổng cộng gia tam đạo, trọng thương 6 người, bất kể là phái Thái Sơn phong hệ kiếm pháp cùng hệ Thiết kiếm pháp, hoặc là lại ẩn tử môn tiềm tàng bóng tối kiếm pháp, hoặc là Mông Sơn phái táo thanh kiếm pháp, đối với hắn đều hoàn toàn không có tác dụng gì. Họ Mạc Sĩ dấu khiến người ta nhìn thấy chính là tuyệt vọng. Tổ thứ 2 lập tức liền bắt đầu rồi, tổ thứ 2 đi vào người có tá bất đồng, còn có cái khác cao thủ. Quá chút thời gian tá bất đồng đi ra, đạt được đệ nhất rõ ràng là tá bất đồng. Trước đó bởi vì tá bất đồng thua ở chác duyệt trong tay, chác duyệt thua ở cổ siêu trong tay, làm cho có mấy người cảm giác tá bất đồng quá thủy, thế nhưng hiện tại tá bất đồng chính thức tuyên bố tự thân trở về, hắn không phải là hàng lượm, tá bất đồng thực lực tuyệt đối cơ cường. Tổ thứ 3 đi vào người là Ngum Sơn phái Mông Hắc, hắn dùng thời gian so với tá bất đồng muốn ngắn chút, có người nói hắn cũng là tương đương nhanh giải quyết hết thể đối thủ vừa hiện ra mông sơn trong phái môn đệ nhất cao thủ Tô Bạo, cái này mông hắc tuyệt đối là khó đối phó đối thủ. Tổ thứ tư lại bắt đầu đi vào. Cổ Siêu đang lẳng lặng chờ, Cổ Siêu là tổ thứ 8, đồng thời, Cổ Siêu cũng là bắt đầu thông qua một ít phái Thái Sơn chiến bại các sư huynh sư tỷ nơi đó, biết một ít liên quan với những môn phái khác cao thủ tin tức. Chương 345, tổ thứ 8 Cổ Siêu truyền thuyết. Lúc này, chính là đầu xuân thời khắc. Diệp Tử mang theo nhàn nhạt hồng, La Kê mang theo nhợt nhạt lục. Bởi vì là đầu xuân, hết thảy đều là nhợt nhạt nhàn nhạt, nhạt. Nếu là lại quá hay Ba tháng, tất cả thì sẽ nở rộ, khi đó sẽ là nở rộ hồng, nở rộ tử, nở rộ lục, xã tử nhân hồng. Đệ Ngũ Tổ người đi vào một nhân ngõ hẻm trong, đệ Ngũ Tổ đi vào người ở trong, có một cái chính là Mông Bạch, Mông Bạch chính là lúc đó đang mở binh trì chi dịch trăm năm chi thiên tài Mông Sơn Ái Môn Bạch, hắn lúc đó cũng vẹn vẹn lấy đỉnh điểm trên lệnh bại bởi Cổ Siêu, mà Liêu Thất Thần cũng ở tổ này ở trong. Tổ này người sau khi đi vào, quá chút thời gian, một thân bạc trắng chưa nhiễm tia huyết Mông Bạch đi ra. Mông Bạch sau khi đi ra, đi tới Cổ Siêu trước mặt, hắn tương đương nói thật, Cổ Siêu ta sẽ vượt qua ngươi. Người trẻ tuổi này vẻ mặt lạ kỳ chăm chú, Mông Bạch là một cái ít lời người. Mà Cổ Siêu cũng là cảm giác được Mông Bạch trên người khí thế, thình lình đã tới bất phôi cảnh, Mông Bạch là Ngông Sơn phái hạt giống tuyển thủ, ở Ngông Sơn phái đại lực đối dưỡng dưới, tự thân cũng đạt được kỳ ngộ, vì vậy đến bất phôi cảnh một tầng. Còn nhớ tới đang mở binh trì thời điểm, Mông Bạch nội lực muốn so với Cổ Siêu cao một cái cảnh giới nhỏ, lúc này Mông Bạch lại cùng Cổ Siêu đồng dạng nội lực tu vi, hắn tăng lên nội lực tu vi tốc độ thật nhanh. Thứ 6 tổ người đi vào, tổ này người ở trong có và ta, quá hứa trường thời gian. Vạn Tà một thân nhuốm máu đứng ở mục nhân hạng tối phân cuối. Nhuốm máu Vạn Tà đi tới Cổ Siêu trước mặt, tùy tiện cực điểm nói rằng, "Cổ Siêu, ta lần này thông qua mục nhân hạng, ta sẽ vượt qua ngươi." Vạn Tà cũng coi như là may mắn, hắn chỉ là cương thể cảnh 10 tầng, mà hắn tổ này vừa vặn không có bất phôi cảnh nhân vật, vì lẽ đó hắn có thể lấy tổ này để nhất thân phận tham gia dưới một cấp đoạn. Thứ bảy tổ người cũng dồn dập đi vào mục nhân hạng ở trong. Tổ này ở trong đến cũng có Cổ Siêu một cái nhận thức, chính là Chấn Duệ. Chỉ chốc lát sau, Chấn Duệ cái thứ nhất đi ra mục nhân hạng ở trong đang bị cổ siêu sau khi đánh bại, Trác Duệ quả thật có một khoảng thời gian đờ ra, thậm chí đánh mất tự tin. Thế nhưng trải qua mấy ngày điều chỉnh, hắn đã lại nhặt tự tin, thiếu trưởng môn chi tranh tự nhiên là thua, thế nhưng Trác Duệ vĩnh viễn không bao giờ chịu thua, hắn chính là một người như vậy. Đương nhiên, hắn có thể lại nhặt tự tin cũng nhiều thiệt thòi cha hắn khai đạo, hắn không khỏi nhớ lại cha Trác bất phàm cái kia điện thoại, chúng ta là thua, thế nhưng chúng ta không phải hoàn toàn không có đường lui, thực lực của chúng ta bây giờ cùng Đông Vương chân nhân thế, ý kia một luồng thế lực gần như nếu như tìm một cái thích hợp cơ hội sẽ liên lạc lại Thái Sơn trong vòng 500 năm to lớn nhất kẻ phản bội là Thiên Dương, liền có thể một lần thiệt thòi hội. Khi thì chắc duệ không khỏi ngẩn ra, cái kia, cái kia không phải phản loạn sao? Chắc bất phàm cười lạnh một tiếng, phản loạn thì lại làm sao? Ai nói không thể phản loạn, chỉ cần ta chấp chưởng Giang Sơn, cái nào dám nói ta là phản loạn, thế giới này. Lấy thành bại luận anh hùng, cái khác đều là vô nghĩa. Rốt cục muốn đến phiên tổ thứ 8. Cổ Siêu Chính đang tổ thứ 8 ở trong. Tổ thứ 8 ở trong tổng cộng có 7 người. Cổ Siêu cùng với nó 6 người cùng nhau đi vào một mục nhân hạng ở trong. Trở lại mục nhân hạng, Cổ Siêu hơi có chút hoài niệm. Nhìn những tia quen thuộc mục nhân, Cổ Siêu thở ra một hơi dài. Cổ Siêu cũng không đợi, lôi đế đao đồng nhiên đánh ra, một đao đánh vào mục nhân bên trên. Cái kia mục liền phản ứng cũng không kịp liền bị Cổ Siêu thuần sát, Cổ Siêu căn cứ phản chấn cường độ đoán chừng, này mục nhân cường độ phải làm là tiên thiên cảnh đỉnh điểm cường độ. Đây chính là Thái Sơn nắm giữ mục nhân điều đến cao nhất sau nắm giữ năng lực sao? Đáng tiếc Như vậy mục nhân không cách nào xả lượng, bằng không thì một đống lớn tiên tiên cảnh cao thủ tích tụ ra đến, bạo suất mục nhân hải vẫn là rất cường đại. Mà tổ này còn có mặt khác 6 người. 6 người này ở trong, có Đông Hải môn một người, Ảnh Tử môn một người, Ngum Sơn phái ba người, Nhà Sơn phái một người. Cái kia Ngum Sơn phái ba người vận may vô cùng tốt, vẫn là ba huynh đệ. Tên phân biệt là Ngum Nhất Nguyên, Ngum Nhị Nguyên, Ngum Tam Nguyên. Ngum Nhất Nguyên cười ha ha, không ngờ rằng ba người chúng ta lại phân ở một tổ, xem ra tổ này ra biên tiêu chuẩn là chúng ta. Bọn họ ba huynh đệ liên thủ có lòng tin thẳng ngá cũng tổ này cái khác bốn người. Ngum Nhị Nguyên quét một vòng chu vi, hắn xem thường nhìn Đông Hải Môn, Đông Hải Môn đàn bà, đàn bà nhi, còn muốn tranh cái gì? Kha kha, các ngươi Đông Hải Môn nếu như không phải viện nút ở Đông Hải bên trên, còn có một cái cái gì quỷ dị anh hoa trận chống đỡ, chỉ sợ sớm bị diệt, sớm muộn muốn giáng cấp đến thanh đồng cấp môn phái đi. Ngum Nhị Nguyên lời nói này đến Đông Hải Môn cái kia áo hồng thiếu nữ tức giận đến mặt từ đỏ. Đông Hải Môn những năm này quả thật có chút lung tung, Đông Hải Môn thực lực càng ngày càng yếu, hiện tại căn bản không sánh được cái khác bốn cái Bạch Vân cấp môn phái. Kỳ thực Đông Hải Môn võ kỹ đến không kém. Thế nhưng một cái lấy nữ tử làm chủ một vái, sát thực muốn yếu hơn, này dù sao cũng là một cái nam nhi giang hồ. Mông Nghị Nguyên quét xong Đông Hải môn tiểu nữ, nhìn về phía cổ Siêu Siêu Idi, "Hả? Phái Thái Sơn hiện tại đều không có người gì sao? Phải như vậy nộn tiểu tử tới làm gì?" Nghe nói phái Thái Sơn trải qua một hồi nội loạn nguyên khí đại thường, xem ra quả nhiên đúng, liền như vậy tiểu tử lên một lượt chàng. Mông Nghị Nguyên luôn luôn xem thường tuổi rất trẻ người, ngoài miệng không lông, làm việc không tốn sức. Mông Tam Nguyên khà khà nở nụ cười, "Nói nhiều như vậy làm gì? Hiện tại đem những người khác đều bình định đi." Thật biết. Mông Nhị Nguyên gật đầu. Mông Tam Nguyên hỏi: "Trước tiến đối phó cái nào?" Mông Nhị Nguyên chỉ về Cổ Siêu: "Ta xem thiếu niên này khó chịu, như thế tuổi còn trẻ liền đến nơi này đến, thực sự lạ buồn cười, người thiếu niên này muốn học tôn trọng trưởng bối." Mông Nhị Nguyên rút ra kiếm của hắn, hắn dùng rõ ràng là Mông Sơn phái ba cấp kiếm pháp công không hoàn toàn đạo pháp. Mông Nhị Nguyên khí thế cuồn cuộn, ép thẳng tới hướng về Cổ Siêu, một đao chém tới, đó là muốn trọng thương Cổ Siêu dáng vẻ. Hắn phải cho Cổ Siêu một cái đả huấn. Kỳ thực Mông Nhị Nguyên cùng Cổ Siêu cũng không kỵu, nhưng có mấy người chính là trời sinh không hợp. Ngô Nghị Nguyên dao sắp chém tới cổ Siêu trên người. Cổ Siêu không lúc nhích. Đông Hải môn áo hồng thiếu nữ không khỏi cả kinh, lập tức liền muốn huyết quang. Huyết quang hiện ra. Đồng thời truyền đến một tiếng hét thảm. Thế nhưng, ngã xuống rõ ràng là Ngô Nghị Nguyên, mà không phải mới vừa rồi còn đang trầm tư phái Thái Sơn người trẻ tuổi kia. Ngô Nhất Nguyên cùng Ngô Tam Nguyên không khỏi mở ra. Bọn họ nhìn thấy huynh đệ của bọn họ Ngô Nghị Nguyên ngã xuống đất, đồng thời giận dữ. Ngô giận dữ đột nhiên đánh ra giáp không hoàn toàn đạo pháp, mà Ngô Ba nhưng lại đánh ra thương không hoàn toàn đạo pháp. Bất kể là cung không hoàn toàn đao pháp vẫn là giáp không hoàn toàn cung pháp, thương không hoàn toàn đao pháp, tất cả đều là ngũ âm không hoàn toàn đao pháp ở trong, khi làm ngũ âm không hoàn toàn đao pháp năm hạng hợp nhất thì lại có thể hóa thành cấp 4 đao pháp. Mông Nhất Nguyên tu hành giáp không hoàn toàn đao pháp đã tương đương có phân lượng, mà Mông Nhất Nguyên tu vi cũng là cương thể cảnh chí tầng. Mông Tam Nguyên tu hành thương không hoàn toàn đao pháp cũng luyện được rất tốt, tu vi của hắn cũng có cương thể cảnh chí tầng. Mông Nhất Nguyên cùng Mông Tam Nguyên liên thủ lực lượng, tuyệt đối cường đại. Huyết hoa lại xuất hiện, đây là hai đóa hầu như các loại, chờ, lớn, tươi đẹp cực điểm có chút hình hoa run rẩy anh chi hoa. Ngum Nhất Nguyên cùng Ngum Nghị Nguyên hai người đồng thời quỳ một chân trên đất, hai người bọn họ một người bưng vai trái, một người bưng vai phải. Thật mạnh. Vừa nãy cái này phái Thái Sơn 15 tuổi thiếu niên phải lắm chỉ dùng hai đao, chỉ là hai đao cũng đã đem Ngum Nhất Nguyên cùng Ngum Nghị Nguyên hai người này trọng thương, quá mạnh mẽ đi. Cái này phái Thái Sơn thiếu niên đến cùng là ai? Đông Hải môn áo hồng thiếu nữ không khỏi môi anh đảo mỡ lớn. Ha ha, này Ngum thị tam huynh đệ thật sự không chường mắt ta. Ở một nhân hàng ở trong, nha sơn phái người kia nhún vai nói rằng, liền người sắt thần này cũng dám nhạ. Đông Hải môn áo hồng thiếu nữ lập tức hỏi, cái này 15 tuổi thiếu niên là người nào? Nha Sơn phái cái kia mặt dấu người giải thích nói rằng, cái này 15 tuổi thiếu niên a, hắn gọi Cổ Siêu, bản thân hắn cũng là một cái tầm thường thương gia đính xuất thân, không đáng nhắc tới. Ở 3 năm trước thời điểm hậu tiên cảnh sơ kỳ tu vi tiến vào phái Thái Sơn, làm một cái đệ tử ngoại môn. Mặt dấu người nói rằng, đến lúc đó mới thôi hết thảy đều bình thường, thế nhưng đó lấy liền hoàn toàn không bình thường. Sau đó Cổ Siêu liền bắt đầu một đường lịch thiên đường xá, kha kha, thời gian 2 năm vọt tới đệ tử ngoại môn thứ 6, tiến vào nội môn. Đón lấy thì càng biến thái, một năm này liền vọt tới đệ tử nội môn người thứ nhất, không sai, đệ tử nội môn người số 1, mấy ngày trước cùng được Sư Hải quân Chắc Dụ giao thủ, mạnh mẽ, cứng rắn thắng rồi Hải quân Chắc Dụ. Nha Sơn phái vốn là cùng phái Thái Sơn lại rất gần, đối với phái Thái Sơn các loại tin tức tương đương rõ ràng, huống chi cái này mặt dỗ người mỗi ngày cùng Vạn Tà sống chung một chỗ ở, Vạn Tà mỗi ngày niệm chính là Cổ Siêu Tên, hắn tự nhiên là nhận thức Cổ Siêu, thấy rõ Ngung Sơn phái ba huynh đệ tử tìm khẩu ăn, tự nhiên là khiếp sợ cực kỳ. Đông Hải môn áo hồng thiếu nữ cũng không khỏi bỗng nhiên chấn động, mạnh như vậy đệ tử nội môn người số 1, đó là rất mạnh. Hải Quân chắc dựệ, đây chính là so với Đông Hải trong môn phái môn đệ nhất người Diệp Phi Hoa mạnh hơn. Cũng tức nói là, cái này 15 tuổi xem ra cực độn thiếu niên, lại so với Đông Hải môn đệ tử nội môn người số 1 Diệp Phi Hoa còn mạnh hơn nhiều. Mặt dấu người cười cười, tuy rằng mạnh như vậy, thế nhưng hay là muốn lĩnh giáo một fan phái Thái Sơn nội môn người số 1 Phương Thái. Mặt ma người làm tốt đón đánh chuẩn bị, mặt dấu người cũng là cương thể cảnh 10 tầng tu vi, thế nhưng hắn cũng là bị dùng bốn chiêu liền giải quyết. Tiếp theo chính là ảnh tử môn cái kia cương thể cảnh 8 tầng, bị một chiêu dây Đông Hải môn cái này áo hồng thiếu nữ cũng chỉ là cương thể cảnh 8 tầng, nàng cũng bị một chiêu dây, chỉ là nàng là bị sống giao dây, đến chưa bị thương. Liên như vậy, giải quyết 6 cái đối thủ. Cổ Siêu Dung Dung tiếp tục tiến lên, lại phía trước còn có chút mục nhân, thế nhưng những này mục nhân sớm không đả thương được Cổ Siêu. Tổ thứ 8 ra biên giả, Cổ Siêu. Thứ 9 tổ tiến vào giả có 6 người, cuối cùng ra biên giả là Đông Hải môn đại sư Tỷ Diệp Phi Hoa. Đệ thập tổ tiến vào giả có 7 người, cuối cùng ra biên giả là ảnh tử môn đại sư huynh dư Tiềm Sả. Thứ 11 tổ tiến vào giả có 6 người. Cuối cùng ra biên giả là ảnh tử môn một người tên là Dư Hóa Huệ Nam tử. Thứ 12 tổ tiến vào giả là 6 người, cuối cùng ra biên giả là Đông Hải môn nhị sư Tỷ Diệp Tố Tố, này cũng là Đông Hải môn hiếm thấy thứ 2 ra biên. Thứ 13 tổ tiến vào giả là 6 người, cuối cùng ra biên giả là Nha Sơn phái nhị sư Huynh Văn Hùng, vị này Văn Hùng cũng là bất phôi cảnh hảo thủ, rất có thực lực, chỉ là bị họ mặc xí xấu như vậy đăng nhập tiềm long bảng nhân vật đè lên không thấy được. Chương 346, 16 người đao thế tầng 3. Một cái tổ 6 người hoặc là 7 người đi vào, cuối cùng thắng được chỉ có một người. Ngươi thắng, mỗi người có khí thế không giống. Có đối với thắng cảm giác rất bình thản, đó là đối với tự thân có lòng tin tuyệt đối. Có thắng sau khi, chiến ý bừng dội, khí thế ép thẳng tới hướng về Nha Sơn phái Vạn Sí Sỉu, muốn hướng về Tiềm Long Bang để 103 vị khiêu chiến người, tuyệt đối không ít. Có người may mắn qua ải, những kia cương thể cảnh 10 tầng hoặc là nửa bước bất phôi cảnh người có thể qua ải, đều là may mắn. Cuối cùng 16 người. Phái Thái Sơn có 3 cái, phân biệt là Cổ Siêu, Trắc Dụệ, Tá Bất Đồng, cùng với may mắn qua ải Lâm Du. Đông Hải môn có 2 cái. Đại sư Tỷ Diệp Phi Hoa, nhị sư Tỷ Diệp Tố Tố. Ảnh Tử Môn có 3 cái, đại sư huynh dư Tiểm Sả, nhị sư huynh dư Hoa Việt, tam sư huynh dư Độc. Nha Sơn phái có 4 cái, đại sư huynh Vạn Sí Sỉu, nhị sư huynh Vạn Hùng, tam sư huynh Dương Thiên bên trong, cùng với may mắn qua Hải và Tả. Mông Sơn phái có 3 cái, đại sư huynh Mông Hắc, nhị sư huynh Cung Thất, cùng với Củng Cổ Siêu đang mở binh chỉ so qua một lần mông bạch. Tổng cộng chính là như thế 16 người, trong đó ngoại trừ Lâm Du cùng và Tả, cùng với Diệp Tố Tố, Ảnh Tử Môn tam sư huynh dư Độc 4 người may mắn qua Hải không phải bất phôi cảnh. Cái khác 12 người đều là bất phôi cảnh. Bất phôi cảnh thứ này không phải là rau cải trắng, rất là hi hữu, bình thường một cái bạch ngân cấp môn phái đệ tử ở trong cũng chỉ có 2, 3 cái thôi. 16 người ở trong 15 người lẫn nhau quan sát, phần lớn ánh mắt quét về phía Nha Sơn phái Vạn Sĩ Sửu, Tiêm Long Bảng đệ 103 vị phong thái, thực sự là khiến lòng người chết, Vạn Sĩ Sửu mạnh như thế nào? Chỉ có Vạn Sĩ Sửu một người, căn bản ai cũng không có đánh giá. Mọi người tại chỗ, không một người là đối thủ của hắn. Đối thủ của hắn, căn bản không ở nơi này những người này ở trong. Tiêm Long Bảng đối thủ chỉ có thể là Tiềm Lãng Bảng. Ngum Sơn phái thổi đến mức rất rất hung ác lợi hại mông hắc, ảnh tử môn đại sư huynh dư Tiềm Sả, đều từng giao thủ, chỉ bất quá là như vậy thôi. Còn cái kia phái Thái Sơn tá bất đồng cùng Trác Duệ, hai người liên thủ cũng không phải là mình năm mươi chiêu chi địch. Chỉ đến như thế thôi, phái Thái Sơn có người nói gần nhất mới ra một cái cổ siêu, nhưng như vậy thiếu niên có thể có bao nhiêu làm như? Vạn Sĩ Cừu đứng chắp tay. Khí thế cường đại, lòng tự tin cũng là không phải bình thường cường đại. Lần này đi Đông Hải bên trên, cùng đại tế đế tứ đại tân vương một trong mao tại cùng ngồi đảm đạo nhất định sẽ là vạn sĩ hữu. 16 người, khí thế giao phong, gió xuân, chính quyền đế lớn, thời lật phất. Năm phái trưởng lão đều gật gật đầu, tiên kỳ quá mục nhân hạng tình huống cũng không hề ra ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài, hết thảy bất phôi cảnh cao thủ đều thông qua một nhân hạng. Tất cả trưởng lão lại thương nghị một lúc, cuối cùng do Lôi động tiên đứng ra, đón lấy bắt đầu vòng thứ 2 cạnh tranh, đón lấy là võ đại tái, thế nhưng cùng bình thường võ đại lại không giống, mà là môn phái đối môn phái đánh với phương thức. Phái Thái Sơn 4 người đối với Mông Sơn phái 3 người, Nha Sơn phái 4 người đối với Ảnh Tử môn 3 người cùng với Đông Hải môn hai người. Lôi động tiên trầm giọng nói rằng, cuối cùng, tháng lợi hai môn phái tiến hành cuối cùng chiến đấu, tuyển ra môn phái mạnh nhất ở trong chọn một người đi cùng Mao Tuệ cùng ngồi đàm đạo, chia sẻ thịt rồng. Cái này sắp xếp, đến cũng phải đáng. Này năm cái môn phái ở trong, phái Thái Sơn mặc dù là 4 người thế, nhưng có sức chiến đấu kỳ thực chỉ có 3 người, Lâm Du như vậy nửa bước bất phôi cảnh tính là gì sức chiến đấu, ở như vậy đẳng cấp đối chiến ở trong cơ bản có thể đột hơi bất kể. Mã Nha Sơn phái vốn là cũng không tính quá mạnh mẽ. Thế nhưng có tiềm lòng bạn để 103 vị vạn sĩ sửu sẽ có vẻ quá mạnh mẽ, vì lẽ đó Nha Sơn phái một môn phái đồng thời đối phó Đông Hải môn thêm ảnh tử môn đến cũng thỏa đáng, an bài như thế đến cơ bản không thành vấn đề. Lôi động tiên trầm giọng nói rằng, hiện tại bắt đầu chính là phái Thái Sơn đối với Mông Sơn phái chiến đấu. Lần này chiến đấu ở Thiên Trọc Phong, toàn bộ Thiên Trọc Phong đều là chiến đấu địa bàn, có thể tùy ý các ngươi làm, nhưng không thể rời đi Thiên Trọc Phong. Thiên Trọc Phong ngọn núi này không tính quá to lớn nhưng là không tính quá nhỏ, đến thích hợp làm chiến trường. Trên giang hồ gió tanh mưa máu Ở nơi như thế này hỗn, muốn tích trứng đủ loại chiến đấu, giang hồ không phải một cái đơn giản võ đài có thể cho thấy được. Vì lẽ đó, ở các loại địa hình dưới tranh đấu rất bình thường, cơ bản mỗi cái môn phái đều sẽ bổ dưỡng. Thiên Trọc Phong, ngọn núi này phong cảnh rất tốt, kỳ thạch có thể luôn, thanh tuyền có tiếng, Đại tiểu thiên chúc hướng lên trời lộng, vết núi cự bích giáp cơ hành. Hai bên tiếng thông reo từng trận, bạch vân xa xôi. Mông Sơn phái Mông Hắc, cung thất, cùng với Mông Bạch ba người đi vào Thiên Trọc Phong phía bên phải. Phái Thái Sơn cổ siêu, Tả Bất Đồng, Trác Duyệt, cùng với Lâm Du bốn người Đi vào thiên trọ phòng bên trái. Bên trái chết ở trong, Lâm Du lập tức hỏi, đánh như thế nào? Một chọi một đến là không có cái khác có thể lựa chọn phương thức, nhiều nhất phục kích tiềm tàng, thế nhưng bốn đôi ba nhưng là có quá nhiều lựa chọn đấu pháp, người lựa chọn một khó lường mấy cũng tức là một nhiều, bất quá Lâm Du hỏi ra câu nói này mới phát hiện có chút không đúng vị nhi. Hiện trường ngoại trừ Lâm Du cái khác ba người, nhưng là mỗi người có thân phận. Ta bất đồng là phái Thái Sơn thiếu trưởng môn, vốn là hắn tôi danh chính ngôn thuận, thế nhưng hắn nhưng thua ở Trác Dụy trong tay, hắn muốn thống lĩnh Cổ Siêu cùng Trác Dụy hai người, chỉ sợ rất khó. Chắc Dụy hiện tại là bị trên ép, nhưng hắn cũng có một luồng thế lực, hắn đương nhiên sẽ không chịu phục tá bất động, nhưng hắn muốn thống lĩnh những người khác cũng không thể. Cổ Siêu bất kỳ thế lực không có, thế nhưng hắn nhưng là thiếu trưởng môn chi tranh trận chiến đó cuối cùng thắng được người, hiện tại ở bên trong môn xếp hạng thứ nhất, dưới tình huống như vậy, Cổ Siêu chỉ sợ cũng rất khó tiếp thu tá bất động cùng Chắc Dụy hai người lãnh đạo, đây chính là tương đối khó. Lâm Du hỏi ra lời, cái khác ba người cũng từng người phản ứng không đúng. Chắc Dụy đứng dậy, chỉ làm môn sân phái, liền do một mình ta đi đánh bại. Hắn tay cầm hắn mênh ngum đao, đã biến mất ở rừng rậm ở trong. Ta bất đồng chấm giọng, được lâm chấp duyệt, không phục vương hóa, không phục thống lĩnh. Hắn hừ lạnh một tiếng, "Cổ Siêu, ngươi thấy thế nào? Không bằng cùng ta cùng đi." Hắn mời mọc Cổ Siêu. Cổ Siêu vốn là đang muốn đồng ý ta bất đồng mời, Cổ Siêu muốn chỉ là thực lực của tự thân cường đại, đối với cái nào một người thống lĩnh đội ngũ kỳ thực cũng không chút nào để ý bất quá lúc này, trên bầu trời mơ hồ có sấm nổ vang lên, sấm mùa xuân nổ lên sao? Cổ Siêu hiện tại đã nắm giữ 20 loại chân ý, chỉ kém cuối cùng một loại lôi chi chân ý, vì vậy, Cổ Siêu một mực chờ đợi đợi lôi, thật luyện thành cuối cùng một đạo chân ý. Này một đạo chân ý cùng với nó chân ý hoàn toàn khác nhau, một khi luyện thành công liền có thể đến Đao thế tầng 3. Hiện tại bất phôi cảnh phổ biến xu thế là Đao thế tầng 2 hơi nhiều trình độ. Nếu như Cổ Siêu có thể thành Đao thế luyện đến tầng 3, ở Đao thế trên chiếm tiện nghi quá nhiều, khi đó liền có thể đến tạc rất nhiều. Vì vậy, Cổ Siêu lắc đầu một cái, ta hiện tại muốn tiến hành tu hành ngủ phen, tá sư huynh vẫn là tự đi thôi. Tá bất đồng không khỏi có chút thất vọng, đồng thời trong lòng cũng tránh qua rất nhiều ý nghĩ, Cổ Siêu người này cũng là không phục mình thống trị, chẳng lẽ hắn còn muốn tranh cướp thiếu trước trưởng môn sao? Hắn có dã tâm sao? Nhưng khi thì hắn đem vị trí tặng cho chính mình, trong lòng hắn tránh qua thiên cơ biến hóa, cuối cùng khẽ mỉm cười, không chút biến sắc, "Cổ sư đệ liền ở chỗ này trước tiên tu hành, ta đi lâm sư muội cùng đi." "Được." Lâm Du gật đầu, Lâm Du tự nhiên đối với Cổ Siêu càng có hảo cảm, thế nhưng ta bất đồng nhưng là thiếu trưởng môn, ngoại trừ Trác Duệ cùng Cổ Siêu hai người này mỗi người có thân phận đặc tù nguyên nhân người, những người khác cái nào dám không nghe ta bất đồng. Trong đáy mắt, phái Thái Sơn liền chia thành ba cỗ. Ta bất đồng cùng Lâm Du toán một luồng, Trác Duệ toán một luồng, Cổ Siêu lại toán một luồng. To lớn phái Thái Sơn Bên trong ký thực hiện tại loạn vô cùng. Cổ Siêu ở thiên trọc phong trên nhanh chóng lực động, tìm một cái bí mật sơn động, bắt đầu tu hành. Ở phía trên hang núi nhìn ngậy đó tế sấm mùa xuân. Sấm mùa xuân nổ vang. Tiếng sấm chấn động chấn động. Nay sấm mùa xuân ở bên trong trời đất quanh mình, Cổ Siêu ngẩng đầu lên, quan sát phía chân trời. Chỉ thấy ở trên đường chân trời, không cái kia màu sáng mạn nứt một cái khe. Chăm phần trăm không hơn không kém một cái khe. Như sáng loáng vết dao ở này mạn xuyên xẻ qua. Nhưng mà sẽ qua, mạn lại hợp lại cùng không có xẻn qua thời điểm như thế, thấu không tiến vào một tia phong. Một lúc, trời cao loe lên, lại là cái kiếm màu xám mạn nước một lần vùng. Nhưng mà bên trong cái dị dụng, như có một con người khổng lồ tay cầm sáng loáng đại đao ở bên ngoài vừa nghĩ chọn phá cái kiếm màu xám mạn, như là người khổng lồ này đã đang gầm thét nổi giận, càng ngày càng gấp, lóe lên lóe lên nơi trời không biết quá cái kia đại đao ánh sáng, ầm ầm ầm, mạn bên ngoài tới người khổng lồ sự phẫn nộ tiếng gào. Rốt cục, sấm mùa xuân hạ xuống. Ở sấm mùa xuân hạ xuống thời điểm có rơi róc rách tiểu vũ, vậy đến người một thân tất cả đều là Cổ Siêu vẫn lặng lặng quan sát những này, phát hiện ở sấm mùa xuân hạ xuống, mưa xuân hạ xuống thời gian, trong thiên địa tựa hồ sống rất nhiều, mùa đông nột ngạt bị phá vỡ, mà vạn vật bắt đầu xuất hiện sinh cơ. Lôi, uy lực tuyền luân. Sấm mùa xuân giả, đập vỡ tan trời đông giá rét, nên đón tân xuân, nên đón sinh cơ. Này tức là sấm mùa xuân chấn ý. Cổ Siêu trong tay nắm lôi đế đao, đột nhiên đánh ra một đao, này một đao, chỉ cảm thấy đao thế hùng hồn mang theo vô tận sấm mùa xuân tâm ý, tựa hồ sấm mùa xuân tỏa ra, lại như sấm mùa xuân từng trận, thủ mà không tha. Này tức là chính mình hiểu rõ thứ 21 loại chân ý. Mà lúc này, ở cổ siêu trong đầu, cái kia 21 cỗ chân ý nhanh chóng hòa hợp lại cùng nhau. Ba loại kim chi chân ý, ba loại mộc chi chân ý, ba loại thủy chi chân ý, ba loại hỏa chi chân ý, ba loại thổ chi chân ý, ba loại phong chi chân ý, ba loại lôi chi chân ý. 21 loại chân ý hỗn hợp ở cùng nhau. Trong đó kim chi chân ý, mộc chi chân ý, thủy chi chân ý, hỏa chi chân ý, thổ chi chân ý, phong chi chân ý, lôi chi chân ý bảy loại chân ý hóa thành một cái tuân hoàn, mà bởi vì có 21 loại Vì vậy hóa thành ba cái tiểu tuần hoàn, ba cái tiểu tuần hoàn lại lấy thiên địa nhân tam tại phong thái, hóa thành một cái càng to lớn hơn tuần hoàn ở trong, trời cùng đất cùng người ba người lẫn nhau tương liên. Khi cái này đại tuần hoàn kết thành thời điểm, cổ siêu náo hải tinh thần phương diện tựa hồ một nổ. Ở này một nổ ở trong, cổ siêu nhìn thấy quá nhiều quá nhiều đồ vật. Ở trong đó, có vô tận phồn hoa, có việc vật vật. Thảo, mục, thu, thiên, phong, lôi, thủy, hà, sơn, phong, cùng với xa xa chính trên bầu trời đi xuống phách động sấm mùa xuân, vân vân vạn sự vạn vật vật tựa hồ thiên địa vạn vật, tân hóa thành dao, tận nhập dao thế ở trong. Đây là chương 347, Thái Sơn chỉ đến như thế. Sấm mùa xuân chấn động chấn động xúc động thiên địa sinh cơ. Thiên trọng phong trên một chỗ sơn động ở trong, áo lam thiếu niên nhắm mắt mà ngồi. Thiếu niên mặc áo lam này bên cạnh, tựa hồ lúc gần lúc hiện có vạn tượng di động, dường như quang ảnh lực động phi hoa. Dường như có viễn cổ thần ở phun ra khí tức, minh ở phát động viễn cổ ảo thuật. Phồn hoa xuyên qua, mở đến một mùa. Năm tháng xa xôi, tất cả phong lưu. Cổ siêu rõ ràng bình lúc này rốt cục ở đao thế mặt trên đạt được rất lớn lên cấp, đến đao thế tầng 3. Cái gọi là đao thế tầng 3 chính là phồn đỉnh chốc phong đao thế. Đao thế đến đó, đã tới phồn đỉnh chốc phong, tựa hồ vạn vật đều có thể tìm được một cái bóng ở đao thế ở trong. Đao thế tầng 3 sông về phía trước nửa chính là đao thế tầng 4 dạng chi đao thế. Bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, lại từ phức tạp về đơn giản, vốn là là thiên địa quy luật. Cổ Siêu cũng là biết rõ, chính hắn một đao thế tầng 3, vô cùng cường đại, so với nguyên lai đao thế tầng 2 lại 20 lần ý phải cường đại quá nhiều quá nhiều. Nếu như nói 19 cái chân ý đến 20 chân ý là lượng biến hóa, như vậy do 20 chân ý đến 21 chân ý nhưng là chân chính lượng mặt trên biến hóa. Nói như vậy đi, nguyên lai like 20 chân ý, cơ bản là phơ tán, không thể tập trung. Mà hiện tại đến tầng 3 sau khi, 21 chân ý, theo thiên địa nhân tam tại chi trận sắp xếp, thiên địa nhân tam tại đều mỗi người có kim một thủy hỏa thổ sấm gió bảy loại chân ý, theo loại quy luật này lập sau khi, đạo thế cường độ đại đại tăng cường, mạnh đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Cổ siêu mở mắt ra, này vừa mở mắt đó là thần quang tứ xạ. Trợ hổ có ánh đao do hai mắt ở trong thả ra ngoài. Lúc này Cổ Siêu, tuy rằng còn chưa phải phôi cảnh, thế nhưng mỗi đao thế tiến bộ rất lớn, cùng chiến đấu mới vừa rồi lực có tương đối lớn không giống. Cổ Siêu ở trầm ngâm. Hiện tại chính đang tham gia môn phái chiến 4 đối 3. Chính mình cũng là thời điểm tham chiến. Vận lên cuồng phong tinh công, người lập tức ở giữa hư không chạy gấp, đồng thời còn đem hai lỗ thai thánh lực phóng tới cực hạn. Muốn nhìn một chút phương nào xảy ra chiến đấu. Cổ Siêu biết hiện tại kỳ thực ở vào tương đương nguy hiểm cục diện ở trong, Ngum Sơn phái tất nhiên không giống phái Thái Sơn như vậy loạn thành phân tán mà hai phe sức mạnh bằng nhau. Ngô Sơn phái nắm đấm đặt ở cùng một chỗ đánh, phái Thái Sơn phân tán cực kỳ, tự nhiên là phái Thái Sơn rơi vào hạ phòng. Cổ Siêu bước chân liền đi, như vậy chuyển qua một cái thùng lũng trước, phát hiện một người. Một cái bị thương, chính đang dựng đao thổ với người. Trác Duệ sắc mặt trắng bệch. Trên mặt đất, trên la kê đều có vết máu. Cổ Siêu tỉ mỉ quan sát chiến trường. Trác Duệ không nói câu nào, thế nhưng hắn rất rõ ràng tạm thời đánh mất sức chiến đấu, bị thương thật sự không nhẹ. Cổ Siêu tỉ mỉ kiểm tra vết máu. Dùng ngón tay rinh rinh máu tích, hai loại vết máu một loại tương đối nhiều, một loại tương đối ít. Đối thủ cũng bị thương, thế nhưng thương thế khá khinh. Chát Dụệ cởi gần, đúng, đối thủ tuy rằng ba đối với một, nhưng ta chắc Dụệ là người nào, muốn không bị thương liền trọng thương ta làm sao có khả năng. Lời của hắn ở trong có nhàn nhạt náo khí. Không được, Chát Dụệ hiện tại đã đánh mất sức chiến đấu, nếu như ta bất động cũng bị đối phương vây công, vậy thì thật gặp. Cổ Siêu hỏi, đối phương hướng phương hướng nào đi? Chát Dụệ lắc đầu một cái. Không biết. Cổ Siêu không khỏi vừa hỏi. Bọn họ lùi thời điểm dùng nhiễu loạn thanh âm khiến cho ta trong chốc lát nếu không cách nào nhìn bọn họ hướng về phương hướng nào đi tới. Trác Dụy nói rằng, nhiễu loạn thanh âm là nông sơn phái một loại công pháp, có thể tiểu phạm vi nhiễu loạn người phương hướng cảm, đặc biệt nhắm vào Trác Dụy loại này trọng thương người thì càng có tác dụng. Cổ Siêu không khỏi phiền muộn, Trác Dụy không biết đối thủ ở nơi nào thì càng làm khó dễ, nên hướng về phương hướng nào đi đây? Chính đang cổ Siêu trầm ngâm thời khắc, Trác Dụy nói rằng, ta tuy rằng không biết nông sơn phái ba người đi phương hướng nào, thế nhưng ta biết tá bất đồng đi phương hướng nào. Ồ, Cổ Siêu không khỏi một nhát Theo Trác Dụệ nói chắc Dụệ hiện tại phải làm không có tình báo mới lạ. Tá Bất Đồng người này, tiêu căng tự mãn, hắn sẽ đi, tự nhiên là Thiên Trọng Phong đỉnh điểm. Trác Dụệ nói rằng, hắn ở đây căn bản không có tình báo, thế nhưng hắn nhưng do Tá Bất Đồng tính cách phân tích, không thể không nói, hiểu rõ nhất người của ngươi là người to lớn nhất đối thủ. Trác Dụệ đối với Tá Bất Đồng hiểu rõ đã là như thế. Cổ Siêu sau khi nghe gần đầu, dự định hướng về Thiên Trọng Phong đỉnh núi đi đến, Cổ Siêu tin tưởng Trác Dụệ phán đoán, bởi vì hắn là Trác Dụệ. Trác Dụệ hừ lạnh một tiếng, "Chậm đã." Cổ Siêu dừng bước lại. Đối phương có ba cái Ngươi không muốn thua quá thảm." Trác Duyệt lạnh giọng nói rằng. "Sẽ không." Cổ Siêu bay thẳng mà đi, nhắm tiên trọc phong đỉnh nối mà đi, tiên trọc phong cũng không lớn, một khi xác định phương hướng sát thực rất nhanh. Sắp đến trên đỉnh ngọn núi thời điểm chỉ nghe được một trận tiếng đánh nhau, tiếng đánh nhau ở trong đao kiếm tiếng xé gió truyền đi, xem ra quả nhiên là nơi này. Cổ Siêu thân hình cực tốc tới gần. Nơi này đang có người ở giao thủ. Ngum Sơn phái ba đại cao thủ Mông Hắc, Cung Thất cùng với Mông Bạch đều ở chỗ này. Phái Thái Sơn hai người tá bất đồng cùng Lâm Du cũng đều ở chỗ này. Lâm Du sức chiến đấu ở đây hoàn toàn không đáng chú ý, kém đến quá xa. Hiện tại là ta bất đồng một thân một mình đối phó cung thất cùng nông bạch. Bốn phía là táo âm mãnh liệt, cung thất cùng nông bạch hai người luyện đều là ngũ âm không hoàn toàn kiếm pháp, hai người bọn họ đều là không xấu cảnh luyện chính là cấp 4 kiếm pháp, trong không khí sóng âm không ngừng mà bọn họ lấy ra, âm thanh đại táo, ở lớn như vậy táo âm thanh ở trong, ta bất đồng tương đối khó chịu. Mà Lâm Du càng là sớm đã hôn mê. Ta bất đồng loạn đế đao không ngừng mà chém đi, hiện tại phòng thủ không phải biện pháp nhất định phải phà công, thế nhưng giao thủ đến xuất hiện ở trên người hắn đã bị nhiều chỗ thương. Tà bất đồng sơn phái lại bị mở ra thật dài một đao, này một đao tương đương trùng tuy rằng không có toàn phế tá bất đồng sức chiến đấu, nhưng là không kém là bao nhiêu. Hiện tại Mông Bạch cùng cung thất hai người thắng cục đã định ra tới. Mông Bạch đây là một cái hết sức trầm mặc người thiếu niên, hắn hiện tại cũng như trước như vậy, không làm một tiếng, chỉ là đang không ngừng mà tưởng công. Mà Mông Sơn phái nhị sư huynh cung thất thì lại cười lạnh một tiếng, phái Thái Sơn, 2000 năm truyền thừa môn phái, được xưng Đông Hải tân trên lâu dài nhất môn phái, thế nhưng lịch sử lâu đời có ích lợi gì? Hiện tại phái Thái Sơn đã sớm lão, theo không kịp thời đại. Cung Tất Thiếu niên thời điểm đã từng muốn bái vào phái Thái Sơn, thế nhưng là bị cự tuyệt, đến tận đây sau khi vấn đối với phái Thái Sơn hận cực kỳ, hắn vẫn muốn báo mối thù này. Đương nhiên, bởi ở Đông Hải Tân Trần, Ngum Sơn phái vẫn cùng ảnh tử môn nuôi phó, vì vậy hắn vẫn đúng là không có cùng phái Thái Sơn đánh tới bao nhiêu liên hệ, hiện tại xem như là hiếm thấy hắn cùng phái Thái Sơn đệ tử nội môn chính diện giao phong thời điểm. Cung Tất cười lạnh một tiếng, vẫn nghe nói phái Thái Sơn ta rất mạnh, thế nhưng hôm nay một hồi, chỉ đến như thế, phái Thái Sơn cho tới nay hai đại cao thủ, Trắc Duyệt đã chúng ta đánh bại, hiện tại đã không tiếp tục chiến khả năng. Mata bất động, ngươi lập tức cũng muốn thua ở trong tay chúng ta, ha ha ha ha, phái Thái Sơn bình thường nổi danh nhất hai đại cao thủ, hiện tại đều thua ở chúng ta trong tay. Cho tới một cái khác gần đây quật khởi cao thủ gọi cổ siêu cái gì, ta cũng nhìn, một cái nỗ đến có thể thiếu niên thôi, làm sao có khả năng lại chúng ta đối thủ. Cung Tất hiện tại chỉ cao, khí dương. Hắn quả thật có vẻ báo tự đắc tư cách. Hiện tại Mông Sơn phái sắp thắng. Hắn muốn một tuyệt lúc đó phái Thái Sơn không thu nhận thủ của hắn. Cung Tất thừa dịp tá bất động lực công kích bị Mông Bạch hấp dẫn tới thời điểm, nhưng là một đao hoa ở tá bất động trên lưng. Đương nhiên, chính hắn cũng là bị ta bất động ác liệt một cước phản kích đá trúng trước ngực, thế nhưng hiển nhiên bị chân đá so với bị dùng đao khá khá, hắn thương cũng nhẹ đi nhiều. Cung tất đắc ý phi phàm, hắn nhìn thấy ta bất động quỷ một chân trên đất, không khỏi cười lớn, ha ha ha ha, hôm nay ta liền muốn đem các ngươi phái Thái Sơn cái gọi là ba đại cao thủ toàn bộ đánh bại, phái Thái Sơn, chỉ đến như thế. Đang nói câu nói này thời điểm, long lực của hắn dưn lên đến mức tầng cấp, khí thế của hắn cực cao. Hắn ha ha cười giải. Hắn chỉ cảm thấy đại cục nằm trong lòng bàn tay. Hắn tích làm nơi tay Đây là cuộc đời hắn đắc ý nhất thời điểm. Ai nói phái Thái Sơn chỉ có như vậy, tiếp ta một đao. Một đạo hùng hồn thanh âm trầm ổn dũng nhiên vang lên, này một thanh âm ở trong mang theo vô cùng kiên định ý chí, này đạo ý chí so với sơn cứng rắn hơn, so với đại địa càng sâu dày, câu chữ trong lúc đó khí thế bàn bạc. Mà ở âm thanh này vang lên thời điểm, một vết ánh đao dũng nhiên sáng lên. Này một đao xả lượng thời gian, lúc này sắp trời cực hôn, ở hôn ám khí trời ở trong, chỉ cảm thấy có mấy phần tiểu kinh diễm. Mà dần dần, này một đao theo vung lên hiện ra dữ tợn. Thật hùng một đao. Thần bá một đao. Này một đao rất bá đạo, tựa như cùng bá vương múa đao, thượng đế chém hầu. Này một đao, tựa hồ đem tất cả xung quanh thôn bạo tất cả đều hút vào trong đó. Thiên chi thôn bạo, địa chi thôn bạo, sơn chi thôn bạo, thủy chi thôn bạo, thổ chi thôn bạo. Tất cả thôn bạo đều hòa vào một đao ở trong, tập hội ma quán, tập trung ma chủng. Lúc này mây đen hun ám sớm trở thành này một đao làm nền. Này một đao mang theo 5 phần thôn bạo, 3 phần ngông cuồng tự đại, 1 phần đột tiên, 2 phần bá địa, lấy vô tận hùng kỳ phong thái trực chém mà đến. Này một đao lộ hết ra sự sắc bén, còi trời bằng vung, thinh khí lang thiên, mình ta vô địch, khinh thế ngạo vật, huynh hành bá đạo, ngang trời thiên hạ, ngang ngưỡng ngông cuồng, cố tình làm bậy, không thận trọng, chắng trận không kiêng dè, còi trời bằng vung. Đây là, ở một bên chắp tay mà quan cách đến khá xa chút, Ngum Hắc không khỏi nắm chặt trường đao, Ngum Hắc cũng là bị nảy một dao khiếp sợ, thiên địa nhất đao trạng. Ngum Hắc gần nhất đang luyện này một đao, nhưng không có luyện thành này một đao, không ngờ rằng lại có thể có người luyện thành công này một đao, đến cùng là ai luyện thành công này một đao? Ở thiên trọng phòng trên tổng cộng chỉ có 7 người, bài trừ những người khác, chẳng lẽ là hắn? Nay một đao làm đến quá nhanh, Ngung Hắc đều đến không đội ra tay. Nay một đao bao phủ đối thủ tự nhiên là Cung Thất cùng Ngung Bạch hai người. Ngung Bạch nhìn về phía này, một đạo bá đến cực hạn một đao, trong mắt cũng dâng lên mãnh liệt chiến ý, xuất đao chính là ai? Chẳng lẽ là hắn? Cái kia đối thủ sao? Cung Thất vừa mới, mới vừa đắc ý cực điểm xả được cơn giận, nói phái Thái Sơn chỉ đến như thế, đắc ý vi phạm, kết quả là đụng phải kinh khủng như thế một đao, nhìn về phía này mạnh đến cực hạn một đao, cũng là trong lòng bình dũng. Đây là người náo vung ra như thế cường một đao. Làm sao sẽ khủng bố như vậy? Chương 348, Cổ Siêu ra tay khiếp sợ toàn trường. Ngung Sơn phái kỳ thực luận thực lực, đến không hẳn so với phái Thái Sơn mạnh hơn quá nhiều. Ngung Sơn phái là trui phái Thái Sơn ngoại bộ phân liệt chỗ trống. Nhưng cho dù như vậy, Trát Duệ cùng Tá Bất Đồng hai người cũng không phải dễ chọc, ở hai người trọng tương lúc, kỳ thực Ngung Bạch cùng Cung Thất trên người hai người cũng phụ không coi là nhiều khiên thương. Mà ở Ngung Bạch cùng Cung Thất lưu ý lực đều bị Tá Bất Đồng hấp dẫn lúc, bên có tuyệt thế một đao ra. Một đao kinh hồn Này rõ ràng là thiên địa nhất đao chạm. Ngung Bạch ở bị thương cùng bị tá bất đồng hấp dẫn lưu ý lực tình hình dưới, bỗng nhiên biến chiều, hắn cũng biết bản thân không trốn được này một đao phạm vi công kích, vì vậy toàn lực chống đỡ, hắn đem Ngũ Âm Không Hoàn Toàn Kiếm Pháp phóng tới to lớn nhất, âm táo toàn bộ công tử trước đến giờ tập chi đao. Mặc kệ người tới là ai, nhất định phải phản đối đối phương. Mà cũng thất ở vừa nãy đắc ý cực điểm lúc, cũng là bỗng nhiên chống đỡ, đồng thời thả ra Ngũ Âm Không Hoàn Toàn Kiếm Pháp chặn hướng về đối thủ. Mặc kệ đối thủ là ai. Thế nhưng hai cái không xấu cảnh người dùng Ngũ Âm Không Hoàn Toàn Kiếm Pháp Đối thủ chỉ sợ hai lỗ thai cũng đau đến cực nơi. Đây chính là đối với ngũ âm không hoàn toàn kiếm pháp tự tin. Cung Tất cùng nông bạch là nghĩ như vậy. Thế nhưng như vậy bá liệt một đao không chút nào thay đổi. Ẩm, Chém, Thiểm, Phá, Bạo, Động. Cung Tất đứng ở càng phía trước, hắn biến động muôn vàn thủ đoạn, mọi loại pháp môn, thế nhưng đối thủ đao quá coi trời bằng vùng, quá hung quá tàn, hắn tất cả biến hóa đối phương đều lấy đối lập thôn bạo chém thiên. Trước ngực của hắn bị lôi một đạo rất lớn vết máu, mà hoa tươi ở vết thương của hắn ở trong tuân ra một đạo một đạo huyết quang. Cung thất đan chỉ là lần này cũng bị thương rất nặng. Mông Bạch dùng sức đi chống đỡ bá đạo này đến cực điểm một đao. Ở cung thất bị đánh bại sau đối phương này, một đao sắc bén tư thế đã từng giáng xuống, Mông Bạch tin tưởng bản thân vẫn có 6, 7 phần 10 có thể tính đỡ lấy này một đao, thế nhưng khi, làm, đao đến lúc, vai phải của hắn bị ta bất đồng thương tổn được tiên khẩu, nhưng không khỏi đau sót, đang cùng như vậy đại địch giao thủ lúc lại vết thương đau sót, hắn tay không khỏi buông lỏng mà cái kia chí phách đến đao một đao đã từng chém xuống, rạo. Lại là một đạo thật dài huyết quang. Người tới một đao. Thiên điệu nhất đao chạm. Thinh linh một đao trọng thương cung thất cùng nông bạch hai người. Quả thật, cung thất cùng nông bạch trước đó liền bị thương. Quả thật, ở đây đao suất kích thời gian, cung thất cùng nông bạch lưu ý lực đều ở tá bất động trên người. Thế nhưng, một đao có thể làm được như vậy chiến công, đủ để tự kiêu. Xuất đao giả là ai? Nông Hắc nhìn sang, nông bạch nhìn sang, cung thất nhìn sang, còn đang ủng hộ tá bất động nhìn sang. Trong mắt của bọn họ, đồng thời nhìn thấy một cái áo lam bóng người, nhìn thấy một tâm thiếu niên mặt. Tuy rằng khuôn mặt còn có mấy phần tuổi trẻ, thế nhưng là đã từng tương đương Tô Bảo. Có một loại trong đao duy ta độc bá thái độ. Hóa ra là hắn. Ta bất đồng thở nhẹ một cái hôn, hắn tới đến cũng không tồi, bất quá chỉ sợ hắn cũng đánh không lại Mông Hắc. Mông Bạch nhìn về phía cái này thôn bạo tự xưng thiếu niên mặc áo lam, trầm giọng, "Là ngươi?" Thiếu niên mặc áo lam gật đầu, "Đúng, là ta." "Không ngờ rằng ngươi hung mãnh như vậy, đang mở binh chỉ lúc. Tuy rằng ở so đao kiếm trên tài năng, ta thua ngươi. Thế nhưng ta tự nhận chiến dịch lực không sẽ ở ngươi dưới, kết quả không ngờ được ta ngày xưa thua ở trong tay ngươi." Mông Bạch tỉ mỉ nói rằng, "Ta lần này có chút thắng mà không vẻ vào gì." Người trước tiên có thương tích, hơn nữa lưu ý lực ở tá sư huynh trên người. Thiếu niên mặc áo lam nói rằng: "Thắng chính là thắng, hơn nữa này một đao ở trọng, ta cảm giác thực lực của ngươi xác thực chân thực trên ta, ta thua không oan." Mông Bạch tỉ mị nói rằng: "Nhưng lần này ta thua ở thủ hạ của ngươi, ta lần sau sẽ vượt qua ngươi. Ta sẽ chờ ngươi lần sau đến ứng chiến." Áo lam thôn bạo thiếu niên bỏ dở cùng Mông Bạch trò chuyện, nhìn về phía công thất, "Công thất, ngươi vừa nãy mạnh miệng chói chang, nói phái Thái Sơn chỉ đến như thế, bây giờ ta này một đao có từng khó chịu, chỉ bằng ngươi, cũng xứng nói phái Thái Sơn chỉ đến như thế." ngươi quá yếu. Đương nhiên, ta sẽ không hay đến giống như ngươi nói Mông Sơn phái chỉ đến như thế. Bất kể là phái Thái Sơn vẫn là Mông Sơn phái này hai phái, đều là có lịch sử có đặc thù võ kỳ môn phái, có thể đặt chân ở vùng đất này bên trên nhiều năm như vậy lâu dài mà không ngã, xương hùng một phương tự nhiên cũng có độc đạo chỗ, cũng chỉ muốn vô chi chí tử, mới có thể mạnh miệng không nói đến một cái Bạch Ngân cấp môn phái mạnh yếu. Thiếu niên mặc áo lam lời nói này, nói rất đường hoàng, bất quá một mặt mắng cung thất thực lực rất yếu, hơn nữa mắng cung thất là vô chi chí tử, không biết trời cao đất rộng, không biết nói chuyện. Lời nói này Nói tới cung thất sắp thổ huyết. Cung thất tốt xấu là Mông Sơn phái nhị sư huynh, thường ngày ở Mông Sơn phái gần như chỉ ở Mông Hắc dưới một người, bây giờ lại bị cổ siêu bây giờ mà, cái gì bộ mặt cũng không nhịn được nữa. Thế nhưng làm sao? Vừa nãy cái này áo lam thiếu niên sát thực sát thực thực rất mạnh, không giống phổ thông mạnh, mạnh mẽ tướng gián đem cung thất giám đến cực bình, một đao đánh bại. Cùng Mông Bạch nói xong, kinh nghiệm xong cung thất sau khi, thiếu niên mặc áo lam nhìn về phía Mông Hắc, lúc này thiếu niên mặc áo lam đao đã từng trở vào bao, này một phen còn muốn tìm Mông Hắc sư huynh chỉ giáo, nghe tiếng đã lâu Mông Hắc sư huynh thực lực đã từng tương đương tiếp cận tiềm lông bàng. Ngày xưa may mắn, Ngung Hắc nhìn về phía thiếu niên mặc áo lam, cổ sư đệ quả thật không hổ là anh hùng xuất thiếu niên, xin kính chào. Ngung Hắc cùng thiếu niên mặc áo lam hai người đang đối đầu, tay của hai người đều nắm chôi đao. Mà lúc này, ở trung tâm quan chiến tất cả trưởng lão môn, đã từng cuối cùng quan sát trận chiến này. Phái Thái Sơn đối với Mông Sơn phái bốn đôi ba cuộc chiến, sát thực khá là đã sắc. Đầu tiên là phái Thái Sơn ngoại bộ bất ổn náo nổi lên nội chiến, lập tức hóa thành ba đường mà đi, trong đó cổ siêu ở một chỗ nước đến chân mới nhảy luyện công đến cũng bị mấy vị kia Mông Sơn phái trưởng lão chế nhạo. Nước đến chân mới nhảy có cái giấm rủ, buồn cười buồn cười. Tiếp theo chiến cuộc phía trước, nhưng càng ngày càng như nghiêng về Mông Sơn phái. Mông Sơn phái bên này tam đại không xấu cảnh cao thủ hợp lực ở cùng, đầu tiên là 3 người vây quanh Trát Duệ, do Mông Bạch cùng Cung Thất Liên thủ trọng thương Trát Duệ. Lại là 3 người vây quanh Tá Bất Động, do Mông Bạch cùng Cung Thất Liên thủ trọng thương Tá Bất Động. Lâm Du tự nhiên không tính cái gì sức chiến đấu. Đến lúc này mới thôi, Mông Sơn phái có thể nói là chiếm hết hạ phòng, phái Thái Sơn chỉ còn lại rơi xuống cổ siêu một cái, lập tức liền muốn thua. Mấy vị Mông Sơn phái trưởng lão đều ở trong lòng cười thầm. Phái Thái Sơn thật đúng là khôi hài, rõ ràng thực lực không coi là nhiều mạnh, còn muốn ngoại bộ phân kỳ, thật là tức cười, kết quả là làm muốn mạnh mẽ thua ở chúng ta Ngum Sơn phái thủ hạ. Lúc này mấy vị Ngum Sơn phái trưởng lão đều có chút đắc ý, mà phái Thái Sơn mấy vị cao tầng đều là trên mặt mang theo cười khổ, chỉ sợ bọn họ như vậy rằng vậy, kết quả bọn họ vẫn đúng là như vậy rằng vậy, xem ra lần này muốn thua. Khi cung tất thấu ra, phái Thái Sơn chỉ đến như thế như vậy. Câu nói này lúc, Ngum Sơn phái mấy vị trưởng lão đều nở nụ cười, thật không tiện, người trẻ tuổi sao, dù sao tinh lực phương cương, xin lỗi Đây thực sự là không hề có thành ý xin lỗi. Ma hiệp Lý Mông Sơn phái các trưởng lão tâm tình hết sức vui vẻ lúc, một đao hoành ra, thiên địa nhất đao chạm, chỉ dùng một đao, liền đem cung thất cùng Mông Bạch đánh đã tới chưa sức lực chống đỡ lại tình cảnh đi. Thật mạnh một đao, thật mạnh cổ siêu, mà tiếp theo đó là cổ siêu cùng Mông Hắc hai người đối lập. Mông Hắc nhưng là tương đương tiếp cận Tiềm Long bảng tồn tại, cổ siêu tuy rằng hung mãnh, thế nhưng còn lỗ chút, đụng tới Mông Hắc chỉ cần thua phần. Một vị Mông Sơn phái trưởng lão nói rằng, "La cực, Mông Hắc chiến quá cao thủ không biết bao nhiêu." Cổ Siêu cũng chỉ sẽ trở thành hắn một cái chiến tích. Mông Sơn phái tất thắng. Ai nói Mông Sơn phái tất thắng, ta liền cảm thấy chúng ta phái Thái Sơn sẽ thắng. Sấm dậy thiên tranh cãi nói rằng, đương nhiên, hắn sức lực có chút không đủ. Kha kha, vậy thì chờ coi. Chờ coi liền chờ coi. Sấm dậy thiên cường tự mạnh miệng, nhưng là biết Cổ Siêu sát thực không có bao nhiêu phần thắng, Mông Sơn phái Mông Hắc đây chính là ở trên giang hồ cực kỳ đến tên gọi. Ma Nha sơn phái, Đông Hải môn cùng với ảnh tử môn này, tam đại phái trưởng lão các đệ tử cũng đều đang quan sát trận chiến này. Vất quá đại đa số người đều cho rằng Ngung Hắc thắng định, chỉ cần vạn tà ở thẩm nghị trong lòng, Cổ Siêu, làm như đối thủ của ta, ngươi muốn thắng? Thiên trọc phong đỉnh núi. Cổ Siêu đối với Ngung Hắc. Cổ Siêu khí chất có chút thô bạo, mà Ngung Hắc khí thế như thế thô bạo, Ngung Hắc toàn bộ cực cao cực tráng cử hạt, phản phất một khối hắc hắc phổ thông. Ngung Hắc nhìn về phía Cổ Siêu, ta vốn là cho rằng trận chiến này ở trong căn bản không cần ta ra tay. Nha. Cổ Siêu khẽ môi nở nụ cười. Ngung Hắc nhìn về phía bản thân của hắn tay, tay của hắn, da rẻ rất tay tương đương thô ráp, ta đôi tay này Ta tên kiếm này là vì vạn sĩ sỉu dự bị, ta toàn bộ đều ở bị chiến vạn sĩ sỉu, ta muốn đánh bại vạn sĩ sỉu xông lên tiêm lâm bảng. Cung Thất trọng thương nửa quỳ trên mặt đất, "Đại sư huynh, ta thác." Hắn không dám không nhận sai, hắn rõ ràng đại sư huynh Ngum Hắc có bao nhiêu nghiêm túc, Cung Thất luôn luôn rất sợ người đại sư này huynh. Ngum Hắc nhìn về phía Cổ Siêu, "Đã như vậy, ta mau mau xử lý ngươi đi, không muốn gây trở ngại ta nên chiến vạn sĩ sỉu." Ngum Hắc người này do không bên ngoài xem thường phái Thái Sơn người, hắn muốn chiến người chỉ cần một cái vậy thì là vạn sĩ sỉu. Cổ Siêu nhìn về phía Ngum Hắc, Ngươi tốt nhất không nên xem thường ta, bằng không thì ngươi sẽ hối hận. Hối hận? Đùa gì thế? Mông Hắc cười gằn, ta ngụ âm Câu Hắc cổ Siêu, xưa nay không hiểu cái gì gọi hối hận. Ngụ âm Câu Hắc làm Mông Hắc ở trên giang hồ tên gọi, về phần tại sao gọi cái tên này tự nhiên có một trong số đó phiền đáng sợ lai lịch. Mông Hắc bỗng nhiên giương tay một cái, hắn đã từng rút ra kiếm của hắn. Hắn là một thanh cực quát kiếm. Thanh kiếm này cũng không hề giản được. Một chiêu kiếm trực chém mà đi. Chiêu kiếm này chém liền phảng phất thiên huynh. Một chiêu kiếm trực chém về phía cổ Siêu. Cổ Siêu vung lên đao trực trận. Ở chiêu kiếm này uy lực dưới, ở đao kiếm tương giao ra một luồng nhỏ yếu cực điểm nội lực phản phất đại rang đại hà phổ thông tôn ra, cổ Siêu liên tục lui năm bộ. Mông Hắc một chiêu kiếm bên dưới liền chiếm hết ưu thế, cảm giác được không có, ta nội lực mạnh hơn ngươi hơn nhiều, ngươi chỉ là không xấu cảnh một tầng, mà ta là không xấu cảnh 3 tầng đỉnh điểm. Hơn nữa, đao của ta thế cũng đến đao thế tầng 2 cộng thêm 12 cái trấn ý, đao của ngươi thế phải làm là ta cùng tương đương, ngươi không thể cản hai cái cảnh giới nhỏ thắng ta. Ngươi lùi đã từng công đường, ngươi bại định." Mông Hắc tiếng vang hùng tráng, lời của hắn ở trong tràn ngập tự tin. 20 chiêu trong lúc đó đánh bại đối thủ đi, để tránh khỏi lãng phí tinh thần, tay của hắn là dùng để đánh bại vạn sĩ xỉu, mà không phải dùng ở cổ siêu cái này vô danh tiểu tốt trên người. Chương 349: Làm người khiếp sợ thắng lợi. Mây đen quần quẩn thế loạn, tiếng sấm tầng tầng thanh như nổ. Mông Hắc đối với cổ siêu trận chiến này rốt cục chính thức đấu võ, Mông Hắc luôn luôn được sừng tương đương tiếp cận tiềm long bảng nhân vật, vì vậy bị cho rằng phần thắng trong đại, mà vừa bắt đầu hắn ra tay một chiêu kiếm, quả thật có tương đối lớn uy lực, thể hiện rồi tuyệt đối cường thế. Mông Hắc lần thứ 2 vung kiếm, Một chiêu kiếm nhanh chóng truy đuổi một chiêu kiếm, hắn căn bản không có ý định cùng Cổ Siêu bính cái gì, liền dự định dựa vào bản thân càng ưu thế nội lực, sống sờ sờ đem Cổ Siêu cho ép vỡ, hắn mỗi một kiếm đều mang vào hắn cái kia tầng 2 cộng thêm 12 cái trấn ý, nặng như vạn tấn một chiêu kiếm kiếm hướng về Cổ Siêu FD. Mông Hắc rất có kinh nghiệm, đối mặt với Cổ Siêu loại kỵ xảo này lưu lao khách, liền dùng sức mạnh tuyệt đối đè chết, này mới là vương đạo biện pháp, không cho loại kỵ xảo này lưu một điểm phát huy kỵ xảo thời gian. Công, đao và kiếm tấn công. Công, đao sẽ cùng kiếm tấn công. Mông Hắc cười dài, Cổ Siêu, ngươi không có bất kỳ cơ hội nào. Thật sao? Cổ Siêu châm biếm lại. Ngươi hiện tại bất quá là sắp chết dễ rùa thôi, không có nửa điểm tác dụng. Thật sự sao? Kèm theo thật sự sao chính là cổ Siêu một đao. Này một đao phụ lên lực uy hiếp tương đương mạnh mẽ đó thế. Này một đao thế đi cực tuyệt, hiển nhiên, cổ Siêu muốn ở này một đao ở trong liều mạng. Thấy rõ cổ Siêu muốn liều mạng, Mông Hắc cười dài một tiếng, khi, làm, thực lực tuyệt đối không bằng thời điểm liều mạng hữu dụng không. Vừa phương đều lấy ra liều mạng một đao, liền dùng kiếm của mình để đối thủ triệt để tuyệt vọng. Mông Hắc cũng là lấy ra 10 phần công lực thêm mạnh nhất kiếm thế một chiêu kiếm. Thanh đao mạnh nhất cùng mạnh nhất chi kiếm mạnh mẽ đụng vào nhau. Đao tàn nhận kiếm bá, đến cùng là đao cường vẫn là kiếm cường. Mông Hắc cười gằn, hắn đối với kiếm của mình có tuyệt đối tự tin, hắn kiếm bản to thô hùng cực kỳ. Nhưng ngay lúc đó hắn cũng cảm giác được không đúng, ở đao kiếm chạm nhau thời điểm, hai người bám vào mặt trên thế đối kích, cổ siêu đao thế lại dễ dàng phá hủy Mông Hắc kiếm thế, làm cho kiếm của hắn thế tăng lực thành công. Đao thế cùng kiếm thế thứ này, cũng chỉ có cách biệt rất lớn thời điểm, mới có thể bị dễ dàng phá hủy. Ngung Hắc tự nhận kiếm của mình thế tầng 2 cộng thêm 12 cái chân ý rất mạnh mẽ, không thể sẽ bị dễ dàng phá hủy. Thế nhưng hiện tại nhưng là kết quả như thế. Chẳng lẽ, Cổ Siêu Đao Thế đến tầng 3? Ở sức mạnh khủng lồ trước mặt, Ngung Hắc liền lùi lại 13 bước, mà Cổ Siêu lui 15 bộ, Cổ Siêu hơi ở vào hạ phong. Ngung Hắc nhìn về phía Cổ Siêu, chăm chú ngự khi ở trong mang theo khó có thể tin, Đao Thế tầng 3. Đúng, Đao Thế tầng 3. Cổ Siêu gật đầu, cười khẽ, tự tại, cảm giác làm sao? Ta đến là coi khinh ngươi. Ngung Hắc lắc lắc đầu, Nguyên Lai cảm giác chỉ cần dùng 20 chiêu đánh bại đối thủ, nhưng đối với tay nếu là đao thế tầng 3 liền không thể coi thường. Đao thế có thể tăng cường một người trên đao cường độ, đao thế đến tầng 3 sau khi Cổ Siêu, quả thật có cùng nông hắc ngang nhau tư cách. Nông hắc chỉ là không hiểu rõ một chút, Cổ Siêu đao thế tu hành làm sao nhanh như vậy, liền tu hành đến đao thế tầng 3. Đao thế tầng 1 khó thành, đao thế tầng 2 càng khó thành hơn, so đao thế tầng 1 khó khăn mấy lần. Mà đao thế tầng 3, rồi lại so đao thế tầng 2 khó khăn mấy lần. Nông hắc tự nhận là trăm năm chi thế tại, đến hiện tại hơn 20 tuổi, mới đem kiếm thế luyện đến tầng 2 cộng thêm 12 loại chân ý, nhưng là biết tự thân cách đao thế tầng 3 có thể nói là xa xa khó đợi. Nhưng sao nghĩ, cổ siêu mới 15 tuổi cũng đã thành đao thế luyện đến tầng 3. Người này ở đao trên đường tiên phú so với mình ở kiếm đạo trên tiên phú mạnh hơn nhiều như thế sao? Như vậy, đến xem như là một cái đối thủ tốt. Người xem cuộc chiến quần ở trong cũng đưa tới một mảnh mặt thanh. Đao thế tầng 3. Con trẻ như vậy liền đao thế tầng 3 a. Cái này gọi cổ siêu thiếu niên năm nay vài tuổi. Mới 15 tuổi sao? Thật sự là ghê quá. Một đám trưởng lão cao tầng môn đều bị triệt để chấn kinh rồi một cái. Một cái 15 tuổi thiếu niên liền đem Đao Thế Ngưng luyện đến tầng 3 sát thực rất khiếp sợ, đó là Lôi Động Tiên bản thân cũng khá là khiếp sợ, cổ siêu hiện tại cái tuổi này Đao Thế tầng 3. Thinh Linh đã bình phái Thái Sơn ở Đao Thế phương diện cao nhất ghi chép, mà một cái khác cao nhất ghi chép duy chỉ giả, rõ ràng là phái Thái Sơn 500 năm qua to lớn nhất kẻ phản bội là Lạc Tiên Dương. Lôi Động Tiên đắc ý cầm lấy bên cạnh một bình củ, cúi gục xuống đến, liếc chéo Ngung Sơn phái trưởng lão một chút, xem ra, chúng ta phái Thái Sơn tỷ lệ thắng cũng không nhỏ. Đao thế tầng bà sao? Nha Sơn phái trưởng lão cao tầng môn cũng đều là âm thầm khiếp sợ. Người này mạnh như thế, Đao đạo thiên phu cao, thực sự là ra ngoài người bất ngờ, tiếp đó sẽ có một hồi long tranh hổ đấu. Phái Thái Sơn lại ra nhân vật như vậy, cũng còn tốt chính mình Nha Sơn phái vạn sĩ hữu có thể ổn ép đối phương một đầu. Đao thế tầng bà sao? Đến hơi hơi khán đấu. Đang ở Tiềm Long bảng xếp hạng thứ nhất bách lệ bà vạn sĩ hữu, rốt cục thức thứ nhất quan sát cổ siêu, trước đó hắn bất luận người nào đều không có cẩn thận quan sát, bởi vì bọn họ không xứng mà hiện tại rốt cục xuất hiện một cái đáng giá hắn chú ý lực nhân vật. Đương nhiên, Vạn Sĩ Sửu cũng không có thật lâu nhìn kỹ, hắn đến không cho là Cổ Siêu sẽ là đối thủ của hắn, Tiềm Long bảng, cao thủ tự nhiên có tiềm long bảng, cao thủ tự tin. Thiên trọc phong đỉnh chót. Mông Hắc đối với Cổ Siêu cuộc chiến, đã giao thủ hai chiêu. Vẹn vẹn chỉ là hai chiêu, hai người đều phát hiện đối phương không tầm thường. Mông Hắc tay bỗng nhiên hơi động, ngàn điều loạn táo đi, thiên điều kiếm. Một con chim nhi tiếng kêu là hết sức tươi đẹp, thế nhưng kì, làm 1.0000 con chim nhỏ ầm thành tụ lại cùng nhau liền không phải tươi đẹp mà là tuyệt đối tẩm, hắn chiêu kiếm này mới một giải phóng, Chu Vi liền có không ít người không tự chủ được như vậy, bên cạnh mọi người chỉ là bị thay vạ tới cá trong chậu thôi, còn chân chính bị trọng điểm công kích nhưng là Cổ Siêu, chỉ sợ Cổ Siêu lôi đao càng thêm khó chịu. Cổ Siêu cũng là hét dài một tiếng, vạn tượng câu giật đi, lôi đế đao. Đao một giải phóng, ánh đao liền dẫn vô tận ánh chớp đang cuồn loạn, ở mây đen phiến ám hoàn cảnh ở trong, Cổ Siêu lôi đế đao càng ngày càng dễ thấy. Lúc này Ngung Hắc cùng Cổ Siêu hai người cũng đã giải phóng đao kiếm, kế tiếp sẽ là kỹ xảo giao phong. Hai người bất kể là ai không chịu thua. Bởi vì này can hệ đến phái Thái Sơn cùng Ngum Sơn phái ai mạnh hơn, hơn nữa còn có cùng mao tội cùng ngồi đảm đạo cơ hội. Ngum Hắc chân giẫm một cái mặt đất, vô số bụi hạt cắt đánh thẳng hướng về Cổ Siêu, mà ở này vô tận bụi sa hạt ở trong, Ngum Hắc tay cầm thiên điệu kiếm, người kiếm hợp là một, trực hướng về Cổ Siêu thẳng tắp ám sát, hắn này đâm một cái còn phát sinh muôn vạn tạm tâm, bụi hạt cắt giả mục, hành giống như tạm tâm loạn nhĩ, mà một chiêu kiếm ở đối phương mắt giả nhĩ loạn thời điểm lấy hung hiểm cực kỳ tư thế đâm thẳng mà đến. Mà lúc này Cổ Siêu phản tức ra một đao, nay phản tức ra một đao muốn cùng Ngum Hắc đối đầu sao? Không đúng. Không phải đối đầu, Cổ Siêu này một đao rất nhanh chóng, dường như điện giật lưu quang, này một đao như vậy vùng chém xuống đi tuyệt đối có thể so với Mông Hắc càng nhanh hơn bắn trúng đối thủ. Mông Hắc trong lòng không khỏi cả kinh, đối phương đao tốc quá nhanh, Mông Hắc bất đắc dĩ chỉ có lùi lại, dự định lui về phía sau lại phản kích. Mông Hắc lùi lại, Cổ Siêu lại vừa vào, đồng thời một đạo nhanh như phong đang ánh đao tái hiện, này một vết thánh đao quá nhanh, Mông Hắc bất đắc dĩ cũng chỉ có lại lùi lại trở lại, dự định lần này cản sau khi lại phản kích. Kết quả, Cổ Siêu lần thứ 2 công kích, này một đao dường như triệu mình điện xế. Nông Hắc bất đắc dĩ chỉ có lùi nữa. Cổ Siêu ánh đao tái hiện, ánh đao thật nhanh, này một đao niếp ảnh truy phong, Nông Hắc bất đắc dĩ chỉ có lùi nữa, hắn dần dần phát hiện một sự thật, Cổ Siêu ánh đao quá nhanh, hắn chỉ có liên tục lùi mệnh, đáng chết, đánh tới hiện tại hắn vẫn chưa, không thể giáng trả một chiêu kiếm. Cổ Siêu lại tiến vào, này một đao nhanh như gió chớp. Cổ Siêu giới một đao dường như nhanh hoàng điện ảnh. Nông Hắc lại bị Cổ Siêu công liên tiếp 10 chiêu, một chiêu chưa còn liền ngay cả lui mấy chục bộ. Cổ Siêu giới một đao lại tiến vào, này một đao cũng là nhanh đến mức gư nắm nhạn là bắt, mà Nông Hắc không tự chủ được lùi nữa. Thế nhưng này lùi lại nhưng lùi xảy ra vấn đề. Nơi này là Thiên Trọc đỉnh núi, Thiên Trọc đỉnh núi này vốn là không phải bao lớn địa bàn, Mông Hắc liền lùi lại mấy chục bộ đã lùi tới Thiên Trọc đỉnh núi góc viên ơi, mà Mông Hắc bởi hết sức chăm chú đang cùng Cổ Siêu tranh đấu ở trong cung kỳ chú ý tới điểm này, lúc này lui nữa một thoáng nhưng là dưới chân bung lòng, đáng chết, phía dưới chính là hư không, Mông Hắc lập tức vận lên khinh công muốn vừa bay mà lên, phản ứng của hắn cực nhanh thế nhưng lúc này hắn cũng đã lộ tuyệt đại cái hở. Cổ Siêu đã sớm ngờ tới tình huống này, người lao hợp nhất toàn lực mà chém. Thiên Điệu một đao chém lấy Vô Tận Thô Bạo trực chém mà ra, xoẹt một tiếng ở ngông hắc trên người lưu lại một đạo thật dài vết thương, máu tươi trực tiếp mà lên. Ngông hắc phản ứng cũng là cực nhanh, trên không trung liền phiên liền lùi lại. Mà Cổ Siêu phản ứng càng nhanh hơn ở, lúc này lôi đế đao không ngừng mà chém đi, một đao nhanh tự một đao. Ngông hắc sức chiến đấu vốn là không ở Cổ Siêu dưới, thế nhưng lúc này lại bị ở ngực lôi ra một đạo rất lớn miệng máu, hiện tại còn đang không ngừng mà má chảy máu. Dưới tình huống như vậy ở đâu là Cổ Siêu đối thủ, bị liên tục công kích công kích, hai người lấy khinh công phu ở trong hư không giao thủ 32 chiêu sau khi Ngung Hắc lại bị Cổ Siêu chém trúng một cái máu tươi báo tác. Cổ Siêu cả người ở giữa hư không một cái xoay ngược lại chuyển qua 180 độ, người như chim nhạn vượn mình đồng thời lưỡi đao đã xẹt qua ngung Hắc ngực, này một đao như kinh hồn một đao. Ngung Hắc trầm mặc, ta chịu thua. Hắn không thể không chịu thua, vừa nãy Cổ Siêu xẹt qua ngực cái kia một đao chạy qua nơi tim, chỉ cần Cổ Siêu lại thêm chút khí lực liền có thể đoạn hắn tủy mạch, này rõ ràng là Cổ Siêu hạ thủ lưu tình, hắn không nữa chịu thua nhưng có chút không biết xử. Đương nhiên, phái Thái Sơn cùng Ngung Sơn phái luôn luôn không chịu không đoản. Nếu như Cổ Siêu thật sự rơi xuống sát thủ, vậy chỉ sợ làm Ngum Sơn phái cùng phái Thái Sơn sẽ lập thành thu địch, đây cũng quá ngu xuẩn chút. Phong, gọi lên Cổ Siêu cùng Ngum Hắc hai người xem ý đi, áo lam người tiêu sái, Hắc y người ủ rũ. Cổ Siêu tháng rồi, một cái 15 tuổi thiếu niên, một cái gia nhập phái Thái Sơn vẹn vẹn thời gian 3 năm thiếu niên. Tháng rồi được xưng tương đương tiếp cận tiềm long bảng Ngum Sơn phái đại sư huynh Ngum Hắc. Chiến quả như vậy, cả kinh Ngum Sơn phái trưởng lão sợ hết hồn. Chiến quả như vậy, cũng là cả kinh phái Thái Sơn trưởng lão sợ hết hồn. Chiến quả như vậy Trước đó đúng là không người nào nghĩ đến. Cổ Siêu tiểu tử này, thần kỳ thiên. Lôi động tiên hắc thanh nở nụ cười. Chương 350, Tiềm Long bảng cao thủ. Hắc y rẩy nhẹ nhàng rơi xuống đất. Áo lam rẩy cũng nhẹ nhàng rơi xuống đất. Màu đen rẩy là hắc lạc hải, loại này hài quý báu, văn có ám kim hoa văn, tinh xảo cực điểm. Màu xanh lam rẩy là đế rẩy, loại này hài chân thật kinh xuyên. Mông Hắc do không trung hạ xuống, lần này ta là thua với ngươi, Cổ Siêu, ngươi rất mạnh, thế nhưng, sáu đoàn đột nhiên tuyển thời điểm, ngươi ta tái chiến. Mông Hắc lần này bại bởi Cổ Siêu đến là chịu phục, bất quá hắn như vậy kiêu căng tự mãn nhân vật, làm sao có khả năng thật sự chịu thua? Lần này thua, như vậy lần sau tái chiến chính là sáu đoàn đột nhiên truyện, mới là chiến đấu chân chính. Ta bất đồng nhìn về phía Cổ Siêu, lần trước ta bất đồng bởi vì trước tiên cùng đối thủ đấu không, Liêu Thất thần hai người giao thủ lộ để lại bị chắt duyệt đánh bại, chắt duyệt lại tiêu hao chút chân nguyên lại bị Cổ Siêu đánh bại, vì lẽ đó ta bất đồng đều khinh phục, hắn là phái Thái Sơn thiếu trưởng môn, mà hắn luôn luôn cũng cho là mình sẽ trở thành phái Thái Sơn nội môn người số 1, kết quả lần này hắn mới phát hiện Chính mình kích bất bại mông hắc lại bị Cổ Siêu đánh bại, chính mình thật sự không bằng Cổ Siêu sao? Tá bất đồng là ở trong lòng lần thứ nhất hỏi mình, không, sẽ không, tá bất đồng kiên định lắc đầu, mình tại sao có thể so với Cổ Siêu yếu, còn có 6 đoàn đột nhiên tuyển. Ở thiên trọc phong đỉnh núi xa xa, xuất hiện một cái ô ngực thổ hết bóng người, chính là Trác Duệ. Trác Duệ nhìn thấy đỉnh núi tất cả, môi của hắn hơi mở lớn, "Này, Lâm Du tỉnh lại, xảy ra chuyện gì, chúng ta thua sao?" Nàng con hoàn toàn không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Bất quá Lâm Du câu hỏi, Cổ Siêu không hề trả lời. Tá Bất Động cũng không hề trả lời, Trác Duệ cũng không hề trả lời, ba người này mỗi người có các nguyên nhân không trả lời, Lâm Du còn hoàn toàn không hiểu rõ nổi. Mà lúc này, dường như sấm nổ bình thường âm thanh vang lên, chính là lôi động thiên âm thanh, lần này, phái Thái Sơn thắng. Phái Thái Sơn thắng. Tháng rồi. Làm sao thắng? Lại tháng rồi. Lâm Du trong lòng tránh qua rất nhiều ý nghĩ. Cổ Siêu, tá Bất Động cùng Trác Duệ ba người cũng sẽ không để ý tới Lâm Du nghĩ như thế nào. Đều từng người quay tại chỗ đi. Ba người đều lấy ra đan dược chữa thương chữa thương, khôi phục khôi phục nội lực nội lực. Lần này nhưng là tháng rồi mông sơn phái, còn có càng mạnh hơn đối thủ ở phía sau. Tiếp theo tự nhiên là Nha Sơn phái vậy một cái hai, đối phó Đông Hải môn cùng cái bóng môn. Vẫn cứ là lấy Thiên Trọc Phong vị là chiến trường. Nha Sơn phái bốn người đại sư Vinh Vạn Sĩ Sỉu, nhị sư Vinh Vạn Hùng, tam sư Vinh Dương Tiên bên trong. Cùng với may mắn qua hải vạn tạ ở Thiên Trọc Phong chi đông. Đông Hải môn là đại sư Tỷ Diệp Phi Hoa cùng với nhị sư Tỷ Diệp Tố Tố, cái bóng môn là đại sư Vinh Dương Tiềm Sả, nhị sư Vinh Dương Ma Viết, tam sư Vinh Dương Độc ở Thiên Trọc Phong chi tây. Trận chiến này, bốn đôi năm Bởi lần trước phái Thái Sơn ăn qua thì tỏi, Đông Hải Môn cùng cái bóng Môn cũng cảm nhận được nha Sơn phái cho cường đại áp lực, vì vậy hai môn phái này liên hợp lại cùng nhau đẩy mạnh, đồng thời muốn bắt đối phương phân tán người, kết quả dò xét nửa ngày, mới biết đối phương bốn người căn bản chố không có đi. Ngay khi tiên trọng phong đỉnh núi. Lúc này Vạn Sĩ Sĩu chắp tay đứng ở tiên trọng phong đỉnh núi, ta yêu thích đỉnh núi, đứng ở đỉnh núi lấy vô thượng phong thái. Đánh bại các ngươi. Hai phe đã tiếp xúc. Đông Hải Môn cùng cái bóng Môn bên này chân chính có sức chiến đấu người có 3 cái, tức là Đông Hải Môn Diệp Phi Hoa Cái bóng môn dư Tiềm Tà cùng với Dư Hóa Huyết hai người, cái khác hai người cũng không đến không xấu cảnh không coi là sức chiến đấu. Diệp Phi Hoa, Dư Tiềm Tà cùng với Dư Hóa Huyết ba người đều đang thương lượng trận chiến này đánh như thế nào. Không cần thương lượng. Vạn Sĩ Sửu chắp tay, liền để ta lấy một trời ba. Vạn Sĩ Sửu nói ra câu nói này không có gây nên bất kỳ kinh ngạc, bởi vì hắn là tiềm long bảng xếp hạng thứ nhất bách lệ ba cao thủ, hắn có thân phận có thực lực nói như vậy. Được. Diệp Phi Hoa trong nháy mắt đâm ra kiếm, ở ánh kiếm lên thì tựa hồ có thủy bộ đang bay, Dư Hóa Huyết cũng là vung ra một chiêu kiếm. Hắn chiêu kiếm này có vô tận tinh lực, tinh lực cùng thủy bộ hợp lưu, mà ở tinh lực cùng thủy bộ ở trong có một đạo cực ám rất khó phát hiện bóng tối, cái kia một đạo bóng tối mới là dư tiềm xạ anh kiếm, mặc dù đối phương là Tiềm Long bảng cao thủ, thế nhưng ba người cũng muốn cứng rắn chống đỡ một phen, thật không tin lấy ba đối với một đánh không lại hắn một cái. Vạn Sĩ Sửu đương nhiên rút đao. Hắn đao đều là ở thích hợp nhất mức độ, xuất hiện ở thích hợp nhất địa phương, mỗi một đao đều là vừa vặn đánh gãy ba người liên tiếp, xuất hiện địa phương 10 phần 10. Hắn một thanh đao, nhưng dù sao là dễ dàng kẹp lại đối phương ba thanh kiếm. Hắn mỗi một đao đều truyền vào hùng bá cực điểm nội lực. Hắn mỗi một đao cũng như cùng tính toan quá. Hắn triệt để thể hiện một cái đao khách bá đạo, một cái đao khách hoàn mỹ. Đây là một loại triệt triệt để để áp chế. Đao chiêu mặt trên áp chế, đao thế kiếm thế mặt trên áp chế, nội lực mặt trên áp chế, cùng với kinh nghiệm chiến đấu phương diện áp chế. Hoàn toàn chính diện áp chế. Diệp Phi Hoa bị chấn động đến mức kiếm muốn vọt tay, dư hóa huyết dấu thập sừng không gặp người hết trùng không trả, thế nhưng kiếm của hắn lần này chỉ thấy chính hắn huyết, dư tiềm xạ được sừng tối đáy chọ người. Thế nhưng hắn ở vạn sĩ xỉ xỉu trước mặt nhưng cảm giác mình vĩnh viễn bị vạn sĩ xỉ xỉu đau áp chế, ba người liên thủ đã sớm quân lính tang giá. Diệp Phi Hoa, Dư Tiêm Sa, Dư Hoa Huyết bọn người là từng người môn phái đại sư tỷ đại sư huynh thực lực, thực lực của bọn họ cũng sẽ không so với Trác Duệ cùng ta bất đồng phải yếu hơn cái gì, ba người bọn họ nghĩ tới tụ tập ba người sức mạnh, thế nhưng tổng thể bị chôi này cùng bố đao dễ dàng cho phá giải đi. Vạn sĩ xỉ xỉu cái này mũi sụt, bắt tự mắt, trên mặt ba đạo vết đao, kỳ số người, hắn chôi này hùng hậu đao, tựa hồ hóa thành núi cao, tựa hồ hóa thành biển rộng mạnh mẽ đứng rắn chặn lại rồi tất cả. Hắn khí định thân nhàn chém ra mỗi một đao, mà đối thủ ba người thì lại càng đánh càng lui, cuối cùng toàn bộ bị Vạn Sĩ Sửu một người gây thương tích. Đây chính là Vạn Sĩ Sửu, quả nhiên không hổ là Tiềm Long bảng ở trong đệ 103 cao thủ. Cả đám nghị luận sôi nổi, nguyên lai like xem cổ siêu đại chiến ngông hát trận chiến này, cảm giác đủ đặc sắc, thế nhưng so sánh với nhau, Vạn Sĩ Sửu lấy một trận chiến ba chiến dịch này rõ ràng càng thêm đặc sắc, chỉ có thể nói Tiềm Long bảng cao thủ quả nhiên không hổ là Tiềm Long bảng cao thủ, tên không hư đến. Thật mạnh Cổ Siêu ngồi xếp bằng thời điểm một bên khôi phục nội lực, cũng một bên đang nhìn Vạn Sĩ Sửu ra tay, lúc này Cổ Siêu cũng không phải không thừa nhận, Vạn Sĩ Sửu cái này sụp núi kỳ xấu nam tử một thân thực lực tuyệt đối ở chính mình bên trên, thật muốn cùng người này giao thủ khó khăn, Vạn Sĩ Sửu người này là một loại toàn phương vị cường. Chẳng duệ cùng ta bất đồng hai người cũng là chỉ cảm thấy một trận vô lực, hai người bọn họ trước đó liên thủ cùng Vạn Sĩ Sửu giao thủ quá, thế nhưng khi đó Vạn Sĩ Sửu vẫn không có hiện tại mạnh, hiện tại Vạn Sĩ Sửu rõ ràng càng mạnh hơn. Bên này Nha Sơn phái đạt được thắng lợi, Đông Hải môn cùng cái bóng môn bị đạo tại. Như vậy còn lại đến hai môn phái chính là Nha Sơn phái cùng phái Thái Sơn. Trận chiến này, nếu như Nha Sơn phái thắng rồi, đó là Vạn Dĩ Sĩ Xịu cùng Mao Tuệ cùng ngồi đàm đạo. Nếu như phái Thái Sơn thắng rồi, đó là Cổ Siêu cùng Mao Tuệ cùng ngồi đàm đạo. Trận chiến này vẫn là Nha Sơn cùng Thái Sơn chi tranh, Nha Sơn cùng Thái Sơn cừu hận kết liễu quá lâu quá lâu. Vì lẽ đó, trận chiến này tương đương cực kỳ trọng yếu. Thế nhưng hiện tại tất cả mọi người, thậm chí bao gồm Cổ Siêu tự thân cũng đều rõ ràng trận chiến này phái Thái Sơn chỉ sợ có thua không thắng. Trận chiến này đối thủ quá mạnh mẽ. Tiêm Long bảng đệ 103 vị vạn sĩ sửu tên này, hào ở cổ siêu trong đầu không ngừng mà nhấp nhô, làm sao mới có thể vượt qua vạn sĩ sửu? Mặc dù biết vạn sĩ sửu thực lực mạnh quá chính mình quá nhiều quá nhiều, thế nhưng cổ siêu cũng không muốn chịu thua. Vĩnh viễn không bao giờ chịu thua, luôn luôn đều là cổ siêu quen thuộc. Sau đó là đi ăn cơm trưa, dù sao đánh tới hiện tại đại gia cũng đều hơi mất chút, bên trong buổi trưa cũng đến, mà lại chờ đại ăn cơm trưa tái chiến. Mà ở ăn cơm trưa thời điểm, rất nhiều người cũng đang không ngừng mà nghị luận buổi chiều chiến đấu đều ở phòng trường cổ siêu có thể ở vạn sĩ xỉ thủ hạ tuân gia mấy cái kinh hỉ đi tới mấy chiêu. Cổ siêu cũng ở ăn cơm trưa, ở ăn cơm trưa thời điểm nghe có người ở mở bàn cẩu. Mở bàn, mở bàn, đánh cược cổ siêu vượt qua vạn sĩ xỉ một bồi 30. Nay bồi suất đến là bồi đến rất lớn, thế nhưng căn bản không có người nào ép cổ siêu thắng, toàn bộ hết thể áp hướng về bồi suất thấp đến mức muốn chết vạn sĩ xỉ thắng. Chỉ có Lôi Phi cái này dân cờ bạc hữu tình tài trợ 30002 đánh cược cổ siêu thắng. Ta đánh cược cổ siêu 10 triệu bị bị đánh bại. Cổ siêu vẫn còn có chút thực lực, ta đánh cược 30 triệu. Ta đánh cược 100 triệu. 100 triệu quá nhiều đi, nhiều nhất 50 triệu. 40 triệu khoảng chừng, trái phải đi. Chủ lưu cơ bạn cho rằng cổ siêu có thể chống được 30 triệu đến 50 triệu trong lúc đó. Lại có người nghị luận nói nói, kha kha, nghe nói sao? Trên giang hồ lại tới nữa rồi rất nhiều người đều đến xem lần này ngọ một trận chiến. Hả, lại có người đến sao? Vĩ lời, đây chính là Tiềm Long bảng xếp hạng thứ nhất bách lệ ba cao thủ vạn sĩ sửu chiến đấu, chiến đấu như vậy liền phải làm chăm chú ghi chép xuống, tỉ mỉ phân tích, có thể ghi tên Tiềm Long bảng người chiến đấu. Tuyệt đối là sách giáo khoa bình thường tiêu chuẩn, đang ra chúng ta nghiên cứu lại nghiên cứu. La a, nghe nói Liên Sơn kiếm khách cùng lên xuyên đao khách đều tới. Liên Sơn kiếm khách cùng lên xuyên đao khách đều là trên giang hồ có rất lớn tên gọi nhân vật. Nhiều người như vậy tới sao? Xem ra Tiềm Long bảng cao thủ ra tay, cũng thật là ra tay động từ phương. La a, nghe những người này nghị luận, Cổ Siêu cười khổ, chính mình vẫn đúng là trở thành một cái hoàn toàn phối hợp diễn. Bất quá càng là bị cho rằng phối hợp diễn, liền càng là muốn trở mình. Trên bàn đã tốt nhất rượu và thức ăn. Cửu là thượng đẳng rượu hoa điêu. Món ăn có ba vị, đều thiên tài, là Cổ Siêu bình thường yêu thích món ăn. Cổ Siêu nhưng thực mà không ngượi. Cổ Siêu trong đầu không ngừng mà nhiều lần xuất hiện Vạn Sĩ Tử sử dụng qua chiêu thức, chỉ cảm thấy đối thủ rất mạnh, ngoài ý muốn cường đại. Cổ Siêu hai tay không ngừng mà múa lên trước đũa, tựa hồ một cái là chính mình, một cái là Vạn Sĩ Tử, không ngừng mà biến ảo chiêu thức, thế nhưng dù như thế nào biến ảo đều là đánh không lại Vạn Sĩ Tử. Cổ Siêu ở trầm ngâm, Vạn Sĩ Tử đao thế phải làm không bằng chính mình, tuyệt đối không có đến đao thế tầng ba, thế nhưng so với Mông Hắc kiếm thế mạnh hơn chút, nếu như có thể đến không xấu cảnh hai tầng liền có nhất định cơ hội thủ thắng. Bất quá lúc này muốn đến không xấu cảnh 2 tầng nơi nào sẽ là nhiều chuyện dễ dàng, cổ siêu cường trở nội lực thăm dò một phen phát hiện tự thân hiện tại thân thể sát thực tiếp cận không xấu cảnh 2 tầng, thế nhưng còn kém như vậy một chút xíu, phải đi chân thật thăng cấp con đường, như cho mình thời gian 2 tháng, không thời gian nửa tháng, mình nhất định có thể đến không xấu cảnh 2 tầng. Chương 351, lên cấp bất phôi cảnh 2 tầng chiến. Căng tin ở trong, Đinh Kiên bệnh vệ ngồi xuống. Hắn ngồi xuống, đầu tiên là cầm lấy bình rượu cho mình rót một chén rượu, cu cụ cục cô uống xong này một bát, Xoa xoa khóe môi, lúc này mới thành thôi thành thôi ôm theo Mulan, ngươi hiện tại cách Bất Phôi cảnh 2 tầng, có còn xa lắm không? Không xa, thế nhưng hiện tại vẫn là đến không được. Cổ Siêu nhún vai. Đinh Kiên lại mang một cái chư lô thai, uống một hớp rượu, lúc này mới lấy ra một vật, đây là một cái phong nguyên hồ gỗ, nhạn, cho ngươi. Cái gì? Cổ Siêu hỏi. Chúng ta phái Thái Sơn thật đan dược, gọi là Bất Phôi thang vị đan, cái này đan dược giá trị có thể khư vị, có cái này đan dược, nếu như ngươi cách Bất Phôi cảnh 2 tầng không tính quá xa, có thể có thể lên tới Bất Phôi cảnh 2 tầng. Đinh Kiến núi mày. Nay kỳ thực cũng bình thường, hiện tại Cổ Siêu nhưng là phải cùng Tiềm Long Bảng ở trong xếp hạng thứ nhất Bạch Lệ Ba Vạn Sĩ Sửu giao thủ. Có thể cùng Tiềm Long Bảng ở trong người giao thủ, bản thân đã là một cái vinh quang. Huống chi, Cổ Siêu tỷ lệ thắng tuy rằng kỳ thấp, thế nhưng bởi Cổ Siêu lũ sang kỳ tích, vì lẽ đó vẫn có cực thấp có thể thắng được Vạn Sĩ Sửu. Có thể thắng Tiềm Long Bảng cao thủ, đó là lớn lao công minh, vì vậy Phái Thái Sơn cũng muốn đánh bạc một cái, đem một vài năng lượng trợ giúp đến Cổ Siêu trên người, cho nên mới có đinh kia này. Cái kia Data. Cổ Siêu gật đầu nhận phong nguyên hộp gỗ. Nơi này vừa vặn là phòng khách ở trong, lại có đinh kiên ở một bên hộ pháp, vì vậy Cổ Siêu không chút do dự đem này phong nguyên hộp gỗ mở ra. Sau khi mở ra chỉ thấy bên trong có một cái màu hồng vẻ đan dược. Cổ Siêu tay nhẹ nhàng nuốt ve cái này đan dược, chỉ cảm thấy vào tay, bắt đầu có chút ấm áp khí tức. Cổ Siêu lập tức đem cái này đan dược nuốt vào trong bụng. Đan dược nuốt vào trong bụng sau khi, lập tức bắt đầu tản mát một luồng năng lượng. Nguồn năng lượng này tương đương ôn hỏa, nhanh chóng tiến vào Cổ Siêu vị ở trong, đồng thời bắt đầu rồi cải tạo, muốn đem Cổ Siêu vị cải tạo đến càng rắn chắc càng thêm hấp thu lực cường đại. Đương nhiên muốn như vậy cải tạo cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cổ Siêu lập tức vận lên toàn thân chân khí, bắt đầu trùng kích bất phôi cảnh hai tầng. Bản thân năng lượng như rồng, đan dược năng lượng như hổ. Long hổ ở trong thân thể tụ hợp. Long hổ mỗi một lần cũng hối, đều sản sinh lượng lớn năng lượng, ở vị bộ bắt đầu kích đột phải. Này hai cỗ năng lượng kích va sau khi hóa thành từng trận mưa ánh sáng, mà cổ Siêu vị bộ cũng đang không ngừng mà cải tạo. Vị bích ngoại bộ trở nên càng thêm rắn chắc, vị bích bên trong trở nên không ngừng ngọ ngậy. Trong dạ dày Không ngừng mà sản sinh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh axit. Hiện tại cổ Siêu tin tưởng, đó là một khối khối thép đi vào chính mình vị bộ, cũng sẽ bị chính mình dịch dạ dày dễ dàng hòa tan. Đây chính là hiện tại cường đại vị. Nay cũng là bất phôi cảnh 2 tầng không xấu chi vị, nam dữ không xấu chi vị có thể trực tiếp nuốt ăn các loại cứng rắn thiên tài địa bảo. Rốt cục đến bất phôi cảnh 2 tầng, cổ Siêu chỉ cảm thấy toàn thân nội lực đang không ngừng mà hướng lên trên dũng, càng làm tự thân nội lực tăng lên một cấp độ. Cổ Siêu mở mắt ra đến, Đinh Kiên cũng vừa hay xem hum ra, Đinh Kiên cười ha ha, không sai. Chỉ dựa vào một cái bất phôi thăng vị đơn liễn có thể đem tự thân nội lực tăng lên tới bất phôi cảnh 2 tầng, ghê gớm. Thế nhưng, ngươi có thể tuyệt đối không nên coi khinh vạn sĩ xỉu. Ngươi ở bất phôi cảnh 1 tầng có thể vượt qua bất phôi cảnh 2 tầng ngưỡng hắc, thế nhưng ngươi ở bất phôi cảnh 2 tầng muốn vượt qua bất phôi cảnh 4 tầng vạn sĩ xỉu rất khó. Tiềm Long bảng cao thủ cùng Tiềm Long bảng bên dưới cao thủ hoàn toàn là hai việc khác nhau. Ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Ngữ khí của hắn tương đương trịnh trọng, một mặt nghiêm túc. Ta rõ ràng. Cổ Siêu cũng gật đầu, Cổ Siêu hiện tại cũng coi như là kinh nghiệm lâu năm chiến trận biết tranh đấu chính là trọng đại việc, không phải là so với một thoáng nội lực so với một thoáng đạo thế liền xong xuôi. Đang đánh nhau ở trong, so với chính là đạo thế, đạo pháp, người lâm trận trận thái, người kinh nghiệm chiến đấu, cùng với nội lực, tuân nữa một ít vận may các loại, chờ, mọi phương diện, chính mình có thể có thể chiến thắng một ít bất phôi cảnh bốn tầng người yếu, thế nhưng đụng tới bất phôi cảnh bốn tầng cường giả, chính mình chỉ sợ cũng khó có thể thủ thắng. Cùng bạn sĩ chịu một trận chiến, sẽ tương đương đặc sắc. Vậy cũng sẽ là cho mình một lần tôi luyện. Cổ siêu tinh đủ, khí đủ, thần tốc. Trận chiến này Ta sẽ cố gắng đi đánh, làm hết sức, chỉ cầu không chết." Cổ Siêu trầm giọng. "Rất tốt." Đinh Kiên gật gật đầu. Ngọc Hoàng Phong trên, sau khi ăn cơm chưa xong người đã toàn bộ trở về. Lúc này năm phái thi đấu đã đến giao điểm chỗ, phái Thái Sơn đối với Nha Sơn phái là trận chiến cuối cùng, trận chiến này sẽ quyết định cuối cùng cái nào một người trẻ tuổi là Đông Hải năm phái ở trong mạnh nhất. Hơn nữa, trận chiến này còn đều sẽ nhìn thấy Tiềm Long bảng xếp hạng thứ nhất bách lệ ba vị vạn sĩ xỉu ra tay, làm sao có thể không kích động lòng người. Năm phái cao tầng, trưởng lão toàn bộ ngồi vào chỗ của mình vị trí. Đồng thời còn nhiều hơn rất nhiều vị trí, đều là phụ cận trên giang hồ một ít nổi danh nhân vật đến đó đến quan chiến, cho những này nổi danh nhân vật chuẩn bị, tỷ như Liển Sơn kiếm khách, lên xuyên đao khách những người này vật, ở trên giang hồ nổi danh lớn lao, phái Thái Sơn ít nhiều gì cũng muốn cho chút mặt mũi đi. Mà những người khác cũng từng người trở về vị trí cũ, nghị luận tiêu điểm hoàn toàn là Vạn Sĩ Sửu, Cổ Siêu hoàn toàn trở thành phối hợp diễn, tình cờ nhắc lên, Cổ Siêu tất cả đều là Cổ Siêu có thể tiếp Vạn Sĩ Sửu bao nhiêu chiêu loại hình. Cổ Siêu đến cũng không phí khổ. Lúc này tâm thần đã hoàn toàn ở vào đỉnh cao nhất, đang lặng lặng chờ đợi đối thủ vạn sí sỉu. Ở như vậy toàn bộ tinh thần bị chiến trạng thái, người chung quanh tiếng bàn luận, có thể cho cổ siêu tạo thành cái gì ảnh hưởng. Cổ siêu chăm chú nuôi tinh thần của mình, nhẹ nhàng dùng ngón tay đập đã sớm hưng phấn không thôi lôi đế đao. Lôi đế đao cũng ở hưng phấn. Đao có đao đặc tính, mà cổ siêu chơi này lôi đế đao có hai cái đặc tính, một, bá đạo, hai, tiêu chiến. Ở cổ siêu bên cạnh, Chát Duệ cùng cổ siêu hai người cũng ở ngồi khoanh chân, một cái buổi trưa cũng không thể để bọn họ thương thật nhiều ít. Bọn họ hiện tại miễn cưỡng có thể ra tay, thế nhưng nhiều nhất ra tay 10 chiêu thôi, Trác Duệ cùng ta bất đồng ánh mắt của hai người ở trong đều toát ra mãnh liệt chiến ý, bởi vì đối thủ là Nha Sơn phái, đối thủ là Vạn Sí Sĩu. Nha Sơn phái 4 người cũng đã vào vị trí của mình, Đại sư Minh Vạn Sí Sĩu, Nhị sư Minh Vạn Hùng, Tam sư Minh Dương Thiên bên trong, cùng với may mắn đến đó Vạn Tả 4 người. Lôi Động Thiên đứng lên, hắn sớm thu được cổ siêu đến bất phôi cảnh hai tầng tin tức, thế nhưng cho dù như vậy đối mặt với Vạn Sí Sĩu vẫn là phần thắng không lớn, đối thủ nhưng là tiềm long bảng nhân vật. Lôi Động Thiên trầm giọng Như vậy lần này năm phái thi đấu đại quyết chiến, liền ở Thiên Trọc Phong. Vẫn như cũng là Thiên Trọc Phong địa hình. Nha Sơn phái 4 người đứng ở Thiên Trọc Phong phía đông, phái Thái Sơn 4 người đứng ở Thiên Trọc Phong phía tây. Lúc này phái Thái Sơn 4 người ở trong, Lâm Du hỏi, đánh như thế nào? Lúc này Trác Duệ cùng Tà Bất Đồng 2 người cũng không hề như lần thứ nhất như thế ai đi đường ấy, hai người bọn họ hiện tại cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu, trận chiến này nhân vật chính là Cổ Siêu, vì vậy do Cổ Siêu lên tiếng. Cổ Siêu trầm giọng, không có cái gì tốt chơi hoa văn, liền ở Thiên Trọc Phong cùng đối phương quyết chiến đi. Nếu như có sức chiến đấu, tự nhiên có thể chơi đủ loại hoa văn, thế nhưng hiện tại ta bất đồng cùng Trác Duệ đúng là bị thương nặng, Lâm Du không tới bất phôi cảnh, không bột đấu gột nên hổ. Được. Đoan Ngươi gật đầu, nhắm tiên trọc phong mà đi, đến tiên trọc đỉnh núi thời điểm, vừa vận Nha Sơn phái bốn người cũng đến, xem ra hai phe ý nghị như thế đều là ở đỉnh núi giao thủ. Đương nhiên, hiện tại Nha Sơn phái bốn cái toàn bộ đều là đủ quân số sức chiến đấu, vì vậy Nha Sơn phái cơ bản thắng định. Vạn ta đầu tiên khiêu chiến, để ta đi tới, ta muốn khiêu chiến của siêu. Vạn ta người này nói như thế nào đây? Hắn không sợ thua, hắn hiện tại cương thể cảnh 10 tầng, thực lực hơn nhiều cổ siêu nhỏ yếu thế nhưng hắn cũng không sợ thua. Mã Nha Sơn phái Tam sư Vinh Dương Thiên bên trong nhưng là cười lạnh một tiếng, vẫn là do ta cùng Vạn Hùng binh huynh đồng thời đối phó người này, cái này cổ siêu cũng khó đối phó, có thể vượt qua Mông Hắc, ta cùng Vạn Hùng binh huynh liên thủ, coi như là bại bởi người này cũng có thể lẩu hắn để đi ra, còn có thể tiêu hao hắn nội lực. Dương Thiên bên trong nhưng là từ đại cục xuất phát. Không. Vạn Sĩ Sửu vung tay lên, không có cần thiết, ta một người giải quyết hắn là được. Vạn Sĩ Sửu chắp hai tay, đi tới phụ cận. Hắn vẫn có tuyệt đối tự tin có thể đánh bại tất cả người. Cổ Siêu cũng là nắm đao đi tới gần, tay trái giương lên đem muốn ra tay chắp duệ cùng Tá Bất Đồng ngăn trở. "Tá sư huynh, Chắc sư huynh, hai người các ngươi trên người có thương tích, liền để cho ta tới." Vạn Sĩ xỉu đối với Cổ Siêu. Cổ Siêu lúc này tâm cũng là ở Kiêu, vẫn nghe nói Tiềm Long bảng cao thủ, hiện tại rốt cục muốn chân chính đối mặt với Tiềm Long bảng cao thủ, thực sự là kích thích ta. Vạn Sĩ xỉu tay buông xuống nắm chôi đao, "Nghe nói ngươi là phái Thái Sơn hiện tại mạnh nhất cao thủ, vượt lên ở Tá Bất Đồng cùng Chắc Duệ bên trên." Ta bất đồng cùng Trác Duệ liên thủ cũng làm cho ta rất thất vọng, hy vọng ngươi có thể để cho ta không muốn như thế thất vọng. Sẽ không." Cổ Siêu cười khẽ. Hai người còn đang đối đầu, mà ở đối lập trong lúc đó, đột nhiên một giọt mưa rơi xuống. Nay đã tích thật lâu mây đen, nhưng vẫn không có trời mưa. Đây là đệ nhất nhỏ. Nay một giọt mưa, còn vừa vặn vừa vặn ở vào Cổ Siêu cùng Vạn Sĩ Sĩu hai người trong lúc đó. Lúc này Cổ Siêu cùng Vạn Sĩ Sĩu chính đang giằng co, ở khí thế cảm ứng được, cái kia giọt mưa hóa thành cực nhỏ cực tiết vũ mạn, hai tầm mắt của người đều có một chút xíu vi loạn. Loại này vi loạn ở bình thường tự nhiên không tính cái gì, thế nhưng ở cao thủ tranh chấp thời điểm nhưng rất chí mạng. Mà lúc này Vạn Sĩ Sửu đã một đao chém ra. Này một đao mang theo một đạo gần như điên cuồng chăng lưới liệm, trực chém về phía cổ Siêu. Này một đao, đao chiêu đơn giản, chỉ là như vậy vung lên. Nhưng, nhưng thô bạo vô cùng. Hàm chứa cường đại đao thế cùng cường đại nội lực. Vạn Sĩ Sửu vừa bắt đầu hay dùng cực kỳ không nội thủ đoạn. Mà cổ Siêu bỗng nhiên giương tay một cái chém ra chính mình lôi đế đao. Công. Hầu như là hỏa tinh động địa cầu. Hai đao chạm vào nhau âm thanh chói tai cực điểm. Thật mạnh nội lực thật mạnh đạo thế. Cổ Siêu đao bị đè xuống không ít, mà Vạn Sĩ Sửu đao thì lại chiếm thượng phong. Hai đao còn ở giao cẩm, Vạn Sĩ Sửu nhìn về phía Cổ Siêu, môi của hắn giắt tuôn ra lánh khốc mà cường đại lời nói, "Rất mạnh a, bất phôi cảnh hai tầng nội lực cộng thêm trên tầng ba đạo thế, nếu như là bình thường bất phôi cảnh bốn tầng nói không chắc cho ngươi trở mình, nhưng đáng tiếc gặp phải chính là ta, ngươi không có một chút xíu cơ hội." Chương 352: Này một đao khảm không chém. Một đám tiếng bàn luận. Thiêm Long bảng Vạn Sĩ Sửu rốt cục ra tay rồi. La a, vạn sĩ xỉu vừa ra tay, liền kinh thiên động địa. Đây chính là Tiềm Long bảng cao thủ ra tay. Tiềm Long bảng, ta muốn cố gắng nhìn một cái. Đao thứ nhất liền chiếm thượng phong, không hổ là Tiềm Long bảng cao thủ. Bất quá cổ siêu lại có thể ở đao thứ nhất chỉ là hơi ở vào hạ phong, cổ siêu cũng rất lợi hại a. Vẹn vẹn là ra tay một đao liền dẫn tới nhiều như thế nghị luận, đây chính là Tiềm Long bảng cao thủ phong thái. Kỹ thực cái này cũng chưa tính cái gì, như là mao tội cùng Điền Tam thái tử như vậy Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 4 cao thủ ở Đông Hải trên quyết đấu lại dẫn tới đại tệ đế quốc các nơi cao thủ đều chạy tới quan sát, cái kia càng có phong thái. Cổ Siêu nghe được Vạn Sĩ Sửu câu nói này, không khỏi lạnh lùng nở đủ cười, "Vạn Sĩ Sửu, ai nói ta không có cơ hội, ta muốn thắng ngươi Phàm Tiên Duyên toàn văn xem." "Thật sao? Hôm nay liền cho ngươi chân chính lĩnh ngộ một phen cái gì gọi là, là Tiềm Long bảng cao thủ." Tiềm Long bảng không phải là mông hắt như vậy mà hàng nhưng là so sánh được. Vạn Sĩ Sửu không tiếp tục nói nữa, đã không có cần thiết nói chuyện, hắn cũng không phải nói nhiều người, hiện tại đó là lấy đao kiếm đến phân một cái cao thấp đi. Vạn Sĩ Sửu trường đao lại chém Ngay một đao đến thẳng hướng về Cổ Siêu, Cổ Siêu đang muốn né tránh thế nhưng lại phát hiện mình quanh người hoàn toàn né tránh không, một khi né tránh thì sẽ bị Vạn Sĩ Sỉu đuổi theo giết, một khi rơi xuống hạ phong liền muốn bị kéo dài truy sát, cái này không thể được, Cổ Siêu chỉ có thể lên mạnh nhất nội lực đao thế, cùng với mạnh nhất đao gọi trở về ứng. Công. Cổ Siêu lại bị đón đỡ đến lùi lại, chấn động toàn thân. Giạo. Chẳng biết lúc nào, vũ đã lên. Đây là một hồi không lớn không nhỏ mưa vừa, giọt mưa một hạt một hạt hạ xuống, một hạt so với đậu tương hơi nhỏ hơn. Mà Vạn Sĩ Sỉu triển khai đao pháp của hắn, Đao pháp của hắn một khi triển khai, vô số hạt mưa ở hắn đao ở trong bay ra, những tia hạt mưa bị hắn đao bắn trúng, lại bạo mở rường như toàn hoa giống như vậy, đánh thẳng hướng về cổ Siêu, đây là tinh tế dày đặc vô tận công kích. Vạn Sí sửu triển khai hắn tiến công, hắn đao phối hợp vũ ở tiến công. Đao pháp của hắn 10 phần 10. Mỗi một đao, mỗi một thức, đều là như vậy hoàn mỹ chém ở tương đương hoàn mỹ vị trí. Đao pháp của hắn đã cùng vũ hoàn toàn dung hợp, mà cổ Siêu đao cũng ở đánh trả. Cổ Siêu đao cũng là dùng đến cực hạn, mỗi một đao vung ra đều lấy cực tốc cắt rời vô số hạt mưa. Này một đao quá khứ liên tục cắt rời 23 cái hạt mưa. Quyền sách chương mới nhất thủ phát tới tự thư hạ tiểu thuyết võng ve vút ve vút xuống. Cờ cờ những này hạt mưa bị cắt vỡ thành hai mảnh, hoặc là một nửa đại hoặc là một nửa tiểu, mỗi cái không giống, nhưng hình thành một cái kỳ tích bóng lăn diện. Ở trong nháy mắt này, tựa hồ cổ siêu đao đệm không trung vũ cắt ngừng bình thường Tam Quốc chí lưu vẫn còn chuyện không đã xong. Đương nhiên, trên thực tế đây chỉ là ảo giác thôi, cổ siêu này từng đao từng đao thiết hạt mưa thiết quá quá đẹp đẽ, vì vậy sẽ tạo thành như vậy ảo giác. Vạn sĩ xửu đao pháp bá đạo, điên cuồng kéo hạt mưa điên cuồng, cổ siêu đao pháp bá đạo, nhanh chóng, kéo hạt mưa cũng bị khoé đao cắt thành hai nửa. Hai phe tranh đấu đều mỗi người có đặc điểm, mỗi người đấu pháp đều tương đương có đặc điểm, mỗi người đều tương đương cường. Vạn sĩ sửu cùng cổ siêu này một phen giao thủ, mỗi một đao cũng có thể xem là sách giáo khoa bình thường kinh điển, đây là thứ 15 chiêu. Ở thứ 15 chiêu trong lúc đó cổ siêu đã dương ra a khó vồ đao phản kích đối thủ, cổ siêu hiện tại tuy rằng còn đánh cho ra dáng, thế nhưng cổ siêu cũng hiểu được chính mình tại hạ phong, hiện tại chính mình là bị bức ép dùng ra xong đao. Lưu. Nếu không sẽ lung tung hơn, cục diện càng khó coi hơn. Vạn Sĩ Sửu thấy rõ Cổ Siêu rốt cục dùng ra hắn vào đao cũng là không để ý lắm, vẫn cứ đang tiếp tục tiến công, tựa hồ hết thảy đều ở hắn Liêu ở trong. Ánh đao đối kích ánh đao, ánh đao kéo vũ quang, ánh đao chiếu rọi mây đen. Giáo thủ đã đẩy đủ 32 chiêu. Cổ Siêu đang không ngừng mà trợ hồn huyễn tức, tại quá khứ 32 chiêu ở trong, Cổ Siêu công thiếu thủ nhiều lắm, thật buồn bực chính là ở quá trình chiến đấu ở trong, Vạn Sĩ Sửu dần dần nắm giữ thượng phong, hắn là gần như hoàn mỹ áp chế. Căn bản không cho Cổ Siêu bất kỳ trở mình cơ hội, Cổ Siêu bất luận là thủ đoạn gì đều dùng hết, không có cách nào trở mình. Tình cảnh trên vẫn cứ đánh cho rất đặc sắc, Cổ Siêu nhưng chính mình biết chuyện của nhà mình, không nữa biến hóa tiếp tục như vậy, chính mình phải làm là ở 60, 70 chiêu thời điểm bại bợ đối thủ Vạn Sĩ Sỉu. Đáng tiếc chính là, mình đã căn bản không có ép đáy hòm tuyệt chiêu, đối mặt với Vạn Sĩ Sỉu mình quả thật là đã tận lực. Chính mình muốn thua sao? Cổ Siêu qua nhiều năm như vậy căn bản không có thua quá Huyền Nguyệt chiến kỵ không đã xong. Bất kể là đối mặt với đối thủ như thế nào, co như là đối mặt với nội môn xếp hạng thứ 2 ta không giống cùng chắc nguyệt, Cổ Siêu cũng chưa từng có thua quá. Thế nhưng xuất hiện đang đối mặt xếp vào Tiềm Long Bảng vạn sĩ xỉu, Cổ Siêu nhưng cảm giác được sâu sắc vô lực, Tiềm Long Bảng cao thủ quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ, đây thực sự là toàn phương vị áp chế. Cổ Siêu cuối cùng đã rõ ràng rồi trước đây không lâu thời điểm, Diệp Phi Hoa, Dư Tiềm Sa cùng với Dư Hóa Huyết ba người đối mặt với vạn sĩ xỉu tầm giác, đương nhiên, Cổ Siêu hiện tại một người đánh cục diện so với Diệp Phi Hoa, Dư Tiềm Sa cùng với Dư Hóa Huyết ba người liên thủ đánh cho đều tốt nhìn đến mức quá nhiều. Hiện tại bất kể là ai cũng cảm giác Cổ Siêu danh bất hư truyền, lại có thể ở Tiềm Long bảng cao thủ vạn sĩ xỉ, sửu trước mặt đánh thành như vậy, thật là khá, đó là phải thái sơn rất. Nhiều cao tầng cũng thỏa mãn, chỉ là Cổ Siêu bản thân nhưng L. A không có chút nào thỏa mãn, thỏa mãn cái cây búa a. Cổ Siêu muốn thắng, muốn thắng chi tâm, vĩnh viễn bất tử, làm sao hiện tại nhưng không cách nào đã thắng. Đáng chết. Nay một hồi xem ra liền như vậy, nay một hồi Cổ Siêu biểu hiện quả thật không tệ, nhưng đáng tiếc đối thủ là Tiềm Long bảng cao thủ, Tiềm Long bảng 108 cao thủ danh chấn toàn bộ đại đế quốc. Chọn sai đối thủ a đây là rất nhiều bảng quan người ý nghĩ, Cổ Siêu còn xét ở Bắc còn không chịu thua ở những người này xem ra là cỡ nào bở cười. Đinh Kiên cũng là hơi thở, thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, Cổ Siêu bại một lần cũng tốt, Cổ Siêu một đường thắng quá nhiều, một đường thắng xuống đối với hắn chưa chắc có chỗ tốt, thích hợp bại một bại nghĩ lại nghĩ lại, tiên tính một chút tự thân tâm linh cũng không tồi. Giữa lúc tất cả mọi người cho rằng đại cục đã định thời điểm, chính chiếm hết thượng phong vạn sĩ sự lại đột nhiên khuôn mặt vặn mèo, sau đó toàn thân hắn bắt thịt từng khối từng khối nhảy lên lên, chăng của hắn xuất hiện tinh tế dày đặc mồ hôi hột. Vốn là đang không ngừng tiến công đao cũng đã ngừng lại, hắn bỗng nhiên thanh đao trụ vào lòng đất, trong miệng thì thầm, "Đáng chết." Đây là cái gì phát triển? Tất cả mọi người chôn váng, Cổ Siêu cũng là chôn váng, trong lúc nhất thời ngã, cũng đã quên phản kích. Mà lập tức, Vạn Sĩ Sĩu người tựa hồ đang cùng trong cơ thể cái gì mà quỷ làm đấu tranh giống như vậy, toàn thân của hắn xuất hiện đủ loại mồ hôi hột, những giọt mồ hôi hột càng ngày càng nhiều càng ngày càng mật đen toàn thân của hắn đều cho thắt lớp, Vạn Sĩ Sĩu thật dài rít gào một tiếng, "Cho ta trấn áp." Thế nhưng trong cơ thể hắn ma quỷ tựa hồ càng thêm cùng bố, ở đâu là hắn trấn áp? Bắp thịt của hắn càng nhạy cảm mật, tựa hồ có sâu ở bắp thịt của hắn ở trong vỏ giống như vậy, toàn thân của hắn bạo phát kình khí cường đại, thế nhưng trong cơ thể ma quỷ còn đang gầm thét, Vạn Sĩ Sửu đã là liên tiếp gầm thét lên, ta sẽ không thua. Hắn hiện tại đã không phải ở cùng cổ siêu chiến đấu, mà là đang cùng trong cơ thể hắn ma quỷ chiến đấu. Vạn Sĩ Sửu trong cơ thể tựa hồ đau đến cực nơi, hắn bỗng nhiên cầm lấy cánh tay phải của mình mạnh mẽ cắn xuống, này một cắn xuống đó là một đại khối huyết nục, Vạn Sĩ Sửu hét dài một tiếng, ta không muốn thua. Cắn xuống huyết nục là nhiều thống, thế nhưng như vậy đau đớn hắn cũng có thể nhẫn. Một đời ngạnh hán tinh thần cường hiện ra không thể nghi ngờ. Ma Chu Vi cũng vang lên từng trận tiếng nghị luận, đều đang nghị luận đến cùng là chuyện gì, cái khác bốn cái môn phái cao tầng cũng đang hỏi Nha Sơn phái cao tầng Nha Thông chân nhân là chuyện gì xảy ra. Nha Thông chân nhân thở dài một hơi, ở trước mấy thời gian, Vạn Sĩ xỉu ở trên giang hồ rèn luyện, trong lúc vô tình gặp phải Cổ Môn Diệp Lãnh Cổ. Cổ Môn. Môn phái này vừa bị nhắc lên, liền rất nhiều người cảm giác đau đầu. Đại Tề đế quốc tám đại hoàng kim cấp môn phái ở trong, cũng không hề Cổ Môn môn phái này. Thế nhưng Cổ Môn nhưng là công nhận mạnh nhất mấy cái bạch ngân cấp môn phái một trong. Cổ môn dùng căn bản không phải bình thường võ kỹ, bọn họ dùng chính là sâu độc. Sâu độc, thứ này rất kỳ diệu, tựa hồ là một loại cực nhỏ bé sinh mệnh, có thể lén vào thân thể của đối phương, một khi bị lén vào liền tương đương phiền phức, người muốn dùng chân khí bức ra đến đều hết sức khó khăn. Cổ môn môn phái này tương đương làm người đau đầu, cơ bản hết thảy Bạch Ngân cấp môn phái đều kiêng kỵ môn phái này. Mà Diệp Lên cổ người này, cũng là trên giang hồ đại đại có tiếng người trẻ tuổi, ở Tiềm Long bảng ở trong xếp hạng thứ 87 vị, cũng là am hiệu dùng sâu độc người lão tưởng hương người tốt lục toàn vẫn xem. Nha thông chân nhân thở dài một hơi, Lúc đó Vạn Sĩ Sĩu cùng Diệp Lãnh cổ đại chiến một phen, kết quả cuối cùng Vạn Sĩ Sĩu trở thành trọng thương, hơn nữa bị Diệp Lãnh cổ rơi xuống hắn sâu độc thuật kim diệp cổ, hiện tại vẫn không có thanh trừ, chỉ là tạm thời trấn áp, vốn là Vạn Sĩ Sĩu cho rằng hắn hiện tại trấn áp trụ kim diệp cổ, bắt đầu tất cả cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn, kết quả cổ siêu mạnh mẽ nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đem quá nhiều chân khí dùng để đối phó cổ siêu, kết quả không có trấn áp lại này kim diệp cổ, hiện tại là kim diệp cổ phát tác. Kim Diệp Cổ nhưng là đại tề đế quốc cực nổi danh sâu độc thuật, loại này sâu độc thuật nghe nói một khi trúng rồi trên thân thể người phát tác, đau đớn có thể so sánh được N. Ngũ Mã phân thây chi hình. Không ngờ rằng, Vạn Sĩ Sửu như vậy có thể chịu, ở Kim Diệp Cổ sao chịu được so với Ngũ Mã phân thây chi hình đau đớn ở dưới, cũng có thể đứng sừng sững không ngã, thực sự là một cái kẻ kiên cường. Sấm Dậy Thiên không khỏi vui vẻ, hiện tại Vạn Sĩ Sửu trên người Kim Diệp Cổ phát tác, chẳng phải là nói cổ siêu có thể dễ dàng thắng lợi, nhưng như vậy tựa hồ có gì đó không đúng lắm đi. Đâu chỉ là Sấm Dậy Thiên ý nhận ra điểm ấy. Rất nhiều người đều thình lình trong lúc đó ý thức được điểm này. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Cổ Siêu. Cổ Siêu bản thân cũng lập tức ý thức được điểm ấy, hiện tại vạn sĩ sửu người này đã kẽ hở mở ra, Cổ Siêu tùy ý một đao liền có thể thắng lợi. Chặt bỏ này một đao, như vậy, chính mình liền có thể thành công ở năm phái thi đấu ở trong thủ thắng, có thể phân đến thịt rồng, có thể nhìn thấy ma đạo, có thể đạt được chính mình thắng lợi, nhưng chung quy vi phạm tâm tư của chính mình. Không chặt bỏ này một đao, thuận tâm tư của chính mình, dù sao mình muốn thắng đến đường đường chính chính, cũng không phải dựa vào đối thủ bên trong sâu độc loại hình thủ thắng. Nhưng không cách nào đạt được trận chiến này thắng lợi. Cổ Siêu trầm ngâm. Này một đao đến cùng Khảm còn chưa phải Khảm. Chương 353, lựa chọn cùng với Tiểm Long bảng tiêu chuẩn. Mưa to ở xoạt xoạt dưới. Cổ Siêu ở trầm ngâm, này một đao Khảm không chặt bỏ đi. Chặt bỏ đi có chặt bỏ đi chỗ tốt, không chặt bỏ đi không chặt bỏ đi nguyên tắc. Ở đây tất cả mọi người cũng đều nhìn về phía Cổ Siêu, muốn nhìn một chút Cổ Siêu này một đao đến cùng Khảm không chặt bỏ đi. Cổ Siêu vẫn cứ đang trầm tư, tay cầm ở trên chu đao, này một đao động một cái liền bùng nổ. Cổ Siêu lúc này Không khỏi nghĩ tới ở khai chiến trước đó thời điểm, Vạn Sĩ Sĩu từng nói một câu nói, lúc đó Vạn Sĩ Sĩu là nói như vậy, đối phương nếu là cổ siêu một người, liền cũng do ta một người, một chọi một, công bằng chiến đấu. Cổ Siêu tâm tư ở chuyển động, một chọi một công bằng quyết chiến sao? Cổ Siêu bản thân tính cách là như vậy, ngươi đợi ta quân tử, ta đợi ngươi quân tử, ngươi đợi ta tiểu nhân, ta đợi ngươi cũng là tiểu nhân. Đối phương phải cho chính mình công bằng một trận chiến, nhưng bây giờ đối phương trên người cổ trùng phát tác, chính mình đi lấy thắng cũng khó tránh khỏi có chút không công bằng, Cổ Siêu trong bóng tối nghĩ ngợi, Này có thể xem là chính mình đệ một cái nguyên nhân. Mà cái nguyên nhân thứ hai đơn giản hơn, Cổ Siêu muốn chân chính khiêu chiến tiềm long bảng cao thủ, muốn chân chính vượt qua tiềm long bảng cao thủ. Nếu như như bây giờ vượt qua vạn sĩ tửu, chỉ là đạt được một cái hư danh thôi, chính mình thực lực chân chính còn chưa phải như tiềm long bảng cao thủ. Tiềm long bảng nhưng là có tới 108 cái, còn có cái khác 107 cái ở nơi đó. Hơn nữa, hiện tại liên kích bại đệ 103 vị tiềm long bảng cao thủ đều cần nhờ may mắn mới đánh bại, cái kia, chính mình có tư cách gì đi quyết đấu càng mạnh hơn tiềm long bảng cao thủ? Vì lẽ đó, chính mình muốn đường đường chính chính rựa vào đao trong tay, vượt qua đối thủ. Đao giả, thô bạo vô cùng. Đao giả, Bạch Chi không vẻ. Có này hai cái lý do, Cổ Siêu đã quyết định không chặt bỏ này một đao. Cổ Siêu nhìn về phía còn đang rẽ rủa khổ sở Vạn Sĩ Sĩu, trường đao chỉ tay, này một đao rốt cục muốn chặt bỏ đi tới sao? Vô số người ở trong lòng truyền qua trăm ngàn cái ý nghĩ. Đã thấy Cổ Siêu trường đao nhắm thẳng vào đến Vạn Sĩ Sĩu trước người một thước nơi liền không đi lên trước nữa. Vạn Sĩ Sĩu, lần này ngươi cổ trùng phát tác, ta xem thường với như vậy thắng ngươi. Ta muốn chính diện đường đường chính chính đánh bạn ngươi, cho ngươi trở thành ta đá mài dao. Cho ngươi hai thời gian 10 ngày phải làm đủ chứ, ở 20 ngày ở trong. Ngươi đi đem ngươi kim diệp sâu độc thanh trừ hết, sau 20 ngày, chúng ta trở lại nơi này có chiến." Cổ Siêu này một lời nói, nói tới rất nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Cổ Siêu vừa bắt đầu nói hắn không chặt bỏ này một đao, đến là để rất nhiều người cũng không khỏi thưởng thức một cái, đều ở thầm nghĩ trong lòng, được lắm Cổ Siêu, không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hảo hán tử. Thế nhưng tiếp đó, Cổ Siêu hắn lại giáng nói: hắn muốn chính diện đường đường chính chính đánh bại vạn sĩ xỉu, này thì có chút khôi hài. Vạn sĩ xỉu, nhưng là Tiềm Long bảng cao thủ. Có thể xếp vào Tiềm Long bảng bên trong nhân vật, có thể đều là toàn bộ đại tề đế quốc người trẻ tuổi ở trong. Mạnh nhất một nhóm người, này một nhóm người ở trong bất luận người nào, đều là danh chấn giang hồ hạng người. Những người này rất mạnh. Những người khác muốn khiêu chiến Tiềm Long bảng người, cơ bản là cuối cùng đều là thất bại. Vừa thời điểm, Cổ Siêu cùng Vạn Sĩ Xỉu giao thủ, đều bị Vạn Sĩ Xỉu mạnh mẽ áp chế, nếu như không phải kim diệp sâu độc phát tác trận chiến này Cổ Siêu phải thua. Cổ Siêu hắn lại muốn muốn ở sau 20 ngày liền đường đường chính chính chiến thắng vạn sĩ dị hữu, muốn để đường đường tiềm long bảng cao thủ khi hắn đá mài dao, đây là không tự lượng sức, thật là tức cười. Chu Vi tiếng bàn luận vang lên đòi điểm. Cũng có mấy người chăm chú nhìn về phía Cổ Siêu, mấy người này ở trong có Đinh Kiên, có Đông Vương chân nhân, có Lâm Du, có Dịch Hơi Nước. Lúc này, bọn họ nhìn thấy Cổ Siêu nhướng mày, mi phi dương. Cầm dao, đạo khí trùng thiên. Đạp địa, đặt chân cực ổn. Thật sự là một cái tự tin người trẻ tuổi. Ở câu nói này ở trong, có cỡ nào kiên định ý chí Cớ nào sự tự tin mạnh mẽ? Mà đồng thời, nửa quỳ quỳ một chân trên đất Vạn Sĩ Sửu cũng là ngẩng đầu, hắn đang đau nhức ở trọng tâm chú nhìn về phía Cổ Siêu Mạt, hắn đang đau nhức ở trong cơ dài, ha ha, được, phái Thái Sơn đến là ra một cái thật năm nhi, liền đắc tạ ngươi 20 ngày, sau 20 ngày, chúng ta trở lại nhất quyết thắng bại. Vì lấy đó đối với ngươi tôn trọng, ta đến thời điểm sẽ lấy ra toàn bộ thực lực. Vạn Sĩ Sửu nói thật, ta đến thời điểm cũng sẽ tăng lên tới càng mạnh hơn thực lực, mà chống đỡ trả cho ngươi. Cổ Siêu gật đầu. Hai người khí thế giao phong. Tuy rằng chưa chân chính binh đao tường giáo, thế nhưng đã dường như hai thanh lưỡi dao sắt giao, giao phong. Sau 20 ngày, phân ra thắng bại. Mà lúc này ở nhà sơn phái nha thông chân nhân bỗng nhiên phi thân mà ra, hắn đem một viên đan dược ném tới Vạn Sĩ Xỉu Miệng ở trong, đồng thời đem hai tay phóng tới Vạn Sĩ Xỉu phía sau, không ngừng mà đem nội lực đưa đến Vạn Sĩ Xỉu trong thân thể, trợ Vạn Sĩ Xỉu trấn áp trong cơ thể hắn kim diệp sâu độc, chỉ chốc lát sau kim diệp sâu độc rốt cục dần dần bị trấn áp lại, thế nhưng muốn triệt để trừ tận gốc còn cần có chút thời gian, Vạn Sĩ Xỉu đầu đầy mồ hôi toàn thân đại hãn đứng lên, Vạn Sĩ Xỉu lại Nhìn Cổ Siêu một chút liền tự rời đi, hắn chỉ là rời đi nơi này còn ở phái Thái Sơn ở trong, nha sơn phái sẽ phái ra cao thủ cùng đang dự, trợ hắn thanh trừ này kim diệp sâu độc. Mà Cổ Siêu tự nhiên cũng ở phái Thái Sơn ở trong tu hành, hiện tại chỉ còn lại dưới 2 thời gian 10 ngày liền muốn chính thức khiêu chiến Tiềm Long bảng cao thủ, hơn nữa lần này nhất định phải thắng. Những người khác thấy rõ hai vị nhân vật chính rời khỏi, cũng ai đi đường nấy bất quá đều không có rời xa, sau 20 ngày, lại quyết cao tốc, Tiềm Long bảng cao thủ vạn xin xỉu sẽ chân chính thể hiện ra phong thái của mình. Tiến tĩnh bên trong, Lãng Lãng Hoa tản ra lẳng lặng hương, nơi đó bày đặt một chén lẳng lặng trà, lẳng lặng trà bên trong có lẳng lặng bạch khí đang lẳng lặng nghi lên, hết thảy đều như vậy tri tĩnh, lẳng lặng cổ siêu, cùng với lẳng lặng đinh kiên, đinh kiên chắp tay ở phía sau, hắn nói chuyện, đánh vỡ này một mảnh tĩnh, ngươi có thể không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn vào lúc này thủ thắng, đến là cực điểm, ngươi nếu là lúc này thắng rồi, ngươi tuy rằng có thể đi ăn thịt rồng, thế nhưng nhân phẩm không khỏi vì là người giang hồ khinh bỉ. Ở trên giang hồ sống sao cho thoại danh tiếng vẫn là rất trọng yếu, người bây giờ lần này sau khi, ở trên giang hồ ngươi tên gọi cũng dần dần truyền lưu đi ra ngoài, hiện tại có người ở truyền cho. Ngụy Tân bị danh. Tân bị danh. Cổ Siêu vốn là đang lẳng lặng mà nhìn trà bên trong bạch khí phù khí, nghe được vừa nói như thế không khỏi mẩn ra. Đúng, Tân bị danh. Đinh Kiên gật đầu, Hào hiệp đạo khách. Hào hiệp đạo khách, tên này hào đến là không sai. Cổ Siêu gật đầu, đối với cái tự hiệu này tương đối hài lòng, sau đó ở trên giang hồ hỗn, nhắc lên Hào hiệp đạo khách, tên này hào thực sự là hử bảo. Trên giang hồ tiên gọi tương đối trọng yếu, ngươi có cái này hảo hiệp đao khách tên gọi, sau đó ngươi hành tẩu giang hồ tương đối dễ dàng. Đinh Kiến gật đầu, ngươi một lần không chặt bỏ cái kia một đao, đến là đối với. Ngươi hiện tại cũng cùng trên bảng Tiềm Long Vạn Sĩ sửu từng giao thủ, cảm giác Vạn Sĩ sửu làm sao? Đinh Kiến hỏi. Rất mạnh, vượt quá ta tưởng tượng cường. Cổ Siêu nói thật, trước đó trận chiến đó, nếu như không phải Vạn Sĩ sửu đột nhiên kim diệp sâu độc phát tác, ta là muốn thua. Xem ra ngươi rất tốt nhận thức thực lực của chính ngươi. Không sai. Vạn sĩ sử dụng thực lực thì có mạnh như vậy, bởi vì hắn là tiềm long bảng, nếu không cường làm sao có thể xếp vào tiềm long bảng ở trong. Đinh Kiến vật đầu, cũng không biết người đối với tương lai 20 ngày huấn luyện có hay không có kế hoạch gì, nếu như không có, ta chỗ này có vài thứ có thể tham khảo một phen. Nay đến cũng có. Được, không biết ngươi nghe qua tiềm long cấp tiêu chuẩn không có. Đinh Kiến hỏi. Tiềm long cấp tiêu chuẩn? Cổ Siêu không khỏi mẩn ra. Đúng, tiềm long cấp tiêu chuẩn, đơn giản tới nói, chính là năng lực kém nhất tiến vào tiềm long bảng tiêu chuẩn. Loại này tiềm long cấp tiêu chuẩn mỗi một đời sẽ theo tiềm long bảng cơ bản biến hóa mà biến hóa, mỗi một đời có mỗi một đời tiêu chuẩn. Đinh Kiên nói rằng, trên căn bản, Vạn Xĩ Xửu xếp hạng thứ nhất Bách Lệ Bà, so với tiềm long bảng tiêu chuẩn yếu lực cao một chút, nếu như ngươi có thể vượt qua tiềm long bảng tiêu chuẩn, ngươi nói không chắc có thể chân chính chính diện chiến thắng Vạn Xĩ Xửu. "Hả? Cái kia tiềm long bảng tiêu chuẩn gì?" Cổ Siêu trực tiếp hỏi. Tiềm long bảng tiêu chuẩn có 3 loại, ngươi là linh xảo hệ gần cốt nhân vật, vì vậy tiêu chuẩn của ngươi muốn tham khảo là dựa theo hiện tại tiềm long bảng xếp hạng thứ nhất Bách Lệ Sáu vị Dương Thanh Tùng tham khảo hắn công bố ra tư liệu. Tiềm Long bảng cuối cùng năm vị tư liệu là toàn bộ muốn công bố, lấy để đại chúng biết cái gì gọi là tiềm long bảng thấp nhất thực lực. Dương Thanh Tùng, xuất từ Bạch Ngân cấp môn phái Quá Nhạc môn. Mà công bố liên quan với Dương Thanh Tùng người này tiêu chuẩn có 5 cái phương diện, 1, nội lực, 2, đạo thế, 3, đạo pháp, 4, tốc độ xuất thủ, 5, kinh nghiệm chiến đấu. Ngươi lập tức đưa ngươi ở này ngũ phương diện số liệu cùng Dương Thanh Tùng người này khá lạ. Đinh Kiên nói rằng, nếu như ngươi có thể ở này ngũ phương diện đều vượt qua Dương Thanh Tùng người này, Như vậy liền có thể ở chính diện chiến đấu diện vượt qua xếp hạng thứ nhất Bạch Lệ Ba Vạn Sí xịu người này. Đơn giản tới nói, Dương Thanh Tùng này Ngũ Phương diện số liệu chính là một cái tiêu chuẩn. Cổ Siêu gật gật đầu, thì ra là như vậy, hiện tại Cổ Siêu đối với xếp hạng thứ nhất Bạch Lệ Sáu Dương Thanh Tiêu này Ngũ Phương diện số liệu cảm thấy hứng thú cực kỳ, nhìn chính mình cách tiềm long bảng tiêu chuẩn còn kém bao xa. Đinh Kiên đem mở miệng công bố này Ngũ Phương diện số liệu, đúng vào lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, đồng thời truyền đến tiếng gõ cửa. Đinh Kiên mở cửa ra, vào là một cái ung dung cao quý người mỹ phụ, Đinh Kiên hỏi: Ngươi sao lại tới đây? Phòng trưng ngươi sắp công bố tiềm long bảng số liệu cho cổ siêu nghe, ta vì vậy cũng tới nhìn, muốn nhìn một chút cổ siêu số liệu cách tiềm long bảng số liệu kém bao xa. Dịch Vân biểu hiện ở trong mang theo tương đương thần sắc tò mò. Đinh Kiên bất đắc dĩ lắc đầu, thỉnh Dịch Vân ngồi xuống, mới đóng kỹ môn lại chuyển tới tiếng gõ cửa. Đinh Kiên chỉ có bất đắc dĩ đi mở cửa, kết quả ngoài cửa là Tá Trạm cùng Sấm Dậy Thiên hai người, Đinh Kiên hỏi, các ngươi sao lại tới đây? Tới xem một chút cổ siêu cùng tiềm long bảng trình lại a, chúng ta cũng rất hiếu kỳ. Tá Trạm cười ha ha, thẳng đi vào. Sấm dậy trời cũng một bộ rất thuộc dáng vẻ, đi vào, các ngươi này có tự không? Hắn lập tức tìm tới một cái chưa mở ra vỏ rượu, đánh loạn, tự tại uống lên, kỳ thực Đông Vương sư huynh cũng muốn đến, chỉ là hiện tại khách nhân đến, hắn muốn tiếp đón khách mời, bằng không thì phòng trường cũng tới. Chương 354, cổ siêu số liệu. Trong phòng diện tích rất lớn, Ma Ca Trạm, Lôi Độc Thiên, Dịch Vân ba người đều tới. Kỳ thực bọn họ đều muốn nhìn cổ siêu cùng Tiềm Long bảng chênh lệch có bao nhiêu. Ở cổ siêu không có chém xuống cái kia một đao thời điểm, bọn họ đã thấy cổ siêu chân chính khiêu chiến Tiềm Long bảng quyết tâm. Cổ siêu tiềm lực cũng không cần hoài nghi, tuyệt đối là phái Thái Sơn người số 1. Bọn họ dĩ nhiên muốn xem phái Thái Sơn chân chính ra một cái tiềm long bảng cấp cao thủ, phải biết đối với một cái bạch ngân cấp môn phái mà nói, ra một cái tiềm long cấp cao thủ là cỡ nào chướng mặt mũi sự tình. Nha Sơn phái gần nhất những năm này lớn lối như vậy, trong đó có tương đương bộ phận nhân tố là bởi vì ra một cái tiềm long bảng xếp hạng thứ nhất bách lệ ba vạn xí xỉu. Cao thủ trẻ tuổi mới là hy vọng. Có cao thủ trẻ tuổi ở, môn phái tương lai mới có hy vọng. Người người cũng có thể nhìn thấy Nha Sơn phái quang minh tiền cảnh. Mà phải Thái Sơn ở phương diện này vẫn yếu đi không chỉ một bậc, đặc biệt Trác Duệ cùng tá bất đồng liên thủ khiêu chiến Vạn Sĩ Sửu vẫn cứ bị Vạn Sĩ Sửu sau khi đánh bại, càng ngày càng là như vậy. Mà hiện tại, rốt cục ra một cái có thể khiêu chiến Vạn Sĩ Sửu hy vọng, bọn họ đương nhiên muốn nhìn một chút cổ siêu số liệu. Số liệu tổng cộng có 5 cái. Nội lực, đao thế, đao pháp, tốc độ xuất thủ, kinh nghiệm chiến đấu. Đinh Kiên nói rằng, đi tới nhìn tiềm long bảng đệ 106 vị Dương Thanh Tùng nội lực, hắn nội lực là bất phôi cảnh 4 tầng đỉnh điểm. Bất phôi cảnh 4 tầng đỉnh điểm a, cổ siêu chỉ có bất đắc dĩ nhún vai. Ta là bất phôi cảnh 2 tầng. Cái này chênh lệch liền thật sự không thiếu, thế nhưng cổ siêu nhược điểm vẫn là ở nội lực mặt trên, vì lẽ đó cổ siêu đến cũng không để ý lắm. Mà việc này Đinh Kiên lôi động tiền, Dịch Vân, tá trạng bốn người cũng đều biết, vì vậy đến không hiếu kỳ. Đinh Kiên gật đầu, ngươi nội lực so sánh với Tiềm Lăng bảng phải yếu hơn một ít, ngươi muốn nắm chặt điểm ấy. Nhanh lên một chút đem nội lực tăng lên. Hắn nói câu nói này thời điểm đến cũng có chút nét mặt giàn mua hừng đỏ. So sánh với cổ siêu cái tuổi này, hắn này bất phôi cảnh 2 tầng nội lực quả thực lạ nghịch thiên rồi. Nhưng Cổ Siêu hắn nếu muốn lấy Tiêm Long Bảng vì là mục tiêu, liên chỉ có càng mạnh hơn. Tiêm Long Bảng vốn là là vô tận thiên tài nóc địa phương, không dứt cường giả không tiến vào. Đinh Kiên tiếp tục nói, đó lấy là Dương Thanh Tùng Đao Thế, hắn hiện tại công bố ra tư liệu. Hắn là Đao Thế tầng 2 cộng thêm cái 15 trấn ý. Cổ Siêu nói rằng, đao của ta thế là tầng 3, bất quá cũng không hề lĩnh ngộ được thập đại cơ sở đa nguyên. Trên đời này, bất luận một loại nào đao pháp đều là do chủ cột nhất 10 loại đao chiêu tạo thành, này 10 loại đao chiêu phần biệt là: Triển, Khoả, Phách, Khảm, Đâm, Liêu, cản tịch chọn này 10 loại, vì vậy cũng đem này 10 loại đao chiêu xưng là Thập Đại Đao Nguyên, biểu thị thiên hạ đao chiêu đều là do này mới tức phát nguyên đi ra ý tứ. Kỹ thuật này Thập Đại Đao Nguyên, đó là sơ học đao pháp người cũng có thể dùng đến đi ra. Thế nhưng, này thì có chút triết học nội vị ở trong này. Không phải có một câu Phật thuyết sao? Tầng thứ nhất cảnh giới là xem sơn là sơn, xem thủy là thủy. Tầng thứ hai cảnh giới là xem sơn không phải sơn, xem thủy không phải thủy. Tầng thứ ba cảnh giới là xem sơn vẫn là sơn, xem thủy vẫn là thủy. Nếu như nói người mới học dùng ra vừa bộ Đó là xem sơn là sơn, xem thủy là thủy. Còn chân chính lĩnh ngộ Thập Đại Đa Nguyên, cái kia đó là xem sơn vẫn là sơn, xem thủy vẫn là thủy cảnh giới. Ở bề ngoài xem, hai người hoàn toàn tương đồng, nhưng trên thực tế, bên trong nhưng hoàn toàn khác nhau. Cái gọi là Đao Thế tầng 3, đó là học tập này Thập Đại Đa Nguyên. Một khi chân chính hoàn toàn nắm giữ Thập Đại Đa Nguyên, liền có thể lên cấp Đao Thế tầng 4. Thế nhưng, muốn nắm giữ trong đó bất luận cái nào đa nguyên, cũng không dễ dàng, một cái Đao Nguyên so với một cái chân ý khó khăn trên rất nhiều. Đinh Kiên gật đầu, đao của ngươi thế rất mạnh. Thế nhưng nếu như ngươi có thể càng mạnh hơn, vậy thì càng tốt. Lúc này Tá Trạm Ha Ha nở nụ cười, hiện tại do ta tới. Hiện tại cách ngươi cùng Tiềm Long bảng cao thủ vạn sĩ Cự Trấn chính quyết chiến còn có 2 thời gian 10 ngày, ngươi muốn tăng lên chính là nội lực, đạo thế, đạo pháp cùng với kinh nghiệm chiến đấu này năm hạng, đạo thế là ngươi sợ trưởng nhất bản lĩnh, muốn đem sợ trưởng của mình phát huy đến vô cùng nhuuyễn nhuyễn. Vì vậy ngươi trong tương lai sẽ có 4 tới 5 thiên thời gian tiến hành đạo thế đà huấn, nhìn ngươi có thể đem đạo thế đẩy mạnh đến mức nào đi. Tá Trạm dương d้าว cỡi ngựa, vị vệ, khí phách yên ngang nói rằng, mà phải Thái Sơn ngoại trừ Đông Vương sư minh, đem đao thế luyện được mạnh nhất, đó là ta." Tá Trạm cười lạnh một tiếng, "Hiện tại, theo ta đứng lên đến, đi với ta đạt huấn." Cổ Siêu cũng là đứng dậy, vẫn đúng là chưa từng có theo Tá Trạm tu hành quá, liền xem Tá Trạm sư bá làm sao đạt huấn chính mình. Tá Trạm đem Cổ Siêu mang ra trong phòng, đến ngoài phòng tìm nhà bếp, nhà bếp ở trong có giống như núi cao lửa lửa, cái kia mấy cái hạ nhân hiển nhiên cũng choáng váng, Đường Đường bá đao đao khách Tá Trạm lại đến nhà bếp đến, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, Tá Trạm giương tay một cái, "Các ngươi rời đi đi." Là Những người hầu kia lập tức rời khỏi. Cổ Siêu cũng là có chút mơ mịt, không biết Tá Trạm đem chính mình mang tới nơi này vì sao, bất quá, này không phải rất thú vị sao? Tá Trạm trầm giọng, "Ngươi, hiện tại rút ra ngươi lôi đế đao." Sau đó, bộ tủi. "Bộ tủi? Ngươi tụi hầu rất kỳ quái, vì sao phải bộ tủi? Kỳ thực đây chính là ngươi tu hành, nhìn ngươi có thể hay không trong thời gian ngắn nhất rựa vào bộ tủi, lĩnh ngộ cái kia thập đại đao nguyên ở trong phách chi đao nguyên." Tá Trạm nói rằng, "Dư thừa huấn luyện ta một cái sẽ không cho ngươi tăng cường, chính ngươi nhỉ làm." Thì ra là như vậy, đã như vậy liền bắt đầu tu hành đi. Cổ Siêu nhiệt huyết đã sớm sôi trào, tuy rằng như thế vẫn như vậy bộ tuổi là không thú vị, thế nhưng vì có thể chân chính chiến thắng tiềm long bảng 103 vị vạn sĩ hữu, Cổ Siêu đã sớm chuẩn bị trải qua tất cả đặc huấn, dùng tất cả thủ đoạn trở nên mạnh mẽ chính mình. Sai, là ở chỗ đó. Sai giai một thước hơi ít, cơ bản khoan 3 phần, dày rộng độ lớn cực không đều. đều. Ở sai mặt trên, tựa hồ có vô số hoa văn. Cổ Siêu cầm trong tay lôi đế đao, đương nhiên vùng dưới, đây chính là đao thứ nhất. Ở lôi đế đao uy ở dưới, ngay sai lập tức chia thành hai nửa. Sáng như tuyết cực kỳ lưỡi đau, đao thứ nhất không có cảm giác. Như vậy liền bắt đầu đao thứ hai, Cổ Siêu rút đao, múa đao, lại đánh xuống, đao thứ hai vẫn cứ không có cảm giác. Phách, lại phách. Cổ Siêu một bên ở bộ cùi, một bên ở thể ngộ, bất chi bất giác ở trong sải đã phách xong, bất chi bất giác ở trong Cổ Siêu đã vung ra mấy ngàn đao, thế nhưng lập tức lại có tân tụi lửa đưa vào, quần quần không ngừng đưa vào cùng Cổ Siêu không ngừng mà bộ cùi. Một đao lại một đao đánh xuống, Cổ Siêu cũng chăm chú ở đầy sự ở trong. Trong lúc bất chi bất giác Cổ Siêu phát hiện hết thảy tuổi gỗ đều có hoa văn, hơn nữa, hết thảy hoa văn đều không giống nhau. Nếu như có thể theo tuổi gỗ hoa văn đi đánh, liền có thể thoáng giảm tiểu một ít khí lực. Đương nhiên, những kia khí lực là hết sức nhỏ bé, ở bình thường hầu như có thể đột coi bất kể. Cổ Siêu ở bình thường cũng không cảm giác được, thế nhưng xuất hiện đang không ngừng mà bổ tuổi đến là cảm giác được. Cái gọi là phách phải làm không phải ngốc no nít phách, mà phải làm là theo hoa văn đi đánh dưới, này mới là đúng lý. Cổ Siêu không ngừng mà bổ, đối với sải hoa văn càng ngày càng rõ ràng. Cổ Siêu lại là vừa bổ Này vừa bổ cùng lần thứ nhất phách xem ra hoàn toàn tương tự, nhưng tỉ mỉ nhìn lên rồi lại sẽ phát hiện không giống nhau, này một đao hoàn toàn bổ vào sài hoa văn mặt trên, bởi chém thuận hoa văn, vì vậy này vừa bổ tương đương thuận lợi. Bổ củi có thể như vậy, như vậy chuyện khác vật có thể hay không như vậy. Cổ Siêu đến là đỉnh chỉ luyện đao, mà bắt đầu nhìn chuyện khác vật. Sài có hoa văn, thu tự nhiên có hoa văn, thủ có thể có hoa văn, cái kia thảo phải làm cũng có hoa văn, Cổ Siêu lặng lặng nhìn tất cả những thứ này, dần dần cũng nắm giữ trong đó hoa văn. Sau đó, Cổ Siêu đẩy ra xong, đi ra môn. Đẩy cửa ra sau. Chỉ thấy xa xa ngọn núi, Cổ Siêu hiện tại con mắt tương đương đặc dị, hiện tại bản thân cũng hoàn toàn chìm đắm ở đao thuật ở trong, đến xem ngọn núi kia, cũng dần dần nhìn ra ngọn núi kia Hoa Văn, ngọn núi kia Hoa Văn là ngọn núi làm sao tạo thành, được qua bao nhiêu thương thương đồng thời tạo thành, đối với như vậy Hoa Văn rõ rõ ràng, mỗi một đao cũng có thể vùng chém é e rằng hạn hoàn mỹ, hướng về đối phương Hoa Văn ra tay. Cổ Siêu chỉ cảm giác mình đột nhiên liên độ, tựa hồ lúc này đao ở trong tay càng thêm linh hoạt. Ồ, đây là, không sai, nay phải làm chính là đao thế tầng ba thì muốn tu hành thập đại đạo nguyên. Đây chính là Phách Chi La Nguyên. Cổ Siêu đột nhiên kinh ngạc, nguyên lai ở trong lúc bất tri bất giác, chính mình cũng đã dao thế lại đột nhiên tiến lên một bước, thực là không tồi. Cổ Siêu đột nhiên do luyện đao ở trong giật mình tỉnh lại, chỉ phát hiện mình bên cạnh đứng thẳng mấy người, Tá Trạm, Lôi Động Tiên, Dịch Vân, cùng với Đinh Kiên. Bốn người này đều mặt lộ vẻ không thể tin tưởng ánh mắt nhìn về phía Cổ Siêu. Cổ Siêu hỏi, "Ta dùng mấy ngày đi ngộ này Phách Chi La Nguyên?" "Bốn ngày." Tá Trạm có chút ngốc trả lời, hắn tựa hồ cũng bị kinh sợ đến. Ký thực, Tá Trạm có thể không bị kinh sợ mới là quái sự tới. Tá Trạm một lúc mới bắt đầu nghe nói muốn dùng bốn, năm thiên thời gian đến để cổ siêu thử một lần tăng lên đao thế, thuần là thử một lần. Đao thế đến tầng 3 sau khi muốn tăng lên hết sức khó khăn, thập đại đao nguyên ở trong bất luận người nào đều là tương đương khó tăng lên. Tá Trạm lúc đó chính mình do đao thế tầng 3 sau khi lĩnh ngộ một cái đao nguyên, dùng đầy đủ thời gian 4 tháng, hết lần này tới lần khác tá Trạm là thiên phú người cực kỳ tốt, hắn nhưng là trăm năm chi thiên tài. Kết quả hiện tại, cổ siêu chỉ dùng chỉ là 4 ngày, cũng đã lĩnh ngộ phách chi đao nguyên, chuyện này quả thật khiến tá Trạm đều có chút xấu hổ. Tá Trạm đem thành tích của mình cùng Cổ Siêu thành tích so sánh một phen, ở thầm nghĩ trong lòng, chính mình đúng là trăm năm chi thiên tài sao? Hoặc là nói Cổ Siêu thiên phú quá mạnh mẽ. Dịch Vân, Lôi Động Thiên, Đinh Kiên mấy người ý nghĩ trong lòng, đến là đại thể cùng Tá Trạm ý nghĩ trong lòng so sánh. Dung chỉ là 4 ngày thời gian, cũng đã lĩnh ngộ Thập Đại Đao Nguyên ở trong phách chi Đao Nguyên, tuy rằng chỉ là cấp thấp phách chi Đao Nguyên, nhưng là tương đương để ấm. Thập Đại Đao Nguyên đều có cấp thấp cùng cấp cao, một khi luyện đến cấp cao liền coi như là triệt để luyện thành công. Cổ Siêu ở đao thế mặt trên vừa tàn nhẫn tiến vào một bước nhảy, cổ siêu ở đao thế mặt trên, nguyên lai liền vượt quá tiềm long bảng để 106 vị lý thanh tùng, mà hiện tại càng là ở đao thế này một hạng mặt trên, đem lý thanh tùng tùng không biết bao xa, đây chính là ở thi đơn mặt trên vượt xa trên bảng tiềm long xếp hạng cuối cùng nhân vật, chỉ một hạng cũng đủ để tự kiêu, cũng đủ để chấn động đại tế đế quốc giang hồ. Chương 355, kinh người tăng lên. Đệ tam 355 chương kinh người tăng lên. Đao thế, cổ siêu đã muốn hiện tại có thể rất xa bạo điều tiềm long bảng bài danh 106 lý thanh tùng. Đây là tương đương làm cho người ta sợ hãi chư tích. Khi thật cổ siêu năng làm được điểm ấy, thứ nhất đâu, là thân mình hiện tại Đao Pháp Thiên Phú ở cắn nuốt rất bậc chi đao quân hệ thống sau tăng lên kinh người, thứ hai là vì cùng với Tiềm Long bảng bại danh 100 đát mạc sĩ xấu giao chiến, toàn thân nhiệt huyết đều hoàn toàn bị gây xích mít lên, cho nên mới có này phiên kinh người chỉ tích. Đá trảm im lặng. Đinh Kiên, Dịch Vân, Sấm Dậy Thiên ba người cùng im lặng. Này ni mã chuyện này thật rất kinh người. Đao thế vượt xa quá Tiềm Long bảng bại danh cuối cùng nhân. 6. Đinh Kiên trầm mặc nửa ngày sau, mới vừa nói nói kế tiếp còn có tăng hạ. Trong đó kinh nghiệm chiến đấu này hạng nhất không có cách nào khác thủ nhất định lượng giá trị, không thể đối lập có thể đột lược bất kể. Kế tiếp chính là mặt khác hai hạng, đao pháp cùng xuất thủ tốc độ này hai hạng. Lý Thanh Tùng số liệu là, hắn đem tứ giai đao pháp luyện đến chút thành tự bộ. Đinh Kiên nói tứ giai đao pháp có thể hấp dẫn thiên địa nguyên khí đến vũ khí giữa, lợi dụng thiên địa nguyên khí đối phó địch nhân, của ngươi tứ giai đao pháp luyện đến cái gì cảnh giới? Cổ siêu đối phó quá rất nhiều tứ giai đao pháp, chính mình cũng đã muốn luyện thành tứ giai đao pháp ngo điện đao pháp. Tự nhiên là biết một bộ tứ giai giai pháp chia làm ba cái cảnh giới, phân biệt là luyện thành chút thành tựu, đại thành. Một khi luyện thành liền có thể lợi dụng tiên địa nguyên khí đối phó địch nhân, mà chút thành tựu chịu thủ thiên địa nguyên khí tốc độ liền nhanh hơn. Mà nếu đại thành, chiêu thủ thiên địa nguyên khí lượng hội thật to gia tăng. Tam giai đao pháp khó luyện, mà tứ giai đao pháp càng là khó luyện. Tiếp cận chút thành tựu đi. Cổ siêu đương nhiên tự hiểu được điểm ấy. Vậy ngươi ở đao pháp phương diện yếu kém hơn tiềm long bảng thấp nhất tiêu chuẩn. Đinh Kiến gật đầu. Kỹ thuật này thành tích đến không tính kém, xem như tốt lắm, nhưng lại yếu khiêu chiến tiềm long bảng vốn liền yếu bằng cao tiêu chuẩn yêu cầu. Cuối cùng một vài theo Đinh Kiên hỏi suất thủ tốc độ, Tiệp Long bảng bài danh 106 Lý Thanh Thủng, hắn suất thủ tốc độ là ở nháy mắt xuất đao, nhớ kỹ, là nháy mắt diệp. Này nháy mắt, cũng không phải là hình dung từ, mà là một cái chuẩn xác số liệu. Nếu dựa theo kiếp trước địa cầu thượng thời trước tiêu chuẩn, chính là linh điểm tam lục giây. Ở linh điểm tam lục giây giữa liền có thể bả đao rút ra chém về phía đối thủ. Quả nhiên là thật nhanh xuất thủ. Cổ Siêu phía trước cũng không có thí nghiệm quá chính mình xuất đao tốc độ, cho nên hiện tại yếu một lần nữa tính toán. Bất quá Cổ Siêu rất ngạc nhiên thế giới này xuất đao tốc độ như thế nào tính phải biết rằng tại đây cái thế giới nhưng là không có chính xác tính toán thời gian công cụ. Tựa hồ nhìn ra cổ siêu nghi hoặc. Đinh Kiên nói dùng của ta ánh mắt, của ta ánh mắt tuy rằng không tính rất rất nhỏ, nhưng lại thế sẽ không làm lỗi. Đúng vậy, thế giới này chính là dựa vào lão kinh nghiệm nhân ánh mắt đến tiến hành tinh vi tính toán, không khoa học, nhưng là cố tình này võ đạo cao thủ tông sư nhỏ có thể tốt lắm làm được điểm này, nguyên không phục cũng không được. Cổ siêu thủ đặt ở chôi đao thượng, hấp khí, ở bật hơi trong phút chốc giúp đao, một đạo hàn run sợ ánh đao bỗng nhiên sáng lên. Đinh Kiên gật đầu ta hiểu được của ngươi lão tổ. Tiềm Long bảng tiêu chuẩn là nháy mắt xuất đạo, mà ngươi cần một chút hai nháy mắt, ngươi ở đạo tốc mặt trên vẫn là không có tới tiềm long bảng tiêu chuẩn. Đến bây giờ mới thôi, ngũ hạng tiêu chuẩn toàn bộ đi ra. Nội lực mặt trên, cổ siêu không xấu cảnh nhị tầng. Cách tiêu chuẩn không xấu cảnh 4 tầng không hề đoạn khoảng cách. Ở đạo thế phương diện, cổ siêu đến là vượt xa quá tiềm long bảng thấp nhất tiêu chuẩn. Ở đạo tốc phương diện, tiềm long bảng tiêu chuẩn là một cái nháy mắt, mà cổ siêu là một chút hai nháy mắt, không có tới tiêu chuẩn, đạo tốc loại này này nhỏ yếu càng nhỏ càng tốt. Ở đạo pháp phương diện, tiềm long bảng tiêu chuẩn là tứ giai đạo pháp chút thành tựu. Mà Cổ Siêu là tứ giai đao pháp tiếp cận chút thành tựu, cũng không có tới tiêu chuẩn. Mà kinh nghiệm chiến đấu loại này không có cách nào khác lượng hóa không có chỉ tiêu. Có thể phát hiện, ở năm chiến đấu lũy thừa phương diện, Cổ Siêu cách Tiềm Long bảng tiêu chuẩn đều tương đương gần, cách Tiềm Long bảng tiêu chuẩn tương đương gần đây chính là tương đương chướng mà chuyện tình. Trước kia chắc dựệ cùng tá bất đồng hai người, nhưng là bị Tiềm Long bảng tiêu chuẩn suy không biết người nào vậy, chỉ bằng này hạng, Cổ Siêu cũng có thể kiêu ngạo. Nhưng là Cổ Siêu trên mặt cũng không có chút kiêu ngạo sắc, chính mình nếu là vượt qua Tiềm Long bảng tiêu chuẩn, còn có 16 thiên Này 16 thiên giữa ngươi liền tùy ta tu hành đi, ta đem truyền thụ ngươi rất nhanh rút đao thuật, luyện này rất nhanh đao thuật có thể cho của ngươi xuất đao tốc độ nhanh hơn, hơn nữa từ ngươi luyện tứ giai đao pháp ngo điện đao pháp, cho nên cũng có thể cho ngươi đối đao pháp lý giải làm sâu sắc rất nhiều. Là. Cổ Siêu gật đầu, đã sớm nghe qua rất nhanh rút đao thuật thì dành, hiện tại rốt cục kiếu còn thật sự bắt đầu học tập rất nhanh rút đao thuật sao? Tùy ta đi. Đinh Kiên ở phía trước đi, Cổ Siêu cùng theo ở phía sau. Mà ở trong phòng ba người, Tá Trạm, Sấm Giậy Tiên, Dịch Vân ba người đều là sắc mặt nghiêm trọng. Chỉ có cuối cùng 16 thiên, tới kịp sao?" Dịch Vân đang cầm một cái chén trà hỏi. "Xem tình huống đi, hy vọng có thể tới kịp." Tá Trưởng trầm giọng, "Ta thật sự rất muốn nhìn đến cổ siêu năng tới tiềm long bảng, có một tiềm long cấp nhân, chúng ta phái Thái Sơn nổi danh thanh đại trấn." Hắc, Nha Sơn phái ra một cái tiềm long bảng mặc xí xấu, đáp ý vô cùng, "Ta cũng tưởng nhìn đến chúng ta phái Thái Sơn ra một cái tiềm long bảng nhân." Sấm Dậy Thiên hắc thanh cười nói, "Ta đánh đố độ nhất vạn lượng hoàng kim, cổ siêu có thể lại lần nữa đột phá tới tiềm long cấp, người nào tiếp?" Nguyên Lai Lôi Phi độ tính là từ Sấm Dậy Thiên trên người hợp được. Sấm dậy cân bằng khi ở tiểu bối trước mặt yếu trang một phen tiền bối nghiêm túc, hiện tại cũng không dùng trang nghiêm túc. Ai biết, giá chạm ánh mắt giữa xuất hiện suy nghĩ nhưng có thể khẳng định một sự kia là, muốn tới đạt tiềm long cấp, rất khó rất khó, đại thế đế quốc trẻ tuổi nhân so qua giang chi lý còn muốn nhiều, chỉ có 108 cái có thể danh liệt bảng đan phía trên. Bọn họ ba người đang chờ, kỳ thật đâu chỉ bọn họ ba người đang chờ, phái Thái Sơn nhiều người như vậy đã ở chờ. 6. Đinh Kiên mang theo Cổ Siêu một đường mà đi, tới xem Nguyệt Phong đỉnh núi. Xem nguy phong, là Thái Sơn trong phong giữa tương đương phiêu miểu nhất phong. Nay phong cực tuyệt, đến đỉnh núi bốn phía xương trắng mờ mịt, tựa hồ có trúc này nhất phong, như lên trời giới cảm giác. Đinh Kiên khoanh tay dừng lại nơi này là nguyện xem phong đỉnh núi, cũng là ta dạy cho ngươi rất nhanh rút đao thuật địa phương. Nơi này địa thế độc đáo, ngươi lúc này luyện đao chỉ cảm thấy thiên địa trong lúc đó chỉ có ngươi một người ở cô, có thể càng xúc tiến ngươi luyện rất nhanh rút đao thuật. Đinh Kiên thân hình lực lực hạ cùng, đồng thời hữu chưởng sau này gì, tả chừng về phía trước gì, tay hắn đã muôn còn nắm ở chôi đao mặt trên. Đinh Kiên lúc này biểu tình nghiêm túc chí cực. Đương nhiên, Đinh Kiên động, nhưng là nhìn không tới hắn đạo. Đạo đâu? Cổ Siêu đương nhiên phát hiện chính mình chính mình top ti chỗ có nhất đinh điểm bị chạm thành hai đoạn. Vừa rồi kia một đao đinh kiên xem ra đã muốn xuất đạo, chính là nhanh đến chính mình hoàn toàn phản ứng bất quá đến. Phái Thái Sơn cao tầng trí nhất mau điện đao khách Đinh Quả hạch nhiên là danh bất hư truyền sư Phó Ca Minh. Đinh Kiên bắt đầu chỉ đạo Cổ Siêu động tác, rút đao thuật thoạt nhìn đơn giản. Kỳ thật cũng không đơn giản, bởi vì yếu theo đổi nhắm nhất, cho nên động tác yếu tối hoàn mỹ. Thỉ như trôi đao năm pháp, Nắm ở hơi cách ngạc hạ chi doanh kim, không chạm được tay phải ngón trỏ mà nắm, hai quyền đầu, hữu tiền tả sau, khoảng cách trước chừng bỏ vào nhị chỉ hoặc ba cái đầu ngón tay trình độ, sau đó ngón út cùng ngón áp út nắm chặt, còn lại đầu ngón tay yếu từng nắm. Đứng thẳng khi, trên cơ bản, mục thị tứ. Ngũ công xích tiền sẵn thượng, không chăm chú nhìn một chút, mà thải Viễn Sơn quan vọng yếu lĩnh, đem ánh mắt bán mở ra quan hắn. Nhưng động tác chung, thường nhìn chăm chú đối thủ, cũng nhìn chăm chú bị khảm trạm rồi ngã xuống đối thủ, duy đầu không thể nhìn xuống rất thấp. Trọn dung ổn tĩnh phong thả, phục thức hô hấp. Tương hấp mãn lần thứ 3 hơi thở khi bắt đầu động tác. Tay phải ổn định phong thả theo chôi đao phía dưới hướng lên trên, từ ngón cái cùng ngón trỏ nâng chôi đao, tay trái ngón cái đem đao ngạt hướng hữu tà tiện hơi thôi. Ý mắng không để đối phương cảm ứng hành động. Lưỡi dao rút ra thoát ly sao khẩu, lý khẩu, nháy mắt hành một văn tự lúc ban đầu chi một đao, này tức cơ hợp chi sinh mệnh. Rút ra tốc độ, mới đầu ổn định phong thả, tới trung đoạn khi biến mau, cập đao tiêm mau thoát ly lý khẩu khi, như tật phong loang loáng bản rất nhanh. Ý này trình tự tự tử, phá, cấp chi yếu linh bật đánh. Chế Tiên Cơ phát huy một đao tất sát chi duyệt lệ vì yếu. Ma Thu Dao khi, lấy thất lưng thu nạp ý cảnh, ổn tĩnh phong thả, theo ngạn nguyên, quả thật thu vào. Không thể độ tưởng, lấy vội vàng hoặc tuyệt đẹp tư thái cấp chỉ dùng cổ tay thu pháp. Yếu chỉ đao tay phải cùng nắm sao khẩu chi tay trái, phối hợp đến vừa mới yếu lĩnh trở và bao. Cổ Siêu bắt đầu luyện tập này rút đao thuật. Luyện này rút đao thuật, lại có thể tăng lên chính mình đao pháp cảnh giới, có năng lực luyện chính mình xuất thủ tốc độ, đây là vừa mới nhị việc. Rút đao, tái thu đao, tái rút đao, tái thu đao không ngừng liên tục lặp lại rút đao thu đao. Tại đây dạng không ngừng rút đao thu đao giữa, Cổ Siêu đột nhiên nhớ tới một người, đó là kiếp trước ở trên địa cầu xem võ hiệp tiểu thuyết khi, nhìn đến võ hiệp tiểu thuyết giữa có một tên phó hồng tiên nhân, đó là như vậy không ngừng rút đao thu đao, không thể tưởng được hiện tại chính mình cũng là như thế, đến là có thú thật sự. Mỗi ngày rút đao 3000 thứ, nhất định phải vượt qua tiềm long bảng tiêu chuẩn. Rút đao thu đao giữa, Cổ Siêu phát hiện không khỏi nhiên, chính mình xuất đao tốc độ ở gia tăng, hơn nữa đao pháp thượng thành tựu đã ở gia tăng, loại này gia tăng chính là cực độ rất nhỏ, xem không quá thu hút nhưng là cũng là sát thực quả thật thật ở gia tăng. Kỳ thật người bình thường tuy là được đinh kiên chân truyền, cũng không khả năng nhanh như vậy tăng lên, đây là phát huy đạo pháp thiên phú thời điểm, cổ siêu đạo pháp thiên phú quả thật đã muốn đến ngàn năm chi thiên tài bộ, cho nên có thể như vậy trực tiếp ra hiệu quả. Ban ngày làm thái dương chiếu rọi khi, cổ siêu ở rút đao, ánh dao phản chiếu kiêu dương. Buổi tối nguyệt ngôi sao hi là lúc, cổ siêu ở rút đao, ánh đao phản chiếu minh nguyệt. Trời mưa thời điểm, cổ siêu ở rút đao, trong nháy mắt ánh đao thiết quá vũ châu, vũ châu đột nhiên vết nát. Ở tràn đầy tinh quang nguyệt vãn, cổ siêu ở rút đao. Ở mây đen nặng nề thời tiết, Cổ Siêu ở rút đao. Làm dạng mây đỏ đầy trời, Minh Khinh tán diễm là lúc, Cổ Siêu còn tại rút đao, không ngừng rút đao. Thời gian ở bay nhanh đi qua, bất quá Cổ Siêu thân mình cũng không để ý thời gian. Rút đao, ra lại đao. Đơn giản như vậy một động tác, Cổ Siêu chỉ sợ làm vô số lần. Đương nhiên, Cổ Siêu thu đao. Hiện tại là đệ mấy thiên? Cổ Siêu hỏi. Ngươi cùng Mạc Sĩ xấu chi ước sau đệ thập tám ngày. Đinh Kiến ở một bên trả lời. Kia có thể. Cổ Siêu gật đầu. Thành công. Đinh Kiến hỏi đối, đã muốn lấy được tương đương tăng lên, hiện tại là trở về làm cho tá trạm sư bá, Sấm Giậy Thiên sư bá, cùng với Dịch Vân sư bá ba người nhìn một cái lúc, bởi vì lúc này, trừ bọn nội lực này cứng rắn thương, cái khác phương diện, vô luận là đạo thế, vẫn là đạo pháp, hay là là đạo tốc, đều đã muốn hoàn toàn siêu việt tiềm long cấp tiêu chuẩn, đã muốn có tin tưởng lên chiến mạc sĩ xấu. Cổ Siêu tự tin chi cũng nói. Chương 355, Cổ Siêu tự tin, không chung hư ảnh. Chương 356 Cổ Siêu tự tin, không chung hư ảnh. Nguyệt đang lúc không. Nguyệt ngồi sau hỉ Nguyệt xem phong thượng xem nguyệt, ánh trăng như ngân bản nhẹ nhàng, so với cái khác chỗ yếu sáng ngời thượng rất nhiều. Cổ Siêu nói xong mặt trên câu nói kia, đang nói lời này là lúc, Cổ Siêu mi bay lên, mắt như thần, thần thẳng tắp. Ở Cổ Siêu thân hình bên trong là ngang nguyên địa tình, khí, thần, cùng với đối tự thân tự tin. Cổ Siêu mặt trên nói câu nói kia kỳ thật thực khủng. Tiêm Long Bảng nhưng là đại tệ đế quốc trẻ tuổi tối cường 108 nhân. Tiêm Long Bảng tiêu chuẩn, tuy rằng chính là này bảng đàn cấp nhất tu vi, nhưng lại yếu ở các số liệu mặt trên đều vượt qua Tiêm Long Bảng tiêu chuẩn, thật sự không phải nhất kiện chuyện dễ dàng. Ở trên giang hồ trẻ tuổi nhân rất nhiều, nhưng lại là, là có thể vượt qua cái kia tiêu chuẩn nhân, trừ bộ Tiềm Long bảng thân mình cơ bản không có người nào. Nhưng là Đinh Kiến biết, cổ siêu kia không phải cuồng vọng, mà là một loại thực lực tăng lên sau tự tin. Đinh Kiến hiện tại rất muốn liền thí nghiệm một phen cổ siêu hiện tại số liệu. Mà sau nghĩ lại nhất tưởng, quên đi, vẫn là cùng tá trạm, Sấm Giới Tiên, cùng với Dịch Vân ba người cùng nhau thí nghiệm đi. Có chút này nọ cũng không thể vội vã thưởng thức, lưu trừ chút trì hoãn ở phía sau không phải rất tốt sao. Đinh Kiến đối với cổ siêu cũng là tràn ngập chờ mong tự tin. Đinh Kiên cùng Cổ Siêu đang yếu hạ nguyệt xem phong, hồi Đinh Kiên phòng ở đi thí nghiệm Cổ Siêu hiện tại số liệu. Đang ở lúc này, Cổ Siêu phát hiện chính mình khẽ mắt tựa hồ có cái gì sẽ qua. Cổ Siêu đột nhiên hồi đầu. Thời Trệ Hư không giữa, xuất hiện một đạo ánh vàng rực rỡ quang mang, kia một đạo ánh vàng rực rỡ quang mang tựa hồ giống như một cái tiểu thái dương bình thường nổi tại hư không giữa. Hiện tại là buổi tối, nơi đó như thế nào có thái dương? Hơn nữa là nhỏ như vậy thái dương, trận này cảnh thật sự là không giống bình thường quá dị. Cổ Siêu không khỏi mẩn ra. Đinh Kiên cũng hồi đầu nga. Là này Sư phó ngươi có biết đây là cái gì?" Cổ Siêu hỏi. Đinh Kiên tùy tay từ thượng nhặt lên một cái tảng đá ngươi lấy này, tảng đá nhưng cái kia hư không giữa Tiểu Thái Dương thí thượng thử một lần. Cổ Siêu tiếp cận hòn đá nhỏ, kia hư không giữa viền phủ Tiểu Thái Dương cách Cổ Siêu khoảng cách trước chừng là một rằm khoảng cách, Cổ Siêu tuy rằng không có học quá ám khí thủ pháp, nhưng là dù sao cũng là không xấu cảnh võ giả, nhắm ngay sau, lực lượng bay đứng dậy, một cái thạch tử ở Cổ Siêu trong tay ném đi ra ngoài. Này thạch tử nhưng ở trên hư không giữa. Đột nhiên tiếp cận cái kia hư không Tiểu Thái Dương, lập tức xuyên qua cái kia hư không Tiểu Thái Dương. Vừa lúc có nhất trích Vãn Nhạn từ Thiên Lỗ Hồng trung bay qua. Vãn Nhạn thích ở buổi chiều hoạt động, nay thạch tử đánh chúng đêm đó nhạn, Vãn Nhạn gào thét một tiếng. Dụ Tương đương ai hoãn ánh mắt nhìn về phía Cổ Siêu. Cổ Siêu nhún vai, thế này mới nói gì, đây là hư ảnh. Đúng, hư ảnh. Đinh Kiên nói việc này sẽ nói lên sáng khoẻ năm, ở chúng ta phái Thái Sơn có một phản đồ kêu Lạc Thiên Dương, ngươi khả nghe qua. Được xưng phái Thái Sơn 500 năm qua lớn nhất phản đồ, danh khí to lớn cũng sẽ không ở đồng vương sư bà dưới. Cổ Siêu nhún vai. Năm đó Lạc Thiên Dương quả thật là tương đương thiên tài. Nếu hắn không làm phản hắn hiện tại cực có thể là phái Thái Sơn trưởng môn, đáng tiếc hắn làm nhiều lắm thương thiên hại lý chuyện tình, hắn ám hiệu nghiên cứu, thậm chí đánh chết đồng môn nhân cùng hắn nghiên cứu, mà ở đánh chết nhiều đồng môn cùng hắn nghiên cứu việc này thật bị vạch trần đi ra sau, hắn lập tức bị chúng ta nhiều người vây công, lúc ấy tham chiến có Đông Vương sư huynh, Tá Trạm sư huynh, cùng với ta ba người, kia nhất dịch tuy rằng bị thương nặng lạc thiên dương, nhưng là vẫn là làm cho hắn chạy thoát đi ra ngoài. Đinh Kiên gật đầu mà một cái tiểu Thái Dương hắn tiêu chuẩn, hắn hiện tại ly khai phái Thái Sơn cũng tự nghĩ ra một cái môn phái kêu Thái Dương môn. Hắn luôn luôn tự xưng hắn là đệ, nờ dế phương Thái Dương, tung hoành bất bại. Hắn tuy rằng bị khu thuộc xuất phái Thái Sơn, nhưng là hắn uy danh vẫn đang ở, mà càng quỷ dị là ở Nguyệt Sen Phong, cùng với phái Thái Sơn cái khác vài cái địa điểm. Ở chăng tròn chi đêm cũng có thể nhìn đến Lạc Tiên Dương lưu lại dấu hiệu. Đinh Kiên nói chính là này Hư Không Tiểu Thái Dương, chúng ta tưởng tận biện pháp cũng không có muốn làm biết hắn này Hư Không Tiểu Thái Dương là như thế nào đi ra. Sau đó bởi vì chúng ta vẫn không có cách nào khu trục này Hư Không Tiểu Thái Dương, cho nên ở phái Thái Sơn bên trong, Lạc Tiên Dương uy danh vẫn là tiếp tục truyền lưu. Đinh Kiên có chút tức giận nói: "Này Lạc Tiên Dương, thông minh tuyệt đỉnh, lại cho rằng dựa vào thông minh liền có thể muốn làm gì thì làm." Cổ Siêu vốn tưởng lập tức đi tìm tá trạng, sắm dậy thiên chờ mấy người tiến hành thí nghiệm, nhưng là hiện tại cũng không nắm này. Này Lạc Tiên Dương đến là có thú. Cổ Siêu cười cười nảy hư không tiểu thái dương đã nghĩ nan nơi có phái thái sơn nhân, như thế nào khả năng ta đến là có biện pháp phá giải chằng tròn chi đêm hư không tiểu thái dương bí ẩn. Đinh Kiên không khỏi ngẩn ra người có thể. Đương nhiên. Cổ Siêu gật đầu. Thật sự. Đinh Kiên vẫn không tin. Này hư không tiểu thái dương thật là rất làm cho phái Thái Sơn chứa nhiều đầu người đau. Nói như vậy đi, Đông Vương chân nhân, tá trạng đám người, tại đây vài thập niên đến đều muốn tận biện pháp phá giải này, phá giải này chính là phá giải Lạc Thiên Dương một cái quân uy. Lạc Thiên Dương được xưng là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cố tình không khéo, ta cũng được xưng là thông minh tuyệt đỉnh." Cổ Siêu cười nói, "Nhưng là của ngươi thông minh là thiên hướng cho thi tại cùng kinh tế phương diện đi." Đinh Kiên có chút nghi hoặc, "Thứ không khéo, của ta thông minh là toàn phương diện." Cổ Siêu tự tin chi cực nói Lạc Thiên Dương cùng với ta so với đầu góc, hắn cũng kém quá xa. Cổ Siêu như thế nào hội không có tự tin, Hư Không Tiểu Thái Dương cái gì, cái gì hư thất sinh vật, Cổ Siêu chưa bao giờ tin. Cổ Siêu đã muốn phòng trường đến này Hư Không Tiểu Thái Dương lớn nhất khả năng tính, ở phía trước thế thời điểm Cổ Siêu xem qua Thiên Long bát bộ lý cái kia vô lượng ngực, mỗi đến trăng tròn chi đêm liền bắt đầu sáng lên, mặt trên có tiên nhân mô kiếm. Kỳ thật đâu, chính là một cái quang phản xạ linh tinh, rất giỏi hơn nữa một cái quang chiết xạ cái gì. Cố tình thế giới này áp căn không có quang phản xạ nguyên lý, cho nên Đâu Đông Vương chân nhân đám người không thể giải quyết vấn đề này. Mà Lạc Thiên Dương đổ xưng là thượng một thế hệ giữa thông minh nhất nhân, như vậy chỉ sợ người này là ngẫu nhiên phát hiện điều ấy, cho nên dùng này làm một cái tay nhỏ bẻ chân. Một khi đã như vậy, liền từ ta đến phá. Cổ Siêu tùy thân tùy thời mang theo giấy cùng bút, một bên quan sát một bên kế chỗ tính, tìm kiếm khả năng lật điểm. "Gì? Nơi đó có một thác nước, nếu quang trải qua thủy trong lời nói hội tiến hành nhất định chết xạ, cái này yếu kêu lên thác nước chết xạ dẫn." Cổ Siêu không ngừng tính toán, tính toán trong chốc lát xác định địa phương. "Chúng ta đi thôi, cơ bản tìm được rồi địa phương." Nhanh như vậy, Đinh Kiên cũng không từ ngần ra buốn nghĩ đến theo đạo lý, cho dù Cổ Siêu là phái Thái Sơn này một thế hệ thứ nhất chí giả, yếu chân chính phá giải thượng một thế hệ thứ nhất chí giả Lạc Thiên Dương lưu lại câu đấu cũng muốn thật lâu, phải làm biếu một fan chí lực thượng lòng tranh hổ đấu, kết quả Cổ Siêu nhanh như vậy đã nói đã muốn phá giải, này cũng quá nhanh đi. Lạc Thiên Dương nhưng là thông minh tuyệt đỉnh, Cổ Siêu cho dù phá giải được, có nhanh như vậy sao? Cổ Siêu cùng Đỉnh Kiên đều đã phi, một đường bay thẳng bay đến một cái lạc điểm trung, cái kia lạc điểm trung thạch bích giữa cư nhiên tương một khối bóng loáng chi cực tầng đá, ở bóng loáng chi cực trên tảng đá mặt kim quang sẵn sẵn, quả thế Cổ Siêu tùy tay tính toán đổi cái địa phương. Như thế ngay cả thay đổi ba cái địa phương, rốt cục tìm được rồi cuối cùng địa phương. Đó là một cái ẩn nấp chi cực sơn động, ở sơn động giữa có một khối kim quang sáng sáng thẳng như thái dương vật. Cổ Siêu nói phá giải, chính là này. Đinh Kiên có chút sợ run, Cổ Siêu nhanh như vậy liền phá giải thượng một thế hệ thứ nhất chí giả Lạc Tiên Dương câu đấu sao? Ở thông minh thượng Cổ Siêu trình ưu thế áp đảo sao? Này cũng quá kinh người. Bất quá nghĩ lại nhất tưởng, Cổ Siêu thật đúng là một cái siêu cấp tồn tại, hội viết thì, hội kinh tế, hội phát minh, còn có thể đổi loại kỳ quái quái vật. Hiện tại phá giải Lạc Thiên Dương câu đố, đến cũng đang thượng. Bất quá đến bây giờ mới thôi, Đinh Kiên vẫn là không có muốn làm biết nguyên nhân, cho nên hỏi đây là có chuyện gì. Nơi này một cái kim quang cầu, như thế nào hội phản xạ đến hư không giữa đi, giống như Lư Không Tiểu Thái Dương bình thường, còn có người truyền thuyết đó là Lạc Thiên Dương ấn ký, hơn nữa yếu ở chăng tròn chi đêm xuất hiện. Rất đơn giản, này ánh trăng phóng vị trí có chút đặc thù, mà này sơn động cũng có chút thú vị, tương đương độc đáo. Sau đó mỗi khi chăng tròn chi đêm ánh trăng đại thịnh thời điểm, ánh trăng vừa lúc bắn tới kim quang cầu vị trí, cuối cùng trải qua nhiều lần phản xạ. Cùng với một lần thác nước chết sạn, sẽ đến hư không rỡ đi, quá trình cũng không tính rất phức tạp." Cổ Siêu giải thích. Đinh Kiên vẫn là không hiểu, cuối cùng cũng chỉ có bất đắc dĩ thừa nhận, người với người đầu óc là có chiến lệnh, cùng loại này siêu cấp cao chỉ số thông minh người thông minh không đoạn. Cổ Siêu cũng không có vội vã động thủ đem cái kia ánh vàng rực rỡ giơ thẳng như thái dương vật thủ hạ, mà là nhìn về phía trên thạch bích, ở trên thạch bích mặt có một loạt tự Nga, phái Thái Sơn kẻ ngu rốt nhóm vĩnh viễn phát hiện không được, rốt cục có một thoáng thông minh một ít phát hiện ta gửi lúc này kim quang cầu sao? Rốt cục sẽ không tái tiếp tục như vậy xuân. Này, Lạc Thiên Dương khẩu khí thật sự là đại a. Kỳ thật Cổ Siêu cũng nghe qua một ít về Lạc Thiên Dương truyền thuyết, phát hiện này nhân quả thật thực thông minh, đã muốn ở phát minh bước đầu khoa học, nhưng thật sự gần là bước đầu á ở Cổ Siêu trước mặt hoàn toàn là tiểu hài tử học đi đường giống nhau bờ cười. Lạc Thiên Dương người này yếu mồm to khí tìm những người khác, cũng không nên tìm được chính mình trên người, bằng không làm cho hắn hiểu được cái gì tiêu cao cấp chút học vẫn. Ở tự trên vách đá còn có kế tiếp tự ở kim quang cầu giữa, có một quả đan dược gọi làm Long huyết đan, là ta lấy long huyết tế luyện mà thành đan dược, có thể trợ nhân đột phá cảnh giới. Đây là làm như ngươi phá giải ta hư không thái dương tượng cho. Nguyên lai like ở Kim Quang Cầu giữa còn có Long huyết Tế luyện đan dược, đã sớm nghe nói Lạc Thiên Dương người này còn am hiểu luyện đan, không thể tưởng được cư nhiên tìm được Long huyết luyện đan. Long huyết, tuy rằng không kịp Long Thịt, nhưng là cũng cực nhỏ gặp vận, cũng không biết Lạc Thiên Dương từ nơi nào đến. Cổ Siêu Kỳ thật đã ở lấy tâm lý phân tích học phân tích Lạc Thiên Dương người này tâm lý, người này phải làm cực độ thông minh, hơn nữa thích đùa bỡn lòng người, lưu tự lúc này liền hoàn toàn là đùa bỡn lòng người thủ đoạn, đồng thời cũng có chút tự cao tự đại, tự nhận là thiên hạ thứ nhất. Cư nhân còn có chút trên cao nhìn xuống hư vị. Cổ Siêu kỳ thật tương đương thích tâm lý học, phân tích ra một người tính cách, về sau sẽ đối phó người này liền đơn giản thượng rất nhiều. Cổ Siêu cũng hiểu được làm như phái Thái Sơn nhân viên, chính mình sớm hay muộn cùng với phái Thái Sơn lớn nhất phản đồ Lạc Tiên Dương chống lại, hiện tại xem như trước tiên biết người này tính cách, đến cũng không sai, chưa xong còn tiếp. Chương 357, lên cấp bất phôi cảnh ba tầng. Nhan nhạt đêm trăng tròn nguyệt quang, chiếu vào sơn động ở trong. Cổ Siêu lấy tâm lý học kết luận đầy ra chắc, một cái thông minh tuyệt đỉnh, cực kỳ tự đắc, yêu thích đùa bỡn lòng người người. Nhân vật như vậy lưu lại kim quang cầu ở trong, chỉ sợ cũng sẽ có chút thiết trí cùng mai phục. Vì vậy Cổ Siêu cũng không đội đi động kim quang kia cầu, mà là kiểm tra sơn động bốn phía, cuối cùng mới cầm lấy một cái cành cây, vận nội lực với trên nhánh cây diện, hướng về kim quang kia cầu mặt trên một cái màu vàng cái nút đánh tới. Kim quang cầu đỗng nhiên đánh ra. Đồng thời, ba đạo kim quang bắn thẳng đến mà đến. Kim quang kia tốc độ quá nhanh, hầu như là trong phút chốc bắn chúng ở trên vách đá. Quả nhiên có mai phục. Nếu như Cổ Siêu không phải dùng cành cây vận nội lực ở tại trên, chỉ sợ cũng bị kim quang xuyên thét chết đến mức không thể chết thêm. Cổ Siêu nhìn về phía kim trong con cầu, chỉ thấy mặt trên có một tấm tờ giấy, tờ giấy mặt trên tự cực nhỏ, Cổ Siêu lấy khí kính đem tờ giấy lơ lửng giữa trời mà lên, chỉ thấy ở tờ giấy mặt trên cũng có một loạt có chút âm nhu kiểu chữ, kiểu chữ cực mỹ, ha, nếu như kim quang cầu bên trong dự mai kim quang tiến vẫn không có giết trên người, tờ giấy ngươi vừa không có chạm được, không có nhiễm phải trên tờ giấy diện kỳ độc, chúc mừng ngươi, ngươi chiếm được ta cuối cùng dự lưu lại đang dự. Mà ở kim quang cầu trung tâm chỗ, có một viên màu đỏ thắm đang dự. Rốt cục chiếm được trong đó đang dự, thật không dễ dàng. Cổ Siêu lấy một cái phong nguyên hồ gỗ, đem nải màu đỏ thắm đan dược thu được hộp ở trong. Đinh Kiên vẫn ở một bên chắp tay nhìn Cổ Siêu động tác, rốt cục không nhịn được hỏi: "Ngươi làm sao liền liều định cái này kim quang cầu mở ra thời điểm, nhất định có mai phù? Ngươi làm sao khẳng định tấm này viết tờ giấy chỉ không thể chạm vào?" Vẹn vẹn là bởi vì cẩn thận. "Không." Cổ Siêu lắc đầu, Lạc Thiên Dương người này bày kế, tỉ như đêm trăng tròn, ánh trăng chiếu nhập trong động phản xạ ra hư không tiểu thái dương, kỳ thực chỉ là thủ đoạn nhỏ. Người này cực kỳ thông minh tự phụ, vừa vui hoan đùa bỡn lòng người cùng thủ đoạn nhỏ ngỡ như vậy thử thách, làm sao có khả năng vẹn vẹn là một cửa? Phải làm nắm chắc quan, mà này mấy quan cực khả năng là một ít thủ đoạn nhỏ, vì vậy Kim Quang Cầu ở trong có mai phục. Cùng với trên giấy có mai phục điểm ấy, rất bình thường, phù hợp tâm tính của hắn. Đinh Kiên ở một bên nghe, cũng không khỏi thán phục. Đinh Kiên là lão kinh nghiệm người từng trải, tự nhiên cũng sẽ không bên trong ba đạo Kim Quang, cùng với trên giấy kỳ độc kế. Thế nhưng, Đinh Kiên là dựa vào lão kinh nghiệm cùng cẩn thận, mà Cổ Siêu không giống, hắn dựa vào chính là phân tích đối thủ Lạc Tiên Dương trong lòng. Bực này liền Lạc Thiên Dương lưu lại một ít chiêu thức cùng cổ siêu đấu trí. Một cái là hư không tiểu thái dương, hai cái là ba đạo kia vàng, ba nhưng là trên giấy kỳ độc. Kết quả cổ siêu ở thông minh trên, cùng với phân tích người mặt trên song bảo Lạc Thiên Dương, đang đấu trí trên hoàn toàn thủ thắng. Đinh Kiên lúc này trong đầu thăng ra một cái ý nghĩ. Ở chính mình đời này người ở trong, vẫn không ai lại làm gì được Lạc Thiên Dương, bất kể là vũ lực trên vẫn là chí lực trên. Mà ở một đời mới ở trong cổ siêu, chí lực thông minh trình độ mặt trên tuyệt đối không ở Lạc Thiên Dương bên dưới, mà hắn vô đạo tiềm lực rất lớn. Nếu như hắn thật sự trưởng thành, hắn khả năng có thể lại làm gì được Lạc Thiên Dương. Cổ Siêu đem phong nguyên hộp gỗ quấn vào trong lòng sau khi trực tiếp nói, "Đi." Đinh Kiên hỏi, "Đi đâu?" "Đi chỗ ta ở." Cổ Siêu nói rằng, lấy tâm lý học đến phân tích, Lạc Thiên Dương người này không sẽ ở trong huyết này, đan dược mặt trên động thủ đoạn có thể trực tiếp ứng dụng, nhưng hay là muốn cẩn thận mới là tốt, ta còn muốn phân tích phân tích trong đó dư tính, xem hàm không chứa độc. Đinh Kiên kỳ thực vừa nãy đang muốn nhắc nhở Cổ Siêu đan dược này muốn phân tích một phen, kết quả Cổ Siêu như vậy nói chuyện, Đinh Kiên không khỏi hỏi: Ngươi còn có thể phân tích năng lượng, hiểu dưỡng? Hiểu sơ đi." Cổ Siêu Khiêm Tốn nói rằng. Đinh Kiên cảm giác suy nghĩ của mình đều có chút không đủ dụng, Cổ Siêu hắn đến cùng biết bao nhiêu đồ vật. Hắn sẽ tản thơ, hiểu kinh tế, sẽ kiếm tiền, võ đạo tiềm lực tương đương tuyệt vời, võ đạo thực lực cũng rất tuyệt vời, hiểu được cái gì quang loại hình lung ta lung tung, sẽ làm phát minh, hiện tại lại còn hiểu được dưỡng. Đinh Kiên có chút không hiểu nổi, ngày này dưới đáy còn có chuyện gì có thể gây khó khăn chính hắn một đệ tử sao? Cổ Siêu cùng Đinh Kiên hai người thân hình như gió, đến Cổ Siêu ở sừng rồng phòng trô ở ở trong. Cổ Siêu hiện tại là đệ tử nội môn, vì vậy một người một cái tiểu viện. Ở tiểu viện ở trong, đẩy ra một cái thiên môn. Đinh Kiên chỉ thấy ở gian phòng này ở trong trước mặt là một cái giá sách, trên giá sách diện đủ loại tiểu dáng thư tịch, tùy ý quét qua phát hiện tất cả đều là dược liệu phương diện tương quan thư tịch. Lại đi tây diện có một cái vẻ bề ngoài, ở cái này trên giá diện có rất nhiều tương tự lưu ly đồ vật, nhưng rất kỳ quái, đều là một ít kỳ quái tụ hình, trong suốt, còn có các loại hết sức kỳ quái nút thuốc. Kỳ thực Cổ Siêu đã tiêu pha lê. Khi chiếm được Phái Thái Sơn 2000 năm qua mạnh nhất một người đông dược chân nhân. Thanh dược chân tinh, sau khi liền bắt đầu tiến chính mình phối dược thất, nghiên cứu đủ loại dữ liệu. Ở đinh kiến trong mắt tương đương kỳ quái loại lưu ly trong suốt đồ vật kỳ thực chính là pha lê. Cổ Siêu ở trước một thế giới dùng quen rồi ống nghiệm, thẳng thắn ở thế giới này cũng đem pha lê thiêu đi ra, kỳ thực thiêu pha lê cũng không coi là nhiều khó sự. Cổ Siêu hiện tại ở dược liệu phương diện cũng có tương đương nghiên cứu, đem cái kia máu rồng đan dược do phong nguyên hộp ở trong đánh ra đến, dùng kim tiêm rọ ra một chút xíu. Đem này một chút xíu chia làm 3 phần, một phần tập trung vào màu đỏ thí dịch ở trong một phần tập trung vào máu xanh lam thí dịch ở trong, còn có một phần này, một con mới năm bắt đến không lâu chim hoàng oanh, những thứ này đều là thuốc thí nghiệm quá trình. Sau đó là một bên xuyên dược liệu thao tác. Thật lâu, Cổ Siêu mới gật đầu, long huyết này đan dược không có vấn đề, có thể dùng. Sau đó, Cổ Siêu đem máu rồng đan dược dũng nhiên nuốt vào chính mình phúc ở trong đi, long huyết này đan dược một nuốt vào trong bụng, chỉ cảm thấy một luồng hừng hực cực điểm dược lực bỗng nhiên nổ tung ra. Dòng sức thuốc này tương đương máy liệt, dường như hỏa ở vị ở trong bụng cháy lên giống như vậy cũng còn tốt bất phôi cảnh hai tầng là không xấu chi vị, đem vị bộ kết cấu đại đại tăng mạnh, nếu không riêng là lần này cũng có thể đệ vị phôi đi. Quả nhiên, liên quan với long độ vật không thể dễ dàng ăn, dù cho chỉ là long ở trong kém cỏi nhất máu rồng. Cổ Siêu ở thầm nghĩ trong lòng, đồng thời vận lên tự thân luyện tập Linh Phong Tâm Pháp, không ngừng mà hấp thu cái kia máu rồng đan dược ở trong sức nóng, Linh Phong Tâm Pháp mang theo đến phong hầu như đều bị này. Cô sức nóng chờ thiêu đốt, mà lập tức, này cô thiêu đốt sức nóng không ngừng mà hướng về phổi xung kích mà đi, tựa hồ có một luồng màu máu nhiễm ở cổ Siêu phổi trên. Cỗ màu máu là một loại tương đương kỳ lạ đồ vật, Cổ Siêu vận lên tâm nhãn đến xem, lập tức liền phát hiện này cỗ màu đỏ đồ vật vừa tiến vào chính mình phổi, liền đang không ngừng mà cải tạo chính mình phổi, làm cho chính mình lá phổi kết cấu có chút thay đổi, hơn nữa loại này cải tạo có chút kỳ lạ, tựa hồ đang mặt trên còn mang theo một cái long đành dấu. Long đồ vật, bất kể là một loại nào đều có chứa long chi dấu ấn, máu rồng đan dược có thể đại đại cải tiến người lá phổi. Như vậy kịch liệt cải biến một lúc. Đương nhiên, ầm một tiếng. Lá phổi hoàn toàn bị cải biến. Mà nội lực lúc này cũng dống nhiên hướng lên trên tăng lên rất nhiều. Đồng thời, Cổ Siêu cũng là phát hiện, chính mình chỉ cần thoáng hút vào một luồng khí, liền có thể hút tới nguyên lai like gấp 3 trở lên nguyên khí đất trời. Phổi công dụng đó là hô hấp, hấp thu nguyên khí đất trời. Đây chính là bất phôi cảnh tầng thứ 3 không xấu chi phổi. Ha ha, rốt cục để cho mình đến bất phôi cảnh tầng thứ 3, có này tầng thứ 3 sau khi, Cổ Siêu càng có tự tin đối phó vạn sĩ Sỉu. Đinh Kiên vẫn chấp tay ở bên cạnh quan sát, "Hả? Đến bất phôi cảnh tầng thứ 3?" "Đúng, đến." Cổ Siêu gật đầu, lần này, liền để ta sung sướng xung kích Tiềm Long Bảng, chiến thắng Tiềm Long Bảng bản mặt vạn sĩ Sỉu. Đinh Kiên cũng là hơi nở nụ cười, thậtắc ý hắn hiện tại cũng càng ngày càng có tự tin Cổ Siêu có thể chiến thắng Vạn Sĩ Tửu đến tiềm long cấp. Mà Đinh Kiên cũng có chút đắc ý, sau đó trên giang hồ bản về chính mình đến, đều sẽ khen ngợi một tiếng, xem, vậy thì là dạng dỗ tiềm long cấp cao thủ trẻ tuổi Cổ Siêu nhanh điện đao khách Đinh Kiên. Đinh Kiên cười ha ha, không ngờ rằng chính mình lại muốn chiêm đồ đệ hết. Đinh Kiên luôn luôn không thích chiêm người quang, thế nhưng lần này, những cảm giác có thể chiêm đồ đệ chỉ là chuyện rất khiến người ta vui mừng sự. Đinh Kiên quý phủ, tá trưởng tại Ma Đao, Lôi động tiên đang không ngừng mà vút xuống sắc. Dịch Vân Tao nhã nâng chén trà. Ba người bọn họ đều đang đợi. Nay đã là ngày thứ 18, ước định quyết chiến thắng ngày là ngày thứ 20. Đinh Kiên mang theo Cổ Siêu đi tu hành, Cổ Siêu thành công không có. Chỉ xem cuối cùng này một hai ngày. Tá Trạm, Lôi Động Thiên, Dịch Vân ba người đều là kinh nghiệm lâu năm mưa gió nhân vật, vốn là đã sớm phải làm tâm như băng thanh, trời sập không kinh tài lạ. Thế nhưng lúc này ba người nhưng phát hiện mình tâm đều tĩnh không quá hạ xuống. Phái Thái Sơn rốt cục ra một cái có tư cách khiêu chiến tiềm long bảng nhân vật, quá làm người phấn chấn. Hiện tại liền xem Cổ Siêu có thể hay không khiêu chiến Tiềm Long Bang thành công. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, cửa bị mở ra. Ở mở rộng cửa trong mấy mắt, Tá Trạm, Lôi Động Thiên, Dịch Vân ba người đồng thời nhìn về phía nơi cửa, bọn họ nghe được ngoài cửa là chân của hai người bộ thanh, chẳng lẽ là Đinh Kiên cùng Cổ Siêu trở về, Cổ Siêu thành công hay chưa? Bất quá xuất hiện ở ngoài cửa rõ ràng là Đông Vương Chân Nhân cùng Lâm Du hai người, Đông Vương Chân Nhân đánh nhãn thì cũng tới Đinh Kiên Quý phủ dò nhìn. Đông Vương Chân Nhân trầm giọng hỏi, Đinh Kiên cùng Cổ Siêu đôi thầy trò này vẫn chưa về sao? Tá Trạm lắc lắc đầu, Đông Vương chân nhân hôm một cái khí, đã có kinh tin tức xác thực, Vạn Sí Cửu đã triệt để thanh trừ Kim Diệp sâu độc, mà hiện tại hắn bắt đầu tĩnh dưỡng, ngày thứ 20 trận chiến đó hắn nhất định là hoàn mỹ nhất trạng thái. Đông Vương chân nhân đã biết Vạn Sí Cửu hiện tại trạng thái, cũng muốn biết Cổ Siêu hiện tại trạng thái. Đáng tiếc, Đinh Kiên cùng Cổ Siêu thời trọ, còn không lạ thấy tâm hơi. Ngày thứ 18 buổi tối nguyệt, rất lạnh. Đông Vương chân nhân đi vào trong sảnh, cho mình rót một chén trà, hắn vốn là thích vô cùng rượu, không có chuyện gì sẽ thâu uống rượu, nhưng hiện tại cũng không thèm để ý cho tự thân rót một chén trà. Hắn có chút mất tập trung, những người này đồng thời đang chờ Đỉnh Kiên cùng Cổ Siêu Đôi thầy trò này tin tức. Chương 358, chiến trước. Bóng đêm chính đúng. Ở Đỉnh Kiên Quý phủ, Đông Vương Chân Nhân bắt đầu vơ vét Đỉnh Kiên Quý phủ rượu ngon. Đông Vương Chân Nhân một bên tìm rượu, một bên còn nhìn về phía nữ nhi của hắn Lâm Du, "Tiểu Du, lần này ta là không uống không được." Lâm Du cũng là không tiếp tục quy căn, Đông Vương thật thân thể con người không thể uống quá nhiều rượu, thế nhưng ngày hôm nay đúng là thật cao hứng tháng ngày, vì vậy để Đông Vương Chân Nhân uống nhiều chút cũng không quan trọng. Lâm Du cũng ở trong lòng có chút cảm khái. Nàng nhưng năm đó tự mình đem Cổ Siêu đưa vào nội môn người, kết quả bất quá là 1 năm sau khi, Cổ Siêu cũng đã là nội môn số 1, mà hơn 1 năm sau khi, Cổ Siêu càng là muốn khiêu chiến tiềm lông bảng, cơ bản có tiềm lòng cấp sức chiến đấu. Tá Trạm cười ha ha, ta cũng muốn uống rượu. Lôi động tiên không nói lời nào, bất quá hắn đã sớm đi tìm Tiểu Điếu đi tới. Dịch Vân còn tao nhã nâng trà, nàng lĩnh viện thuộc nữ cũng không uống rượu. Tá Trạm ha ha cười, Cổ Siêu, ngươi coi thì tà quá cái gì lao tử tà tiểu thơ, nhân sinh đắc ý cần tận hoan, mà khiến Kim Tôn đối không nguyện, thực sự là tà quá đực rồi. Làm cả đám uống đến sảng khoái, trước đó vài ngày đến, đầu tiên là Trắc Bất Phàm chi loạn, lại là năm phái thi đấu, sự tình một bộ tiếp một bộ, làm cho phái Thái Sơn nâng cao tầm gần nhất cũng khá là căng thẳng. Mà bây giờ, rốt cục có hai cái đại hị sự có thể sung sướng uống một hồi. Đông Vương chân nhân uống rượu, sắc mặt có chút đỏ chót, ánh hắn trắng xám tóc bạc, cổ siêu tình báo, hiện tại tuyệt đối không thể tiết lộ, đến ngày sau chúng ta xem cuộc vui là chắc chắn. Được. Lúc này, nguyệt dần dần rơi vào Tây Sơn. Mà ở Thái Sơn âm bí chỗ, có người đang hoạt động. Hư Không tiểu Thái Dương không gặp Một người áo đen lặng lẽ trên giấy viết như vậy một loạt tự. Sau đó đặt ở một cái huyệt động nhỏ nham thạch phía dưới, sau một chốc một con đen kịt đại jun xuất hiện, này con đại jun có chút quái lạ mang theo phong thư này chui vào mặt đất bên dưới đi, trên mặt đất dưới có một cái cực nhỏ chỉ dung đại jun thông qua lòng đất thông nối thẳng hướng về bên dưới ngọn núi một cái nào đó cái dân cư ở trong, nghe được dưới nền đất nhẹ nhàng quỷ dị tiếng tê ư, cái kia gọi Vương Nghị Như nông phu đứng đứng dậy, trên mặt thoáng hiện chính là cùng bình thường hoàn. Toàn khác nheo khôn khéo vẻ. Hắn chui vào đáy giường chốc lát nữa lấy ra một phong thư. Thư không tiểu thái dương không gặp. Vương Nghị Nữu lẩm bẩm nói, phái Thái Sơn rốt cuộc xuất hiện người có thể đem hư không tiểu thái dương làm không gặp sao? Đến là hiếm thấy ra một cái có nhân vật có bản lĩnh. Bất quá, người này cũng cơ bản muốn xong, bởi vì hắn tức bị Lạc Tiên Dương đại nhân cho nhìn chằm chằm. Vương Nghị Nữu trên mặt hiện ra điên cuồng vẻ sùng bái. Đối với Lạc Tiên Dương thủ hạ người tới nói, Lạc Tiên Dương chính là thần. Cái kia vĩ đại cao cao tại thượng thái dương chi thần. Bị Lạc Tiên Dương nhìn chằm chằm chỉ có một cái hậu quả, chết. Lạc Tiên Dương đại nhân sức mạnh, không phải là chỉ là một cái phái Thái Sơn có thể so sánh được. Vương Nghị Nưu lại lấy hắn đặc thù biện pháp, đem Phong thư này đưa đi. Ngày thứ 19. Ngày đó, thiên hạ bay mưa lâm thâm. Ngày đó, Cổ Siêu Trô cũng không có đi, mà là ở phân tích số liệu. Số liệu thứ này rất là thú vị, các loại đồ vật cũng có thể ở số liệu ở trong thể hiện, số liệu không thể nghi ngờ là tối chủ quan. Cổ Siêu trước đây bất kể là cái nào một trận chiến sau khi, đều sẽ làm một hạng chiến đấu ghi chép, đem trận chiến này quá trình, cùng với chiến đấu thất vân vân, đều nhất nhất thống kê hạ xuống. Ở trận chiến này ở trong có cái gì đặc ý chỗ? Có cái gì không có làm chỗ tốt đô thống tính toán cẩn thận. Cổ Siêu liền ở xem chính mình qua lại mấy chục chiến chiến đấu ghi chép. Có lúc phương pháp chính xác, nhưng là có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Cổ Siêu nếu khuyết chính là kinh nghiệm chiến đấu, ở phương diện này không bằng vạn sĩ sửu, cũng không như nó tiềm long bảng cao thủ. Như vậy, liền không ngừng mà lặp lại quan sát chính mình qua lại mỗi một chiến ghi chép, thống kê tất cả, tính được thất. Đồng thời, ở cổ Siêu tình hình kinh tế, trong tay còn có một đống lớn tư liệu, ở những tài liệu này này một quyển ở trong mang theo một trận chiến miêu tả. Trận chiến đó ở trong mang theo mặt khác một trận chiến miêu tả. Ở thế giới này không có ai chuyên môn thống kê cái này, Cổ Siêu cũng chỉ có tự thân thống kê cái này. Một bên tổng kết chính mình hết thể chiến đấu được mất, một bên tổng kết người khác chiến đấu được mất. Ở tổng kết những này thời điểm chiến đấu, Cổ Siêu đại não cũng đang không ngừng mà suy tính, đồng thời cũng đang tính toán các loại, cuối cùng làm cho chính mình kinh nghiệm chiến đấu không ngừng mà tăng lên trên. Vút vút vút, Gây lốc. Cơm này nói đến rất huyềnuyễn, kỳ thực một điểm không huyềnuyễn, lại như kiếp trước thời điểm trên địa cầu thì Đánh đọ tạ xem đọ tạ cao thủ video tăng lên thực lực của mình như thế đạo lý. Như vậy bận việc cả ngày thêm một buổi tối, cộng thêm trên nguyên lai like tích lũy, làm cho Cổ Siêu cảm giác gần đủ rồi. Bản thân mình trải qua chiến đấu tuy rằng ít đi chút, nhưng mà mình kinh nghiệm chiến đấu chỉ sợ không ở tiềm long cấp tiêu chuẩn bên dưới. Hiện tại Ly Tiên Minh cũng không đến bao lâu. Vì vậy Cổ Siêu cũng không ngủ, thanh đao đặt ở đầu gối trên, ngồi xếp bằng, hấp khí hơi thở nuôi tự thân tinh thần, chờ bình minh sau khi một trận chiến. Rốt cục, bình minh, rốt cục muốn đến chân chính thời điểm chiến đấu. Khi đệ nhất kia thần hiệu đánh tan đêm đen đi tới thời điểm, Cổ Siêu mở mắt ra, lôi đế đao rất tiến tĩnh, cũng không phải bình thường yên tĩnh, mà là ở tích trữ sức mạnh chờ đợi cường địch tiến tĩnh. Cổ Siêu cũng không vội động động, mà là đến phòng tắm ở trong, trước tiên cho mình tắm một cái. Nước lạnh lẽo cực điểm nước lạnh chảy qua Cổ Siêu cái kia từng khối từng khối bắp thịt mặt trên, Cổ Siêu mỗi một khối bắp thịt đều có một loại nổ tung cảm tràn ngập cường độ cảm giác. Tắm xong thay đổi một thân tân lam váy vải, đem một thân bắp thịt cho ẩn nấp sau khi đến là có chút hào hoa phong nhã cảm giác. Đang tắm thời điểm Cổ Siêu cũng dùng lạnh lẽo thủy tẩy chính mình lôi đế đao. Lưỡi đế đao vẫn cứ trầm mặc. Chen, đao đã trở vào bao. Cổ Siêu cất bước mà ra, đẩy cửa ra. Hướng đi căng tin ăn cơm, điểm bữa sáng cùng với bình thường giống nhau như lúc. Cổ Siêu không nhanh không chậm ăn, tất cả cùng với bình thường như thế, tựa hồ hôm nay đó là một cái bình thường thiên. Hai bên có vô số người ở văn náo, đều đang bàn luận trận chiến này, bất quá này cùng Cổ Siêu có quan hệ gì đâu. An toàn cái kia hoàn cái quái diện, Cổ Siêu trực tiếp hướng về tiên tộc phong đi đến, quyết chiến địa phương đó là tiên tộc đỉnh núi. Hôm nay là một cái trời đầy mây. Khí trời không lương không nắng âm phong mèo béo, thiên trọc phong trên người càng nhiều, hai bên đều là đủ loại nghị luận người. Rốt cục muốn bắt đầu rồi. La a, hôm nay nhưng là Tiệm Long bảng đệ 103 vị vạn sĩ xỉu chân chính ra tay. Ha ha, 20 ngày trước xem vạn sĩ xỉu ra tay, thật sự rất cường đại, cái kia hầu như là 10 phần mện 10 ra tay. La a, lúc đó được xưng chiến bại mông hắc phái Thái Sơn năm gần đây tối chắc kiệt đệ tử, vừa xa quá ta không giống cùng chặt nhuệ cổ siêu, đụng phải vạn sĩ xỉu ra tay, cũng hoàn toàn ở vào hạ phong, mà không còn sức đánh trả. Cổ siêu tự nhiên rất mạnh Thế nhưng Tiềm Long bảng cao thủ quá mạnh mẽ, nếu như lúc đó không phải Kim Diệp sâu độc nguyên nhân, lúc đó Cổ Siêu liền thất bại. Lần này Vạn Sĩ Tửu có người nói mấy ngày trước liền triệt để thanh trừ Kim Diệp sâu độc, hơn nữa sớm dưỡng cho tốt tinh thần dùng tuyệt đối trạng thái mà đến, Cổ Siêu nhất định sẽ thua. Ha ha, chúng ta đều là đến xem Tiềm Long bảng cao thủ ra tay, kiến thức Tiềm Long bảng phong thái, Cổ Siêu thua không thua cùng chúng ta có cái gì căn hệ. Ở Thiên Trọc phong tiếp cận đỉnh núi chỗ, năm phái cao tầng trưởng lão đều ngồi xuống nơi này, bọn họ cũng đều đang chờ mong trận chiến này. Phái Thái Sơn cao tầng môn biết rõ cổ siêu trận chiến này có rất lớn tỷ lệ thắng, nhưng bởi vì không thể tiết lộ tình huống, vì vậy cũng giả bộ như cái gì cũng không biết dáng vẻ, bình chân như vậy. Cái khác các phái cũng sớm chú ý cổ siêu, cảm giác cổ siêu người này tuy rằng trận chiến này không có thể thắng được vạn sĩ xỉu, nhưng đúng là đáng giá quan tâm cùng điều tra nhân vật. Cũng không có thiếu cổ siêu người cùng thế hệ đều ở, ta không, giống Trác Huệ, Dĩnh Hơi Nước, Triệu Vân Yến vân vân, vạn ta cũng đũa bay, ai, cổ siêu, ngươi tuy rằng rất mạnh, nhưng không thể là họ Mạc sĩ sư huynh đối thủ. Ở những người này ở trong Cổ Siêu tiếp tục đi lại, sắp tới đỉnh núi, Cổ Siêu ngẩng đầu, ở đỉnh núi cái trước người áo xám ngồi xếp bằng, người áo xám này mọc ra bát tự mi, trên mặt có một đạo một đạo vết dao, mặt vàng như nghệ sắc, tỉ sủ 10 phần 10 một cái xấu nam, thế nhưng trên người hắn cũng có một loại kỳ lạ mị lực. Hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, đao đặt ở đầu gối mặt trên, toàn thân của hắn tràn ngập một luồng xung thiên khí thế, tựa hồ dường như một thanh có thể chém đứt trời xanh trường đao. Toàn thân của hắn đều đầy một loại tinh khí thần. Hắn tinh thần sung mãn. Hiện tại có thể phát huy ra toàn lực không lại bị kim diệp sâu độc quấn quanh vạn sĩ hữu đương nhiên so với 20 ngày trước mạnh hơn, 20 ngày trước hắn còn muốn trấn áp cái kia kim diệp sâu độc. Vạn Sĩ Hữu nhìn về phía Cổ Siêu. Cổ Siêu nhìn về phía Vạn Sĩ Hữu. Vạn Sĩ Hữu ánh mắt sắc bén như đao. Cổ Siêu ánh mắt cũng sắc bén như đao. "Ngươi không đến tới." Vạn Sĩ Hữu bình thản nói rằng, ở vô số huyên náo trong tiếng, hắn lại một thanh âm truyền vào Cổ Siêu trong tai. "Nhưng là ta đã tới." Cổ Siêu cũng là tương đương bình thản nói rằng, âm thanh truyền tới Vạn Sĩ Hữu trong tai. Nghe được Vạn Sĩ Sĩu cùng Cổ Siêu bắt đầu đối thoại, Chu Vi Huynh náo thanh lập tức đình chỉ. Ngươi ở 20 ngày trước, không có ở ta Kim Diệp sâu độc phát tác thời điểm chặn bỏ cái kia một đao, ta rất cảm kích. Vạn Sĩ Sĩu chăm chú cực điểm nói rằng, làm là làm như võ giả, ở sau đó một trận chiến ở trong, ta tuyệt đối sẽ không có mảy may lưu thủ, ta sẽ lấy ra ta sức mạnh mạnh nhất đánh bạn ngươi, đây mới là đối với ngươi tôn kính. Rất tốt, ta cũng là chờ ngươi sức mạnh mạnh nhất, đó mới là hai cái giữa các võ giả chiến tranh. Cổ Siêu cũng là tương đương nói thật. Cổ Siêu từng bước từng bước đi tới ngọn núi. Thiên trọng phong phong diện, gió rất lớn, khí vi lương. Cổ Siêu đứng ở trên đài cùng Vạn Sĩ Sửu giằng co. Phong, vang lên. Cổ Siêu áo lam, Vạn Sĩ Sửu áo xám, đều theo gió không ngừng mà dương ra. Cổ Siêu tóc dài, Vạn Sĩ Sửu tóc dài, cũng là theo gió không ngừng mà tung bay. Cổ Siêu cùng Vạn Sĩ Sửu hai người khí thế đối lập. Vạn Sĩ Sửu hỏi, "Tên của ngươi?" Hắn đương nhiên biết Cổ Siêu tên, bất quá ở thế giới này có thói quen như vậy, đang đối chiến ở trong hỏi tên của người khác là một loại tôn kính. Trước đó Vạn Sĩ Sửu bất luận đối với năm phái ở trong ai cũng không hỏi tên. Lần thứ nhất chiến cổ siêu thì cũng không hỏi tên. Tính cổ tiên siêu, cổ siêu, ngươi đây. Tính họ Mạc Sĩ tiên xấu, Vạn Sĩ Sửu. Chương 359, tái chiến Tiềm Long bảng cao thủ. Lúc này, chính là xuân hoa nở thả thời gian vỡ đạo công phu siêu sao. Cái kia đóa hoa rực rỡ, cái kia sắc hoa tươi đẹp, cái kia hoa thức thuần mỹ. Những kia hoa, hoặc ở đầu cánh tây, hoặc ở thảo bên trong. Mấy ngày nay, Vũ Vũ tình tình, hoa nở đến cực thịnh vô hạn máu tinh tiến hóa chương mới nhất. Sau đó, bởi Vạn Sĩ Sửu cùng cổ siêu khí thế đối kích, Những mảnh hoa đều toàn rơi xuống lên, tựa hồ trở thành cảnh quý bình thường phất động. Vạn Sĩ xửu tay đè ở trên chuôi đao diện, hung ác tàn bảo đi, xửu nô đao. Vạn Sĩ xửu đao tên rất thú vị, tên là làm xửu nô đao. Những người khác đao từng cái từng cái không phải đế chính là hoàng, hoặc là vương cái gì, thế nhưng hắn đao, nhưng hết lần này tới lần khác phản đả ma đi, thế nhưng xửu nô đao không thể nghi ngờ là tương đương cường đại một thanh đao, chuôi này trên đao diện có thân mã làm nô hàn khí, ta thân mã làm nô, liền muốn đấu phiên cựu trùng tiên. Vạn Sĩ xửu đao giải phóng sau khi Hóa thành một thanh tương đương bạc tương đương sắc bén rồi lại tương đương xấu xí nào, thân đao dữ tợn, dường như có vô số ác quỷ dây dưa với trên nào. Vạn Sĩ Sửu vốn là đối mặt với Tiềm Long bảng bên dưới đối thủ, xưa nay không giải phóng đao của mình, hôm nay sẽ. Tung coi như là phá lệ, hắn đây là đối với cổ siêu tôn trọng. Cổ Siêu tay cũng là đặt tại trên chuôi đao diện, đột nhiên xuất đao, Vạn Tượng câu giật đi, lôi đế đao. Lôi đế đao ánh đao lại nhìn mấy lần đều là như vậy tinh diễm, chói mắt cực điểm sấm sét tiếng, sàn lạ người mục đích sàn lạ ánh chớp đột nhiên thả ra, trong lúc nhất thời bạch sĩ một mảnh đem cổ siêu cả người chiếu đều tỏa sáng. Lúc này đã không cần phải nói thoại, khi làm hai cái nắm giữ cường giả khí thế đao khách đụng vào nhau, chỉ cần dùng đao nói chuyện là được, bầu không khí hầu như là đông lại. Người trung binh cũng đều là ngưng thần mím hơi, chăm chú nhìn trận chiến đấu này. Vạn Sĩ Sửu dõng nhiên chuyển động, hắn vừa bắt đầu liền dẫn đầu triển khai công kích, sớm trước hắn liền từng nói hắn sẽ không lưu thủ, câu nói này đương nhiên là lời nói thật. Toàn lực ra tay, mới vừa rồi là đối với cổ siêu lòng biết ơn cùng kính ý. Thật là thê thảm một vết ánh đao. Này một vết ánh đao ở trong, mang theo đại khí phách Vạn Sĩ Sửu bất phôi cảnh bốn tầng đỉnh điểm nội lực phụ chú ở này một đao mặt trên, đồng thời cũng đem hắn đao thế truyền vào bên trên. Một đao phá không. Vạn Sĩ Sửu là một cái kinh nghiệm tương đương phong phú nhân vật. Hắn biết Cổ Siêu là một cái đấu pháp khá nhiều biến nhân vật, đối mặt với nhân vật như thế tối biện pháp đơn giản đó là dùng tuyệt đối đại lực đè xuống, tung ngươi run rế có muôn vạn biến hóa, ta núi lớn đè xuống, liền có thể định đại cục, phá đại thế, làm cho ngươi không thể không thua. Vạn Sĩ Sửu ở lần thứ nhất cùng Cổ Siêu thời điểm chiến đấu. Dung đó là biện pháp như thế, ép tới Cổ Siêu hầu như thổ bất quá khí hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại. Hiện tại cũng vẫn như cũng là biện pháp như thế. Mà hiện tại vạn sĩ sửu công kích, bởi giải phóng hắn sửu no đao, càng thêm hung lệ, tàn bạo. Dữ tận đao pháp nhắm thẳng vào hướng về cổ siêu mặt. Như vậy ánh đao, hầu như là một đòn liền có thể phấn hủy trọng thương cổ siêu. Mà lúc này, cổ siêu không có lùi. Ở sửu no đao cái kia cực kỳ giữ tận ánh đao ở trong, cổ siêu đương nhiên chém ra một đao. Này một đao, khí thế hùng hồn. Này một đao, khí bạt núi hà. Này một đao, khí trùng mây xanh. Dữ Tận Hung ác hung bạo ánh đao cùng Tô Bạo Hào hung ánh đao đụng nhiên đụng vào nhau. Vạn Sĩ Sửu cùng Cổ Siêu ánh mắt quấn quýt cùng nhau. Công, hai đao giao kích, hai cô tuyệt đại lực đạo lẫn nhau đối đầu. Vạn Sĩ Sửu dõng nhiên bị chấn động lùi ra, liên lui lại hơn 20 bộ, mà Cổ Siêu cũng là bị chấn động lùi ra, lui ba chừng 10 bước. Hai người đẩy nhất độ giao phong lấy lực đạo đối đầu lực đạo thì ra là như vậy kết quả, Vạn Sĩ Sửu dõng nhiên tái xuất đao, giữ tận ánh đao lại đến, Cổ Siêu cũng là hùng hãn phản kích. Đây là hung cùng ba chiến đấu, đây là đao cùng đao giao phòng, đây là nội lực đối với nội lực. Đây là đao thế đối với đao thế, đây là tinh thần binh tinh thần, đây là đao khách đối với đao khách. Ở ngày xuân cái kia vô hạn ôn nhu phồn hoa đường bên trong, hai người đao không ngừng mà đối kích va chạm. Khi một viên hồng nhạt cánh hoa yên lặng rơi xuống đất thời điểm, Vạn Sĩ Sửu cùng Cổ Siêu đều chấp đao đối lập. Vạn Sĩ Sửu tóc dài có chút tán loạn, bất phôi cảnh ba tầng. Đúng. Cổ Siêu sợi tóc có chút phiêu dật. Vạn Sĩ Sửu khẽ môi hơi nở nụ cười, rất tốt, ngươi đến bất phôi cảnh ba tầng, như vậy xem ra sẽ là một hồi đặc sắc chiến đấu, mà ở những trận chiến đấu tiếp theo ở trong Ta sẽ giáo hiểu ngươi cái gì là chân chính tiềm long cấp. Ta liền mỏi mắt mong chờ, hy vọng tiềm long bảng tiêu chuẩn sẽ không để cho ta thất vọng. Cổ Siêu đồng dạng chiến ý rật rạo. Những trận chiến đấu tiếp theo cũng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Trước đó Vạn Sĩ Sĩu bất kể là đối phó dư tiềm xà đám người, vẫn là một trận chiến cổ siêu đều vô dụng chân chính bản lĩnh, hiện tại rốt cục muốn bắt đầu tiềm long cấp thủ đoạn. Tiềm long cấp thủ đoạn chân chính dùng đến thì sẽ cỡ nào kinh tâm động phách. Vạn Sĩ Sĩu thu đao trở vào bao. Hắn nhìn về phía Cổ Siêu. Thu đao cũng không phải là không đánh. Mà là vì tích trữ sức mạnh tiến hành hung tàn hơn chiến đấu. Ở thu đao sau khi, hắn nhíu hơi. Ba lần hô hấp sau khi, Vạn Sĩ Sửu bỗng nhiên xuất đao. Thật nhanh, thật sự thật nhanh. Đây tuyệt đối không phải bình thường đao tốc. Mọi người đều biết, Thiểm Long cấp tiêu chuẩn đao tốc là trong nháy mắt. Mà Vạn Sĩ Sửu, tương tự là linh xảo hệ căn cốt khích hoạt thiên hạ toàn phương xem. Hắn đao tốc hiển nhiên cũng đến trong nháy mắt. Không đúng, tuyệt đối không tới trong nháy mắt. Có nhãn lực cực độc người đã phát hiện, Vạn Sĩ Sửu ra tay, chỉ dùng không giờ 9 cái trong nháy mắt. Liên cái chín cái trong nháy mắt đến cùng nhanh bao nhiêu, một giây đồng hồ có thể rút 3 lần nhiều dao. Ánh dao hầu như là trong nháy mắt mà tới, tức hẳn ánh dao sát qua cổ siêu tóc, cái chán sợi tóc cắt đứt. Vạn Sĩ Sửu dao vạch một cái mà qua, đã đứng ở cổ siêu phía sau, nếu khi ở trong có mấy phần ngạo nghễ, trong tay hắn có co vài con tóc, nếu như vừa nãy dao của ta quang lại thiên một ít, ngươi nhất hầu đã bị cắt. Cổ siêu hỏi, ngươi tại sao không nhìn ngươi cảnh trên quần áo đây? Cảnh trên quần áo? Vạn Sĩ Sửu nhìn mình áo xám, gáy nơi đó quần áo đã bị đâm phá, lúc nào bị đâm phá nơi này xem ý đi. Gãy nơi này cách cảnh gần quá. Vạn Sĩ Sửu đang cố gắng trở về chỗ tình cảnh mới vừa rồi, phát hiện mình ở hết sức chăm chú ở cổ siêu sợi tóc thời điểm, tựa hồ có một đạo nhàn nhạt ánh đao, đó là cổ siêu ánh đao sao? Vạn Sĩ Sửu thân hình ở quay lại. Cổ siêu thân hình cũng ở quay lại. Vạn Sĩ Sửu ánh đao lại chấm ra. Cổ siêu ánh đao cũng lả lại chấm ra. Hai người ánh đao đều tốc nhanh. Ở như vậy liên tục ánh đao ở trong, Vạn Sĩ Sửu thân hình không ngừng mà biến hóa, hắn đao cũng đang không ngừng mà biến hóa. Cổ siêu thân hình cùng ánh đao cũng đang không ngừng mà biến hóa. Kỹ thực đánh loại này cao tốc chiến đấu là tương đương thống khổ một chuyện, cao tốc để cho người phản ứng thời gian liền cực nhỏ, một cái chậm một cái phản ứng sai rồi liền muốn trọng thương. Vì lẽ đó người bình thường đều không muốn đánh loại này nhanh trong chiến. Thế nhưng hiện tại Cổ Siêu cùng Vạn Sĩ Sửu hai người liền ở đánh loại này nhanh trong chiến. Cổ Siêu dao xẹt qua Vạn Sĩ Sửu mặt, Vạn Sĩ Sửu lóe lên một chánh ánh đao phản đâm hướng về Cổ Siêu, Cổ Siêu một rời thân tách ra này, một đao lại trở tay một đao trực tiếp đánh tới. Hầu như không có ngôn ngữ để hình dung hiện tại hai người chiến đấu, ánh đao, thân hình đều là lạ biến hóa thức thượng, thiên biến văn hóa. Thay đổi trong nháy mắt, nhanh như chớp vân vân. Ánh dao một đan sen mà qua. Cổ Siêu cùng Vạn Sĩ Sĩu hai người thân hình lần thứ 2 một cái đan sen. Tí tách, tí tách. Huyết dịch do Cổ Siêu tay trái nhỏ xuống đến, một giọt một giọt, Cổ Siêu tay trái bị thương, ở như vậy đẳng cấp nhanh trong chiến ở trong, Cổ Siêu vẫn là bị thương sao? Hắn chung quy là trên lệch Vạn Sĩ Sĩu một bậc sao? Mọi người thấy quá khứ, chỉ thấy Cổ Siêu tay trái ống tay áo bị hoa trở thành một đạo màu máu, vậy có một khá trường vết thương. Tí tách, tí tách. Huyết dịch tùy theo Vạn Sĩ Sĩu sườn trái chảy xuống vết thương của hắn so với cổ siêu vết thương càng dài. Mà lúc này, Nhãn lực Cao Minh đám người đã phát hiện Cổ Siêu cùng Vạn Sĩ Sỉu hai người ở đao tốc cao thấp, Vạn Sĩ Sỉu đao tốc là 0.9 cái trong máy mắt, mà Cổ Siêu chính là đao tốc là 0.8 cái đao tốc. Nguyên lai, like, trong lúc bất tri bất giác, Cổ Siêu ở đao tốc phương diện đã vượt qua Tiềm Long bảng tiêu chuẩn, hơn nữa, còn vượt qua Vạn Sĩ Sỉu. Tiềm Long bảng tiêu chuẩn không phải là thật tốt vượt qua, nhưng thật không ngờ rằng. Được lắm lợi hại Cổ Siêu, rất nhiều phái trưởng lão đều nhìn chăm chú trừng mắt. Vạn Sĩ Sỉu bình luận, đao thật là nhanh. Còn có thể đi. Cổ Siêu không để ý lắm nói rằng, tay phải tự nhiên là thống, thế nhưng vạn sĩ sự sườn trái hiển nhiên sẽ căng thống, kỳ thực ta phát hiện, Tiềm Long bảng tiêu chuẩn cũng không có gì đặc biệt hơn người. Câu nói này rất hung hăng. Những môn phái khác tất cả mọi người đều là đều ngạc nhiên. Đại thế đế quốc trẻ tuổi khó nhất tiêu chuẩn đó là Tiềm Long bảng tiêu chuẩn, không biết bao nhiêu người muốn bước qua Tiềm Long bảng tiêu chuẩn, thế nhưng là vẫn không cách nào bước qua. Mà bây giờ, cái này phái Thái Sơn người mới lại dám nói Tiềm Long bảng tiêu chuẩn không có gì đặc biệt hơn người. Này, này còn không là bình thường thú vị a. Thú vị Ở một góc mặt trên, một cái mang đấu đồng người mặc áo đen hơi nở nụ cười. Hắn vừa lúc ở phái Thái Sơn bên cạnh cách đó không xa là một cái bí mật sự. Hắn vừa vận thu được thủ hạ tin tức truyền đến, hư không tiểu Thái Dương biến mất rồi. Ma trại qua đấu đồng người mặc áo đen phân tích, phái Thái Sơn đời trước người thật sự không khả năng giải quyết chính mình bố trí hư không tiểu Thái Dương, mà thoáng vừa phân tích tối khả năng làm ra việc này tự nhiên là đời mới đệ nhất chí giả cổ siêu. Xem ra đó là tên tiểu tử này, Hắc Ý đấu đồng người khẽ mỉm cười. Vì lẽ đó hắn đi tới phái Thái Sơn, hắn là đến quan sát cổ siêu ở đau thế cùng đao tốc mặt trên đều lợi hại như vậy, vượt quá tiềm long bảng tiêu chuẩn, thú vị a. Cái này Hắc Y đấu đồng người gật đầu. Không sai, này Hắc Y đấu đồng người đó là phái Thái Sơn to lớn nhất kẻ phản bội Lạc Thiên Dương, hắn liền dám lớn như vậy đâm đâm đi tới Thái Sơn, một chút cũng không sợ phái Thái Sơn cao thủ giữ hắn lại. Hơn nữa, Lạc Thiên Dương cũng có tự tin, phái Thái Sơn cho dù cao thủ ra hết cũng không có biện pháp giữ hắn lại, bởi vì hắn nhưng là Thái Dương chi thần Lạc Thiên Dương, hắn chưa từng có đem Đông Vương chân nhân, tá trạm, Dịch Vân, Đinh Kiên những người này để vào trong mắt cũng đồng dạng chưa hề đem gần nhất tiếp xúc với hắn chắc bất phàm, liêu gió nhẹ đám người để vào trong mắt. Thật sự là một cái thú vị tiểu tử a, liền để ta nhìn ngươi một chút đến cùng có thể có cỡ nào thú vị đi. Hắc Y đấu đồng người Lạc Thiên Dương gật đầu, gật đầu, mỉm cười. Chương 360, Tiêm Long cấp sức chiến đấu danh chấn. Huyết, còn ở tí tách lưu. Cổ Siêu cùng Vạn Sĩ Sỉu đối lập mà đứng. Hai người, ai cũng không có mở miệng trước. Hai người đều ở tích trữ sức mạnh, tiến hành làn sóng tiếp theo công kích, hiện tại hai người lẫn nhau cũng không dám coi thường đối thủ, đặc biệt Vạn Sĩ Sỉu Hắn thương hiển nhiên muốn so với Cổ Siêu bị thương nặng một ít, ở hiện tại giao thủ ở trong hắn còn ở vào hạ phong. Cổ Siêu, cái kia liền cho ngươi nhìn tiềm long cấp đạo pháp. Vạn Sĩ xỉu trầm giọng, hắn xỉu nô no đao lại dương. Xỉu nô no đao trên có liệt liệt phong ở rồi. Đây chính là cấp 4 đạo pháp, hơn nữa tùy theo tụ tập nguyên tố lửa tốc độ trên xem là tiểu thành cấp 4 đạo pháp. Cấp 4 đạo pháp luyện thành là có thể hấp thu thiên địa nguyên tố, mà cấp 4 đạo pháp tiểu thành nhưng là có thể làm cho hấp thu thiên địa nguyên tố tốc độ tăng nhanh. Nói như vậy đi Ở trong chiến đấu càng nhanh hơn chiêu tập đến thiên địa nguyên tố tăng cường đao pháp mình ấy lực, có thể càng nhanh hơn chiến thắng đối thủ. Vì vậy tiểu thành hay không cũng là khá quan trọng một chuyện. Vạn Sĩ sử dụng ra cấp 4 đao pháp gọi nha dao đánh lửa pháp, điên của nhà, điên của hỏa tập hợp lại cùng nhau triệu tập bên trong đất trời nguyên tố lửa nhất thời giữa trường đại nhiệt, hắn hỏa diễm tụ lại hộ tụ trở thành một tấm một trường phong lợi cực điểm hỏa diễm chi nha, hỏa diễm chi sĩ hướng về đối thủ điên cuồng cắn rết mà đi. Cổ Siêu cũng là sử dụng tới cấp 4 đao pháp nhanh điện đao pháp, cũng lấy tốc độ nhanh nhất triệu tập phong chi nguyên tố, làm cho đao pháp của mình càng nhanh hơn cấp 4 đạo pháp đối với cấp 4 đạo pháp. Cấp 4. Nay ở Đại Tề Đế quốc đã rất cao đoạn. Đại Tề Đế quốc cao nhất đoạn võ kỹ cũng chỉ là cấp 6 thôi. Bạch Ngân cấp môn phái cao nhất đoạn cũng chỉ là cấp 5 thôi. Cấp 4 đạo pháp, một khi dương ra thời khắc, liền có vô hạn đặc sắc. Chiến đấu như vậy, các đệ tử Têu gọi đặc sắc, quá đặc sắc. Các trưởng lão cũng Têu gọi đặc sắc, bọn họ ở trong có một bộ phận trưởng lão, cũng chưa chắc có thể đánh ra như thế đặc sắc chiến đấu. Chiến. Chiến. Chiến. Trận đấu còn đang không ngừng mà kéo dài. Một cái ánh đao hung hăng đốt cháy thế giới. Một cái ánh đao nhanh nhanh như gió, lấy phong thiết chém cháy. Phong có thể xin hòa thế, hỏa cũng có thể tá phong thế. Chỉ là, khi làm, phong quá to lớn thời điểm quá nhanh thời điểm, cũng có thể tiêu diệt hỏa. Đây là phong cùng hỏa chiến đấu. Hỏa giả đem nó tàn bạo hung lệ một mặt bày ra. Phong giả đem sự nhanh chóng cắt chém một mặt bày ra. Phong đao cùng hỏa đao đều ở giữa hư không không ngừng mà biến hóa, thiên biến vạn huyễn, đều đang không ngừng mà soạn nhạc thuộc về bọn họ tự thân văn chương. Cổ siêu bóng người cùng vạn sĩ siêu bóng người không ngừng mà đan xen mà qua. Cuối cùng, phong rốt cục ngăn chặn hỏa. Tuy rằng chỉ là thoáng ngăn chặn nhưng dầu gì cũng là áp chế lại. Giảo. Vạn Sĩ Sử nhìn về phía Cổ Siêu, "Đao pháp của ngươi đã luyện đến cấp 4 đao pháp tiểu thành, không, không chỉ có là cấp 4 đao pháp tiểu thành, tuy rằng còn chưa đạt tới cấp 4 đao pháp đại thành, nhưng cơ bản ở vào tiểu thành cùng đại thành trung gian." "Đúng." Cổ Siêu thẳng thắn sáng tỏ nói rằng, "Cổ Siêu trong tay nắm lôi đế đao, ta tình huống bây giờ phòng trưởng ngươi cũng biết, nội lực là bất phôi cảnh 3 tầng hơi kém với tiềm long cấp tiêu chuẩn." Đao pháp ở vào cấp 4, đao pháp tiểu thành cùng đại thành trung gian vượt quá tiềm long cấp tiêu chuẩn. Đao tốc là không giờ 8 cái trong nháy mắt cũng vượt quá tiềm long cấp tiêu chuẩn, đao thế hiện tại là tầng ba nhiều. Cang La vượt xa quá tiềm long cấp tiêu chuẩn. Ta hiện tại đã là tiềm long cấp. Cổ Siêu ngữ khí rất bình tĩnh, như lạ bình tĩnh tuyên bố một chuyện. Cổ Siêu đúng là ở hướng về toàn bộ đại tề đế quốc tuyên bố một chuyện, chính mình là tiềm long cấp. Mà người vây xem tất cả mọi người lúc này đều náo động. Tiềm long cấp tiêu chuẩn, tiêu chuẩn này Thế lực khắp nơi đều biết, đồng thời khắp nơi người trẻ tuổi đều hướng về cái này xung kích. Thế nhưng muốn đến tiêu chuẩn này, nói nghe thì dễ, quả thực là khó khó tới cực điểm. Nếu như nói bình thường đệ tử nội môn là nỗ lực có thể đến độ cao. Như vậy loại này tiềm long cấp tiêu chuẩn, nhưng lại chỉ có dựa vào thiên phú có thể đến độ cao, đang chỉ dựa vào nỗ lực thật không có dụng. Nay chính như kiếp trước trên địa cầu diễn một câu nói, một người thành công dựa vào chính là Bạch Chi 99 mồ hôi, cùng với 1% thiên phú, hết lần này tới lần khác chết tiệt cái kia 1% thiên phú trọng yếu nhất. Như vậy Tiềm Long cấp tiêu chuẩn nhân vật, ở Đông Hải năm phái ở trong, Đông Hải môn không có, Ngô Sơn phái không có, Mên Lai phái Thái Sơn cũng không có, chỉ có Nha Sơn phái có một cái, Sấu Đao khách Vạn Sĩ Sửu. Mà hiện tại, ở phái Thái Sơn rốt cục lại xuất hiện một cái Tiềm Long cấp tiêu chuẩn nhân vật. Cổ Siêu. Một năm này, hắn 15 tuổi. Như vậy tuổi liền đạt tới Tiềm Long bảng tiêu chuẩn, tiền đồ của hắn không thể đánh giá. Hiện tại không ít người đều đang nghị luận Cổ Siêu đề tài, ở một trận chiến bắt đầu trước đó, vẫn đúng là không có ai tin tưởng Cổ Siêu sẽ thắng, bởi vì Tiềm Long bảng tiêu chuẩn quá cao mà mọi người nghị luận, nhưng đều phục hồi tinh thần lại, ở 20 ngày trước đó xem qua cổ siêu ra tay, khi đó cổ siêu cùng hiện tại cổ siêu tuyệt nhiên không giống, cổ siêu tốc độ tiến bộ quá nhanh đi. Loại này tốc độ tiến bộ. Hiện tại trận chiến đấu này, bởi ở đao pháp mặt trên, đao tốc mặt trên hai phe hơi chiếm thượng phong, đao thế mặt trên vượt qua quá nhiều, nội lực phương diện hơi kém sắc, vì lẽ đó cổ siêu hiện tại là chiếm hết thượng phong, hầu như là đè lên Vạn Sĩ Sửu đánh. Nghe nói ra xác thực khó có thể tin, nhưng cũng là một cái làm bằng sắt sự thực. Vạn Sĩ Sửu tuy rằng ở vào hạ phong ở trong, nhưng cũng không cấp Hắn là tiềm long bảng xếp hạng thứ nhất bách lệ ba nhân vật. Hắn vẫn tin tưởng chính mình có thể đánh bại Cổ Siêu. Vạn Sĩ Sửu hiện tại cũng rõ ràng tình cảnh của mình, vì lẽ đó hắn không ngừng mà lợi dụng chính mình kinh nghiệm chiến đấu để lừa gạt Cổ Siêu, hy vọng dùng liên tục biến ảo chiêu thức hống đến Cổ Siêu phạm sai lầm chiêu, để hắn kéo về chiến lệnh. Kinh nghiệm chiến đấu ở trong chiến đấu cũng là khá quan trọng. Vạn Sĩ Sửu ánh đao không ngừng mà chuyển động. Thế nhưng Vạn Sĩ Sửu nhưng phát hiện mình bất kể như thế nào biến chiêu, Cổ Siêu cũng có thể làm ra có lợi nhất biến chiêu, căn bản sẽ không ra thác. Nay cùng tư liệu không phù hợp a. Cổ Siêu rõ ràng là kinh nghiệm chiến đấu không nhiều nhân tài là, làm sao hiện tại hoàn toàn như là thần kinh bác chiến tay già đời, Vạn Sĩ Sửu tâm trạng hiếu kỳ, hắn tự nhiên là không biết Cổ Siêu lợi dụng chiến đấu phân tích pháp, làm cho tự thân kinh nghiệm chiến đấu gia tăng rồi không biết bao nhiêu. Hiện tại Cổ Siêu bằng là chính diện đẩy ngang Vạn Sĩ Sửu, chiếm thượng phong tình huống dưới, không phạm sai lầm lộ, chính diện đẩy ngang, tuy rằng tương đối chậm, nhưng có thể vững vững vàng vàng mà từ đối phương. Cổ Siêu không ngừng mà ra chiêu, Vạn Sĩ Sửu không ngừng mà ứng đối. Hai cái đao khách đều nắm đao, vụ xuất ra bình sinh đắc ý chiêu thức, tiến hành kịch liệt biến hóa lạ như như hai cái hoa sứ, cầm bút, vậy mực sắt thủy. Giảo. Mạc Vung lên, không đúng, không phải Mạc Vung lên, mà là huyết vung lên, huyết đến từ chính vạn sĩ sử ở phía sau lưng. Vạn sĩ sử cục diện bây giờ vẫn cứ tương đương trật vật, hắn không phải không biết thời bộ người, thế nhưng hắn chân thực không cam lòng chịu vừa, bởi vì hắn là tiềm long bảng ở trong nhân vật, mà cổ siêu không phải. Một cái không phải tiềm long bảng nhân vật chiến thắng tiềm long bảng nhân vật, đây đối với tiềm long nhân vật trên bảng tới nói, là rất lớn ô nhục, đây chính là vạn sĩ sử chấp nhất hắn sẽ không bị Kim Diệp sâu độc đánh bại, cũng sẽ không bị một cái không phải Tiềm Long bảng đối thủ đánh bại, hắn vẫn cứ chấp nhất suốt nào. Đối mặt với Vạn Sĩ Sỉu loại này chấp nhất, Cổ Siêu làm chỉ có một cái, lấy ra chính mình sức mạnh mạnh nhất chiến thắng đối thủ. Tư. Ở một cái kịch liệt biến chiêu sau khi, xong giao giao trước, mà Cổ Siêu lúc này lôi đế đao xoay một cái muốn tà cắt về phía Vạn Sĩ Sỉu, Vạn Sĩ Sỉu xửu nô đao hung hãn phản kích, hai đao ở cực nhỏ không gian ở trong không ngừng mà đối kích, lần này đối kích đến hiểm chí lệ, bất quá hai đạo ánh đao chưa lạc, a khó sao đã đâm tới Vạn Sĩ Sỉu trái tim trước. Tất cả động tác vào thời khắc này tạm dừng. Người thua rồi." Cổ Siêu bình tĩnh nói. "Vâng, ta thua." Vạn Sĩ xỉu rốt cục chịu thua, ở chịu thua thời khắc này, sắc mặt hắn đờ mù, hắn không muốn thua, thế nhưng là không phải không thừa nhận chính mình thua. Rốt cục, tháng rồi, phái Thái Sơn tất cả mọi người, bao quát sớm biết hiểu việc này mấy cái cao tầng, hiện tại đều đang điên cuồng cười ha ha, ngày một hồi trắng lợi đối với phái Thái Sơn tới nói quá trọng yếu, phái Thái Sơn rốt cục ra một cái tiềm long cấp cao thủ, đây chính là chí thượng vinh quang. Chắc nhụy cùng ta không giống lúc này đều biết. Cố Siêu ở trong lúc bất tri bất giác, đã đem hai người bọn họ rất xa vung ra phía sau đi, này cũng là trách nhiệm cùng ta không giống hai người lần thứ nhất ở đấy lòng thừa nhận không bằng Cố Siêu. Cái khác phái người, cũng mỗi người có các biểu hiện, Tiềm Long cấp xí ra. Hiện trường, một mảnh điên cuồng. Tiềm Long cấp sao? Thật là khá, thì đã đến Tiềm Long cấp. Ở đen quỹ đấu đống phía dưới, Lạc Thiên Dương nhàn nhạt nở nụ cười, nội lực đối với hắn cái tuổi này không sai, đao tốc không sai, đao pháp không sai, kinh nghiệm chiến đấu cũng không tồi, đạo thế càng là tương đương không sai, ha ha, thực sự là một cái thú vị tiểu boy. Bất quá cách ta thủ hạ đệ tử Lạc Nhất Phi còn có rất lớn cũng cự. Lạc Thiên Dương dưới tay dạy một cái tương đương lợi hại đồ đệ Lạc Nhất Phi, Lạc Nhất Phi người này ở Tiềm Long bảng ở trong xếp hạng 42 tên, xếp hạng tương đương cao, hơn nhiều vạn sĩ sửu phải cùng đại. Lạc Thiên Dương chắp tay mà cười, hiện tại cũng không tệ lắm, phái Thái Sơn hiện tại duy nhất đáng để mong chờ người, phái Thái Sơn, không muốn như thế âm u đầy tự khí, cổ siêu, chờ ngươi trở nên càng mạnh hơn, ta trở lại đi ngươi. Lạc Thiên Dương xem xong lại một tồn kịch sau khi, đối với phái Thái Sơn hứng thú cũng không lớn, hứng thú quyết quyết liền rời khỏi. Vị trí độ cao không giống nhau, nhìn vấn đề góc độ cũng không giống nhau. Phái Thái Sơn vẫn phòng bị Lạc Thiên Dương, kỳ thực Lạc Thiên Dương thật không có quá để ý phái Thái Sơn. Lạc Thiên Dương sớm đã vượt qua đông vùng chân nhân đẳng cấp quá nhiều. Năm phái thi đấu cuối cùng kết thúc, cuối cùng do Lôi Động Thiên lớn tiếng tuyên bố, lần này, năm phái thi đấu thủ thắng giả chính là phái Thái Sơn Cổ Siêu, hắn cũng là đạt được tư cách đi Đông Hải bên trên, cùng đại tệ tứ đại tân vương một trong mao tội cùng ngồi đàm đạo, cùng chung thịt dòng người. Nha Sơn phái nhân Mã Chiến liền rời khỏi, trước lúc ly khai, Vạn Sĩ Sĩu để lại một câu nói cho Cổ Siêu, Cổ Siêu Ta ở sáu đoàn đột nhiên tuyển thi đấu chung đẳng ngươi." Vạn Sĩ Sửu nói xong liền kiên quyết quay đầu, hắn mi thâm trĩu, lần này thua, để Vạn Sĩ Sửu chịu đến rất lớn kích thích, ở cuộc sống tương lai hắn sẽ càng thêm nỗ lực. Mà phái Thái Sơn thì lại bắt đầu bãi nổi lên 7 ngày 7 đêm tiệc cơ động, hôm nay đối với phái Thái Sơn tới nói là một cái tương đối lớn vui mừng thắng lợi, không đại đại ăn mừng một phen làm sao có thể biểu đạt lúc này vui mừng. Chương 361, danh chấn đại tế đế quốc. Trên giang hồ, gần nhất xuất hiện một phen lời đồn đãi. Nghe nói không? Ở Thái Sơn mặt trên xuất hiện một cái tiềm long cấp Ở một cái quán trà ở trong, có một người thư sinh dáng dấp giang hồ khách nói rằng: "Không thể nào, tiềm long cấp, cái kia quá lợi hại, cũng không có khả năng lắm xuất hiện đi, tiềm long bảng ở toàn bộ đại tề đế quốc có thể chỉ có 108 cái." Một cái khác cáo bảo cho giang hồ khách lắc đầu có chút không tin. "Là à, tiềm long bảng cao thủ quá ít đòi, chúng ta toàn bộ Đông Nam vùng duyên hải khu vực cũng chỉ có một cái tiềm long bảng cao thủ thôi, cũng tức là xếp hạng đệ 103 vị vạn sĩ hữu." Một cái khác thanh ý sử dụng kiếm giang hồ khách gật đầu. "Cái kia chính là các ngươi tin tức là hậu." Thư sinh dáng dấp giang hồ khách cởi cận, hắn thâm giọng hỏi, "Cậu siêu nghe nói qua chứ? Thật giống nghe nói qua danh tự này." Cái kia áo bảo cho giang hồ khách gật đầu nói, "Này đến nghe qua, nghe nói hắn ở trước đây không lâu đánh bại Trác Nhụyệ cùng ta không giống, trở thành phái Thái Sơn đệ nhất cao thủ." "Ha ha, hắn gần nhất lại làm một cái ghê gớm đại sự, hắn ở chính diện chiến ở trong đánh bại Vạn Sĩ Sĩu, hiện tại là chân chính tiềm long cấp cao thủ." Đánh bại Vạn Sĩ Sĩu tiềm long cấp, không thể nào. "Có người kinh hô." "Là a, không có khả năng lắm đi. Chẳng lẽ Vạn Sĩ Sĩu không ở trạng thái không được?" Có người phát sinh nghi vấn. Vẫn đúng là không phải, Vạn Sĩ Sửu rất ở trạng thái, chỉ là cái kia triển đến dịch, hắn vẫn đúng là ở chính diện bại bởi Cổ Siêu. Người thư sinh kia dáng dấp giang hồ khách say sưa ngon lành dàng đạo, ở trên giang hồ có đủ loại loại hình lưu phái, thư sinh một phái tự nhiên cũng có, Cổ Siêu là thi nhân, đương nhiên cũng coi như là thư sinh một phái, hắn từ trước đến giờ đều bị coi là thư sinh một phái kiêu ngạo, bây giờ nói nổi lên Cổ Siêu sự tích. Cái này thư sinh trang phục giang hồ khách cũng cảm giác cực kỳ có, lúc đó trận chiến đó, thật sự vô cùng đặc sắc, Cổ Siêu nội lực trên thoáng không bằng Vạn Sĩ Sửu. Thế nhưng ở Đao Tốc cùng Đao Pháp Mặt Trên đều vượt qua vạn sĩ hữu. Ở Đao Thế Mặt Trên càng là hơn xa, kinh nghiệm chiến đấu cũng là không tầm thường, cuối cùng rốt cục thủ thắng. Này, từng cái từng cái tương đương nghi hoặc. Sắc thực, một cái nô gia người mới đánh bại trên bảng tiềm long vạn sĩ hữu, quả thật làm cho người hoài nghi chân tự tính, từng cái từng cái có chút ngờ vực. Đúng vào lúc này, vừa vặn lại có một người đi vào quán trà, việc này là thật sự, ta vừa cũng nghe nói. Cái này hậu tiến quán trà giang hồ khách tựa hồ ở trên giang hồ cũng tương đương có danh tiếng, hắn là đại danh đỉnh đỉnh lên xuyên đao khách. Lập tức tất cả mọi người tin đều đang kinh ngạc hô phái Thái Sơn lần này đây gớm, có một cái tiềm long cấp cao thủ trẻ tuổi, điều này đại biểu một môn phái có quang minh tương lai. Cái này tiềm long cấp cao thủ trẻ tuổi nếu như là ở Đại Tề Đế Quốc, là vô địch cao tay. Cái này tiềm long cấp cao thủ trẻ tuổi nếu như là ở sáu đoàn, nhưng cũng xem như là một cái vô địch mà viện. Mà lúc này, cũng không chỉ là này con trà, còn có thiên tiên vạn vạn quán trà đang bàn luận, còn có Tử Lâu, còn có cái khác từng người một ít, đều đang không ngừng mà nghị luận cái này làm người khiếp sợ tin tức. Quân nữa loại này nghị luận còn đang không ngừng mà lan tràn, hướng về càng ngày càng xa địa phương lan tràn. Lúc này, ở lối trên núi diện, Nhan Tích Chiêu vốn là hiền lành lịch sự khuôn mặt, có chút văn mẹo, đáng chết, tại sao hắn mạnh như vậy, ta đều vẫn không có có xung kích đến bất phôi cảnh, hắn cũng đã là tiềm long cấp sức chiến đấu. Nhan Tích Chiêu nô a. Mà ở Nhan Tích Chiêu trước người, có một cái hiền lành lịch sự khuôn mặt cùng Nhan Tích Chiêu giống nhau đến bảy phần người trẻ tuổi, người trẻ tuổi này biểu hiện bình tĩnh cực điểm, khí chất chi giai cách xa ở Nhan Tích Chiêu bên trên, tiếp triệu, quân tử muốn bốn kỵ, trong đó có một kỵ là kỵ tức giận mắng. Quân tử làm việc, như lớp nhẹ qua mặt gió xuân. Cái này biểu hiện bình tĩnh người trẻ tuổi, chính là tiềm long bảng ở trong xếp hạng thứ nhất bách lệ một nhân Nhan Tấn Hoan. Một cái bị 6 đoàn đệ tử Yến 6 định nghĩa vì là ngang hiệm, có thực lực nhân vật. Nhan Tấn Hoan ở trầm ngâm, cái này cổ siêu hiển nhiên là đối thủ, muốn làm sao đối phó người này? Chính diện chiến chỉ sợ không được, chính mình cũng không có so với vạn sĩ sựu mạnh hơn bao nhiêu, xem ra vẫn là phải tìm cơ hội âm đi cổ siêu người này. Nhan Tấn Hoan yêu thích sớm bố cục hạ người, hiện tại liền bắt đầu bố cục đi, tin tức này còn truyền tới một chỗ bí mật trang viên. Đang bí mật trang viên ở trong, Hạ In xinh đẹp cực kỳ đào bánh hơi nở nụ cười, mi như trang lưới liễm, không ngờ rằng người xấu này lại mạnh như thế, hiện tại liền giết vào tiệm Long Cấp. Lúc này là bánh, đã cơ bản đến Thánh nữ tâm pháp cấp độ thứ 3, nàng lúc này có ma nữ chi tâm, nàng đã ở tính toán, Thánh nữ chi tranh đều muốn mời ngoại viện, chính mình ngoại viện xem ra chính là cổ siêu người xấu này, hắn nhất định phải đáp ứng, đào bánh núi ngọc tinh xảo hừ một tiếng. Tin tức này còn đang không ngừng mà truyền bá, cổ gia hiện tại cũng miễn cưỡng ở giang hồ bên bờ, đến cũng nghe được tin tức này, cổ gia từ trên xuống dưới cũng không khỏi đại hỉ. Đồng thời, tin tức này cũng truyền vào kinh thành ở trong. Trong kinh thành, Hạ Văn hoàng tử gật đầu, cái này Cổ Siêu, thật có tài hoa, tà thơ tà đến giọng như vậy, võ đạo tiềm lực cũng cao như thế, nhưng đáng tiếc đáng tiếc, thiên hạ anh tài không vào ta tay, vì sao hết lần này tới lần khác là Tinh Nguyệt một khách. Công chúa quý phủ cũng mỗi người có phản ứng, Tinh Nguyệt công chúa đem hàm răng tàn nh nh cắn. Cổ Siêu đúng là lấy cực tốc tốc độ giành chấn toàn bộ đại đế quốc. Nguyên lai thời điểm, ai biết Cổ Siêu nhân vật này, cơ bản là chưa từng nghe nói. Mà bây giờ, hiện tại nhưng là mọi phương diện đều nghe qua Cổ Siêu nhân vật này. Tiềm năng cấp sức chiến đấu hảo hiệp đao khách của Siêu. Mà mọi người nghị luận tiêu điểm, một ngày trong lúc đó danh trấn toàn bộ đại tề đế quốc Cổ Siêu đã đứng ở cái biển. Nam phái thi đấu người số 1 có thể đi Đông Hải thấy Ma toại, đồng thời cùng chung thị rồng. Cổ Siêu liền như vậy xuất phát, Ma toại hiện tại ở Đông Hải một người tên là Sa đảo trên đảo diện, cái kia Sa đảo có người nói hình dưỡng như một cái trường xà giống như vậy, Ma toại chính là ở xà trên đảo một người tên là đầu rắn đỉnh đỉnh ở trong. Cổ Siêu sớm có trên biển điệu đồ, nghĩ đến có thể đi thấy Ma toại lớn như vậy tề đế quốc trẻ tuổi cao nhất trình độ, cũng có chút tiểu kích động. Đồng thời, cái kia máu rồng công dụng đã tương đương mạnh, mà thịt rồng công dụng lại sẽ làm sao? Cổ Siêu điều khiển từ nhỏ, ở trên biển mà đi. Trên biển phong cảnh cùng trên mặt đất hoàn toàn khác nhau, trên mặt đất thời điểm chỗ đều là đại địa, mà ở trên đại dương thời điểm, nhưng là ngập trời sóng biển. Ngoại trừ bầu trời chính là sóng biển, mới tới trên biển thời điểm, lam lam sóng biển đến là xem ra tương đương phải mái, gió biển nên mà mà thổi, tình cơ có ngư do hải dương ở trong nhảy ra, hải âu ở trên bầu trời phi hành, Cổ Siêu đến cũng làm đủ bài tập mang đủ thủy, trong biển tự nhiên có đồ ăn, thế nhưng là không, có nước biển. Này nhất định phải mang đủ đến, ở trên biển ngày thứ nhất là khá là thoải mái. Thế nhưng ở trên biển ngày thứ 2 thì có chút kẻ nhạn, cho dù tốt phong cảnh nhất thành bất biến, quay về nhìn một ngày, ngày thứ 2 cũng tốt xem thưởng. Ở trên biển ngày thứ 3, đến là thấy được hải mãnh liệt vô tình, chỉ thấy ở biển rộng bên trên bỗng nhiên biến thiên, trong lúc nhất thời lôi bạ mưa tung, hải thế mãnh liệt, sóng lớn kinh người, nếu như không phải Cổ Siêu rút đao ra khỏi vỏ chặt đứt sóng biển, nghe sợ thuyền nhỏ cũng sớm đã chết ở trong biển. Kỳ thực trong biển vẫn có rất nhiều nguy hiểm, một cái Cổ Siêu thực lực bây giờ đã đến bất phôi cảnh. Rất nhiều trong biển yêu thú đều không phải cổ siêu đối thủ. Thứ hai là hiện tại đều vẫn là gần biển khu vực, yêu thú mạnh mẽ không nhiều. Cổ Siêu một đường ngự giá chuyền nhỏ, nhắm xạ đạo phương hướng mà đi. Như vậy đi được ngày thứ tư, rốt cục nhìn thấy phía trước có một cái huyền huyền như Sa Ho đảo, đối chiếu một phen điệu đồ sau khi phát hiện đây chính là Sa đảo. Cổ Siêu ở Sa đảo vĩ nơi hệ được rồi chuyền nhỏ, sau đó bước vào bước lên Sa đảo. Ở trên biển liên tiếp đồng bệnh ba ngày, nhiều rốt cục đặt chân thổ địa cảm giác thật không tệ. Cổ Siêu phát hiện ở Sa trên đảo diện lại tương đương náo nhiệt, nơi này có rất nhiều cao thủ. Đầy đủ mười mấy cao thủ trẻ tuổi, những này cao thủ trẻ tuổi đều rất mạnh, phần lớn thực lực không có cổ siêu cường nhưng là đến bất phôi cảnh, thế nhưng một số ít nhưng mạnh ngoại hạng so với cổ siêu còn mạnh hơn, cổ siêu chỉ nhớ cử tưởng, đối với Tiềm Long bảng 108 cái tư liệu cũng phần lớn nhớ tới, lập tức phát hiện trong đó có chút là tiềm long bảng ở trong cao thủ, hơn nữa xếp hạng tương đương, khá cao. Mà này mười mấy cao thủ trẻ tuổi cũng lập tức hướng về cổ siêu quét tới, ánh mắt sáng quắc. Chính đang cổ siêu kỳ quái quẫy xạ trên đảo làm sao này nhiều người thời điểm, ngang dọc ra từ huyền do trong đám người đi ra. Từ Huân ăn mặc ngắn tay lộ ra tay trắng, con mắt xoay tròn chuyển động mang theo giao hoạt cùng con khéo, nàng đi tới cổ siêu trước người, người rốt cũng tới, "Sư huynh của ta trở người rất lâu." Nàng sư huynh tự nhiên là đại đế đế quốc tứ đại tân vương một trong mao thoại, hoặc là nói, thần có đại đế đế quốc trẻ tuổi mạnh nhất phong thái mao thoại. Cổ siêu tùy ý hỏi, "Nơi này làm sao nhiều người như vậy?" Từ Huân cười cười, "Bởi vì sư huynh của ta ở đây a, những người này đều muốn gặp gỡ sư huynh của ta, nhìn đại đế đế quốc trẻ tuổi mạnh nhất phong thái mạnh bao nhiêu, là ra sao phong thái, vì lẽ đó toàn bộ tới." Thật mạnh Cổ Siêu không khỏi có chút lưu luyến, tuyệt đối không ngờ rằng, vẹn vẹn chỉ là Mao Tuệ đứng ở nơi này liền có thể hấp dẫn nhiều như vậy cao thủ trẻ tuổi đến đây, thực sự là không phải bình thường. Từ Huân mang theo Cổ Siêu nhìn về phía trước, lập tức cũng có Từ Huân Cổ Siêu là ai, Từ Huân đơn giản giới thiệu một phen, ở xa người trên đảo phần lớn chưa từng nghe qua Cổ Siêu danh tiếng, dù sao bọn họ ở xả trên đảo ở một ít ngày, tin tức vốn là không cũng coi là nhiều linh thông, bất quá cũng có người nói, người này có thể đánh bại Vạn Sĩ Sĩu đến nơi này, chỉ sợ cũng có chút căn lượng. Đến cũng với, Vạn Sĩ Sĩu không phải dễ đối phó. Cổ Siêu bắt đầu còn đang nghe những người này nghị luận, thế nhưng dần dần không nghe. Bởi vì lúc này Cổ Siêu cảm giác được một luồng cường đại cực điểm khí thế ở phía trước gần hiện. Luồng khí thế kia quá mạnh mẽ. Tựa hồ pháp cùng thiên, tựa hồ giường như địa, tựa hồ giường như đại dương này, tựa hồ giường như thần linh. Cổ Siêu gặp được tuổi trẻ đối thủ ở trong, xưa nay không có một người có như vậy khí thế cường đại. Đây là cỡ nào đối thủ cường đại, đó là vạn dĩ sửu cùng người này so với, chỉ sợ cũng quá yếu yếu, chắc nhưệ, ta không giống, mông hắc loại này cùng người này so với thì càng là như dễ. Đây chính là đại tệ đế quốc trẻ tuổi ở trong mạnh nhất mao tội khí thế sao? Chương 362, Mao tội tung chi bản cỡ. Phía trước là một cái đỉnh. Cái này đỉnh, xây ở xa đảo đầu rắn chỗ. Nơi này địa thế dữ tợn. Nơi này, sóng biển không ngừng mà đánh ra nham thạch, cuốn lên ngàn trùm tuyết. Cái kia lượng một cái cực mỹ đỉnh. Màu lưu ly li ngói, màu lưu ly li cây cột, phản chiếu lúc này ánh mặt trời, mỹ đến không giống nhân gian. Thế nhưng ở đỉnh ở trong, nhưng ngồi một cái cực xấu người. Người này đầu tiên nhìn ấn tượng đúng là cực xấu. Người này mi rất dài, Đây là một loại yêu dị trưởng, là người khắc gấp ba trưởng. Người này phát điên loạn, sợi tóc tán loạn. Người này mắt hơi có chút mắt lạc. Người này mũi là sụt, sống đến tương đối khó xem. Người này miệng rộng, hơn nữa môi bị thở dày. Người này cũng cực gầy, lại như một cái gậy tre. Đây tuyệt đối là một cái cực xấu, toàn thân của hắn trên dưới, tựa hồ không có một cái bộ phận không xấu. Thế nhưng tỉ mỉ nhìn lại, chăm chú xem, sẽ phát hiện người này ánh mắt hết sức thâm trầm, không những không xấu, trái lại có một loại tương đương thần bí sâu sắc mùi vị, cái kia vốn là cực xấu các bộ phận vừa tựa hồ diễn biến trở thành cực đẹp trai. Lại một vỏ mắt lại là cửu sấu, thế nhưng lại một vỏ mắt lại là cử sói. Cổ Siêu nhìn chằm chằm Mao tội nhìn lâu như vậy, nhưng căn bản không biết Mao tội đến cùng dung mạo ra sao. Quái, thật là chuyện lạ. Mao tội trong tay cầm một chén trà, chén trà là tốt nhất xứ Thanh Hoa cái chén, trong cái ly có bốc lên như khí, "Ngươi tới." "Ta tới." Cổ Siêu gật đầu, bước vào đình ở trong, ở bước vào đình thời điểm. Cổ Siêu cũng là ở cảm giác Mao tội khí thế, cái này mơ hồ có đại đế đế quốc đệ nhất cao thủ tư thái nam tử khí thế quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ. Mao tội đến cũng không nổi, hắn đứng lên, Cho cổ Siêu rót một chén trà. Hắn pha trà động tác rất chậm, cũng rất cẩn thận. Trước tiên thả lá trà, sẽ đem nước trà từng điểm từng điểm phao nhập trong đó. Sau đó, nhàn nhạt hương vị kèm theo từ từ nhiệt khí bốc lên. Mao tội toàn bộ pha trà động tác, có một loại tương đương hiếm thấy hải hòa cảm. Xin mời, thỉnh, thỉnh. Hưởng. Mao tội. Là. Cổ Siêu phát hiện tinh thần của mình tựa hồ cũng sắp hòa tan vào mao tội cường đại khí chàng ở trong, hóa thành khí chàng một bộ phận, làm sao có khả năng sẽ như vậy? Cổ Siêu bỗng nhiên linh đải vừa tỉnh, ta tức là ta. Cổ Siêu, hào hiệp đạo khách ở đây, không thể sẽ hòa vào người khác khí chàng ở trong, cổ Siêu tinh thần không khỏi thanh minh một trận. Mao tội ánh mắt không khỏi toát ra khen ngợi vẻ mặt, "Người gọi Cổ Siêu." "Đúng." Cổ Siêu gật đầu. "Ta nghe ta tiểu sư muội đề cập tới ngươi, nghe tiểu sư muội nói ngươi là một cái người rất có ý tứ. Như vậy tuệ có thể đánh bại vạn sĩ xỉu đến nơi này, không sai." Mao tội khen ngợi một tiếng. Cổ Siêu ngồi xuống, vươn chân trà. Tiến vào cái này đỉnh sau khi, cảm giác tựa hồ rõ ràng rất nhiều. Nghe sóng biển đánh ra âm thanh, cảm giác không chung hơi nước. Cảm giác Hải Dương ở trong loại cá bơi lội, cảm giác trên bầu trời điểu đang bay hành. Bao tội nhẹ nhàng rên lên một thủ không biết tên từ khúc, ở này một thủ từ khúc ở trong tựa hồ có rất nhiều hệ tự, cảm nhận được thiên địa vạn vật sao? Nghe được. Thiên địa vạn vật. Mỗi một cái sức mạnh cũng không coi là nhiều mạnh, thế nhưng vì làm tạo thành thiên địa vạn vật thì, nhưng có thể giết chết tất cả, bao phủ tất cả, đây chính là Tung, Tung giả. Thuận Long trời chi giết, mà Tung giả, nhưng là lấy một kháng thiên, nghịch thiên chi giết. Ngao độc giả, thuận Long trời người tiên đều ở trong đó. Mao Toại nhàn nhạt một câu nói ở trong, nhưng hàm chứa vô số đạo lý, Cổ Siêu cũng là ở trầm ngộ. Một câu nói này, xem như là mở ra Cổ Siêu trong lòng một cái chiếc cửa sổ. Trực tiếp được lợi cũng không lớn, thế nhưng gián tiếp được lợi sẽ rất lớn. Thời gian, lúc này tựa hồ đình trì. Một lúc lâu, Mao Toại vừa mới nở nụ cười, hôm nay người ta phân ăn thịt rồng, thịt rồng phân lượng cũng không tính quá nhiều, đại đa số đã bị hiên viên quân đoàn trưởng mang về sáu đoàn ở trong, còn có một bộ phận bị bại tẩu điển tam thái tử cấp đi. Theo lý mà nói, ta cho ngươi không giở 5 phần 10 thịt rồng liền coi như là cho Đông Hải năm phái mặt mũi. Thế nhưng ngươi nếu nhận thức tiểu sư muội, tiểu sư muội rồi hướng ngươi tương đương tôn sủng, như vậy đi, chúng ta tới chơi hai cái trò chơi nhỏ đi, cái thứ nhất đó là văn thi, văn thi nếu như ngươi quaải, liền cho ngươi đạt được vừa thành một thành thịt rồng. Cơ hội thứ hai là võ thi, võ thi ngươi nếu là quaải, liền có thể đạt được vừa thành một thành năm thịt rồng. Mao tội đối với Cổ Siêu có chút ngạc nhiên, bình thường Tiềm Long bảng vị hắn là xem thường, thế nhưng nghe nói người này là Tiên Cổ Thí Tiên, lại đạt được tiểu sư muội tôn sủng, vì lẽ đó hắn mới lâm thời dự định Cổ Siêu gật đầu, đối phương rất mạnh, ẩn có đại tề người trẻ tuổi ở trong mạnh nhất phong thái, thế nhưng Cổ Siêu chiến ý nhưng bốc cháy lên. Mao tội tùy ý nói rằng, "Cơ Vây, ngươi phải làm nghe nói quá chứ?" "Nghe qua?" Cổ Siêu gật đầu, Cơ Vây ở hiện tại tương đương tịch hừng, đặc biệt kinh thành ở trong. Mao tội nói rằng, "Ở bên trong trời đất nội danh nhất bản cờ, tức là ưu huyền ngang dọc bản cờ, cái kia ưu huyền ngang dọc ở giữa bản cờ, tự có vô tận huyền liền diệu, được xưng trong tiên địa đệ nhất bản cờ, bất quá này bản cờ phân liệt trở thành hai cái. Một cái là ưu huyền chi tung bản cờ, hai là ưu huyền chi hành bản cờ." U huyền chi ngang dọc bàn liền ở trong tay ta. Ma tội nói rằng, lợi dụng U huyền chi ngang dọc bàn làm bản cờ, chúng ta đánh cờ một ván làm sao? Ngươi như thắng rồi, liền có thể phân đến vừa thành một thành thịt rồng. Được. Cổ Siêu gật đầu, lập tức hoàn toàn tự tin, Cổ Siêu ở kinh thành thời điểm ở lại, sướng sờ mấy tháng, cái kia mấy tháng thời điểm thấy rõ kinh thành cờ vây cương quyết, vì vậy cũng ở một bên quan sát một phen, phát hiện thế giới này cờ vây trình độ cũng không cao. Chuẩn xác tới nói, thế giới này cờ vây trình độ phải làm cùng tiếp trước địa cầu cổ đại Trung Quốc không kém bao nhiêu đâu. Cờ vây lạ trên địa cầu thế kỷ 20 sau khi có một cái chất bay vọt. Nguyên lai like cổ đại kỳ thủ, mạnh hơn phóng tới hiện tại cũng chỉ là một cái nghiệp dư sáu đoạn, bảy đoạn tùy mạnh, căn bản không có cái gì có thể có nghệ nghiệp cấp trình độ. Sẽ xuất hiện loại nguyên nhân này cũng rất đơn giản, cổ đại cờ vây chú trọng mỹ quan, chơi cờ thời điểm là quân tử phong chia, hơn nữa người cổ đại năng lực tính toán không bằng người hiện đại. Mà hiện đại người chơi cờ thời điểm thì lại không nói quân tử chi phòng, chú ý tính toán, làm sao khóc liệt làm sao hại người làm sao. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân, cổ đại kỳ thủ giao lưu không tiện căn bản không có nghề nghiệp liên kết, mà hiện đại lại có nghề nghiệp liên kết, kỳ thủ có thể cùng với nó không giống kỳ thủ không ngừng mà giết nhau, trước đây kỳ phổ quý giá cực kỳ, hiện tại kỳ phổ thả ra đến, làm cho hiện đại kỳ thủ trình độ cao hơn nhiều cổ đại kỳ thủ. Cổ Siêu ở kiếp trước thời điểm cũng học quá cờ vây, lúc đó học kỳ thời điểm đã là 14 tuổi, khi đó học kỳ lão sư cũng gọi cổ Siêu không cần học, lớn tuổi rồi, không có hy vọng. Kết quả, kha kha, chỉ dùng thời gian không lâu cổ Siêu cờ vây trình độ đã đến nghề nghiệp cấp. Tuy rằng nghe nói ngang dọc ra cờ vây trình độ rất lợi hại, thế nhưng cổ Siêu vẫn đúng là không sợ trong lòng đã là tất thắng chi niệm. Đấu Huyền Chi Tung Bản Cờ đã xếp đặt đi ra. Đây là một tấm vương vực, hình 19 lộ, thủ 19 lộ bản cờ. Tu giả, sâu thẳm. Huyền giả, hay vậy, không biết. Sâu thẳm không biết Tung Chi bản cờ. Tấm này bản cờ có một loại nhàn nhạt cổ điện sâu xa mùi vị. Cổ Siêu cầm cờ đen, Mao Toại cầm cờ trắng. Ở cổ đại cờ vây quy tắc dưới kỳ thực là hắc tử.com, dù sao mặt sau không có thiết mục, cổ Siêu tự nghĩ chính mình cờ vây trình độ phải làm vượt qua Mao Toại, thật không tiện nắm tiên cơ, nhún nhường vài câu. Kết quả Mao tội còn để cổ siêu tiên cơ, cổ siêu cũng chỉ có không khách khí, ta tiên cơ liền ta tiên cơ đi. Ván cờ này, bắt đầu rồi. Tư Huên chắp tay ở một bên quan chiến, nàng biết sư huynh của mình Mao tội chơi cờ công lực rất cao minh, mà cổ siêu ni xem ở bên trong kinh thành hắn cũng sẽ quan kỳ, phải làm sẽ chơi cờ, bất quá nàng cũng không gặp cổ siêu cụ thể từng hạ xuống, vì vậy cổ siêu chơi cờ trình độ làm sao, nàng cũng không biết. Còn có một chút tiềm long bảng cao thủ đều tại đây quan kỳ, những này tiềm long bảng cao thủ đều thầm than trong lòng, cổ siêu muốn cùng Mao tội chơi cờ, chỉ sợ liền lập tức muốn thua trợn. Mao Thoại nhưng là cờ vây quốc tay trình độ, ở Đại Tề Đế quốc cũng không có người nào là đối thủ của hắn, tuyệt đối có thể xếp vào Đại Tề Đế quốc vị trí thứ 3 hàng ngũ. Cổ Siêu làm sao có khả năng là đối thủ? Cổ Siêu trực tiếp một cái hất tử rơi vào tinh vị mặt trên. Mao Thoại cũng là lạc tử. Với bắt đầu lạc giờ tí cũng không cần suy nghĩ sâu sắc, vì vậy hai người lạc tử đều rất nhanh. Rơi xuống 10 tay sau khi, Mao Thoại hỏi, "Cổ Huyên Kỳ, nhưng là do người phương nào sở học?" Chính mình cần nhắc. Cổ Siêu trả lời, "Chẳng trách." Mao Thoại cũng không hề đang nói cái gì. Bất quá Cổ Siêu nhưng cũng biết Mao Đoại ý tứ, ý của hắn khoảng chừng chính là chẳng trách kỳ giới đến như thế sú. Cổ Siêu bắt đầu mười tay ở người của thế giới này, trong mắt sắc thực không thể nào đẹp đẽ, Cổ Siêu này mới đầu mười tay, tất cả đều là thượng tinh vị bố cục, đều là tương đối cao đoàn khá là hậu thế đồ vật, một chút cũng không đẹp đẽ. Kỳ vẫn còn tiếp tục rơi xuống. 20 tay thời điểm, Mao Đoại đã cảm giác được không đúng. Cổ Siêu cũng là hơi cả kinh, vừa mới mới vừa 20 tay liền có thể cảm giác được không đúng, cái này Mao Đoại rất lợi hại. Này hoàn toàn là một thế giới khác cao cấp lý luận bắt được thế giới này đến, ở 30 tay thời điểm vẫn là Tiềm Long ở Uyên, ở đây thời gian liền có thể cảm giác được, cảm giác nhưng là tương đương mẹ cảm. Một tay tiếp một tay hai màu trắng đen quân cờ đang không ngừng mà hạ xuống, mà theo quân cờ hạ xuống, Mao Đoại suy nghĩ thời gian càng ngày càng dài, thỉnh thoảng bắt đầu trường thi. Mao Đoại phát hiện mình tựa hồ bố vào một tấm to lớn vong ở trong, nguyên lai cổ siêu xem ra rất vô dụng phế tay nhàn tay toàn bộ hóa thành giữ tận sắc cơ, sớm lại ở chỗ đó mài xong hàm răng đang đợi mình. Làm sao có khả năng Trò cờ có thể liêu 15 bộ sau khi liền cực kỳ lợi hại, Cổ Siêu làm sao có khả năng ở nhiều như vậy chiêu trước đó liền chuẩn bị kỹ càng đối phó chính mình, Mai phục mấy chục tay ám chiêu. Trực tiếp xúc qua hiện đại cờ vây Mao Toại Lâm vào trầm tư. Trong tay hắn màu trắng quân cờ, càng ngày càng khó rơi xuống, thường thường muốn một chiêu liền muốn trầm tư nửa ngày, mà Cổ Siêu lạc tử nhưng là nhanh chóng, càng nhanh lạc tử cho Mao Toại tạo thành áp lực liền càng lớn. Cổ Siêu chặn, Mao Toại sách, Cổ Siêu quan, Mao Toại khiêu, Cổ Siêu phi, Mao Toại trấn. Quân cờ đen trắng bàn cờ mặt trên không ngừng mà nhảy lên. Dường như hai mầu chi tinh linh đang múa may trong lúc đó tràn ngập một loại kỳ dị mị lực. Chương 363, Cờ vây độc bộ Tiềm Long bức tranh. Cờ vây việc này cũng không bình thường giải trí sự vật. Cờ vây mới thành lập người, có người nói là thượng cổ thần thoại ở trong Niêu đế. Mà sáng tạo vật ấy mục đích cũng căn bản không phải giải trí, mà là ngưu đế giáo nhi tử. Cờ vây ở trong có rất nhiều binh pháp, chính trị. Cờ vây tựa như cùng hai cái tướng quân đối lập. Hai mầu trắng đen, lại dường như hai cái chính trị đang đấu trí. Niêu đế đó là hy vọng con trai của chính mình Đan Chu nắm giữ binh pháp thuật, chính trị thuật. Ma Túng Hoành gia đời thứ nhất người khai sáng quỷ cấp tử, càng là đem cờ vây nhập đạo, hai mầu trắng đen nhảy lên xoay ngang. Cờ vây dạ, ngang dọc vậy. Cờ vây đối với Túng Hoành gia ý nghĩa tương đương trọng đại, cái này cũng là vì sao Túng Hoành gia mỗi một đời truyền nhân cờ vây đều dưới đến vô cùng tốt môn nhân. Lúc này trên bàn cờ, hai mầu trắng đen quân cờ bày tán loạn lạc. Mầu đen quân cờ, ở cục diện là một cái một cái giữ tận cực điểm xạ, không ngừng mà truy cắn mầu trắng quân cờ. Mà nếu như chỉnh thể xem, Sẽ phát hiện mầu đen quân cờ ở chỉnh thể trên đã nối liền một con rồng, một cái dữ tận cực điểm đánh về phía cả tràng coi trời bằng vùng Hắc Long, lúc này đại thế đã thành. Mao tội trần chờ hồi lâu, thế nhưng này một con cờ nhưng lại không đi xuống. Bầu không khí hết sức độc lại. Machu vi những kia người xem cuộc chiến, đến đại thể đều tinh thông cờ vây, lúc này cũng là từng cái từng cái cái trán mồ hôi hột nô ra. Nay một ván xuống tới nơi này, Mao tội đã ở vào tuyệt đối hạ phong ở trong, điểm ấy bọn họ tự nhiên là nhìn ra. Hơn nữa, này căn bản không phải Mao tội kỳ ngạch. Bao tội kỳ nghệ có thể nhập đại tề đế quốc vị trí thứ 3, nhìn hắn một tay một tay tinh diệu cực kỳ. Nhưng cổ siêu kỳ nghệ càng quái, cực kỳ khó coi, nhưng là khắp nơi sắc chiều, loại này kỳ pháp bao tội chưa từng thấy, những người khác cũng chưa từng thấy. Mà ở chơi cờ thời điểm, cổ siêu mơ hồ cảm thấy có chút lạ, tựa hồ đàng tấm này ở giữa bàn cờ, hàm chứa ra sao đạo lý giống như vậy, tựa hồ có một luồng u u huyền huyền khí ở bập bềnh, thế nhưng khi làm muốn tế nghiên cứu bên trong thời điểm, lại phát hiện dự đoán không tới, cái cỗ này u u huyền huyền khí đến cùng là cái gì? Thôi, này một ván là ta thua. Ở trường thi sau khi, Mao tội thản nhiên chịu thua, làm như một cái tương lai túng hoành ra, cũng muốn hiểu được nên từ bỏ thời điểm liền từ bỏ, ngươi này kỳ nghệ rất quái lạ, cũng không hành vi quân tử. Ta vốn là không phải quân tử, cũng chưa hề nghĩ tới khi, làm, quân tử." Cổ Siêu gật đầu. "Thú vị, ký ức chúng ta túng hoành ra cũng không phải quân tử, chỉ cần có thể thắng, đó là thật tiêu." Mao tội tựa hồ đang lẳng lặng thưởng thức vừa nãy Cổ Siêu kỳ nghệ. Từ nguyên khẽ mỉm cười, nguyên lai sư huynh ở cờ vây mặt trên cũng sẽ thua, ta nói rồi Cổ Siêu rất lợi hại đi." Mao tội gật đầu, sắp thực rất lợi hại. Chơi cờ giòng suy nghĩ rất mới mẻ độc đáo, người văn thí xem như lạ quái. Cổ Siêu lại nhiều kiếm được không giờ 5 phần 10 thịt rồng, nay không giờ 5 phần 10 thịt rồng đến là kiếm được đơn giản. Thịt rồng thứ này nhiều không giờ 5 phần 10 cũng là tương đương quý giá. Mao tội lại nghiên cứu một phen ván cờ này, vừa mới thành thôi thành thôi nói rằng, đó lấy là đệ nhị quan Vũ thí, đệ nhị quan Vũ thì nếu như ngươi có thể thông qua, như vậy liền lại đạt được không giờ 5 phần 10 thịt rồng. Hành. Cổ Siêu gật đầu. Mao tội ở thu thập quân cờ, hắn tựa hồ yêu thích mình làm một ít vụn vật việc nhỏ, trước đó phá trà. Hiện tại chính mình thu thập bản cờ, bất quá vốn là vạn người và tượng. Mao Thoại thu thập xong quân cờ, sẽ đem bản cờ thu cẩn thận, lúc này mới chậm rãi nói rằng, kỳ thực chúng ta túng hoành gia cùng với nó mọi người không giống nhau lắm. Cổ Siêu không nói gì, bởi vì biết hiện tại căn bản không cần mình nói chuyện. Mao Thoại tiếp tục nói rằng, chúng ta túng hoành gia, chính như vừa nãy dưới cờ vây thì, yêu thích lấy thiên địa làm bản cờ, vạn vật làm quân cờ, tự thân vì là kỳ thủ. Ở trong mắt ta, bất luận là gia tộc, vẫn là môn phái, hay là quân đội, quốc gia vân vân, đều chỉ là từng cái từng cái quân cờ thôi chỉ là có chút quân cờ càng to lớn hơn, có chút quân cờ càng nhỏ hơn thôi. Câu nói này nói tới, thật lớn khí phách. Hết lần này tới lần khác Túng Hoành Gia thật là có nói câu nói này khí phách. Lịch mấy Túng Hoành Gia qua lại các cao thủ, Trương Nghi, Tottenham, Bàng Thẫn, Bàng Quyên, người nào không phải lấy toàn bộ đại lục làm bàn cờ, nhảy lên xoay ngang, lẫn nhau chấm giết. Vì lẽ đó, câu này cùng đến cực điểm lại nói đi ra, những người khác đều không có quá nhiều phản ứng. Nếu như ngươi vị trí lưu phái trước đó ra nhiều như vậy lại lưu, ngươi cũng có thể như thế tuyệt vời nói như thế tính tướng. Mao Thoại kế tục nói rằng, thế nhưng, gia tộc cùng gia tộc là không giống, quân đội cùng quân đội là không giống, môn phái cùng môn phái là không giống, cùng quốc gia là không giống, quân cờ cùng quân cờ là không giống. Có một câu nói như vậy, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Mà chúng ta túng hoành gia, nếu muốn lấy vạn vật làm quân cờ, đương nhiên phải đối với các dạng quân cờ đều tương đương tuyệt vời, hoàn toàn hiểu rõ tự thân quân cờ. Nhưng vạn vật tự có không giống, muốn hoàn toàn hiểu rõ là biết bao khó khăn, vì lẽ đó chúng ta túng hoành gia có hai tầng, chủng số liệu, trọng đại thế. Tỷ như chúng ta tuấn hoành ra tiền bối liền có người chế từng làm tiệm Long bức tranh. Mao thoại nói rằng, ta này tiệm Long bức tranh, bên trong tổng cộng có mấy cái số liệu, đối với linh xảo hệ võ giả nhưng là 5 cái số liệu, phân biệt là đao thế, đao pháp, đao tốc, nội lực, cùng với võ đạo thiên phú, này 5 cái số liệu mãn trị đều là 100 số liệu, nếu như có thể hoàn toàn đến 5 cái 100 số liệu, như vậy có thể xứng đáng đại tệ đế quốc trẻ tuổi mạnh nhất một người sương hô, Điền Tam thái tử còn chưa đạt tới 6 cái 100 số liệu, Hạ Vũ hoàng tử cùng tất hạ học, cung Diệp Đông lưu đồng dạng còn chưa đạt tới 5 cái 100 số liệu. Chúng ta cũng có năm cái số liệu ở trong đó, cái này Tiềm Long Bức Tranh sẽ tự động xác số liệu, nếu như ngươi số liệu có thể ta số liệu 3 phần 10, như vậy, Vũ Bị cho dù ngươi thắng, ngươi có thể đạt được tổng cộng 1 điểm 5 phần 10 thì hiểm rồng. Này tỷ thí, đến cũng có hứng thú. Kỳ thực Vũ Bị thứ này, vẫn là có thể trực tiếp động thủ. Thế nhưng hôm nay mao tội nhưng không hề động thủ huống thú, cùng Điền Tam Thái tử cái kia một hồi kích chiến đã tận hứng, vì vậy lười động thủ. Tiềm Long Bức Tranh danh tiếng ở đại tế đế quốc tương đối lớn, thế nhưng bởi vì là túng hoành ra đồ vật, vì vậy thấy quá người cũng cực nhỏ mà bây giờ nghe nói Mao tội chờ một lúc sẽ lấy ra Tiềm Long Bức tranh đến, từng cái từng cái rất nhiều hướng thú, đều muốn nhìn Tiềm Long Bức tranh đến cùng là ra sao sự vật. Cổ Siêu thoáng hơi trầm tư, được. Nay một hồi vũ đấu sắp bắt đầu. Tư Huyên một đôi xoay tròn chuyển động con mắt, hiện ra mấy phần giảo hoạt, nàng vẫn đúng là muốn nhìn một chút Cổ Siêu thực lực bây giờ, bởi vì gần nhất Tinh Nguyệt công chúa cái kia kinh thành cần ngoại viện. Hiện tại kinh thành tình thế có chút hiểm ác, nếu như Cổ Siêu thực lực tương đương không sai liền cùng đi kinh thành, nếu như Cổ Siêu không đủ thực lực, nàng cũng chỉ có khác nhớ nó pháp. Đương nhiên Tư Hân cũng cho rằng Cổ Siêu muốn đến Mao tội sư huynh 3 phần 10 số liệu, tương đối khó. 3 phần 10, này không phải là nhiều chuyện đơn giản. Cái khác một ít vây xem người trẻ tuổi, bất kể là tiềm long bảng vẫn là không phải tiềm long bảng, quan điểm đến là lạ kỳ nhất trí. Cổ Siêu muốn đến Mao tội 3 phần 10 số liệu, thương đương khó khăn. Phần lớn người đối với người mới rất nhiều đều sẽ vô duyên vô cớ coi khinh một cái, đây là người trưởng tính, rất nhiều người đều cho rằng Cổ Siêu không hẳn như vạn sĩ xỉu, hơn nữa coi như là vạn sĩ xỉu, cũng là tuyệt đối đến không được Mao tội 3 phần 10. Đại tế đế quốc tứ đại tân vương danh không hư đến. Hơn nữa, hiện tại Mao Tuệ mới đánh bại Điền Tam Thái tử, chính là khí thế tối đủ thời điểm. Trận tỉ thí này đã bắt đầu rồi. Lúc này Mao Tuệ, bắt y váy rải, khăn đội đầu phiêu phiêu, quần áo phiêu phiêu, sợi tóc phiêu phiêu, Mao Tuệ chắp tay, tuy rằng vừa nãy ở cỡ vây cái kia một ván mặt trên thua, thế nhưng hắn vẫn cứ là một cái vô cùng võ đạo người khổng lồ, tùy tiện hướng về nơi đó vừa đứng, liền có che kín bầu trời cảm giác, tựa hồ thiên địa toàn bộ ở bàn tay của hắn ở trong. Hắn uyên đỉnh núi cao sừng sững, ánh mắt như hừng, sắc bén cực điểm nhìn về phía Cổ Siêu. Tinh thần ý chí nếu như không kiên định, chỉ là bị như thế nhìn lên, chỉ sợ đều sẽ bị áp đảo. Hắn rút ra hắn Tiềm Long bức tranh, đây là một phần quyển bạch, mở ra quyển bạch chỉ thấy ở quyển bạch mặt trên có một cái hắc long một cái bạch long một bức tranh bên trên, hình tượng trông rất sống động. Mao tội ngón tay đặt tại Tiềm Long bức tranh trên, đưa vào mênh mông bàn bàn, hầu như là không thể đánh giá nội lực, lập tức chỉ thấy ở Tiềm Long bức tranh trung tâm nơi xuất hiện một cái tiêu chí, nội lực 99. Tiềm Long bức tranh giả thiết mãn chỉ vẫn so với Mao tội tự thân yếu lực cao một chút, mà đại tế tứ đại tân vương cái khác ba cái thực lực cũng vẫn cùng hắn duy trì nhất trí gần như trình độ. Mao tội tay nhẹ nhàng hơi rung động, chưa thời anh kiếm, thế nhưng hắn sắc thực rút đao, cổ siêu nhanh lại mị, như vậy rút kiếm tốc độ, cổ siêu chỉ ở trên người một người xem qua, cái kia không phải đinh kiên, chỉ là đinh kiên tu hành mấy chục năm là đời trước nhân vật, mà Mao tội chỉ là 21 tuổi thôi, thật quyết đại kiếm tốc, để con mắt của chính mình đều không nhìn thấy. Kiếm tốc 99 phân. Mao tội kiếm pháp vừa mở ra, hắn không có rút kiếm, mà là lấy tay làm kiếm, ngón này kiếm pháp vừa mở ra đó là mênh ngông quần quần cấp 5 kiếm pháp. Đồng thời hấp dẫn vài loại nguyên khí đất trời nơi tay chỉ mặt trên, cấp 5 kiếm pháp vi thế hiển lộ hết không thể nghi ngờ, kiếm pháp 99 phân. Mao tội ánh kiếm xoay một cái, một luồng cường đại đến hầu như tiếp cận với một mùi vị triển khai đến, nếu như nói 10 loại đao hồn vẫn là 10, cái kia mao tội ánh kiếm liền cũng có một loại một mùi vị. Kiếm thế tầng 3 là dạng chi kiếm thế, mà kiếm thế tầng 4, rõ ràng là dạng định chốt phong kiếm thế. Mao tội kiếm thế đến tầng 4 kiếm thế sao? Kiếm thế 99 phân. Cuối cùng rốt cục đến kiếm đạo tiềm lực, chỉ thấy ở Tiềm Long bức tranh ở trong Hắc Bạch Hai Long đồng thời bay vút lên, chuyển tới Mao Tuệ trên người, cái kia Hắc Bạch Hai Long không ngừng mà biến hóa, cuối cùng đống nhiên nhào tới bức tranh ở trong, Kiếm đạo thiên phú, 99 phân. Mao Tuệ số liệu là như vậy, nội lực 99, kiếm tốc 99, kiếm thế 99, kiếm pháp 99, kiếm đạo thiên phú 99. Thật mạnh số liệu, 100 mãn chỉ, toàn bộ đều là tiếp cận mãn chỉ. Sau đó liền xem Cổ Siêu, Cổ Siêu số liệu có thể hay không dùng Mao Tuệ 3 phần 10, nếu như có Cổ Siêu cũng đủ để tự tiêu, thế nhưng phải có Mao Tuệ số liệu 3 phần 10, rất khó không phải bình thường khó, bởi vì Ma tội quá mạnh mẽ. Chương 364, Cổ Siêu cùng Ma tội chiến lệnh. Ma tội mạnh, hoàn toàn là mạnh đến nỗi có tính lấn lướt, mang tính áp đảo. Giả như trẻ tuổi cái nào một hạng mạnh nhất chính là 100, hắn mỗi một hạng đều đến 99. Bất luận do phương diện nào tới nói, hắn đều là 10 phần 10. Đây chính là Ma tội. Mà Cổ Siêu muốn đến Ma tội số liệu 3 phần 10, chỉ có một cái biện pháp, vậy thì là năm hạng gộp lại muốn vượt quá 150. Cổ Siêu đứng thẳng thân hình. Hắn mi như núi xa, phát có hay không tế chi tia. Cổ Siêu đứng ở Tiềm Long bức tranh trước đó. Cái kia Tiềm Long bức tranh mặt trên, đột nhiên phát sinh hai cái hắc bạch song long, này văn chương hóa thành hắc bạch song long chui vào cổ Siêu trong cơ thể. Lúc này cổ Siêu có một loại rất cảm giác kỳ quái, loại này văn chương hóa thành hắc bạch song long rốt cuộc là thứ gì, vì sao trong cơ thể có một loại rất cảm giác kỳ quái. Chỉ chốc lát sau, hắc bạch song xà chui ra cổ Siêu trong thân thể, một lần nữa đưa về bức tranh ở trong. Bức tranh bên trên xuất hiện, nội lực 18 phân. Nội lực 18 phân. Cũng tức là nói, cổ Siêu hiện tại nội lực chỉ có mao tọa nội lực 2 phần 10 khoảng chừng trái phải, cái này chênh lệch cũng thực sự là đại a. Cổ Siêu thực lực bây giờ tốt xấu cũng đến Tiềm Lăng bảng cuối cùng, thế nhưng cách đầu bảng chênh lệch lại to lớn như thế, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Cổ Siêu chính mình cũng không khỏi mẩn ra, ma loại nội lực có mạnh như thế sao? Lại có chính mình 5 lần to lớn, nói như vậy, ma loại nội lực nhất định đến võ đạo thứ 5 đại cảnh giới nguyên thần cảnh, bằng không thì không thể có chênh lệch lớn như vậy. Tiềm Lăng bảng quả nhiên là tàng long ngọa hổ, cao thủ như mây, đầu bảng nội lực lại là chính mình 5 lần trở lên. Mà cổ siêu như vậy nội lực đến là không có ra ngoài ở đây ngoài dữ liệu của mọi người, đến cũng có người nghị luận, cái này cổ siêu luận nội lực phải làm so với vạn sĩ xỉu còn muốn yếu hơn một ít đi. Lạ a, không biết hắn làm sao thắng đạt được vạn sĩ xỉu. Cổ siêu cùng vạn sĩ xỉu trận chiến đó đi qua 3 ngày nhiều, thế nhưng hải ngoại xa đảo thông tin tức không dễ dàng. Có rất nhiều người căn bản không có nhận được tin tức. Cổ siêu tay cầm ở trên chuôi đao. Hạng thứ nhất nội lực phương diện chính mình tuy rằng ở vào tuyệt đối thế yếu ở trong, nhưng là mình tuyệt đối sẽ không cam tâm liền như vậy chịu thua. Tiếp đó, nhìn đao pháp của ta đi. Cổ Siêu nắm nào? Đao bỗng nhiên ra khỏi vỏ, đồng thời, cấp 4 đao pháp nhanh điện đao pháp đã quần quện dùng được. Chuyên gia vừa ra tay đã biết có hay không. Cổ Siêu dùng cấp 4 đao pháp mới dùng một lát đi ra, liền để bên cạnh rất nhiều người sáng mắt lên. Cái này Cổ Siêu cấp 4 đao pháp, đến là có chút trình độ, đã tới cảnh giới tiểu thành, không đúng, phải làm không chỉ tiểu thành cảnh giới, mà phải làm ở vào cảnh giới tiểu thành cùng cảnh giới đại thành trong lúc đó. Tiêm Long bức tranh bên trên cũng nhanh chóng biến ảo, cuối cùng đưa ra một con số cơ, 24. 24, cũng tức là nói Cổ Siêu ở thuần đao pháp phương diện so với được với Mao Tuệ 1 phần 4. Đao pháp này phương diện đến là tốt hơn rất nhiều, không tính quá kém. Nhưng bởi vậy cũng có thể biết được, Mao Tuệ kiếm pháp chỉ sợ đã tới cấp 5 kiếm pháp tiểu thành trở lên, thậm chí khả năng đến cấp 5 kiếm pháp đại thành mức độ. Mao Tuệ kiếm pháp ở số liệu trên chỉ là cổ siêu đao pháp 4 lần. Nhưng trên thực tế đây, cấp 5 kiếm pháp so với cấp 4 đao pháp lợi hại trên quá nhiều, Mao Tuệ cấp 5 kiếm pháp có thể ứng dụng tuấn sát cổ siêu cấp 4 đao pháp. Thấy rõ cổ siêu đao pháp số liệu, Mao Tuệ gật gật đầu, đối với cổ siêu có chút tán thưởng. Cảm thấy cổ siêu đạo pháp cũng không tệ lắm. Cổ siêu trầm giọng, "Đón lấy là đao tốc." Đao tốc, này cũng là khá quan trọng một cái chỉ tiêu. Cổ siêu tay hơi động trôi này, lôi đế đao đã đưa về trong vỏ. Sau đó, cổ siêu thân hình phóng dưới cung, đùi phải trước gi, chân trái lui về phía sau. Đồng thời, tay đặt ở nắm tại hơi cách ngực dưới chi duyên kim, không chạm được ngón trỏ tay phải nắm vào, đứng thẳng thì, trên căn bản, mắt nhìn bốn. Nam công Sích trước trên sân nhà, không nhìn chăm chú một điểm, mà thải núi ra quan sát yếu lĩnh, đem con mắt nửa mở quan sát. Cổ Siêu ở nghịch phúc thức hô hấp, liên hấp 3 lần xúc được rồi khí thế sau khi, cổ Siêu hung hãn rút đao. Đao thật là nhanh quang. Đây là một đạo so với phong còn nhanh hơn, đơn giản là như điện thiết ánh đao. Nếu như nói vừa nãy cổ Siêu đao pháp khiến người ta sáng mắt lên, mà cổ Siêu hiện tại đao tốc thì lại khiến lòng người bên trong cả kinh. Đao này tốc, quá nhanh. Ở đây cũng có một chút trên bảng tiềm long cao thủ, nhưng tự nhận ở tốc độ xuất thủ trên không hẳn thắng đạt được cổ Siêu. Mà những kia chưa trên tiềm long bảng nhân vật càng là âm thầm hoảng sợ, cái tốc độ này quá nhanh, nếu như là bọn họ muốn tiếp chỉ sợ tiếp không được sẽ bị như thế một đao trọng thương. Một lúc mới bắt đầu có rất nhiều người đều ở trong lòng âm thầm xem thường cổ Siêu, cho rằng cổ Siêu người mới này thật sự không bằng Tiểm Long bảng cao thủ, thế nhưng hiện tại như thế một đao đi ra, những kẻ không có trên Tiểm Long bảng thực lực và mông hắc gần như ngợi, đều không dám nói nữa cái gì, bọn họ hiện tại mới rõ ràng, cái này 15, 16 tuổi thiếu niên mặc áo lam, rất mạnh, không phải bình thường tương đại. Tiểm Long bức tranh mặt trên cũng nhanh chóng lóe lên số liệu, 25. Thật mạnh cổ Siêu. Nhưng càng mạnh hơn mao tội, phải biết cổ Siêu số liệu là không giờ tám cái trong mấy mắt như vậy mao tội xuất hiện ở đao tốc độ trên, chỉ sợ nhiều nhất chỉ có không giờ ba cái trong nháy mắt khoảng chừng, trái phải đi. Ở khinh công số liệu mặt trên tự có một phen thôi diễn quy tắc, cũng không phải trực tiếp toán, nhưng mao tội xuất đao tốc độ rất nhanh, không phải bình thường nhanh. Cổ Siêu cũng là âm thầm hoảng sợ, tốc độ tăng lên rất khó, mình cùng mao tội thực lực còn có khá lớn chênh lệch. "Đón lấy là đạo thế." Cổ Siêu trầm giọng. Cổ Siêu cũng không hề cấp, Cổ Siêu đang nhẹ nhàng cảm ứng đao của mình. Thần binh có linh, Cổ Siêu ở cảm thụ thần binh tiếng kêu. Thì ra là như vậy, Cổ Siêu rõ ràng Lôi Đế Đao là ở bất mãn, hắn đã cảm ứng được Ma Thoại Kiếm, hắn cảm ứng được Ma Thoại Kiếm rất mạnh. Mọi người đều biết, Ma Thoại Kiếm gọi ra Truy Thần Kiếm, nghe nói chuôi này phá Truy Thần Kiếm, dường như truy bình thường sắc bén, không chỗ nào không phá, không chỗ nào bất lợi. Lôi Đế Đao tự thân liền rất cường đại, hắn liền cảm giác được phá Truy Thần Kiếm trở bên. Lôi Đế Đao rất muốn ứng chiến phá Truy Thần Kiếm, thế nhưng chủ nhân của hắn Cổ Siêu kém xa phá Truy Thần Kiếm Ma Thoại. Vì vậy, nó nộ, nó cấp, nó muốn chiến. Cổ Siêu nhẹ nhàng thức đao của mình, Lôi Đế Đao a Lôi Đế Đao, cuối cùng sẽ có một ngày. Cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi yên tâm. Hắn năm tàn nếu vì thanh đế, báo cùng hoa đảo một chỗ mở. Hắn năm tàn nếu vì thanh đế, báo cùng hoa đảo một chỗ mở. Nghe được câu nói này, Từ Huyền đầu tiên là một nụ mày, Từ Huyền độc nhiều sách vở, thế nhưng chưa từng có nghe qua một câu như vậy. Mao tội cũng là sáng mắt lên, đây là cổ huynh mới viết thơ sao? Đúng. Cổ Siêu gật đầu. Thiên cổ thi tiên quả nhiên không hổ là thiên cổ thi tiên, này cú tuyệt diệu. Hắn năm tàn nếu vì thanh đế, báo cùng hoa đảo một chỗ mở. Mao tội một bên thưởng thức một bên cũng không khỏi khen. Hắn năm ta vì là thánh đế, ngươi muốn làm thánh đế sao? Ta liền ở chỗ này chờ ngươi." Mao Tuệ đọc hiểu cổ siêu câu thơ ở trong ý tứ, hắn cũng không hề cười nhạo cổ siêu, cũng không có cần thiết. Cổ siêu đúng là tương đương có tiềm lực, 15 tuổi liền đuổi tới tiềm long bảng thực lực, người như vậy rất nhiều tương lai. Nhưng Mao Tuệ cũng không nhận ra cổ siêu thật có thể đuổi tới chính mình, cổ siêu có tiềm lực, hắn càng có tiềm lực. Cổ siêu 15 tuổi giết vào tiềm long bảng. Mao Tuệ năm nay 21 tuổi, đã là tiềm long bảng thủ. Cổ siêu là mạnh, nhưng Mao Tuệ tin tưởng chính mình càng mạnh hơn. Đây là tiềm long bảng thủ tự tin. Cổ Siêu cũng là nhìn về phía Ma Thoại, trong chú cực điểm nói rằng, ta hiểu rồi. Được. Phong mang đối lập sau khi xong, Cổ Siêu đứng dậy, Lôi Đế đao cuồng bạo khiêu táo tựa hồ thoáng ngừng một lúc, Cổ Siêu nắm đao, hắn vung chém ra hắn đao, Lôi Đế đao đột nhiên tản ra một luồng cường đại đến cực điểm lực uy hiếp, vô số khó phân cực điểm đao thế cảm giác, này cô đao thế tựa hồ bao hàm kim một thủy hỏa thổ sấm gió bảy hệ, hơn nữa hóa thành ba cái thiên địa nhân mới tam tài chi trận, này ba cái tiểu tam tài chi trận tạo thành một cái càng to lớn hơn tam tài trận, lực uy hiếp càng mạnh hơn. Sau đó Cổ Siêu bổ ra một đao, này một đao phách không hề kém hở, 10 phần 10, tựa hồ đạt được phách chi thần thủy, này vừa bộ dường như linh dương ngóc sừng. Cổ Siêu này một đao rốt cục đánh ra đến, mà lúc này, rất nhiều người bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Cổ Siêu này một đao, thật mạnh. Bình thường đối với Tiềm Long bảng bảng mà tiêu chuẩn là tầng 2 tiếp cận tầng 3 đao thế, thế nhưng Cổ Siêu này một đao, nhưng rõ ràng vượt quá tiêu chuẩn, đã tầng 3 nước ngoài trên ngộ đến thập đại đao nguyên ở trong một cái phách chi đao nguyên. Cổ Siêu ở dùng ra nội lực thời điểm tất cả mọi người nở nụ cười, này nội lực thật thấp. Ở dùng ra đao pháp cùng đao tốc thời điểm, cảm giác Cổ Siêu thực lực còn có thể, thế nhưng khi làm dùng ra đao thế thời điểm, nhưng là bỗng nhiên chấn kinh rồi, Cổ Siêu đao thế quá mạnh mẽ, một ít tiềm long bảng xếp hạng cao chút nhân vật đều ở thầm nghĩ trong lòng, người mới này Cổ Siêu thật thực lực cường đại, trước đây đến là chưa từng nghe qua tên của hắn, xem ra sau này phải nhớ kỹ tên của người nọ. Mà trên bảng tiềm long cũng nhanh chóng nhúc nhích chữ. Đao thế 35. Đao thế 35, số này cơ rất cao a. Cổ Siêu ở đao thế phương diện quả nhiên gây bẫm. Thế nhưng hiển nhiên Mao tội càng thêm tuyệt vời, Mao tội nhưng là 99, cũng tức là nói cổ siêu đạo thế chỉ là so với Mao tội đạo thế hơn 1 phần 3 chút, Mao tội đạo thế lại đến đạt cái tình trạng gì, sẽ không đã xung kích đến đạo thế tầng 4 đi, nếu như là vậy thì chân chính làm cho người kinh hãi. Cổ siêu cũng là ở thầm nghĩ trong lòng, được lắm lợi hại Mao tội, chính mình đắc ý nhất đạo thế, kết quả còn chưa phải như Mao tội một nửa, chỉ là 1 phần 3 vượt quá một ít, đây chính là tiềm long bảng đầu bảng thực lực, thực sự là cao đến làm người tuyệt vọng. Mà lúc này, tất cả mọi người đều phản ứng lại. Chân chiến này Cổ Siêu chỉ sợ đạt thua. Hán nội lực 18, Đao pháp 24, Đao tốc 25, Đao thế 35. Ma Mao tội là nội lực 99, kiếm pháp 99, kiếm tốc 99, kiếm thế 99. Năm hạng chỉ tiêu đã so với bốn hạng, ở này bốn hạng số liệu so sánh ở trong, Cổ Siêu số liệu rất mạnh mẽ. Đáng tiếc, Mao tội số liệu càng mạnh hơn, quả thực chính là nghịch thiên cường đại. Cổ Siêu căn bản còn chưa đạt tới Mao tội 3 phần 10 số liệu, vì lẽ đó đã có thể tính thua. Dù sao cuối cùng một hạng Cổ Siêu không thể đến 48 số liệu. Cuối cùng một hạng nhưng là võ đạo thiên phú, Mao tội võ đạo thiên phú cao đến khủng bố, muốn đến Mao tội một nửa võ đạo thiên phú, nói nghe thì dễ, cơ bản không thể. Vì lẽ đó có thể nói, cổ siêu lần này vũ bị đã thua. Chương 365, Thiên phú. Thiên phú. Sóng biển đánh ra hải tiểu, hóa thành ngàn trồng tuyết mạn. Mao tội nhẹ nhàng uống trà, một bên uống trà hắn một bên đánh khó có thể sáng tỏ nhịp, hắn đang nhìn cổ siêu, đối với cổ siêu, hắn cũng có mấy phần hứng thú, khóe môi làm nổi lên, thiên phú của ngươi sẽ có rất mạnh đây. Ta rất chờ mong. Mao tội vốn là cho rằng lần này cùng ngồi đàm đạo tương đương không thú vị, vạn sĩ Sỉu hắn từng gặp, không cảm thấy thú vị. Mà hiện tại thay thế vạn sĩ Sỉu cổ siêu, đến là có chút thú vị. Ở Tiêm Long bức tranh ở trong cái kia hai cái mặc hóa thành hắc bạch song long đồng thời diễn hóa mà ra, tùy theo cổ siêu cả hai tay ở trong, chui vào cổ siêu trong thân thể. Cổ siêu đao đạo đạo tiên phú sẽ có rất mạnh đây. Mao tội đang chờ mong. Một lát sau, hắc bạch song mặc long trở về vị trí cũ, mà lập tức ở Tiêm Long bức tranh mặt trên xuất hiện một con số cư đạo đạo tiên phú 47. 47, làm sao có khả năng Ở đại đế đế quốc ở trong, thế gia lấy có tiểu tiên mới làm minh. Thanh đồng cấp môn phái thì lại lấy thiên tài làm minh. Bạch ngân cấp môn phái lấy trăm năm chi thiên tài làm minh, tỉ như chức duyệt cùng tá bất đồng đều là trăm năm chi thiên tài. Ma hoàng kim cấp môn phái ở trong, lấy ngàn năm chi thiên tài làm minh. Sáu quốc quân đoàn ở trong, mới là lấy vạn năm chi thiên tài làm minh. Cho tới tuyệt thế chi thiên tài, thật sự bình thường chỉ có lấy đại lục vì là tính toán, chiến quốc đại lục có như vậy chỉ là mấy cái thôi, cái gì tam quốc đại lục cũng chỉ có mấy cái thôi. Ngay nói Tam Quốc Đại Lục gần nhất cũng ra một ít cực kỳ tuyệt vời nhân vật, tỉ như một người tên là Lữ Bố thiếu niên hiện tại chính đang tiệm thò đầu ra chân, danh tiếng chí thịnh, thậm chí ngay cả chiến quốc đại lục cũng nghe được danh tiếng kia, dù vẫn là được xưng khó nhất dùng binh khí Phương Thiên Hỏa Kích. Chuyện phiếm xa về. Mao tội tiên phú rất nhiều người là biết đến, hắn là 6000 năm chi thiên tài. Tuy rằng chưa tới 6 quốc quân đoàn ở trong tối có tài có thể người vạn năm chi thiên tài, thế nhưng hắn 6000 năm chi thiên tài ở Đại Tề Đế quốc cũng là tuyệt đối hàng đầu. 6000 năm chi thiên tài đối ứng chính là 99 số liệu, như vậy Cổ Siêu Thiên tài là bao nhiêu? Dựa theo một loạt phức tạp tính toán, Cổ Siêu Thiên phú phải làm là hơn 2000 năm chi thiên tài. Cổ Siêu Đao đạo thiên phú mạnh như vậy, hơn 2000 năm chi thiên tài. Này quá dọa người đi. Trước đó bốn hạng số liệu, nội lực số liệu, đao tốc số liệu, đao pháp số liệu, cùng với đạo thế số liệu. Này ba hạng số liệu tương đương kinh người, nhưng là chỉ là tiềm năng bảng cuối cùng số liệu thôi, cũng không tính quá lôi kéo người ta khiếp sợ. Thế nhưng hiện tại, Cổ Siêu Đao đạo thiên phú lại có hơn 2000 năm chi thiên tài, này liền đáng sợ. Rất nhiều người ánh mắt đều lập tức thay đổi, đây là chân chân chính chính bị giò đến. Đao đạo thiên phú hơn 2000 năm chi thiên tài. Không cần nói Bạch Ngân cấp môn phái, ở Hoàng Kim cấp môn phái cũng tương đương hiếm có. Làm sao sẽ? Kỳ thực tất cả rất đơn giản, Cổ Siêu trước đó Đao đạo thiên phú đều tiếp cận ngàn năm chi thiên tài, mà ở nuốt chửng một cái khắc bộc chi đạo quân hệ thống sau khi, Cổ Siêu Đao đạo thiên phú liền tiếp cận 2000 năm chi thiên tài. Mà đang đối mặt Tiềm Long bảng khiêu chiến thời điểm, Cổ Siêu lần thứ nhất chiến vạn sĩ sửu, khi đó đúng là bị vạn sĩ sửu hoàn toàn áp chế. Cổ Siêu trong xương không chịu thua. Vì lẽ đó ở cái kia 20 ngày tăng lên ở trong, cổ siêu trong xương tiềm lực cũng bị kích thích đi ra, đao đạo thiên phú nhỏ. Nhỏ tăng lên một bước, cuối cùng đến hơn 2000 năm chi thiên tài. Cổ siêu chính mình là trong lòng rõ ràng chuyện này, thế nhưng những người khác cũng không biết. Khi một cái hơn 2000 năm chi thiên tài bạo lúc đi ra, rất nhiều người đều giò đến. Rất nhiều người không hề có một tiếng động, mắt trừng lớn, môi mở lớn, duy nhất cảm giác, đáng sợ. Hiện tại lại không một cá nhân dám coi khinh cổ siêu, cổ siêu thiên phú này quá đáng sợ, có như thế thiên phú chỉ cần hắn không chết cơ bản tất thành đại tề đế quốc cao thủ hàng đầu. Rất nhiều người đều dự định sau khi trở về cố gắng tuyên dương tuyên truyền cổ siêu danh tiếng, nếu như nói cổ siêu chiến thắng vạn sĩ sửu còn khiến người ta không chú ý nhớ kỹ cổ siêu, như vậy lần này có đạo đạo tiên phú hơn 2000 năm chi thiên tài cái tin tức này, nhất định sẽ không có người lãng quên cổ siêu. Đáng tiếc, vẫn là kém một chút. Hắn hiện tại năm hạng số liệu gộp lại là 149, còn thiếu một chút đến 100 năm, quá đáng tiếc. Không đúng, mao tội không phải năm hạng 100, mà là năm hạng 99, vì lẽ đó hợp lệ số liệu Thứ ba thành phải làm vừa vận là 149. Cũng tức là nói, cổ siêu hợp lệ, ở Tiềm Long bức tranh trên biểu hiện tiềm lực, có cổ siêu 3/10. Nay một hồi vô đấu, cổ siêu thắng rồi. Mao Đoại mỉm cười, ngươi thắng rồi, chúc mừng ngươi, chờ một lúc chúng ta đồng thời luộc thịt rồng, ngươi đến vừa thành, một thành năm. Mao Đoại nhẹ nhàng cuốn lên Tiềm Long bức tranh, hắn đến không thèm để ý thua này một ván, chỉ là không giờ 5/10 thịt rồng thôi. Mao Đoại hiện tại cảm thấy hứng thú chính là cổ siêu nhân vật này, lại ra một nhân vật ghê gớm sao, hy vọng hắn có thể ở Tiềm Long bảng ở trong đi được xa hơn đi. Trên bảng tiềm long tận cao thủ, muốn đi tới nhưng là tương đương không dễ dàng. Đồng thời Mao tội còn phải đến một cái trọng yếu tình báo, tức là cổ siêu cá nhân số liệu, núi sông văn vật, thiên địa nhân vật, câu làm quân cờ. Xem ra muốn một lần nữa định nghĩa phái Thái Sơn cùng với cổ siêu phát lượng, cái này quân cờ so với muốn rắc ở trong càng to lớn hơn, càng lợi cho tương lai bố cục. Mao tội đến không có phát họa cái gì, chỉ là thân làm một cái túng hình ra, tùy thời nắm giữ thiên địa lại thế, tùy thời bố cục, này cơ bản trở thành bản năng. Từ hiện lúc này cũng ở trầm ngâm, hiện tại kinh thành ở trong cục diện đối với tinh nguyệt công chúa tương đương bất lợi. Tinh Nguyệt công chúa đối thủ một mất một còn thành tinh công chúa càng ngày càng vướng tay chân, hiện tại hầu như muốn cùng thành tinh công chúa quyết định. Vốn là nguyên kế hoạch chính là nếu như cổ siêu thực lực kém không nhiều, liền gọi cổ siêu vào kinh, nếu như cổ siêu thực lực kém liền coi như. Hiện tại cổ siêu biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ cùng với càng mạnh mẽ hơn tiềm lực, xem ra có thể chiếu nguyên kế hoạch thỉnh cổ siêu vào kinh thành. Ở tinh nguyệt công chúa môn khách ở trong, Khương Hành Nhi gàn bướng một ít, tự huyên cho là mình khôn khéo chút, thế nhưng làm việc vẫn là nổ chút, đối phương thành tinh công chúa thủ hạ cũng có cao thủ, mà cổ Siêu nhưng là một cái có thể mang đến kỳ tích nhân vật, hy vọng cổ siêu lần này vào kinh thành có thể thay đổi cục diện đi. Mà cổ siêu tự thân cũng là đang trầm tư. Chiến dịch này vũ đấu cổ siêu rõ ràng chính mình thắng rồi, thế nhưng, nhưng thắng là không thể nào lênh lẹ. Chính mình các hạng số liệu như thế thấp sao, gộp lại chỉ có bao tại 3 phần 10 số liệu, bao tại ở mỗi cái phương diện đều toàn thắng chính mình quá nhiều quá nhiều, mình nhất định muốn càng nỗ lực mới là. Cổ siêu rốt cục thấy được thịt rồng. Đây là khoảng chừng có 30 cân một khối thịt rồng, 30 cân vừa thành, một thành năm phải làm là 4 cân 5 dáng vẻ quy cổ siêu. Đương nhiên, mao quái cũng không hề cắt ra, mà là đặt ở cùng một chỗ lột. Thịt rồng cùng với nó nhũ cũng không giống, thịt rồng mặt trên không ngừng mà tản ra một loại kim quang, thậm kia kim quang nhảy nhót lung tung. Mao quái yêu thích mình làm một ít sự tình, hắn thập tới tầng đá, sau đó chính mình phát lên hỏa diễm. Lột thịt rồng dùng bình thường hỏa diễm đương nhiên không được, mao quái dùng chính là một loại tương đương quái lạ hỏa diễm, cái này gọi là cửu u cực hỏa. Ở nhóm lựa thời điểm mao quái tùy ý giới thiệu, sinh tử đáy biển, đáy biển ở trong vốn là cửu gầm, thế nhưng ở cửu gầm ở trong sinh ra hỏa diễm, so với bình thường hỏa diễm mạnh hơn. Thịt rồng, thiên hạ chí dương đồ vật, cần được cực gâm cừu húc cực hỏa điều hòa, luộc sau khi mới có thể ăn. Mao Tuệ đã sinh được rồi hỏa, hắn bày ra sải cảnh những này tương đương thông thảo, hiển nhiên vị này đại tề đế quốc người mạnh nhất, đối với những thứ này đều là tương đương quen thuộc, dọn xong tụi lửa, để tốt một cái bắt tô, sẽ đem này hơn 30 cân thịt rồng đặt ở trong đó, loại này thịt rồng cũng không cần bất kỳ đồ gia vị, bản thân mùi vị liền của tiên, nhưng đáng tiếc, ta hiện tại nhiều nhất cấp 6 yêu thú, không giết nội cấp 10 yêu thú, thịt rồng mỹ vị, thiên hạ đến cực điểm. Cổ Siêu cũng là có chút sạm Cổ Siêu vốn là là một cái tham ăn mị tử người, còn không biết này thịt rồng là mùi vị gì, làm sao có thể không sạm. Từ Huyên tủm tủm núi ngọc tinh xảo, "Sư huynh, ta cũng muốn." "Được, tiểu sư muội cũng muốn, cho ngươi 3 cân thịt rồng phải làm đủ chứ." Mao Toại ôn hòa nở nụ cười, vỗ vỗ từ Huyên đầu, lại như huynh trưởng đối với làm nũng muội muội. Mao Toại hai tỉnh cũng không ở đại tề đế quốc, hắn đối với Từ Huyên chỉ là sư muội tình, hơn nữa, hắn biết hắn có trời sinh đối thủ. Hình. Thịt rồng còn ở luộc, nhàn nhạt hương bắt đầu tản ra. Đây là một loại chí cực hương vị. Cổ Siêu hít quá không biết bao nhiêu mùi thơm, thế nhưng chưa từng có người qua tốt như vậy văn hương vị, không khỏi nhiên hít hai lần mũi, hiện tại Cổ Siêu cũng có chút gấp không thể chờ. "Mau gọi người gần, cổ lão đệ, có thể uống rượu." Cổ Siêu cười, đương nhiên uống. "Tốt lắm." Mao Đoại gật đầu, hắn tiện tay giương lên, lấy ra hai cái bình cũ. Loại rượu này, đơn giản không hề có một tiếng động. Cổ Siêu tiếp nhận, vỗ bỏ này một vỏ tửu. Đầy cõi lòng chờ mong uống một hớp, lúc này mới ẩm đến khẩu liền cảm giác một luồng cay đắng ở vị giác ở trong tản ra. Thật là khổ, làm sao biết cái này sao khổ? Ma Đoại tự tại uống một hớp, hắn nhìn về phía Cổ Siêu hiện tại dung nhan, làm sao? Uống không cần sao? Đây là khổ tửu. Ma Đoại liền như vậy ngồi ở bên bờ biển, ngồi ở trong đỉnh, nhẹ nhàng rên lên từ khúc, người tiến vào khổ năm đau sót bất tận, tiểu nhập khổ tâm tư vị vô cùng, thiếu niên không nhìn được sầu tư vị. Tiểu thiếu đầu, chỉ thiêu thiếu niên vô tri ưu. Thiên hạ sầu, ai ta bi thương hận xa xôi. Tiểu là chi kỷ sầu là hưu, biển máu sầu, đau đớn được, một chút bạn ta rượu trong chén. Ở sướng từ khúc thời điểm, Ma Đoại cái kia 21 tuổi dung nhan, nhưng căn bản là sầu khổ cực điểm. Tựa hồ đang mao tội 21 năm nhân sinh ở trong, tựa hồ có cái gì tương đương đầu sốt sự tình. Cổ Siêu đến là hơi ngẩn ra, đến là không nghĩ tới mao tội lại còn có phương diện như thế, vốn là cho rằng đại tể tứ đại tân vương bất luận người nào, đều là ngang dọc đất trí, đường làm quan rộng mở. Nghe mao tội này một thủ đau sốt cực điểm từ khúc, Cổ Siêu cũng không khỏi có mấy phần ưu ưu nhiên, cảm thụ đập vào mặt gió biển, vũ chẳng biết lúc nào hạ xuống, nhìn đỉnh ở ngoài mưa gió, lại uống khổ tử liền không, có như vậy khổ, tựa hồ đang khổ hết sau khi có một loại nhàn nhạt những mùi vị khác. Từ Huân Ngơ ngát đứng, Nàng đến là mơ hồ nghe qua sư huynh qua lại cố sự, nhưng là chỉ là lúc gần lúc hiện, nàng cũng muốn một vò rượu, vẫn như cũng là Khổ Tửu. Do lớn, mưa lớn. Khổ Tửu, Khâu Hải. Còn có thịt rồng chính đang tranh. Chương 366, thịt rồng không xấu cảnh bốn tầng. Uống Khổ Tửu, nhìn Phong Sầu Vũ Sầu, nghe Hải chi sầu, đến là có mấy phần khoái ý. Mao tại thành thơ thành thơ uống. Cổ Siêu cũng không nói gì. Từ Huyên cũng là không nói gì. Lúc này, không hề có một tiếng động thẳng có tiếng. Nghe người ta nói thoại, không như nghe thiên địa sóng biển ào ào. Hương vị ở bất giác đã rất đậm